c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn hàn sơn cảnh ngộ thánh nhân cường giả ra tay lạc dương tại theo khương hàn khẩu bên trong biết được có thánh nhân cường giả tham dự việc này về sau nàng liền cả người đều chấm t h ấ p xuống thánh nhân cảnh cao thủ thế mà cũng tham dự vào bọn hắn nhiệm vụ lần này chỉ sợ đã vượt qua đồng thau cấp bậc đoàn đội nhiệm vụ đi cái kia thánh nhân là cái gì thế lực lạc dương nghĩ nửa ngày cuối cùng mở miệng hỏi t i ê m long các hẳn là tam hoàng t ử người chúng ta lần này hộ tống tình báo xem ra là một cái lớn mùi nhử khương hàn cười khổ nói hắn vốn chỉ là mong muốn tham gia một lần khó khăn nhiệm vụ bức bách chính mình sớm một chút đột phá thánh cảnh có thể là không nghĩ tới này lần đầu tiên nhiệm vụ độ khó thế mà lớn như vậy nay chỉ sợ đã không phải là đồng thau cấp trung đ ẳ n g độ khó cho dù là cao đ ẳ n g độ khó cũng cũng không bằng thiềm long các lại có thể là tam hoàng tử người lạc dương hơi kinh ngạc thiên vũ đế quốc bên trong thế lực rất nhiều bất quá muốn nói chân chính lợi hại vẫn là đế quốc hoàng thất nay thiếm long các mặc dù không phải chân chính đế quốc hoàng thất thế lực nhưng cũng dù sao cũng là thuộc về tam hoàng tử mà lại tam hoàng tử là có hy vọng nhất thành vì đế quốc thái tử người cũng chính là vì đế quốc thái tử nàng thật nghĩ không ra tình báo này bên trong đến cùng có tin tức gì thế mà có thể dẫn tới tam hoàng tử nhỏ nó vậy chúng ta tiếp x u ố n g làm sao bây giờ lạc dương đã hoàn toàn không có chủ ý thánh nhân cường giả ra tay bọn hắn năm cái cộng lại cũng không thể nào là hắn đối thủ khương hàn thì là khẽ mỉm cười nói nếu tiềm long các đều ra tay rồi cái kêu cựu hoàng tử bên kia tất nhiên sẽ không ngồi yên không l g đến thế lực khác đồng dạng cũng sẽ ra tay bây giờ thế cục bắt đầu biến loạn dứt khoát liền để hắn loạn hơn tốt chúng ta hiện tại chỉ cần giấu tốt chính mình chớ bị bọn hắn phát hiện mặt khác mau sớm cùng hàn sơn sư huynh bọn hắn hội hợp sau đó lại làm định đoạn lạc dương gật gật đầu nàng hiện tại đã hoàn toàn thấy được khương hàn trí lực đối với khương hàn kế hoạch nàng cũng là mười phần tin phục dù sao luận mưu lược cùng tầm mắt bên trên nàng kém xa tít tắp trước mắt cái này nhỏ hơn nàng bên trên mấy tuổi thanh niên nghĩ tới đây nàng lại không khỏi nhớ tới bên trong hốc cây tình cảnh khuôn mặt lần nữa đỏ lên khương hàn thì là nhìn về phía cái kia thánh nhân đi trước hướng đi một mặt vẻ suy tư sau đó thế cục sẽ chỉ l o ạ n hơn hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị ứng đối nếu quả như thật đối đầu thanh nhân hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đủ tất cả thân trở ra hắn suy nghĩ một chút cuối cùng đạt được một đáp án Đó c h í ngay h thành h là một n đều k ô có. Dù s tại khương Cảnh hàn bọn hắn chuẩn bị đi tìm tìm hàn sơn bọn hắn đồng thời hàn sơn bọn hắn giờ phút này cũng đã chạy trốn tới vân đình sơn mạch cái kia ngọn núi lựa phạm vi bên trong chỗ này núi lửa cao vút trong đây bởi vì mấy lần núi lửa phun trào toàn thể b ả y biện ra đen kịt than màu xám bốn phía cũng không có giải ra cái gì thảm thực vật bất quá như trước vẫn là có thể thấy những cái kia nham thạch bên trong chỗ trôn giấu hàng loạt huyền thiết màu mạnh rõ ràng này chút khoáng mạch đều là núi lửa phun trào theo lòng đất mang ra mà tại đây mảnh đen kịt dây núi một chỗ trong nham động giờ phút này đang cất giấu ba người không sai bọn hắn chính là bị ảnh la s á t cùng với u minh ma hầu truy sát hàn sơn đám người giờ phút này ba người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế đặc biệt là lanh h ư n g tuyết phần lưng có một đạo cơ h bất quá lanh hồng u y ế t cũng không có lên tiếng mà là cắn răng mà tâm trầm tại chữa thương đáng chết tới nhiều người như vậy mà lại từng cái đều là bát phẩm cảnh chính là cựu p h ẩ m cảnh làm hại lao tử kém chút bạo tẩu ngụy nguyên nhịn không được mắng nếu không phải hắn đã thức tỉnh lôi đình huyết mạch chỉ sợ hắn căn bản không có biện pháp theo trong tay những người này chạy trốn trong lúc này hắn thậm chí kém chút bị buộc triệt để bạo tẩu một khi bạo tẩu hắn căn bản không có biện pháp khống chế ý thức của mình thậm chí bảo sau khi đi ba tháng đều sẽ biến thành không có chút nào sức chiến đấu phế nhân cũng không biết gương hàn bọn hắn chạy đi không có chúng ta mặc dù hấp dẫn tuyệt đại đa số kẻ địch có thể là cái k i a thần t i ễ n thủ lại hướng về phía bọn hắn đi đây chính là vô cùng khó có thể đối phó nhân vật hung á c hàn sơn nhịn không được lo lắng nói ra lạc dương c h ú n g độc không có cách nào vận dụng nguyên lực đổi lại là hắn tuyệt đối không có năng lực mang theo một cái không có nguyên lực người chạy ra đối phương ma trảo yên tâm khương h à n cái tên kia không chết được chúng ta chết rồi tên kia đều không nhất định sẽ chết bất quá cái k i a thần t i ễ n thủ s á t thực khó đối phó cũng may khương hẳn là cái hồn sư hẳn là có thể tránh đi cái tia thần tiến thủ công kích ngụy nguyên k h á t tay nào nói hôn sư mấy cấp mấy phẩm hồn sư hàn sơn giật mình khương hàn thế mà còn là một danh hồn sư một cái mười chín tuổi thanh niên có thể đi đến nhị phẩm võ hầu cảnh đã vô cùng lợi hại thế mà còn là một danh hồn sư mấy cấp mấy phẩm không biết bất quá hẳn không có ta lợi hại ta mấy tháng trước thấy hắn thời điểm hắn mới tứ giai tam phẩm hồn sư ngụy nguyên m i ế t miệng cười nói tứ giai tam phẩm vậy bây giờ có lẽ vẫn là tứ giai hồn sư đột phá so võ giả càng khó hàn sơn gật đầu nói xem ra khương hàn không có nói hắn hồn sư tu vi là bởi vì tu vi quá thấp tứ giai hồn sư đối với bọn hắn đẳng cấp này chiến đấu tới nói tác dụng xác thực không lớn bất quá có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền đi đến tứ giai hồn sư đã vô cùng lợi hại đại ca hồn sư tu vi đã đi đến ngũ phẩm ngũ giai cùng người võ giả tu vi một dạng lãnh hồng tuyết đột nhiên mở miệng nói ra lời này vừa nói ra hàn sơn lập tức giật mình ngũ phẩm ngũ giai đây chẳng phải là nói tương đương với ngũ phẩm võ h ầ u cảnh cấp bậc võ hồn song tu thế mà còn có thể toàn bộ tiến vào võ h ầ u cảnh cái tên này thiên phú đến cùng là có nhiều người tiên mà lại theo chính hắn nói còn có thể luyện chế lục phẩm đàn dược hắn mới bao nhiêu lớn mười chín tuổi đi hàn sơn k i ế p sợ Khương、hàn bày ra thiên phú đã hoàn toàn là Này Nguyện Nguyên ra trận. qua của thiên vượt tưởng tượng một phú hắn. khỏe miệng cũng đã quắc có ư ơ n g yêu n g h i ệ t thế mà được ã đi đến ngũ phẩm ngũ phẩm ấ chẳng phải nói là khương hàn tu vi trong lòng cũng yên tâm rất nhiều mở miệng nói ra nguy nguyên cùng lãnh hổng t u y ế t đều là gật đầu a nhưng vào lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến hàn sơn đám người đều là giật mình vội vàng nô ra hang động xem xét nhưng mà ấn vào m í mắt một màn lại là để bọn hắn khiếp sợ không thôi chỉ thấy trước đó vây công bọn hắn năm người giờ phút này đang vây quanh hai người hai người này một già một trẻ khí độ bất phàm mà vừa rồi cái kia đến tiếng kêu thảm thiết chính là lao nhân kia tùy ý đánh ra một trường đem trong năm người một người đánh toàn thân gân cốt đập tan một trường đánh vỡ một tên bát phẩm võ hầu cảnh cường giả toàn thân gân cốt chẳng lẽ là thánh cảnh tao thủ hàn sơn cả kinh nói cho dù là cách mấy ngàn thước khoảng cách hắn như trước vẫn là có thể cảm giác được cái kia trên người lão giả khí tức nguy hiểm cỗ này khí tức nguy hiểm nói rõ thực lực của đối phương xa ở trên hắn ngoa tạo cái này là thánh cảnh cường giả thật là lợi hại ngụy nguyên, nguyên cũng không nhịn được sợ hãi than nói thần s á c kích động lãnh hồng tuyết thì là mày nhữ lại đến c ự c hạng c ư ơ n g một trăm chín mươi lăm t à o trường công thực lực t h ầ n thiết cấp nội giáp ảnh la sát năm người trong đội ngũ n a m tử mặt xẹo liếc qua cách đó không xa n g ã xuống chỉ có tiến vào khí không có ra khí đồng bạn đôi mắt cũng lập tức g m trầm đến t ự c h ạ n lần nữa nhìn về phía trước một giả một trẻ này cũng biến thành cực kỳ cảnh giác lên vừa rồi một trường kia thánh cảnh cường giả không thể nghi ngờ chẳng qua là hắn không nghĩ tới đối phương lại là thánh cảnh cường giả tiền bối là ai tại sao phải đối đồng bạn của ta ra tay nam tử mắt xẹo mở miệng hỏi phía sau hắn ba người khác đồng dạng ánh mắt cảnh giác vô cùng dù sao thánh nhân cường giả nghĩ muốn giết bọn hắn đơn giản dễ dàng lao giả mỉm cười cũng không nói lời nào đứng tại bên cạnh hắn t à o trường công thì là chủ động đứng dậy vừa cười vừa nói chúng ta không có cái gì ác ý vừa mới ra tay cũng là bởi vì ngươi đồng bạn ra tay trước đây mà mục đích của chúng ta rất đơn giản liền là hướng vài vị tìm cá nhân người nào nam tử mặt sẹo bên cạnh một tên người cao cường tráng nam t ử hỏi tào trường công tiếp tục cười nói ta nghe nói huyết nhận liên minh lần này có một tiểu đội tiếp một cái hộ đưa tình báo nhiệm vụ không biết vài vị có thấy hay không cái kia hộ tống tiểu đội người nam tử mặt sẹo đám người ngay vậy trong nháy mắt liếc mắt nhìn nhau quả nhiên đối phương là vì cái kia tình báo tới nơi xa trốn ở ngọn núi đằng sau quan sát tất cả những thứ này hàn sơn đám người trong lòng cũng là cả kinh thế mà cũng là hướng về phía bọn hà tới lần này phiền t o á y nhưng lớn lắm mấy cái võ hầu cảnh bọn hắn liền đã chật vật như thế bây giờ lại thêm một cái thánh cảnh cường giả bọn hắn căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng chúng ta cũng không nhìn thấy hai vị vẫn là thay cao minh đi nam tử mặt sẹo quả quyết đáp lại nói tào trường công nghe vậy nụ c ư ờ i trên mặt càng tăng lên con mắt tại trên người mấy người bắt đầu đánh giá ảnh la sát quả nhiên lợi hại trong tổ chức này thủ hạ từng cái đều là hảo thủ thế mà đều tại bát phẩm cảnh trở lên mà ngươi càng là đạt đến cựu phẩm cảnh quả nhiên là vô cùng khó được tào trường công đem tầm mắt rơi vào đứng yên trong bốn người một tên sau cùng nam tử trên thân nam tử này ăn mặc bình thường tướng mạo tuổi tắc cũng đã đi đến ba mươi mấy tuổi đứng tại vị cuối cùng khí tức hoàn toàn thu lại thoạt nhìn cũng không có, có cái gì đặc biệt bất quá nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hai tay của hắn thế mà mọc đầy vết chai đây là thời gian dài cầm kiếm không ngừng tôi luyện tạo thành thế nhưng tào trường công như trước vẫn là liếc mắt nhìn ra người này bất p h ẳ m chi bởi vì theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ người này khí tức đều không có nửa điểm hỗn loạn nam tử mặt sẹo đám người thấy tào trường công xem hướng phía sau nam tử lông mày đều là hơi nhịu dâng lên kỳ thật vừa rồi tại cảm giác được láo giả thời điểm nguy hiểm bọn hắn liền đã hình thành ăn ý để che giấu trong bọn họ tối cường người phá tâm để cho hắn ở lúc mấu chốt phát huy một k í c h trí mạng cách làm như vậy khả năng tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ thế nhưng nếu thật là độc thủ chỉ có thể nhờ vào đó thủ đoạn tới cự một lần nhưng mà không nghĩ tới thế mà bị trước mắt người thanh niên này liếc mắt nhìn ra nếu là đổi lại lão giả nhìn thấu cái tiết thì cũng thôi đi dù sao cũng là thánh cảnh c ự n giả g đối với nguyên lực cảm giác muốn vượn xa võ hậu cảnh nhưng trước mắt người thanh niên này thực lực nhìn như cùng bọn hắn xê xích không bao nhiêu thế mà có thể xem thấu phá tâm n g trang điều này nói rõ trước mắt thanh niên này cũng vô cùng không đơn giản ít nhất ánh mắt vô cùng gắt tới như gió ngâm khí như trọng sơn bơi gió trưởng nổi tiếng đế quốc danh trấn b ố i vương chắc hẳn tiền bối chính là phong lão phong thanh ngư tiền bối đi đứng tại vị cuối cùng nam tử nhìn về phía lão giả nói ra ồ、oh, n g ư ơ i b i ế t t a lão giả cuối cùng mở miệng lộ ra một tia kinh ngạc đại danh đỉnh đỉnh tiềm long các phó quan phong thanh ngư tiền bối đế quốc lại có mấy người không biết nam tử đáp lại nói phong thanh ngư hắn liền là phong thanh ngư xa xa hàn sơn lập tức giật mình nhìn về phía lão giả trong lòng kinh ngạc vô cùng h ạ tự nhiên cũng đã được nghe nói phong thanh ngư không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phong thanh ngư là ai ngụy nguyên thì là một mặt không hiểu hỏi bất kể hắn là ai ngược lại rất lợi hại coi như chúng ta cộng lại cũng không đủ hắn đánh hàn sơn trả lời hắn giờ phút này trong lòng cũng là sốt ruột không thôi thế mà liền tìm l o n g các phó quan đều đi ra trước mắt lao giả này nhìn như người vật vô hại trên thực tế tại mười năm trước hắn lợi dụng tản nhẫn danh c h ấ n đế quốc gần nhất mười năm này cũng là rất ít nghe hắn lại giết người t i n t ứ c thế nhưng tất cả mọi người biết một cái xấu đến trong xương xấu người đã giả sẽ chỉ tệ hơn tuyệt đối sẽ không tùy tiện biến thành người tốt cho nên đang nghe phong thanh ngư cái tên này lúc hàn sơn liền có chút hối hận chính mình đón lấy nhiệm vụ này ngụy nguyên bị hàn sơn kiểu nói này cũng không tức giận tương phản còn rất tán thành gật gật đầu ngược lại đều là đánh không lại ta muốn biết hắn làm gì một bên lãnh hồng tuyết thì là bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng yên lặng chờ mong đại ca đến trước mắt cục diện này chỉ sợ chỉ có đại ca có thể đối phó xem ra ảnh la sát tần nấp ngàn năm này t h a i mắt vẫn như cũ linh mẫn như thế tào trường công cười nói tào công tử quá khen chúng ta coi như lại có t h a i mắt thông t i ề n cũng không bằng kém xa tít tắp ngài sư như vậy toạ trần đế đô lại có thể trưởng khống toàn bộ thiên vũ toàn cục phá tâm nhìn về phía tào trường công nói tào trường công lông mày nhớ lên đối phương thế mà cũng nhìn ra thân phận của hắn có ý tứ tào công tử đã các ngươi cũng là tới tìm người ta đây liền nói thật cho các ngươi biết chúng ta đúng là truy sát cái kêu huyết nhận liên minh tiểu đội bất quá bị bọn hắn cho chạy trốn bây giờ chúng ta cũng đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn mà bọn hắn hẳn là liền tại phụ cận phá tâm như nói thật nói tào trường công nhìn chằm chằm phá tâm tựa hồ là đang nghiệm chứng hắn là có hay không thực phá tâm cũng không có c h ố u tránh đôi mắt trực tiếp đáp lại tào trường công tầm mắt mấy người khác thì là một mặt phẫn nộ bọn hắn nói lời nói thật thế mà còn hoài nghi bọn hắn tào trường công thấy này thì là mỉm cười ta tin tưởng vài vị nếu tào công tử tin tưởng chúng ta vậy nhưng không thả chúng ta rời đi phá tâm mở miệng nói tào trường công h i ế p mắt cười khẽ cười giống như một tôn phật di lặc k h o á t tay nào nói đừng nóng n ộ i nếu gặp vài vị ta còn muốn hỏi vài vị một vấn đề không biết ảnh la s á t tổng đàn ở đâu lần sau ta đi ngang qua cũng tốt đi vào ngồi một chút lời này vừa nói ra nam tử mặt xẻo bao quát phá tâm ở bên trong vẻ mặt lúc này lạnh xuống các hạ đây là không có ý định thả chúng ta rời đi phá tâm hỏi dĩ nhiên ảnh la sắt là đế quốc chúng ta tử định nếu gặp được các ngươi vệ tình về lý ta đều không thể thả các ngươi rời đi bất quá ta kính nể các người nguyện ý cho các người một thông khoái tào t r ư ờ n g công cười nói nụ cười đã kinh biến đến mức gâm lạnh lên vậy liên không có nói chuyện phá tâm ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm không chút do dự hướng về tào t r ư ờ n g công chém đi s á t khí bức người giống như sát thần giáng trần ba người khác thì là đồng thời công hướng phong thanh ngư có ý tứ nghĩ trước tiên chém giết ta bất quá tựa hồ cũng quá coi thường ta tào t r ư ờ n g công cười lạnh một tiếng một cỗ hạo nhiên khí thế bỗng nhiên bùng nổ lập tức trong tay liền xuất hiện một thanh quả sát bắn ra hạo nhiên kiếm khi đối đầu phá tâm một kiếm này và、ảnh. m ộ tào t trường công áo bảo vũ động chính khí trung thiên nhìn về phía phá tâm cười lạnh nói hôm nay ta lợi dụng này trời xanh thái hạo kiếm khí hỏi một chút ngươi ảnh la sắt vô ảnh màu sắt công nói xong tào trường công hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi vu bất quá ngay tại tào trường công sắp cướp đến đến phá tâm trước mặt lúc chuẩn bị múa quạt lúc công kích hắn lại manh kinh sắc mặt đại biến vội vàng ngừng lại thân hình mong muốn lử lại quả nhiên ngay tại hắn lùi lại trong n g á y mắt một đạo cực tốc vô cùng mũi tên lướt qua thân thể của hắn trước mắt lướt qua thật hung hiểm một tiễn tào trường công trong lòng cả kinh nói vừa rồi trong n g á y mắt hắn có loại nước đá nhỏ tại gáy bên trên cảm giác kém chút liền bị này mũi tên xuyên thủng lồng ngực bất quá ngay tại tào trường công trong lòng vui mừng đồng thời trước mặt hắn phá tâm lại là cười lạnh trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém xuống đã chết rồi sao xa xa hàn sơn đám người trong lòng cả kinh nói nay loại hoàn mỹ phối hợp quả nhiên không phải người bình thường có khả năng ngăn cản cái này đế sư đồ đệ chỉ sợ cũng không ngoại lệ keng bất quá ngay tại hàn sơn bọn hắn coi là tào trường công sẽ bị chạm ra hai đ ô n lúc phá tâm lợi kiếm chạm tại tào trường công trên thân lại bắn ra một hồi hoa mỹ tia lửa tào trường công bị lợi kiếm bên trên kinh lực cho đẩy lui mười t r ư ợ n g vững vàng rơi trên mặt đất lông tóc không tồn h a o gì cái gì t h ầ n thiết cấp nội giáp phá tâm nhịn không được kinh hài nói nhìn xem tào trường công phá t o á i quần áo dưới lộ ra màu trắng bạc nội giáp trong lòng trong nháy mắt lạnh một nửa chính mình vẫn thạch cấp lợi kiếm tại gia hỏa này nội giáp bên trên liên vẽ ngấn đều không có để lại đây không phải thần t i ế t cấp là cái gì xa Sa xa ngụy nguyên cũng không nhịn được xúc động mắng thân thiết cấp nội giáp hộ thể n à y quá nương cũng quá khi dễ người đi c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu hải hoàng tông đệ tử cứu vạn người giết một người thân thiết cấp nội giáp tên như ý nghĩa tự nhiên chính là thần thiết chế tạo nội giáp tại thiên vũ đế quốc vẫn thạch mặc dù đắt đỏ nhưng cũng không thưa thớt trên cơ bản chỉ cần ngươi có tiền liền có thể mua được thế nhưng thần thiết liền không đồng dạng không chỉ giá cả đắt đỏ mà lại có tiền mà không mua được thân thiết vô cùng thưa thớt trước đó lãnh ra thánh nhân cho khương hàn một khối thân thiết có thể nói tuyệt đối là một kiện trọng lễ mà nghĩ muốn rèn đúc một kiện nội giáp cần thiết tiêu hao thần thiết tự nhiên rất nhiều mà là đối với luyện khí sư yêu cầu cũng phi thường cao cho nên thế lực lớn cho dù là đế quốc hoàng tử cũng không nhất định có một kiện thần thiết cấp nội giáp nay tào trường công lại thân có thần thiết cấp nội giáp có thể nói thân thể của hắn bộ phận hoàn toàn có khả năng bỏ qua công kích dạng này hắn chỉ cần phòng hộ ở đầu đối thủ kia liền không khả năng cho hắn tạo thành trọng thương phá tâm nhìn trước mắt tào trường công lông mày lập tức nhăn đến cực hạ tào trường công thì là mặt mỉm cười ánh mắt nghiềm ngấm có được thần thiết cấp nội giáp hắn thánh cảnh phía dưới trên cơ bản không người có thể giết hắn lại thêm hắn tu luyện công pháp cũng là cấp độ thần thoại lao sư của hắn một mực cùng hắn cường điệu cơ sở cơ sở cho nên hắn bắt phẩm võ hầu cảnh nệ vững chắc trình độ muốn vượt xa bắt phẩm cảnh các ngươi ảnh la s á t không hổ là g i ế trong t tay cao thủ nếu như ta không có nội giáp hộ thể giờ phút này đã là một bộ tàn thi các ngươi chỗ tối vị kia thần t i ễ n thủ đối với tiết tấu chiến đấu năm không thật đúng là vô cùng lợi hại t à o trương công tán thường nói bất quá bằng các ngươi bây giờ căn bản z không được ta không bằng đem bọn ngươi tổng đàn vị trí cáo chi tại ta dạng này ta có khả năng lưu các ngươi một mạng phá tâm hứng mày chúng ta cũng không biết tổng đàn vị trí đ tào h ầ n trương v ậ i như ậ công ý cười không giảm quay đầu nhìn về phía phong thanh ngư láo giả hướng đi mặc dù là ba người liệu mạng vây công phong thanh ngư thế nhưng thời khắc này ba người tại phong thanh ngư trước mặt căn bản không có chút nào ưu thế thậm chí phong thanh ngư từ đầu tới đôi đều là một tay tại ngăn địch căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt động tác đơn giản liền có thể hóa giải bọn hắn công kích nếu là muốn giết bọn hắn bọn hắn đã sớm mất mạng các người đi thôi hôm nay ta thả các người một mạng tào trường công đột nhiên cất cao giọng nói ách phá tâm s ư ớ n g sở nguyên bản chuẩn bị tiếp tục công kích ba người cũng cũng vì đó s ư ớ n g sở tào trường công bọn hắn đã hoàn toàn chiếm cứu thế có thể nói bọn hắn bên này không có chút nào chạy trốn hy vọng thế nhưng tào trường công thế mà sẽ thả bọn họ đi đây là sự thực nam tử mặt sẹo đám người nhìn về phía tào trường công vừa nhìn về phía phong thanh ngư người sau đạo mạc cười một tiếng nếu giải công thả các người đi ta đương nhiên sẽ không ngăn cả nam tử mặt sẹo đám người ngay vậy lại cũng không chút do dự hướng về rừng cây chỗ sâu lao đi thế mà thả bọn họ đi ta còn tưởng rằng sẽ giết sạch bọn hắn đây ngụy nguyên có chút thất vọng nói cái này cái gọi là ảnh la sát người cũng là địch nhân của bọn hắn kẻ địch bị giết bọn hắn tự nhiên cao hứng có thể là trước mắt ảnh la sát người bị thả đi vậy thì đối với bọn họ tới nói ngược lại là chuyện xấu trước đừng quằn này chút ta luôn cảm thấy không thích hợp hắn đột nhiên thả bọn hắn thoát hẳn là bởi vì sự t ì n h khác hàn sơn nhữ mày nói ra một bên lãnh hồng tuyết thì là sen vào nói mánh ổ trụ mồi vốn nên không chết không thôi bây giờ mánh ổ đột nhiên dừng tay hơn phân nửa là bởi vì phát hiện c lời này vừa nói ra hàn sơn trong nháy mắt giật mình ngụy nguyên cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái có chút run sợ nhìn về phía trước tào trường công hai người tào trường công đã cùng lão giả tụ ở cùng nhau người phát hiện phong thanh ngư đột nhiên cười hỏi tào trường công gật gật đầu lộ ra nụ cười ý vị t h â m trường hàn sơn ba người tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc sẽ không phải là thật phát hiện bọn hắn à mà tào trường công tiếp xuống một câu càng làm cho bọn hắn hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi nếu tới cần gì phải trốn trôn tranh tránh ra đi tào trường công cất cao giọng nói quá thế mà thật bị phát hiện ngụy nguyên nhịn không được mắng tiếp lấy liền muốn đứng d ậ y chờ một chút lãnh hồng tuyết đột nhiên giữ chặt ngụy nguyên nói còn chờ cái gì người ta đã phát hiện chúng ta còn có cái gì tốt tránh cùng lắm thì liều mạng ngụy nguyên cả giận nói hàn sơn cũng là cao mày không hề động thân chờ thêm chút nữa chúng ta chỗ miệng núi lửa phụ cận nơi này khí tức nóng bỏng có thể che giấu trên người chúng ta khí tức lại thêm nơi này tiếng gió thổi lại lớn bọn hắn hẳn là sẽ không phát giác mới đúng hàn sơn nói ngụy nguyên nghe vậy đành phải đè xuống tính tình không có đứng vậy ha ha ha thái tử quân sư quả nhiên lợi hại lại có thể phát giác được ta tồn tại nhưng vào lúc này một đạo cởi m ở thanh âm vang lên tiếp lấy liền thấy một người trung niên nam tử mang theo một đôi thanh niên theo rừng rậm chỗ sâu cấp ra tới m ở miệng nói chuyện chính là thanh niên nam nữ bên trong người nam kia thanh niên cái này người quần áo một mạc sau lưng có một thanh cự kiếm tướng mạo vẫn tính anh tuấn liền là cái đầu lớn khái chỉ có một m bảy tà hữu bất quá bên cạnh hắn nữ tử thì là dị thường cổ quái thân cao lại có gần hai mét hình thể càng là mười phần cường tráng cùng nam tử so ra nữ tử này cũng có vẻ càng giống cái nam nhân mà nữ tử ăn mặc càng giống là nam sinh cách ăn mặc một thân quần áo lệ công thoạt nhìn cực kỳ bá đạo đến mức trung niên nam từ kia thì là một bộ lạnh lùng bộ dáng từ đầu đến cuối tay đều đeo tại sau lưng bất quá trên người hắn khí tức lại là hiện lộ rõ ràng hắn thực lực siêu cường không hề nghi ngờ đây cũng là một tên nhất phẩm thánh cảnh cường giả ta đi lại tới một cái thánh nhân đây con mẹ nó có bảo vật gì như thế hấp dẫn bọn hắn ngụy nguyên nhịn không được mắng lãnh hồng tuyết thì là quay đầu nhìn về phía hàn sơn người sau đang c h á t cười một tiếng ta cũng không biết sự tình sẽ phát triển đến một bước này nếu là biết chỉ sợ đánh chết ta, ta cũng sẽ không tiếp một cái nhiệm vụ như vậy trước mắt ta cũng không biết nên làm gì bây giờ có mơ không c hàn, hàn sơn lắc i đầu nói lãnh hồng tuyết gật gật đầu nếu như l à c sơn thành thành chủ chết rồi tình báo của bọn hắn tự nhiên không có đưa đạt đối tượng kể từ đó nhiệm vụ tự nhiên cũng là không tồn tại có thể là loại tình huống này quả thật rất ít khả năng phát sinh hải hoàng tông đệ tử diện đạo ngươi không ở lại hải hoàng tông làm sao chạy đến nơi đây tào trường công hỏi không có gì chẳng qua là hiểu rõ một chút chuyện thú vị cho nên liền đến nhìn một cái không nghĩ tới tiềm lòng các tin tức linh như vậy t h ô n g thế mà nhanh chúng ta một bước thanh niên nam tử cà lơ phất phơ nói ồ nói như vậy tin tức của ngươi là theo lạc sơn thành thành chủ cái kia có được tào trường công nói tam hoàng tử quân sư quả nhiên thông minh không sai ta cũng là giết cái kia l ạ sơn thành thành chủ cả nhà hơn mười khẩu hắn mới bằng lòng nói ra tình hình thực tế gọi là diệp đào thanh niên lộ ra tà ác đủ cười cái gì xa xa hàn sơn đám người đều là ngần người lạc sơn thành thành chủ bị giết sẽ không như thế s a o a cái tiêu nhiệm vụ của bọn hắn chẳng phải là kết thúc rồi lãnh hồng tuyết cùng ngụy nguyên, nguyên hai người cũng là một hồi xấu hổ nhìn về phía hàn sơn bọn hắn mới nói được việc này không nghĩ tới thế mà thật phát sinh tào trường công thì là không có nửa điểm ngoài ý mớn nhìn về phía diệp đào nói hải hoàng tông coi như thế lực khổng lộ nhưng cũng không thể như thế chém giết ta đế quốc thành chủ a hừ ta hải hoàng tông tọa chấn đông hải hơn nghìn năm phù hộ các người đám này phế vật để cho các ngươi hưởng thụ an bình giết các ngươi có mấy người tính là gì diệp đào không có mở miệng nói chuyện cũng là một bên khôi ngô nữ tử một mặt khinh thường hử lạnh nói mà nàng bên cạnh diệp đào cùng nam tử trung niên vẻ mặt không có nửa điểm d ị động rõ ràng cũng mười phần tán thành lời của cô gái t à o trường công không có phản bác giống như cười mà không phải cười gật đầu nói hải hoàng tông phù hộ đế quốc mấy trăm triệu người giết vài người s á c thực đương nhiên hợp tình hợp lý hợp tình hợp lý xa xa hàn sơn cùng lãnh hồng tuyết thì là rơi vào trầm tư cứu và người giết một người vô tội đối với không đúng khó nói n ê n lời hết thẻ căn nguyên ngay tại khương hàn bọn hắn hình thức dần dần cấp bách thời điểm phiêu tuyết thành lại giống như thường ngày an bình như tuyết có không dấu hiệu thức tỉnh nhan thiên cương đi vào nhan như tuyết chỗ phòng nhìn xem làm bạn tại nhan như tuyết bên cạnh linh dung mở miệng hỏi người sau hơi hơi mở to mắt lắc đầu nhan thiên cương thở dài một hơi bất đắc dĩ truy vấn cái kia hàn nhi có thể có tin tức linh dung vẫn như cũ lắc đầu nhan thiên cương nhìn thoáng qua nằm tại huyền băng trên giường không có nửa điểm phản ứng nữ nhi lần nữa thở dài một hơi tiếp lấy liền chuẩn bị rời đi một tháng n à y đến nay hắn thiên, thiên đều đến có thể mỗi lần kết quả đều như、thế. hắn sớm đã thành thói quen lao ra cô ra bên kia có tin tức hắn tại đến du thủy thành cho chúng ta trở về tin nhưng vào lúc này hương nhi từ trong nhà đi đến nhan thiên cương con mắt lập tức sáng lên liên một mực tiền ngồi tại băng bên cạnh giường ninh dung cũng không nhịn được n g ầ n đầu lộ ra thần sắc nghi hoặc trên thư nói cái gì nhan thiên cương liền vội vắng hỏi trên thư nói cô ra hắn đã đến du thủy thành huyết nhận liên minh cũng không có trị liệu tiểu thư thiên địa linh bảo cô ra hắn chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm hương nhi hồi đáp nhan thiên cương ánh mắt lập tức cảm đạp xuống liền huyết nhận liên minh đều không có cái kia muốn tìm được dạng này linh bảo nói thì dễ làm mới khó làm sao chẳng lẽ mười năm tìm không thấy nữ nhi của mình liền phải nằm trên giường mười năm bất quá cô ra nói còn có một loại biện pháp cái kia chính là cô ra hắn đi đến thánh nhân c h i cảnh đồng dạng có thể cứu tiểu thư hương nhi nói ra thánh nhân c h i cảnh nhan thiên cương con mắt lần nữa phát sáng lên thánh nhân c h i cảnh đúng thánh nhân c h i cảnh nhất định có thể cứu như tuyết nhan thiên cương trong lòng kích động nói người khác đạt không đi đến thánh cảnh không nhất định thế nhưng nhan thiên cương tin tưởng khương hàn nhất định sẽ đi đến mà lại sẽ không qua xa dù sao khương hàn theo ở dạy bọn hắn phủ thành chủ đến nay cũng bất quá mới một năm mà thôi liền đã đi đến võ hầu cảnh cấp bậc tốc độ như thế toàn bộ thiên vũ đại lục cũng không tìm tới cái thứ hai húng chi khương hàn tuyệt đỉnh thông minh cứ như vậy tiểu thư liền được cứu rồi cô g i a nhất định sẽ đi đến thành cảnh hương nhi cũng là kích động nói nhan thiên cương gật gật đầu tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều quân vương phủ bên kia có thể có tin tức đoạn thời gian trước không phải treo giải thưởng khương hàn sao hiện tại tại sao không có động tính rồi nhan thiên cương nói sang chuyện khác hỏi bây giờ khương hàn trải đi xuống mạng lưới tình báo đã dần dần thành t h ụ mà tình báo này lưới trên cơ bản đều nắm giữ tại hương nhi trong tay cho nên đối với trước mắt vị này đi qua nha hoàn nhan thiên cương cũng lộ ra phá lệ lệ kính quận vương phủ hạ đạt lệnh treo giải thưởng bây giờ đã không có tổ chức sát thủ g i á m tiếp nô thì điều tra qua hẳn là thất công chúa ra tay giúp cô ra quận vương phủ hiện tại cũng không có cách nào có thể là e ngại thất công chúa hương nhi nói không thể nói chế muốn phái người nhìn chằm chằm quận vương phủ mặc dù thất công chúa bảo bọc khương hàn thế nhưng khương hàn giết thế tử quận vương phủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ có cơ hội hắn nhất định sẽ đối phó hàn nhi cùng chúng ta quận vương phủ nhan thiên cương nói phải lao ra hương nhi cung kính nói nhan thiên cương gật gật đầu lập tức liền rời đi nhan như tuyết đ ỉ n h viện hương nhi đưa mắt nhìn nhan thiên cương sau khi rời đi liền quay đầu nhìn về phía ninh dung xảo trá cười nói ninh dung tỉ người đem lô thai thụ cao như vậy có phải hay không muốn biết cô già có hay không ở trong thư nhắc tới ngươi nhà ninh dung biến sắc vội vàng thu hồi tầm mắt nghiêm túc nói ta xem là ngươi cao hứng như vậy chắc hẳn cô già nhà ngươi không ít ở trong thư nói gì với người mập mở ngữ liệu đi đó là đương nhiên cô ra nói để cho ta rửa sạch thân thể chờ hắn trở về hương nhi một mặt ngượng ngùng nói ra không biết xấu hổ ninh dung nhịn không được mắng không biết là đang mắng khương hàn vẫn là đang mắng hương nhi cũng hoặc là hai cái đều mắng hương nhi cũng không tức giận dán vào ninh dung thai vừa cười nói cô ra còn nói nhường ninh dung tỉ ngươi cũng tẩy sạch sẽ thân thể chờ hắn trở về nói tốt nhất hắn trở về ngày đó mặc vào thủ thành một trận chiến lúc mặc ngân giáp ninh dung khuôn mặt trong nháy mắt n h ấ t biến trong chốc lát đỏ lên liên quan tới ngân giáp ở trong đó còn có một cái điện cố tại cái kia chính là ban đầu ở thủ thành cuộc chiến bùng nổ trước ninh dung mặc vào ngân giáp khương hàn đã từng tán dương qua ninh dung nhớ tin h tưởng lúc ấy khương hàn một tay nâng cầm lên một bộ tán thưởng tán dương eo thật mạnh này thân ngân giáp xem như đưa ngươi eo đường còn phát họa đến cực hạn về sau làm việc ta nhất định phải làm cho ngươi mặc một lần cái này ngân giáp lúc đó ninh dung khí trực tiếp cầm kiếm đi chém khương hàn hiện tại chỉ cần vừa nhắc tới món kia ngân giáp nàng liền nhớ tới khương hàn trong miệng làm việc ninh dung tỉ người đỏ mặt hương nhi thấy ninh dung đỏ mặt lập tức kích động kêu lên ninh dung lúc này ý thức được chính mình thất t ố vội vàng lần nữa khôi phục l ã n h khóc khuôn mặt thư lạnh nói ngươi cái đứa nhỏ phóng đ ẳ n g ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi cả ngày nghĩ đến n h ư ờ n g cô g i a nhà ngươi sùng hạnh ngươi cũng không chê é、e、lệ thôi đi ta vốn chính là cô g i a của hồi môn thị nữ ngủ hắn cùng bị hắn ngủ không đều là chuyện đương nhiên nha lại nói hiện trong thành nữ tử ai không muốn ngủ cô g i a cũng không biết cô g i a tại bên ngoài có hay không thông đồng cái khác nữ tử hương nhi một bộ thiên kinh địa nghĩa bộ dàn nói nói xong liền kéo lấy cái cảm bắt đầu huyễn nhơ tới ninh dung bất đắc gì lắc đầu đứa nhỏ này không cứu nổi bất quá lắc đầu đồng thời trong đầu của nàng lại lần nữa không tự chủ được hiện ra làm việc tình cảnh doa đến nàng lập tức k h ẽ run rẩy khương hàn đã mang theo lạc dương đi tới tàu trường công bọn hắn địa phương chiến đấu khi bọn hắn lúc chạy đến vừa hay nhìn thấy tàu trường công thả nam tử m ặ t xẹo cùng với cái k i a phá tâm đám người rời đi may nhờ khương hàn tới phương hướng cùng cái k i a gọi là n ắ m thần tiến thủ không tại một cái phương hướng cũng không có tiến vào nắm tầm mắt bằng không lấy đối phương thông minh nhất định sẽ thả một đạo tiến tới bại lộ khương hàn vị trí của bọn hắn tới cho bọn hắn chế tạo phiền t h o thần tiến thủ không có phát hiện khương hàn nhưng khương hàn lại phát hiện thần tiến thủ bất quá khương hàn cũng không có để ý tới hắn. mà là đem lực chú ý đặt ở tàu trường công cùng với hải hoàng tông bọn người trên thân bởi vì bọn hắn nói lời đối với hắn có lực hấp dẫn thật lớn lạc dương cũng không có lên tiếng rõ ràng nàng cũng đ ố i trước mắt này hai nhóm người đối thoại cảm thấy rất hứng thú chỉ thấy tàu trường công cười nói nói như vậy hải hoàng tông cũng dự định tranh đoạt miếng bản đồ này tình báo có gì không ổn sao chúng ta hải hoàng tông c h ấ n thủ đông hải cần muốn lực lượng cường đại này tiền nhiệm nữ đế ly châu có được mạnh mẽ sức mạnh to lớn nếu như bị ta hải hoàng tông đọc được cái kia hải hoàng thành lại đem kiên cố một điểm đối cho các ngươi đế quốc tới nói cũng là chuyện tốt diệ đạo cười nói ngay là không tệ bất quá đông hải năm tòa thành ta thiên vũ đế quốc cũng c h ấ n thủ một thành đồng dạng cần này phần lực lượng mà lại ngũ đại thế lực bên trong ta đế quốc thế lực yếu nhất này ly châu cũng cần phải về ta thiên vũ đế quốc hết thảy tào t r ư ờ n g công cười nói d i ệ p đao n h ữ n g mày không nghĩ tới này tào t r ư ờ n g công như thế ăn nói khéo léo ừ các ngươi thiên vũ đế quốc sẽ chỉ tranh quyền đ o ạ thế t n h ư không phải là các ngươi đế quốc quý trưởng sinh tướng quân cùng thất công chúa l i ề u mạng c h ấ n thủ nào có các ngươi này chút thân có miếu đường không biết hải yêu máu tươi là gì tư vị gia hỏa cả ngày lục đục với nhau cơ hội cái tia khôi n ô nữ từ đầy vẻ k i n h bị nói ra nàng nhất xem thường chính là đất liền người đặc biệt là những cái kia cả ngày lục đục với nhau thiên vũ đế quốc hoàng thất cái gì hoàng tử cái gì đế sư cái gì áo trắng thần tướng hết t h ả đều là một đ á m ký sinh trùng người có bản lĩnh đi đông hải giết hải yêu a toàn bộ trong hoàng thất nàng cũng chỉ bội phục thất công chúa một người mà thôi tào vô thương bị khôi ngô thiếu nữ này nói chuyện trên mặt lập tức lộ ra cười khổ vẻ mặt đối diện với mấy cái này bảo vệ đế quốc mấy trăm triệu tính mạng người hải hoàng tông đệ tử hắn thật đúng là không có cách nào phản bác dù sao hải hoàng tông vì thế bỏ ra vô số máu tươi vô cùng chân thực bất quá này ly châu hắn là sẽ không bỏ qua xa xa khương hàn trong mắt thì là t o á t ra một cỗ mãnh liệt tinh quang li châu tiền t r i ề u nữ đế trí bảo đại hạ li châu nguyên lai、like、phần tình báo này là liên quan tới đại hạ nữ đế quá tốt rồi nếu như có thể đạt được viên này li châu như tuyết nhất định có thể thức tỉnh linh hồn khương hàn nắm đấm nắm chặt trong lòng kích động nói hắn tìm lâu như vậy thiên địa linh bảo hiện tại cuối cùng khiến cho hắn đạt được như vậy một kiện thiên địa linh bảo tin tức đối với đại hạ đế quốc khương hàn cũng không xa là gì lúc trước tại đối phó thiên hành tông đệ từ lúc khương hàn trong lòng kiên định nói hắn đột phá thánh cảnh ít nhất cũng cần thời gian một năm coi như gặp lại kỳ ngộ cái tiệc cũng cần nửa năm trong nửa năm này nhan như tuyết tình huống lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu hắn đ ợ i không được bây giờ này đại hạ ly châu tuyệt đối là một gốc cây cỏ cứu mạng hắn nhất định phải bắt lấy một bên lạc dương cảm nhận được khương hàn ánh mắt biến hóa trong lòng có chút kinh ngạc chẳng biết tại sao nàng cảm thấy trước mắt khương hàn khí chất giống như biến tựa hồ có cái gì ngọn lửa nóng bỏng trong lòng hắn bùng cháy khó nói nên lời c h ư ơ n một trăm chín mươi tám đông hải vùng biển thu la sân thí luyện nguyên lai、like、chúng ta hộ tống tình báo là liên quan tới đại hạ nữ đế phong ấn tri địa, địa đồ trách không được dẫn xuất nhiều như vậy cấp bậc thái nhân ngụy nguyên một mặt xúc động bộ dáng nói ra đại hạ nữ đấy chính là một cái siêu cấp cường giả năm đó chính là toàn bộ đại lục vô địch tồn tại nghe nói nàng không chỉ dáng dấp tuyệt thế xúc động lòng người liền tu vi cũng đều không người với tới loại tồn tại này tuyệt đối là từ ngàn năm nay truyền thuyết vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lạc sơn thành thành chủ đã chết chúng ta nhiệm vụ cũng xem như bỏ dở chúng ta làm mở ra tình báo vẫn là trở về huyết nhận liên minh lãnh hồng tuyết mở miệng hỏi hắn mặc dù tuổi không lơ lắm thế nhưng tính cách lại là mười phần chờ ổn từ nhỏ cửa nát nhà tan khiến cho hắn dưỡng thành bình tĩnh bình tĩnh tính cách dĩ nhiên dù sao mười bảy tuổi hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút thiếu niên máu nóng hàn sơn rơi vào chầm tư đại hạ nữ đế phong ấn c h i địa địa đồ đây chính là một cái kinh thiên đại bí mật như muốn dây an toàn hồi trở lại huyết nhận liên minh chỉ sợ là khói như lên trời đến mức mở ra tình báo cái kia càng là không khác đem nhóm người mình triệt để c u ố n vào trận này vòng xoáy bên trong như vậy cho bảo có thể không nhất định là bọn hắn có khả năng mơ ước xem trước một chút đi xem bọn hắn dự định như thế nào hàn sơn không quyết định chắc chắn được tiếp tục đưa ánh mắt về phía phía trước hai nhóm người lãnh hồng tuyết cùng ngụy nguyên cũng không có nhiều lời đồng rạn nhìn về phía tàu trường công cùng với cái kia diệp đào đám người giờ phút này hai bên đã bầu không khí đã đi đến một cái tuốt gươm dơ nọ mức độ tuy thời đều có thể đánh lên đến hai đại thánh cảnh cường giả cũng là tầm mắt đối mặt khí thế tương xung hai vị hải hoàng tông đệ tử ta cảm thấy các ngươi không cần thiết cùng chúng ta tranh đấu tình báo này bây giờ lại không tại chúng ta trên tay các ngươi coi như giết chúng ta cũng lấy không được tình báo cho nên hiện tại trọng yếu nhất mấu chốt là tìm tới hộ đưa tình báo huyết nhận liên minh người bất quá cũng không biết các ngươi hải hoàng tông có dám hay không đắc tội huyết nhận liên minh tào trương công cười nói ừ bất quá là huyết nhận liên minh bên ngoài minh mấy tên đồng cao cấp thành viên thôi sợ rằng chúng ta giết bọn hắn huyết nhận liên minh cũng không dám bắt chúng ta thế nào dù sao chúng ta có thể là hải hoàng tông cửa chính đệ tử diệp đào khinh thường nói ra bên cạnh hắn khôi ngô nữ t ử đồng dạng đáp lại khinh thường hải hoàng tông chia làm ngoại môn đệ tử cửa chính đệ tử cùng với hạch tâm đệ tử ngoại môn đệ tử mười vạn cửa chính đệ tử ba ngàn hạch tâm đệ tử ba mươi mà bọn hắn càng là cửa chính trong các đệ tử người nổi bật có hy vọng tấn thăng hạch tâm đệ tử tồn tại dùng thân phận của bọn hắn cho dù là cùng huyết nhận liên minh sinh ra xung đột hải hoàng tông cũng nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn và không bọn hắn lần này đi ra ngoài tông m hải hoàng tông thế lực khổng lồ như thế cái tên này rõ ràng đã đi đến cựu phẩm võ hậu cảnh thế mà vẫn chỉ là cửa chính đệ tử đây chẳng phải là nói cái kia ba mươi hạch tâm đệ tử đều là thánh cảnh nhất tông ba mươi thánh nhân này không khỏi quá khoa trương đi ngụy nguyên trường to mắt giật mình nói không khoa trương hải hoàng tông truyền thừa mấy ngàn năm t ò a c h ấ n đông hải cũng có mấy ngàn năm hàng năm đều muốn thu nạp vô số đệ tử tinh anh phàm la bước vào đại tông sư cấp bậc đều có thể trở thành cửa chính đệ tử mà vượt nhập thánh cảnh thì có thể tấn thăng làm hạch tâm đệ tử hải hoàng tông thánh nhân không chỉ có riêng chỉ có ba mươi xem như tông môn trưởng lão tối thiểu nhất có sáu bảy mươi cái ngươi xem trung niên nam tử kia liền là ngoại môn trưởng lão hàn sơn hồi đáp sáu bảy mươi cái thánh nhân lúc nào thánh nhiều người như vậy rồi ngụy nguyên nhịn không được nuốt nước miếng một cái hàn sơn ánh mắt lộ ra một tia hướng tới vẻ mặt nghiêm mặt nói thiên vũ đại lục lâu dài nhận đông hải hải yêu xâm nhập cơ h ồ một tháng muốn phát sinh mấy trận chiến loạn nếu không phải đông hải ngũ đại thế lực trấn thủ này thiên vũ đại lục sớm đã bị đông hải hải yêu cho công chiếm cho nên trên cơ bản thiên vũ đại lục cao thủ tám phần m ộ ư ơ i đều tại đông hải ngũ đại thành ở bên trong lục khó gặp thánh nhân tại đông hải cơ hồ khắp nơi đều thấy nơi đó mới là đế quốc chân chính tinh anh chiến trường thánh nhân khắp nơi đều thấy đông hải vùng biển ngụy nguyên thần tâm k h ấ y động lãnh hồng tuyết cũng là thần tâm chấn động đông hải vùng biện cao thủ nhiều như mây thiên tài rất nhiều. Kẻ điên cũng tất nhiều, ở nơi ở đó kích h ô n đáng g giá i t thích thiên cảm giác thế nào thiên t à i nhất định phải đi đông hải nhìn một chút ngụy nguyên nắm đấm nắm c h ặ n trong cơ thể máu nóng sôi trào nam nhi làm ném đầu vẩy máu nóng mà đông hải mới là bọn hắn công thành danh tại chỗ nguyện vọng là tốt bất quá đông hải thật quá mức tàn khốc võ hầu cảnh đi tới cơ bản đều là phá hôi hàn sơn lắc đầu nói hắn đã từng nhiều lần mong muốn đi đông hải có thể là đến nay đều chưa từng đi có một lần hắn đi ngang qua một cái đông hải thanh nhỏ nơi đó cũng không phải là đông hải chiến trường chủ yếu chỗ kết quả lại thấy một tên thánh cảnh cường giả bị một tên yêu thánh trò tươi sống xé nát trang diện kia hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ từ đó về sau hắn l i ề n thể không nhập thánh cảnh không vào đông hải ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết cũng không có bị hàn sơn lời đạ kích đến ánh mắt vẫn như c ũ nóng bỏng hàn sơn lắc đầu cảm giác mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích chỉ có khi bọn hắn tận mắt nhìn đến đông hải tàn khốc lúc bọn hắn mới sẽ minh bạch này đông hải chân chính châu đáng sợ xa xa khương hàn giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi hắn đã sớm biết hải hoàng tông là cao quý ngũ đại thế lực thế nhưng không nghĩ tới hải hoàng tông mạnh mẽ như vậy đây là ở b ề ngoài thực lực sau lưng thực lực còn không biết mạnh mẽ đến mức nào nay hải hoàng tông đơn giản liền là một cái quái vật khổng lồ nghĩ tới đây hắn không khỏi nghĩ đến cái kia ngũ đại thế lực xếp hàng thứ nhất võ đế thành một người so sánh một cái thực lực đây mới thực sự là đại khủng bố bất quá coi như thế n à y đại hạ ly châu hắn nhất định phải đạt được dù cho võ đế thành lão quái vật đích thân đến hắn cũng sẽ không từ bỏ hải hoàng tông quả nhiên b ạ khí hôm nay ta xem như t h ấ y được đã các ngươi muốn có được phần tình báo này vậy liền chính mình đi tìm đi tại hạ cáo tử tào trường công hơi hơi chắc tay liền cùng phong thanh ngư cùng rời đi lướt về phía vân đ ỉ n h sơn mạch chốt sâu hải hoàng tông ba người cũng không có ngăn cản đ à o tử hiện tại chúng ta làm thế nào tìm kiếm huyết nhận liên minh thành viên hạ lạc khôi ngô nữ tử nhìn về phía dáng lùn thanh niên hỏi núi lớn như vậy m ạ c bọn hắn giấu kín khí t ứ c muốn tìm được bọn hắn không khác mỏ kim đáy bi dáng lùn thanh niên lắc đầu nói vậy làm sao bây giờ khôi nô nữ tự hỏi dáng lùn thanh niên cười thần bí nhìn về phía cái tia miệng núi lửa hướng đi thản nhiên nói nếu bọn hắn không ra vậy liền buộc bọn họ ra tới núi lửa này chỉ sợ cũng có mấy chục năm không có phun trào đi xúc tích hỏa lực không biết có thể bao trùm bao xa xa xa khương hàn cùng hàn sơn đám người nghe đến lời này manh kinh lại mẹ hắn là một người liên cái tên này lại muốn dẫn phát núi lửa buộc bọn họ hiền thân dùng n à y loại núi lửa to lớn trình độ một khi phun trào phương viên năm mươi dặm sợ là không có một ngọn cỏ a chương o dù là trên trung không cũng ảnh h sẽ đ một ê n trăm chín mươi chín khương hàn kế hoạch nội dung tình báo như thế khương hàn giờ phút này trong lòng đã đem này hải hoàng tông người liệt vào kẻ điên hàng ngũ xem sinh mệnh như có rác hắn không nghĩ ra những người này là dùng dạng gì lý niệm c h ấ n thủ đông hải mặc kệ là cái gì vậy cũng tuyệt đối không phải thủ hộ nhân dân trước mắt chúng ta muốn làm sao bọn hắn như thế nào thật dẫn phát núi lửa vậy chúng ta thật là không trô ẩn nút lạc dương cũng cảm thấy những người này quá mức điên cuồng bây giờ bọn hắn có thể nói tiến g thối lương nan khương hàn cũng rơi vào trong c h ầ m tư sau một hồi lâu mới mở miệng nói trước mắt chỉ có một cái biện pháp biện pháp gì lạc dương hiếu kỳ nói đem tình báo này nội dung hoàn toàn công bố ra ngoài lấy thực lực của chúng ta phần tình báo này là căn bản không có khả năng giữ vững dù cho huyết nhận liên minh cường giả chạy tới đối mặt rất nhiều thế lực vẫn như c ũ vô phương giữ được phần tình báo này mà đem tình báo thả ra mục tiêu của bọn hắn tự nhiên không phải là chúng ta khương hàn nói ra lạc dương cũng túi đầu rơi vào trong châm tư khương hàn nói không sai phần tình báo này như thế c h â n quý nếu hải hoàng tông cùng tiềm long các cũng đã biết tin tức này chắc hẳn không được bao lâu tin tức này liền sẽ triệt để chuyển ra đến lúc đó tham dự thế lực tuyệt đối không phải hai cái này một hai cái thế lực huyết nhận liên minh còn đẻ ép được có thể là thế lực càng nhiều cho dù là huyết nhận liên minh cũng không cách nào đem tình báo này triệt để đẻ xuống thậm chí huyết nhận liên minh nếu là thật làm như thế Tiềm lạc o n ắ dương đáp lại nói ra khương hàn không có trả lời lạc dương nói không sai hiện tại ra ngoài không thể nghi ngờ tương đương muốn chết muốn đem tình báo này ném ra ngoài đi vậy cũng muốn làm cho tất cả mọi người đều biết tin tức này chỉ có dạng này bọn hắn mới lại an toàn nhất có biện pháp khương hàn đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra biện pháp gì lạc dương liền vội vàng hỏi nếu bọn hắn muốn dẫn nổ núi lửa chúng ta không ngăn cản được đây là không đổi sự thật cái kia chỉ có thể mặc cho bọn hắn dẫn nổ bất quá chúng ta có khả năng mượn cơ hội này đem tình báo thả ra khương hàn nói ra ý của ngươi là lợi dụng núi lửa phun trào đem tình báo truyền bá ra ngoài có thể muốn làm thế nào đâu lạc dương trong lòng không hiểu đối với k ư ơ n g hàn ý nghĩ nàng cảm giác quá mức tại thiên mã hay không sợ nói chuyện không đâu bất quá k ư ơ n g hàn có một chút nói cũng là rất đúng cái k i a chính là hải hoàng tông người mong muốn dẫn nổ núi lửa bọn hắn xác thực không có cách nào ngăn cản ta là một danh hồn sư đợi chút nữa ta sẽ truyền âm nhường hàn sơn sư huynh đem trên tình báo nội dung khắc vào một trăm khối sẽ không bị dung n h a m hòa tan vẫn thạch cấp khoáng thạch bên trên tốt nhất có thật có giả sau đó mượn nhờ núi lửa phun trào nhường hắn bay ra vân đ ỉ n h sơn mạch các nơi sau đó ta lại mượn trợ hồn lực đang lợi dụng núi lửa phun trào hơi nóng ngưng tụ ra một hàng chữ thông báo cho bọn hắn địa đồ k ắ c vào trên tảng đá để bọn hắn tiến đến tìm kiếm cứ như vậy là có thể chuyện gì những người này đ ư c chú ý khương núi lửa bùng nổ nhất định dẫn tới toàn bộ đế quốc chấn động đến lúc đó rất nhiều cường giả sẽ quan tâm bên này mà khương hàn lúc này đem chứa địa đồ khoáng thạch ném ra ngoài đi thế tất sẽ nên đón tranh đoạt đồng thời cũng có thể chuyển di những người này lực chú ý khi đó bọn hắn đảo vong cũng sẽ không thái quá vu minh lộ ra d u n g hải hoàng tông đám người mục đích khẳng định sẽ hướng về phía tảng đ á đi nhưng vì cái gì muốn có thật có giả lạc dương không hiểu hỏi tự nhiên là không thể để cho bọn hắn tùy tiện đạt được coi như đ ạ được cũng phải để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ một quang thời gian dạng này chúng ta mới có thể thu được đến nhiều thời gian hơn đồng thời cũng có thể làm huyết nhận liên minh tranh thủ thời gian. ư ơ nhưng g à n nói ra. Lạc d gật gật ơ cười cười không không là từ gật đ mấy ngày qua ở chung nàng đã cơ bản hiểu rõ khương hàn là loại kia dám nói ra nếu như vậy liền nhất định có thể làm được người cho nên nàng cũng không hỏi thêm nữa làm sao bây giờ bọn hắn muốn dẫn phát núi lửa buộc chúng ta hiện thân một khi núi lửa bùng nổ nơi này đem không còn chỗ ẩn thân à. lao tử còn không muốn trở thành gà nướng ngụy nguyên một mặt kích động nói biểu tình kia đơn giản trách trời thương dân có thể hay không có chút tiền đồ cùng lắm thì ra ngoài liệu mạng với bọn hắn ta lãnh hồng tuyết chết cũng tuyệt đối sẽ không chết như vậy hết ức lãnh hồng tuyết t r ắ n g ngụy nguyên liếc mắt khinh thường nói ngươi nói người nào không có tiền đồ nếu thật là đánh lên đến người nam kia ta như cũ treo lên đánh ta còn chưa từng có sợ chết qua ngụy nguyên lúc này phản bác ngươi như thế có bản lĩnh liền cùng cái kia n ữ đánh n lãnh hồng tuyết vẫn như cụ khinh bị nói nguyễn Nguyên u ố t nước miếng một cái tức giận phản bác cái kia nữ yếu đố i dĩ nhiên lưu cho ngươi loại thực lực nhỏ yếu bất quá nói chuyện thời điểm hắn lại ở trong lòng thầm mắng không thôi cô gái này yếu đố i chỉ sợ bên cạnh nàng người thanh niên kia hai cái đều không phải là nàng đối thủ đi như thế cường tráng hình thể trên thân còn lộ ra một c ố khí phách đơn giản liền là một tôn nữ kim cương thật không biết đánh lên đến lại là cái gì tình cảnh lãnh hồng tuyết thì là lúc thì trắng mắt hắn cũng xem như thấy được nguyễn nguyên vô sỉ không tiếp tục để ý hắn mà là nhìn về phía h à n sơn người sau cao mày rõ ràng cũng đau đầu ách b ỗ n hàn sơn thân thể chấn động trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc làm sao vậy hàn sơn đại ca lãnh hồng tuyết liền vội vàng hỏi bên cạnh có chuyện không tốt lại phát sinh bất quá hàn sơn không để ý đến mà là vẫn như cũ túi đầu trầm tư còn thỉnh thoảng gật đầu ánh mắt bắt đầu dần dần trở nên quang thải dâng lên cuối cùng ánh mắt càng thêm thần sắc kích động hàn sơn sư huynh đây là thế nào chúng ta nơi này không có quỷ đi ngụy nguyên một mặt như tên trộm nhìn một phía Quỷ cái đầu của ngươi thức n ố c rõ ràng là đại ca đang cùng hàn sơn sư huynh truyền âm đại ca h ẳ n là nghĩ đến biện pháp lãnh hồng tuyết k i n h bị nói liền ngươi thông minh sau một lát hàn sơn cuối cùng trở lại thân tâm nhìn về phía hai có người nói không hổ là khương hẳn làm thật thông minh tuyệt đình hiện tại các ngươi giúp ta theo bốn phía tận khả năng nhiều tìm kiếm vẫn thạch cấp quá mạch chúng ta mượn nhờ núi lửa bùng nổ muốn làm cho cả đại lục đều biết tình báo này nội dung lãnh hùng tuyết trong nháy mắt hiểu rõ hàn sơn lời nói bên trong hàng nghĩa lúc này liền tại bốn phía tìm kiếm lên vẫn thạch cấp khoáng thạch ngụy nguyên thì là có chút không hiểu gãi đầu một cái đều lúc này tìm khoáng thạch làm cái gì bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều vẫn như cũng làm theo hàn sơn thì là nhìn về phía hải hoàng tông đám người hướng đi phát hiện hải hoàng tông ba người đã bắt đầu chuẩn bị dẫn phát núi lửa bất quá liền coi như bọn họ có thể dẫn phát núi lửa cái kia khoảng cách núi lửa phun trào cũng cần gần thời gian một nhanh a n g mà thời gian lâu như vậy đầy đủ thực hành k ư ơ n g h à n kế hoạch hàn sơn không do dự nữa trực tiếp mở ra cái kia ph chương hai trăm tam đại tuyệt địa một trận sắc chấn động tiên vũ núi lửa bùng nổ diệp đạo núi lửa này dẫn nổ giao cho ngươi không có vấn đề chứ khôi nô nữ tử liếc qua bên cạnh thanh niên nói ra dĩ nhiên không có vấn đề ngươi quên chúng ta hải hoàng tông bí ký độc môn chính là cuồng nộ hải triều sao đây chính là một môn có thể dẫn phát hải triều kỹ năng này dung nham tự nhiên cũng có thể khống chế diệp đạo đắc ý nói ra đối với bọn hắn hải hoàng tông tới nói dẫn phát hải triều cùng dẫn phát cái này dưới đất dung nham bùng nổ núi lửa cũng không có quá lớn khác nhau kỳ thật đều là giống nhau xúc tích dưới mặt đất dung nham năng lượng sau đó trong nháy mắt bùng nổ k h ô i nô nữ tử cũng không nói gì thêm cục nộ hải triều đúng là bọn hắn hải hoàng tông đặc hữu kỹ năng bất quá loại kỹ năng này tại khác biệt trong tay của người thi triển vi lực khoảng cách cũng đặc biệt to lớn bởi vì một chiêu này cần đối với thiên địa đại thế càng độ diệp đào tại hiệu được kém xa tít tắt nàng cho nên nàng đối với diệp đào lời có vẻ hơi chẳng thèm nó tới đương nhiên dùng diệp đào thực lực diệp đào không nói gì thêm mà là cúi đầu xuống đem một cái tay đẻ xuống đất đem nguyên lực của mình chú xuống dưới đất bắt đầu cảm giác r u n g nham rung động đứng sau lưng bọn họ nam tử trung niên một mực không nói gì thấy diệp đào lần này cử động cũng không khỏi đến tán thưởng gật đầu không hổ là trong nội môn người nổi bật chỉ là này phần đối với thiên địa đại thế cảm giác b é n nhạy cũng không phải là những cái k i a ngoại môn đệ t ử chỗ có thể sánh được cảm giác được quả nhiên diệp đào rất nhanh đã nắm giữ cái này dưới đất r u n g nham lưu động rung động quy luật trực tiếp bắt đầu thông qua nguyên lực tiến hành điều khiển theo diệp đào cử động toàn bộ mặt đất bắt đầu đông đưa bốn phía phi đ i ể u nguyên thú đều cảm thấy hoảng sợ tại lo lắng bắt đầu rối rít hướng về bên ngoài trải qua đi chạy trốn trong lúc nhất thời nguyên bản bình tĩnh vân đỉnh sơn mạch bắt đầu sao động mà dưới chân mặt đất cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt tựa hồ có một cố năng lượng to lớn trong lòng đất tụ tập hải hoàng tông quả nhiên lợi hại võ hầu cấp cường giả liền có thể dễ dàng như thế điều khiển dưới mặt đất r u n g nham h ắ n hẳn là lĩnh ngộ là cùng loại với thủy thuộc tính đại thế đi khương h à n nhịn không được kinh ngạc nói không sai hải hoàng tông truyền thừa mấy ngàn năm, nổi danh nhất chính là thủy thuộc tính lĩnh ngộ trong đó hải hoàng tông tông chủ kinh xuyên chính là lĩnh ngộ mạnh mẽ thủy thuộc tính thiên địa chi thế nghe nói hắn chỉ cần vung tay lên liền có thể n h ấ c lên mấy ngàn trượng s ó n g lớn uy năng thao tiên h lạc dương cảm khái nói ra khương hàn gật gật đầu kinh xuyên có thể là võ đạo bản g xếp hạng thứ hai nhân vật không có gì bất ngờ xảy ra đối với thiên nhân hợp nhất cảm ngộ cũng đã đạt đến thông tin ê c h i cảnh dùng thông tin ê thực lực n h ấ c lên cao ngàn trượng s ó n g lớn tuyệt đối không phải việc khó gì khương hàn đi qua mặc dù tại yến khuynh thành trong nê hoàn cung nhìn qua vô số tu chân cao thủ có thể là hắn cũng không có chân chính bản thân gặp phải qua lần này chính hắn tu hành hắn thật đang cảm giác đến này tuyệt đỉnh võ giả là cường đại c ỡ nào mà phía sau tu chân giới cường giả cái kia càng là hủy thiên diện địa tồn tại thương hàn ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi hắn con đường tu hành còn rất xa xôi tuyệt đỉnh bất quá là trên đường tu chân một góc của băng sơn thôi nhưng chính là này một góc của băng sơn liền đã khiến cho hắn cảm thấy áp lực hàn sơn bên kia chuẩn bị thế nào lạc dương có chút lo l ắ n g nói đại đ ị a tại đung đưa kịch liệt núi lửa đã sắp muốn đạt tới một cái cực hạn chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ triệt để bùng nổ đến lúc đó bọn hắn cũng nhất định phải rời đi này không n g ờ rất có thể sẽ bị mấy ngàn độ nhiệ hàn sơn sư huynh bên kia cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm bất quá để cho ta không có nghĩ tới là này đại hạ nữ đế phong ấn c h i địa thế mà ở đây khương hàn n h ị n không được cảm khái nói ra địa phương nào lạc dương tò mò hỏi bác hoang băng nguyên khương hàn hồi đáp đối với bác hoang băng nguyên khương hàn nghe lãnh ra thánh nhân lão giả để c ậ p q u a đó là thiên vũ đại lục tam đại tuyệt địa một trong trong đó nguy hiểm nhất chính là đông hải đ á i biển thứ hai chính là lạc nhật rừng rậm này bác hoang băng nguyên muốn đối với trước hai cái địa phương an toàn rất nhiều bất quá coi như như thế vẫn như cũ hung hiểm và phần bởi vì nơi đó lâu dài băng tuyết bao trùn hoàn cảnh ác liệt không nói mà lại có được cực kỳ mãnh liệt cương phong n à y loại cương phong cực kỳ đáng sợ có thể tùy tiện xé rách vẫn thạch cho nên cho dù là thánh nhân cấp bậc cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi này võ h ầ u cảnh cường giả tiến vào trên cơ bản c ử u tử nhất sinh cái gì bác hoang băng nguyên lạc dương cũng là cả kinh không nghĩ tới này đại hạ nữ đế mộ táng chỗ lại có thể là bác hoang băng nguyên khương hàn chuẩn sắc gật đầu hắn hồn lực rõ ràng cảm giác được hàn sơn ngọc dàn trong tay bên trên viết thất chữ to bác hoang b ă n nguyên l ạ thần phong lạc thần phong địa phương nào đây chính là bác hoang b ă n nguyên chỗ sâu nhất một tòa hùng phong. nay t ò a hùng phong cao tới tám ngàn trượng chính là thiên vũ đế quốc cao nhất t ò a thứ nhất mỏng núi hung hiểm vô cùng loại tình trạng này đừng nói võ hầu cảnh cường giả thánh nhân cảnh cường giả chỉ sợ đều không nhất định dám tới gần tám ngàn trượng a hơn hai vạn mét độ cao n à y ngẫm lại đều làm người sợ hãi bất quá ngẫm lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý n à y đại hạ nữ đế xinh đẹp là thần tự nhiên muốn tìm một cái không người yên lặng địa phương mai táng chính mình bác hoang băng nguyên ít hai lui tới không thể thích hợp hơn lại thêm này là thần phong tên là l ạ thần có thể nói cùng đại hạ nữ đế rất là xứng đôi đến mức đại hạ nữ đế là chết là phong ấn mọi thuyết không đồng đều chỉ có thấy tận mắt mới biết được nàng đến cùng sống hay chết đương nhiên khương hàn cũng không cảm thấy đại hạ nữ đế có thể sống tới gần mấy ngàn năm dù cho có đại hạ ly châu lại như thế nào cuối cùng vô phương ngăn cản thiên địa quy tắc trói buộc lạc dương thần tâm cũng là chấn động không ngừng không nghĩ tới đại hạ nữ đế thế mà lựa chọn dạng này một cái nghỉ lại chỗ trách không được không người tìm tới nàng mai t ă n g chỗ đương nhiên khương hàn nợ nụ cười lạc dương lộ ra vẻ không hiểu người cười cái gì ta không nghĩ tới hàn sơn đại ca thế mà cũng như thế xấu bụng ta khiến cho hắn viết một chút giả địa điểm người bàn hắn viết cái gì khương hàn cười nói địa phương nào lạc dương biểu lộ cổ quái khương hàn cũng không túi phần cong cười nói hắn biết mặt trời lặn rừng sâu phượng tây cốc đông hải đáy biển long vương cung này hai nơi đều là cùng lạc thần phong đặt song song tuyệt thế hiểm đ ị a lạc dương một mặt im lặng hàn sơn đây là điên rồi chẳng lẽ hắn liền không sợ về sau bị người điên cùng truy sát sao một phần b ạ n thật sự có người bị hắn hố làm sao bây giờ bất quá dạng này cũng tốt dạng này mới lộ ra chân thực đến lúc đó liền từ bọn hắn đi đó tốt khương hàn cười nói ánh mắt nghiêm ngấm lạc dương càng là không còn gì để nói nếu là đổi lại cái tên này chỉ sợ cũng phải làm như vậy, vậy anh? ngay tại hai người chuyện trò vui vẻ thời khắc cái kia núi lửa xúc thế cuối cùng đi đến c ự c hạn tại một tiếng chấn thiên liệt đ ị a tiếng nổ đùng đoàn bên trong một cô mánh liệt đuổi núi lửa sông thẳng lên trời một cô nóng bỏng dung nham phóng lên tận trời mây đen quần quận trong nháy mắt ngưng tụ trong chốc lát sấm sét vang dội giống như tận thế núi lửa bạo phát lạc dương cả kinh nói tiếp xuống liền có h ả o hí k hương hàn gật gật đầu con mắt nhìn xem này khó gặp kỳ quan trong lòng cảm khái không thôi cùng lúc đó cái kia vừa mới chuẩn bị ký cảng sáu mươi khối vân thạch cấp k h o n g thạch hàn sơn nhìn về phía cái kia núi lửa bục phát trên m Mỹ、nguyên thành vì danh người núi lửa bùng nổ nóng bỏng dung nham giống như màu vàng kim lưu ly c h ấ p động lên hào quang trói sáng bốn phía nhiệt độ lập tức tăng lên rất nhiều những cây cối kia dù cho còn không có bị dung nham tiêm nhiễm đến liền bắt đầu nhanh chóng khô héo thậm chí g i ấ y lên hừng hực hỏa hoạn thật hùng vĩ không nghĩ tới lao tử cũng có dẫn nổ núi lửa chế tạo ra bậc này hùng vĩ tình cảnh thời điểm diệp đao đắc ý nói ra nhìn trước mắt núi lửa phun trào hùng vĩ cảnh tượng một bộ giống như sáng tạo ra một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tự hào bộ dáng khoan đắc ý núi lửa này xúc thế đã lâu nếu không phải ngươi dẫn nổ tiếp qua mấy chục năm. chính nó cũng sẽ bùng nổ ngươi chẳng qua là để nó sớm bạo phát mà thôi hiện tại chúng ta vẫn là rút lui đến núi lửa này bùng nổ d ị a ta cũng không muốn biến thành một đầu heo nướng k h ô i nô nữ tử khinh bị nói ra tiếp lấy liền trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi mà sau lưng nàng nam tử trung niên cũng không có mở miệng nói chuyện đồng dạng quay người đối ở trước mắt này oanh liệt tình cảnh không có chút nào còn sóng thật không có tư tưởng bất quá ngươi nói đúng nơi này quá nóng chúng ta rút lui trước đến mức mấy cái tia chuột chắc hẳn một hồi liền hồi trở lại chính mình ra tới diệp đao lắc đầu nói nói xong nhìn thoáng qua núi lửa chuẩn bị rời đi nhưng vào đúng lúc này một đạo quang mang phóng lên tận trời tại cái kia núi lửa phun trào lực lượng thôi thúc dưới s ô n g thẳng lên trời phát ra cực kỳ hào quang trói sáng ồ diệp đào đám người vừa mới bước ra bước chân lập tức biến ngừng lại ngừng đầu nhìn về phía bầu trời ngay tại vừa rồi bọn hắn rõ ràng cảm giác được một cô khổng lồ nguyên lực ba động nương theo lấy núi lửa phun trào phóng lên tận trời tựa hồ có người tại này núi lửa phun trào bên trong d ó t vào nguyên lực của mình cùng lúc đó đứng tại rừng sâu bên trong tàu trường công hai người cũng đem tầm mắt rơi vào trên núi lửa phương bầu trời phong thúc này núi lửa phun trào là hải hoàng tông mấy cái kia kẻ điên làm ra đi. tại hắn nghĩ đến ngoại trừ hải hoàng tông mấy người có này mấy phần thực lực cùng dũng cảm dám làm ra chuyện như vậy những người khác tuyệt đối sẽ không lớn mật như thế trực tiếp dẫn phát một ngọn núi lửa không sai là hải hoàng tông cùng nổ hải triều hẳn là người thanh niên kia làm trước đó hắn nguyên lực t r ú xuống dưới đất ta liền cảm giác được phong thanh ngư hồi đáp ừ m núi lửa bùng nổ chuột tự nhiên không còn chỗ ẩ n thân bất quá này hải hoàng tông người làm việc có phải hay không có chút quá đi cùng nếu là bọn hắn dẫn n ổ núi lửa cái kia vừa rồi phóng lên tận trời nguyên lực hẳn không phải là bọn hắn a tào trương công cười nói đúng Là Lạc Hoàng thành thành cái con chuột, cố chủ tin tức, kia rồi ngươi Hải người nói tin không vừa ra mấy nhường Tông Sơn ý phong ả Hải i tin triệt hiện tại là vì buộc bọn suốt tức họ phóng nha, h đem để à thanh ô n g c i phải tại dự liệu ê u này chẳng không bức bách, lẽ dự ủ g trong. ư ơ i bên p o ngư Thanh n nhìn về phía bên cạnh tảo trường công c ư ờ i nói phong thúc quá khen ta cũng không biết cái kia mấy con chuột giấu ở nơi nào chẳng qua là mong muốn thử thời vận một phần vạn bọn h ắ n tại nghe được chúng ta nói chuyện chẳng lẽ có thể bớt đi rất nhiều phiền thoái mà lại hải hoàng tông như là đã biết tin tức này cái kia tin tức này không phải là chúng ta tiềm lòng các một nhà có thể nốt vào cùng hắn dặn này không bằng đưa hắn ban bố tại chúng mọi người đều bằng bạn sự tốt bất quá ta rất y ế u kỳ bọn hắn như thế nào đem tin tức này hoàn toàn công bố ra ngoài tào t r ư ờ n g công cười nói trong mắt lộ ra một tia nghiền ngấm phong thanh ngư gật gật đầu không khỏi nhiều nhìn thoáng qua tào trường công trước mắt thanh niên này nhìn như nội liễm nhưng trên thực tế nhưng lại có không tầm thường trí tuệ có thể nói trước mắt tất cả những thứ này đều tại trong dự liệu của hắn a lại có động tĩnh tào t r ư ờ n g công chỉ cái kia trên núi lửa phương răng đầy mây đen cười nói phong thanh ngư cũng ngẩng đầu nhìn về phía núi lửa hướng đi trong mắt lộ ra một tia tò mò mặt khác ảnh la sát mấy người cũng chú ý tới nơi này tình cảnh lông mày đều là nhữ chặt không thôi không tốt tin tức giữ không được chúng ta lần này chỉ sợ rất khó hướng tông chủ giao nộp phá tâm nhìn xem tia sáng trói mắt t i a trong lòng có dự cảm không tốt trước mắt hình thức đã không phải là bọn hắn có thể khống chế lão đại tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì trong đội ngũ một người hỏi ta đi thông chi tông chủ các ngươi lưu tại nơi này quan sát tình huống nơi này vừa có đặc thù tình huống lập tức hồi báo phá tâm hồi đáp đúng đội ngũ mấy người lúc này đáp phá tâm cũng không chậm trễ lúc này lướt về phía vân đình sơn mạch bên ngoài mấy người khác thì là nhìn về phía cái k i a núi lửa bùng nổ vùng trời ánh mắt nghiêm trọng đáng chết nguyên lai、like、này mấy con chuột liền trốn ở chỗ này ta đi đem bọn hắn bắt tới diệp đao ngắn ngủi phản ứng về sau liền đoán được huyết nhận vội vàng hộ tống đội ngũ đám người liền giấu ở chỗ này tiếp lấy liền muốn xuất thủ không cần bọn hắn là dự định đem tin tức triệt để công bố ra ngoài vừa rồi cái k i a đạo nguyên lực của sáng có phải là vì hấp dẫn nhiều người hơn chú ý dù cho ngươi bây giờ ra tay cũng không cách nào ngăn cản tin tức truyền đi mà lại chúng ta không cần thiết triệt để đắc tội huyết nhận liên minh d một, một đạo cùng to lớn thanh âm tại trên núi lửa phương nổ tung thanh âm vang vọng phương viên mấy ngàn dặm thanh âm này lên cùng cái kia thiên không mây đen tạo thành chữ lớn không có sai biệt vừa dứt tiếng mọi người liền thấy sáu mươi điểm sáng theo núi lửa cổ sáng phóng lên tận trời cuối cùng tại đi đến bên trên cao ngàn triệu đỗ lúc đột nhiên nổ tung bay ra hướng vân đ ị n h sơn mạch các nơi đáng chết cái này gọi ngụy nguyên chính là đang tìm cái chết sao lại dám như thế công nhiên chửi bới chúng ta hải hoàng tông diệp đào nắm chắc quả đấm phẫn nộ nói không hắn hết sức thông minh cứ như vậy tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta bọn hắn ngược lại an toàn hơn nếu là hắn chết rồi huyết nhận liên minh tất nhiên sẽ tìm chúng ta phiền thoái nam tử trung niên hồi đáp diệp đào cùng khôi ngô nữ tử đều là n h ú mày này là công nhiên uy hiếp bất quá này gọi ngụy nguyên cũng rất lớn mật lại dám đem tên của mình bạo lộ ra chẳng lẽ liền không sợ hải hoàng tông cùng cũng không biết danh tự là thật là giả nam tử trung niên cười nói nếu động không được bọn hắn vậy chúng ta vẫn là đi trước tìm hòn đá kia đi cũng không biết tảng đá k i a bên trên tình báo là thật là giả khôi nô nữ tử nói bọn hắn không dám làm giả bằng không đừng nói bọn hắn liền là huyết nhận liên minh đều gặp phải áp lực thật lớn diệp đa hồi đáp khôi nô nữ tử gật gật đầu tiếp lấy ba người liền muốn lấy sáu mươi tảng đá bay thấp phương hướng bên trong một cái hướng đi lao đi có ý tứ mấy tên này còn thật thông minh đặc biệt là cái này gọi n g u y n g u y ê n gia hỏa lá gan đủ lớn đi chúng ta cũng đi tìm tảng đá đi tàu trương công cười nói phong thanh ngư mỉm cười liền đi theo tào trường công lữ đi cùng lúc đó vân đình sơn mạch phụ cận mấy tòa thành thị lập tức xôi trào những cái kia tiềm phục tại mấy tòa thành thị bên trong các thế lực lớn thám tử dồn dập đem nơi này tình báo chuyển về chính mình thế lực đồng thời chính mình cũng hướng về vân đình sơn mạch bên trong lao đi đại hạ nữ đế lăng mộ nơi ở đây chính là một cái thiên đại tình báo chắc hẳn không có thế lực sẽ không đối với chuyện này cảm thấy hứng thú trong lúc nhất thời tin tức này đang lấy tốc độ nhanh nhất tại nội bộ đế quốc truyền bá dâng lên chỉ sợ không cần mấy ngày đế quốc trên giới đều sẽ biết được việc này ngay tại lúc một trận phong vân s ắ p bị q u ấ y thời điểm ngụy nguyên lại là khí hai mắt đ ă m đ ă m đáng chết này khương khốn kiếp lại tại hố lao tử nắm lao tử tên treo lên đi có gì tài ba có bản lĩnh treo tên của mình à. ngụy nguyên thấy cùng nhóm người mình hiệp khương hàn cùng đặc dương lập tức nhịn không được mắng khương hàn thế mà ở trên trời treo tên của hắn lần này tốt hải hoàng tông cùng tiềm long các đều nhớ ký hắn tiếp xuống các đại đế quốc thế lực đều sẽ biết được tên của hắn ngẫm lại hắn đều cảm thấy tê cả ra đầu một bên hàn sơn cùng lãnh hồng tuyết lại là trong lòng một cười ngụy nguyên lần này bị hố hoàn toàn chính xác thực không nhỏ liên lạc dương thấy ngụy nguyên bộ dạng này táo bạo tình cảnh cũng nhịn không được cười ra tiếng lão ngụy ta đây là vì muốn tốt cho ngươi cho nên mới treo tên của ngươi sớm biết ngươi như thế không l ĩ n h tình ta mới không đem cơ hội tốt như vậy nhường cho ngươi khương hàn một mặt thất vọng nói ra ngươi đành dám đây con mẹ nó chính là chuyện gì tốt nói không chừng thế nào thiên lão tử liền bị hải hoàng tông những cái kia khốn kiếp chém chết hoang dã ngụy nguyên vẫn như cũ tức đến nổ phổi mắng nhưng mà khương hàn xác thực vẫn như cũ lắc đầu ngươi đây liền không hiểu được đi ta đây là cho ngươi thành danh cơ hội ngươi không phải đã sớm nghĩ dương danh lập và sao ngươi suy nghĩ một chút hải hoàng tông cùng tiềm l o n g cắt là cái gì thế lực ngươi đối mặt bọn hắn còn có thể không khuất phục làm ra lớn như vậy chiến trận đang hưu khí nhờ vi phong về sau ngươi đi nơi nào người ta đều sẽ cảm giác được ngươi là một kẻ hung ác lại nói ngươi căn bản không cần lo lắng hải hoàng tông cùng tiềm l o n g cắt trả thù nên lo lắng chính là chúng ta ngươi như là đã bạo đã xuất thân phận cái kia hải hoàng tông cùng tiềm l o n g cắt nào dám ra tay với ngươi bằng không thì huyết nhận liên minh sẽ từ bỏ ý đồ thật ngươi không có lựa phình ta ngụy nguyên nửa tin nửa ngờ nhìn về phía khương h ẳ n hỏi dĩ nhiên ta có thể là huynh đệ ngươi lại nói ta xưa nay sẽ không lừa dối người khương hàn một mặt chân thành nói ngụy nguyên nghe vậy rất là nghiêm túc gật đầu cuối cùng đắc ý nói quả nhiên đủ huynh đệ lao tử về sau cũng xem như danh nhân ha ha ha một bên hàn sơn lãnh hồng tuyết cùng lạc dương nhìn xem theo phẫn nộ đến mặt mũi tràn đầy đắc ý ngụy nguyên một hồi kinh ngạc thế này cũng được lần nữa nhìn về phía khương hàn lúc ánh mắt cũng biến thành cực kỳ cổ quái cái tên này sẽ không lừa dối người vừa rồi những lời kia nói bọn hắn kém chút đều tin nay ngụy nguyên nếu là thiên, thiên cùng khương hàn ngốc cùng một chỗ sợ là có thể bị giao động thành đồ đẩn khương hàn cảm nhận được ba người tầm mắt xấu hổ cười vội vàng nói sang chuyện khác chúng ta đi nhanh đi một hồi dung nham liền muốn bao trùm tới đây nói xong liền dẫn đầu hướng về vân đỉnh sơn mạch bên ngoài lao đi Trưng 202, gặp lại ảnh la sát, khương trổ hết tài năng. Khương bọn hắn một đường chạy vội, trực tiếp thì một đặc nham thạch nhiệt Khương Khương đường hướng ảnh Hàn năng. Hàn bọn hắn ngoài núi phóng bọn nham nóng chạy vu hòa biển, quần quận sóng nhiệt không ngừng gặp đặc phía lại la là chạy chạy vội, đi. họ hòa sau Mà dây vây dày về vu ngoại trừ khương hàn bọn hắn đang chạy trốn bọn hắn bốn phía đồng rạng cũng không ít nguyên thú đang phi nước đại may mắn mà có khương hàn lao đệ nghĩ ra cái chủ ý này chúng ta mới có thể thoát khỏi hải hoàng tông những cường giả kia ánh mắt và không hiện tại chúng ta đã chết tại thánh nhân tròn tay hàn sơn nhịn không được cảm khai nói hắn mặc dù cũng nghĩ qua đem tình báo ném ra bên ngoài tuy nhiên lại không có biện pháp tốt khi hắn nghe được khương hàn cho ra k ế hoạch lúc hắn liền cảm giác khương hàn ý nghĩ quá mức kính diễm bây giờ nghĩ đến những cường giả kia nhóm tại đây m ị t mở trong rừng rậm tìm kiếm tảng đá bộ g á n g hắn liền cảm thấy buồn cười đúng rồi hàn sơn đại ca người cái kê sáu mươi trên tảng đá có mấy cái là viết bác hoang băng nguyên lạc thần phong khương hàn cười hỏi ha ha ha ta nghe lao đệ viết ba cái địa phương trong đó bác hoang băng nguyên lạc thần phong viết mười cái bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác hơn nhiều nếu là viết cái năm sáu cái nói không chừng sẽ tốt hơn chơi. hàn sơn cười ha ha nói ra hắn hiện tại thật cảm thấy đùa một đám cường g i ả chơi là một kiện cỡ nào tự hào sự tình mà lại chuyện này vừa mới bắt đầu chờ những tin tức này toàn bộ phát tán ra thời điểm mọi người lẫn nhau tranh luận đây mới thực sự là có ý tứ mấu chốt nhất là cuối cùng này có nổi còn không phải hắn mà là nguyên nguyên mười cái cái kia không sai biệt lắm cũng có thể đem tin tức quyết tán này chút thủ đoạn là lừa không được những thế lực này bao lâu tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ phân biệt ra chỗ nào mới thật sự là mộ thắng chỗ khương hàn vừa cười vừa nói bởi vì những thế lực này đều không phải người ngu đông hải đáy biển long vương cung đây cơ hồ là chuyện không thể nào dù sao đây chính là tam đại tuyệt địa bên trong không thể cấm vào chỗ dù cho thật chính là tại cái kia bọn hắn cũng chỉ có từ bỏ phần cho nên bọn hắn sẽ chỉ ở mặt trời lặn rừng sâu phượng t ê y cốc cùng bắc hoang băng nguyên lạc thần trên đỉnh xoắn suýt phượng t ê y cốc lạc thần phong hai cái danh tự này nghe đều rất giống đương nhiên người thông minh còn có thể tốc độ cao p h â n rõ lạc thần phong mới là thích hợp nhất đại hạ nữ đế làm mộ táng chỗ nơi trốn anh, ngay tại khương hàn tự hỏi tiếp xuống nên làm như thế nào thời điểm phía trước lại chuyển đến một hồi tiếng nổ vắng rể tựa hồ là có người tại chiến đấu mọi người cẩn thận một chút hàn sơn lúc này cảnh giác lên đối mọi người phân phó nói ngụy nguyên cùng với lãnh h ồ n g tuyết đám người dồn dập gật đầu thu l i ê m k h í tức tìm một chỗ ẩn nấp địa phương ngừng lại khi bọn hắn nhìn về phía thanh â m kia đầu một lúc trên mặt lại là loẹ lên một vẻ kinh ngạc l à bọn hắn bọn hắn làm sao lại chính mình đánh lên đến hàn sơn tò mò khó hiểu nói trước mắt tại bọn hắn phía trước hết t h ể có bốn người bốn người này không hề nghi ngờ toàn bộ đều là ảnh la sát người mà bốn người này phân biệt gọi là bi sắc khôi n ô chẳng hắn gọi là hát từ thanh niên đầu chọc cùng với cái tia thần tiến thủ nắm cùng nam từ mặt xẻ giờ phút này bọn hắn đang hai hai làm một hồi doanh lẫn nhau rằng co thấy cảnh này khương hàn thì là nợ nụ cười xem ra lúc trước hắn châm n gọi ly r á n là làm ra tác dụng bọn hắn đã bắt đầu đấu tranh nội bộ lạc dương mặc dù biết việc này thế nhưng không nghĩ tới khương hàn ngữ kế thế mà thật thành công thấy trước mắt một màn này trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kinh ngạc khương hàn đem sự tình đơn giản đi qua cùng hàn sơn ba người bọn họ giảng một thoáng ba người bọn họ lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra từng cái dồn dập gọi tốt đánh tốt trước đó mấy tên này làm hại chúng ta chật vật như vậy hiện tại bọn hắn đấu tranh nội bộ cũng là bọn hắn đáng đời nguy nguyên lập tức la mắng hắn bị cái kia gọi là bi sắt ra hỏa một quyền nện quang n ự c kém chút bị ngất đi bây giờ suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy phẫn nộ vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào hàn sơn thì là nhìn về phía khương hàn hỏi đương nhiên là tiêu diệt bọn hắn nay ảnh la sắt trên thân có không ít bí mật ta còn muốn biết rõ ràng khương hàn vừa cười vừa nói những người này nếu là vì thủ hộ đại hạ nữ đế mà thành lập tổ chức cái kia trên thân nhất định có quan hệ với đại hạ nữ đế một số bí mật nói không chừng sẽ đối với hắn tương lai đi tìm tìm đại hạ nữ đế lăng mộ có chỗ trợ rút có thể là bọn g a hỏa này thủ khẩu như mình, chỉ sợ sẽ không nói đi. hàn sơn lắc đầu nói trước đó tào trường công liền muốn cậy mở miệng của bọn hắn lại không có thể làm khương hàn mong muốn theo bọn hắn trong miệng hỏi ra chút gì đó vẫn như c ũ vô cùng khó khăn khương hàn thì là cười cười nói ta có để bọn hắn không mở miệng không được biện pháp hàn sơn s ứ n g sở lại không có hoài nghi khương hàn lời nói chân thực tính đã như vậy vậy liền để bọn hắn trước đấu một trận sau đó chúng ta lại ra tay hàn sơn gật đầu nói không cần ta một người là đủ rồi các ngươi nhìn xem là được khương hàn cười nói một mình ngươi hàn sơn hơi kinh ngạc mặc dù hắn biết khương hàn giấu dếm rất sâu nhưng là một người nghĩ muốn đối phó phía dưới bốn cái này tựa hồ rất không có khả năng đi trừ phi bốn người bọn họ bốn mại câu thương mà lại là thương rất nặng bằng không đừng nói khương hàn coi như hắn xuống đều chưa hẳn có thể chiếm được c h ỗ t ố t khương hàn lại là cười cười nghiêm túc gật đầu hàn sơn tựa hồ còn muốn nói điều gì lại bị một bên lạc dương cho ngăn cản hàn sơn lúc này mới ý thức được dùng khương hàn thông minh của ngăn r ọ n g lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa bất quá hắn như trước vẫn là muốn nhìn xem khương hàn dự định như thế nào đối phó bốn người này khương hàn cũng không nói thêm lời chuyên tâm xem hướng phía dưới bốn người tìm kiếm thời cơ xuất thủ giờ phút này phía dưới bốn người bầu không khí cũng đã đến một cái tuất gươm d ơ nỏ trạng thái tùy thời đều có thể ra tay n á m ngươi chẳng lẽ còn không thừa nhận ngươi đối với chúng ta tối hạ sát thủ chẳng lẽ ta bên trong một tiễn này là ra sao thử hỏi ngoại trừ ngươi còn có ai có thể khiến cho ra âm dương s o n g si n h tiễn đầu chóc hắc tử đem vẫn thạch mũi tên ném ném trên mặt đất đối đối diện thần tiễn thủ lạnh lùng chất vấn cái kia gọi là nam thần tiễn thủ lông mày lập tức nhũ một cái trong mắt lộ ra một câu ngưng trọng ừ hắc tử nam cùng ngươi không oán không cựu tại sao phải đánh lấy ngươi nam tử mặt xẹo sen vào nói, nói. trên mặt sẹo nơi này không có ngươi nói chuyện phần chuyện này ngươi cũng thoát không khỏi liên quan khôi ngô tráng hán thì là khinh thường nói ra tho con ta là tùy việc mà xét ngươi đừng chọn phát ly dán nam tử mặt sẹo lập tức trừng mắt về phía khôi ngô tráng hán hai người hai mắt nhìn nhau tràn ngập định lý hai người bọn họ vốn là có mâu thuẫn giờ phút này càng là đ ị c h ý mượn phần gọi là làm h ắ c tử nam tử trung niên thì là nhìn c h ầ m c h ầ m nắm ánh mắt lăng lệ ngươi nói là có người dùng ta mũi tên xử suất âm dương song sinh tiễn nắm nhặt lên mũi tên chấm tư một lát cuối cùng mở miệng ngươi cũng thừa nhận là ngươi mũi tên không sai liền là âm dương song sinh tiễn bằng không dùng tiện pháp làm sao có thể tổn thương được ta nám thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành huynh đệ không nghĩ tới ngươi lại muốn giết ta chẳng lẽ ngươi là muốn ta cái kia bộ tàn quyết hắc tử cười lạnh nói hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy là bởi vì hắn trong lúc vô tình lấy được cái kia bộ tàn quyết nhường nắm nổi lên lòng tham bởi vì việc này hắn chỉ nói cho nắm một người ta cũng không có xuống tay với ngươi hẳn là có một cái cùng ta có đồng dạng tiện thuật người tại chúng ta âm thầm châm n g ò i ly dán ngươi cái kia bản tàn quyết mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không thích học ta mà lại chính ngươi cũng biết cái kia tàn quyết tu luyện độ khó c hát ú n còn tàn nên ta hoàn toàn không có lý do gì xuống tay với ngươi. g gì chi cho có khuyết, với là lý ta tay do Năm n h m ắ kiên định nói. biện, định Đừng muốn tử h hỏi còn có ai có ai ta h thuật, hắn ể có được cớ, ngươi dạng này tiến thuật mà lại vô duyên lại vô tại mà vô vô s o phải châm gián? Hắc tử hỏi. ngòi rán. ly tử Ta đây không biết bất quá tuyệt đối không phải ta làm nắm nghĩa chính ngôn t ừ nói h ắ c tử lại là khinh thường cười lạnh đã ngươi không thừa nhận ta đây cũng chỉ muốn đem ngươi bắt được sau đó đi tìm tông chủ phân xử nói xong h ắ c tử liền cực tốc lướt đi hướng về năm đành tới nắm giật mình vội vàng cầm trong tay cung tiễn chuẩn bị phong tỏa hát tử tiến lên đồng thời thân hình hướng về sau cực tốc thu lại chuẩn bị cùng hắc tử kéo dài khoảng cách dừng tay một bên mặt thẹo thấy hắc tử thế mà đạo thủ lúc này liền muốn xuất thủ ngăn cản sau đó chưa kịp hắn lướt đi một đường to lớn truy sát liền c u ố n theo lấy b ả n g bạc lực lượng hướng về hắn hung hăng đánh tới nam tử mặt sẹo lập tức kinh hãi vội vàng thân hình lùi lại tránh đi này vừa nhanh vừa mạnh nhất kích vê anh một tiếng vang thật lớn đại đ ị a bạo liệt quần quần nguyên khí sóng lớn trong nháy mắt gào thét mà ra hắc hắc chết mặt sẹo hôm nay liền để nguyên liếm thử ta thiết truy lợi hại nam tử khôi nô cười hắc, hắc. lập tức liền tiếp theo vung lên truy sát hướng về nam tử mặt xẹo ném tới một búa ném ra liền không khí bốn phía đều hứng chịu tới chấn động to lớn đầu búa vung qua chỗ những cái kia đại thụ thì là triệt để nổ tung bay mảnh đ ầ y trời ngươi đừng khi người h n quá đáng mặt theo cũng nổi giận trong tay xuất hiện một thanh trường đao chuẩn bị nên chiến đánh nhau nơi xa nhìn xem tất cả những thứ này ngụy nguyên lập tức kích động lên trong lòng thoải mái không thôi khương hàn trên mặt cũng lộ ra ý cười đợi chút nữa chính là hắn trổ hết tài năng thời điểm chương hai trăm linh ba khương hàn ra tay vê anh một tiếng vang thật lớn cái t i a khôi ngô thanh niên truy s ắ t trực tiếp nện ở nam tử mặt sẹo trường đao bên trên phát ra một tiếng nổ to tiếng nam tử mặt sẹo cả người nhất thời liền đao dẫn người bay ngược ra ngoài không thể không nói này nam tử khôi ngô lực lượng là thật to lớn vô cùng một cái bơ xuống chỉ sợ đến có mấy chục vàng cân. và cân b à ảnh nam tử mặt sẹo đụng vào trên cây phát ra một tiếng vang thật lớn sau lưng cây cối trong nháy mắt nổ tung vết dạn r ă n g đầy nam tử mặt sẹo cũng không nhịn được phun ra một n g ụ m máu tươi che ngực sắc mặt chẳng bệnh ha ha chết mặt sẹo ngươi xem ra là thật trắng sống lại dám cứng rắn tiếp ta một truy không biết lao tử tu luyện chính là cử khinh ngược trọng tiên h địa đại thế n h a nam tử khôi ngô một mặt trào phúng nhìn xem nam tử mặt sẹo ánh mắt lộ ra một cô khinh miệt t h i ế t quần g ngươi chớ đ ắ c ý chẳng lẽ ngươi quên ta am hiểu là cái gì chưa nam tử mặt sẹo hung hăng trà sắt một thoáng máu trên mặt dấu vết khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn khôi ngô tráng hán b i ế n sắc lập tức vội vàng sờ hướng cái hông của mình ở nơi đó có một đạo m ả n h không thể nhận ra đến vết thương từng tia huyết trâu từ bên hông thẩm thấu ra đồng thời còn chuyển đến một hồi đau đớn k ị liệt không sai chính là ta vẫn thạch tơ nhện mặc dù không có thể đem ngươi chặn ngang cắt đứt nhưng ngươi trái thận sợ là đã bị cắt thành hai nửa ngươi bây giờ thường thế không thể so ta nhẹ đi nơi nào nam tử mặt s ẹ o cười lạnh một cây cực kỳ nhỏ tơ nhện giống như linh xà quấn quanh ở trên cánh tay của hắn đáng chết nam tử khôi ngô trong nháy mắt g i ậ n d ữ vung lên truy s ắ t liền muốn lần nữa hướng về nam tử mặt s ẹ o tới nguyên lai、like、vừa rồi trong nháy mắt nam tử mặt s ẹ o đã ở trước mặt mình địa phương bày ra tơ n ệ n bấy ậ p làm nó công kích một khắc này hắn cũng trúng nam tử mặt xẹo bấy ậ p bị tơ n ệ n trò cắt thương mặt thẹo mặt ngoài sử dụng binh khí là nhưng trên thực tế hắn chân chính am hiểu là một loại vẫn thạch cấp tơ nhện n à y loại tơ nhện cực kỳ nhỏ bé mắt chân rất khó nhìn rõ mà lại cực kỳ sắc bén cắt chém huyền thiết cấp chiến giáp giống như cắt đậu hũ khiến người ta khó mà phòng bị dù cho hắn tu luyện là hoành luyện công phu cũng ngăn cản không nổi này dây kém cắt chém đương nhiên cũng may nhờ hắn thể sát cường hãn băng không vừa rồi liền đã bị chặn ngang cắt đứt mặt thẹo thấy nam tử khôi ngô vào tới trên mặt lộ ra một tia c ư i lạnh trong tay vẫn thạch tơ n ệ n lần nữa giống như gian trưởng hướng về mặt thẹo công tới cùng lúc đó hắn cũng huy động h à n h đao chém về phía nam tử khôi nam tử khôi ngô giận dữ nguyên khí trong cơ thể bùng nổ trong tay c h u y s ắ t hoàn toàn vùng giống như một đầu cự hùng gào thét giống một tiếng kinh thiên gào thét những công kích kia hắn tơ nghện trực tiếp bị đánh tan ra kinh khủng gió lốc trong nháy mắt bao phủ một cánh rừng không tốt là bạo hùng công kích mặt thẹo mặt bên trên bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi nhưng mà chưa kịp hắn tới kịp trốn tránh cái t i a năng lượng ba động khủng bố liền hung hăng nện ở lồng ngực của hắn、Phúc. mặt thẹo trong nháy mắt thất khiếu chảy máu thân hình bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng ngã vào trong một vùng phế tích trọng thương không dạy nổi bất quá thi triển ra một chiêu này nam tử khôi bởi vì cưỡng ép vận dụng nguyên lực cả người quỳ một chân trên đất phần eo đau đớn khiến cho hắn diện mạo dữ tợn cùng lúc đó một bên khác gọi hắc tử nam tử cũng cùng nắm đánh tối m ả y tối mặt hai người không ngừng giao thủ nắm một mực dùng mũi tên bức lui hắc tử thậm chí còn có hai lần xuyên thủng bộ ngực của hắn bất quá cuối cùng nắm như trước vẫn là bị hắc tử cẩn thân một quyền nện ở ngực máu tươi nôn như điên ngã xuống đất không d ậ y nổi có thể nói bốn người này thực lực cơ hồ đều, tương xứng, mà lại ra tay đều là quả quyết kiên quyết xem một bên ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết đám người đều là cảm khái không thôi chết mặt sẹo nám các người thua cái kia gọi là hát tử nam tử dùng nguyên lực phong tỏa chính mình múi tên tạo thành vết thương nhìn xem đạo tại hai người dưới đất nói ra hát tử đã các ngươi thắng muốn chém giết muốn d ố c thịt tùy các ngươi liền mặt thẹo nhẫn nhịn đau nhức đứng lên nhìn về phía hát tử cùng khôi ngô tráng hắn nói cái kia gọi là nam thanh niên cũng bưng bít lấy thân tây đứng lên nhìn về phía trước mắt hai người nam ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói hát tử nhìn về phía nam hỏi ta không có lời gì để nói bất quá ta có khả năng minh xác nói cho ngươi trước đó ngươi nói cái kia ba mũi tên không phải ta h ả ta như thật muốn giết ngươi không có khả năng tại ngươi chúng độc tình hương dưới lưu tính mệnh của ngươi nắm l ệ n h lùng nói hắc tử nhữ mày một thoáng ánh mắt cũng biến thành do dự chẳng lẽ thật không phải là nắm mà là một người khác hoàn toàn bi sát chúng ta có phải thật vậy hay không bị người lừa gạt chẳng lẽ thật không phải là bọn hắn hắc tử nhìn về phía bên cạnh nam tử khôi ngô hỏi nam tử khôi ngô nhúm mày nhìn về phía mặt t h e o âm tàn nói có thể là trừ bọn họ ai còn sẽ xuống tay với chúng ta mà lại cái này chết mặt xẻo ban đầu liền cùng ta có thủ lão tử ngủ nữ nhân của hắn ta không tin hắn có thể bông tha ta n g ư ơ i đánh giám lao tử là muốn giết n g ư ơ i có thể tuyệt đối sẽ không lại nhiệm vụ bên trong ám sát n g ư ơ i thiết quẩn ngươi cho rằng lao tử giống như n g ư ơ i h è n hạ mặt theo hung hăng mắng lời này vừa nói ra hắc tử chân mày n í u sâu hơn thật chẳng lẽ một người khác hoàn toàn hắc tử nghi ngờ nói ba ba nhưng vào lúc này một hồi tiếng vô tay vang lên bốn người nhất thời hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại ánh mắt tràn đầy cảnh giác á n h la sát không hổ là tiền triều đế quốc thế lực nay chút thủ đoạn giết người quả nhiên là nhường tại hạ mở rộng tầm mắt k ư ơ n g hàn cười đi ra nhìn về phía bốn người vừa cười vừa nói là ngươi năm liếc mắt liền nhận ra khương hàn ánh mắt trở nên cổ quái nám người biết hắn ba người khác đều là nhìn về phía n á m nói hắn là cái kêu hộ đưa tình báo tiểu đội một thành viên trong đó liền là hắn tránh thoát ta mũi tên công kích nếu như ta không có đoán sai hắn hẳn là một danh hồn sư nám giải thích nói hồn sư ba người khác đều là giật mình hồn sư mạnh mẽ bọn họ cũng đều biết có thể nói hồn sư không sợ nhất chính là đoàn chiến nếu như đối phương hồn sư tu vi là cùng bọn hắn một cái cấp bậc bọn hắn liền thật chỉ có bị ngược sát phần không cần lo lắng hắn hồn sư tu vi hẳn là chỉ có ngũ phẩm tả hữu đến mức nguyên lực hẳn là thấp hơn. chỉ có tứ phẩm nắm trong mắt t à n mát ra dị dạng ánh sáng nguyên lai chỉ có ngũ phẩm làm hại ta giật mình ngũ phẩm hồn sư đi ra ngoài là chịu chết sao khôi ngô tráng h á n khinh thường cười lạnh nói bốn người bọn họ đều là bát phẩm cảnh tu vi mặc dù chịu một c h ú t thương có thể vậy cũng ít nhất cũng có được thất phẩm cảnh võ hầu thực lực t ê n trước mắt này ngũ phẩm cảnh thế mà dám một mình ra tới đơn giản liền là chịu chết cẩn thận một chút hắn còn có đồng bạn liền núp trong bóng tối nắm nhắc nhở lần nữa nói khôi ngô tráng hắn vẻ mặt lần nữa nhất biến khương hàn thì là cười cười nói yên tâm bọn hắn chẳng qua là đến xem tr sẽ không xuất thủ giải quyết bốn người các ngươi ta một người là đủ rồi một mình ngươi tiểu tử ngươi là cảm thấy chúng ta đã không có chiến lược dễ khi dễ rồi mặt thẹo cũng bị khương hàn lời cho khí nộ ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý t r ư ờ n g hai trăm linh bốn thiên quân đại thế khương hàn thực lực sơ h i ệ n mặt thẹo nhìn về phía khương hàn ánh mắt cực kỳ lăng lệ hắn coi như là bị thương vậy cũng không tới phiên một tên mao đầu tiểu tử khi dễ ba người khác đồng dạng sắc mặt khó coi nhìn về phía khương hàn ánh mắt lộ ra tức giận bọn hắn lưỡng bại câu thương rất rõ ràng là tên trước mắt này dở trò quỷ ngươi hiểu âm dương song sinh tiễn năm thì là tương đối trực tiếp ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm khương hàn này âm dương song sinh tiễn chính là hắn bi kỹ hắn cũng là rèn luyện thật lâu mới nắm giữ ở trong đó bí quyết nhưng mà trước mắt người thanh niên này nhìn lên đến còn không đến hai mươi tuổi làm sao có thể tại đồng thời tu luyện võ hồn đồng thời còn có được cao siêu như vậy t i ê n pháp khương hàn cười cười âm dương song sinh t i ễ n h ắ n thấy cũng không tính là gì lợi hại t i ê n pháp dù sao dạng này t i ê n pháp đối với người tu chân tới nói đơn giản liền là trò trẻ con âm dương song sinh tiễn ta xác thực biết một chút trừ cái đó ra còn có diêm la hỏi đường tiễn cùng với mạnh bà truy h ồ n tiễn ta cũng hiểu sơ một ít khương hàn vừa cười vừa nói diêm vương hỏi đường mạnh bà truy hồn nắm con mắt trong nháy mắt chừng tròn v o này hai môn tiễn pháp cực kỳ cường hãn lực lượng kinh người vô cùng có hủy thiên diệt địa uy năng hắn cũng chỉ là nghe sư tôn nhắc qua lúc ấy hắn sư tôn nói ra này hai môn tiễn pháp lúc giọng nói vô cùng vì cái gì kinh ngạc tàn thán thậm chí liền con mắt sưng đều lộ ra một cô nóng bỏng có thể là mũi tên này pháp pháp môn đã thất truyền đã lâu đã sớm đoạt tuyệt hắn sư tôn cũng sẽ không mà bây giờ trước mắt thanh niên này thế mà biết này hai môn tiễn pháp phương pháp tu luyện đem diêm vương hỏi đường cùng mạnh bà truy hồn giao ra ta có khả năng t h a cho người khỏi chết n á m quả quyết nói ra khương hàn cười cười cũng không trả lời hắn mà là nhìn về phía bốn người bình tĩnh nói bốn người các ngươi cùng tiến lên vẫn là một người một người lên ta khuyên các ngươi vẫn là bốn cái cùng tiến lên tốt bằng không người khác sẽ nói ta dậu đổ b ì m leo côn u vọng một cái tứ phẩm võ hầu cũng dám lớn lối như vậy đơn giản muốn chết khôi nô tráng hán giận dữ ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết ta có phải hay không côn u vọng trong bốn người này ngươi ngốc nhất vậy liền theo ngươi trước giải quyết tốt khương hàn khiêu khích nhìn về phía khôi nô tráng hán ánh mắt khinh thường khôi nô tráng hán tức giận không thôi đã ngươi m u ố n chết ta đây liền thành t o à n ngươi tiểu tử đợi chút nữa ta sẽ đem đầu ngươi vặn xuống tới làm một tiểu nhìn ngươi còn dám hay không mạnh miệng k h ô i ngô tráng hán khinh thường hư l ạ n h lập tức nguyên lực trong cơ thể chấn động chỉnh cá nhân trên người liền bao trùm lên một tầng đạm kim s ắ c quang mang này hào quang màu vàng kim nhạt khiến cho thân thể của hắn giống như kim sắt chế tạo cứng rắn vô cùng khương hàn thấy cảnh này trên mặt biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên cùng loại với phật gia kim cương bất hoại hoành luyện tri pháp cũng không biết trình độ cứng cấp có phải hay không cũng là như thế khương hàn cười nói nắm chắc quả đấm thân thể trong nháy mắt nhớ tới một hồi tựa như sấm đây là b ắ p thị toàn thân bắn ra lực lượng tiến g vang có thể nói khương hàn thể sắc không kém chút nào trước mắt này khôi ngô tráng hán hắn thật muốn một người đối phó b ố n cái hắn g á n h vác được sao muốn hay không lão tử ra tay giúp giúp hắn một bên ngụy nguyên thấy cảnh này lập tức có chút ngứa tay ngồi không yên thế mà nhường khương yêu nghiệt một cái đồ nghịch cái này có thể nhẫn ta xem vẫn là thôi đi nay bốn trong đó ngươi đánh thắng được cái nào lãnh h ồ n g tuyết nhịn không được liếc mắt một cái nói ngụy nguyên lập tức một mặt xấu hổ lần trước hắn liền là cùng cái tia khôi ngô tráng hán giao thủ kết quả kém chút không có bị sống sờ, sờ đánh chết cái kia khôi ngô tráng hắn lực lượng đơn giản chỉ sợ dò người ta đánh qua cái kia làm tiễn ngụy nguyên do dự một chút vội và nói g n phải không vậy ngươi đi tìm hắn a lãnh hồng tuyết lần nữa đáp lại nói ngụy nguyên nuốt nước miếng một cái tốt nhất vẫn là ngoan ngoan nói nếu khương yêu nghiệt muốn ra v ẹ ta đây vậy liền nhường một mình hắn tốt ta mới không tham dự hắn lại không phải người ngu đi cùng cái kia đùa nghịch tiến đánh cái kia chính là bị xem như bia sống lãnh hồng tuyết khinh bị nhìn thoáng qua ngụy nguyên cũng không nữa trả phúng một bên hàn sơn cùng lạc dương cũng đành chịu lắc đầu nay loại bốn người coi như là bọn h ắ n cũng không có năm chắc đối phó thật không biết này khương hàn làm sao có dũng khí dám một mình đối phó bọn h ắ n buôn cái đi chết đi nhưng vào lúc này đại chiến cũng bắt đầu bạo phát khôi ngô đại hán cường tráng thân hình giống như một cái c ự thú hướng về khương hàn đấu đá lung tung tới trong tay c ự t r y mãnh liệt vung vẩy hung hăng hướng về khương hàn đập tới đại truy vung hình thành vô cùng khí thế kinh khủng giống như thái sơn áp đỉnh hung hăng ép hướng khương hàn thật mạnh cái tên này không chỉ phòng ngự kinh người lực lượng đồng dạng vô cùng khủng bố dù cho bị thương thế lực vẫn không có giảm ít hơn bao nhiêu hàn sơn nhịn không được nói ra mặc dù này khôi ngô đại hán chỉ có bắt phẩm có hầu hầu hầu hầu h ẳ n nhưng là đối phó phòng ngự tăng thêm lực lượng kinh khủng hắn cũng rất khó làm sao đối phương dạng này một tên khương hàn thật sự có thể đối phó một bên khác mặt khác ba tên ảnh la sắt thành viên mặc dù không có nói chuyện bất quá theo ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được bọn hắn cho rằng này một trận chiến khương hàn căn bản không có thắng được khả năng dù sao thiết q u ù n thực lực bọn hắn so bất luận cái gì người đều muốn rõ ràng cái gì ngay tại lúc bọn hắn coi là khương hàn sẽ bị thiết q u ù n một bữa đánh bay thời điểm khiến cho mọi người kinh ngạc một màn phát sinh chỉ thấy khương hàn thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh cơ hồ là dùng một loại cực kỳ xào diệu dáng người bay dứt ra ngoài thiết quần g công kích ngược lại đem thiết quần g trò đánh bay bay dứt ra ngoài thiết quần giờ phút này cũng là vừa sợ vừa giận nhưng mà phần eo truyền đến đau đớn lại làm cho cả người hắn cơ hồ mất đi trí giác lực lượng thật mạnh Cái tên này làm sau một khắc mọi người liền thấy thiết quần trong cả người giống như đường thẳng bay ngược trên mặt đất lôi ra một đầu dài đến ba trăm linh triệu dấu vết lực lượng thật mạnh cái tên này chẳng lẽ lãnh nộ g cũng là cử khinh ngược trọng gọi là hát tử nam tử nhịn không được kinh ngạc nói không là so cử trọng nhược khinh còn muốn lợi hại hơn thiên quân đại thế mà lại hắn đối với thiên quân l ĩ n h nộ vẫn chỉ là tiểu thành c h i cảnh nếu như đại thành một quyền này chẳng những có thể dùng phá thiết c u ầ n p h o n g ngự sẽ còn chấn vỡ thiết c u ầ n cánh tay xương mặt theo ánh mắt l a n g lệ nói mặc dù chỉ có tiểu thành c h i cảnh thế nhưng có thể l ĩ n h nộ thiên quân đại thế đây đã là một chuyện rất đáng sợ tình thiên quân đại thế quả nhiên lợi hại vô luận nhanh nhẹn vẫn là lực lượng cơ hồ đều là làm được cực hạ mỗi một tia lực lượng cơ thể đều không có chút nào lãng phí liền nguyên khí lãng phí cũng là cực ít hàn sơn từ đáy lòng cảm khai nói bình thường người vô luận thi triển nguyên khí cùng lực lượng cơ thể lúc đều sẽ lãng phí một phần lực lượng thế nhưng thiên quân đại thế lĩnh ngộ người liền khác biệt bọn hắn có khả năng cơ hồ hoàn mỹ trưởng khống bộ phận này lực lượng tiểu thành c h i cảnh là đối với lực lượng cơ thể hoàn mỹ trưởng khống mà đại thành liền là đối với nguyên lực hoàn mỹ trưởng khống hiện tại hương hàn chẳng qua là tiểu thành một khi hắn đại thành hoàn mỹ nắm trong tay nguyên lực cái tiêu thực lực của hắn tuyệt đối sẽ gấp đội gia tăng thiên quân đại thế tổ long huyết mạch hồn tu cái tên này thật sự chính là yêu nghiệt hàn sơn từ đáy lòng cảm khai nói nay ba loại bất luận cái gì một dạng nhét vào trên thân người khác vậy cũng là tuyệt đình thiên phú hiện tại những thiên phú này đều tập trung ở trên người một người có thể nghĩ đến cùng là khủng bố đến mức nào Trước hắn, hắn mặc dù chỉ có tứ phẩm võ hậu cảnh thế nhưng bằng vào cường hãn thể sắc cùng với thiên quân đại thế đối với thân thể lực lượng hoàn mỹ trường khống hắn một quyền lực bộc phát mảy may cũng không thua gì một cái thất phẩm võ h ầ u cảnh cường giảm một kích toàn lực đương nhiên này thiết quẩm bởi vì thụ thương thực lực cũng là đại giảm bằng không khương hàn coi như có được t h ấ t phẩm cảnh chiến l ự c cũng rất khó làm gì được hắn thiên quân đại thế t i ể u tử xem ra ta là thật khinh thường ngươi đệ nhất quyền lợi dụng linh hoạt thân pháp tránh đi ta truy sát công kích miệng vết thương của ta phá ta huành luyện phòng ngự quyền thứ hai càng là lợi dụng ám k ì n h đem ta chấn thương nếu là lực lượng của ngươi lại lớn một chút có lẽ ta thật đã cắm ở trong tay của ngươi thiết cồn rẫy ruổi lấy đứng lên khoe miệng còn mang theo tươi máu đỏ tươi một tiếng con mắt dữ tợn nhìn xem k ư ơ n g hàn lộ ra như là hổ g ữ sa ý hắn là thật nổi giận lúc nào bị một tên mao đầu tiệ tử như vậy khi dễ t h ú n g chi tu vi của đối phương còn vẹn vẹn chẳng qua là tứ phẩm võ h ầ u cảnh xem ra là dự định xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự rồi khương hàn cười nói ngươi là không tệ bất quá đáng tiếc tu vi của ngươi cuối cùng vẫn là quá thấp ngươi ta ở giữa tứ phẩm khoảng cách đó cũng không phải là dựa vào lĩnh ngộ liền có thể bù đắp tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lực lượng cơ thể khôi ngô tráng hàn ánh mắt l a n g lệ nói thân thể nửa ngồi dưới chân mặt đất bắt đầu nổ tùng một cô vô hình khí thế theo trên người hắn tạt ra theo này cô khí thế kinh khủng phát ra bên cạnh hắn tảng đá cây cối đều là bị nghiến át bắt đầu lơ lửng hình thành một cơn lốc. tốt khí thế cường hãn đây là đem nguyên khí hòa vào máu thịt bên trong từ đó thôi phát trong cơ thể khí huyết dùng đi đến cực hạn lực lượng bá đạo thủ đoạn cứ như vậy cái tên này vậy coi như thật chính là mình đồng gia s á t hàn sơn kinh ngạc nói nằm trong loại trạng thái này thiết quần có thể là cường hãn vô cùng không chỉ lực lượng kinh người lực phòng ngự càng là kinh người vô cùng cho dù là hắn vẫn thiết t r ư ờ n g thương đều chưa hẳn có thể xuyên thấu phòng ngự của hắn đối mặt một cái không cần phòng ngự đối thủ dù cho thế công của ngươi mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì đi lạc dương ngay vậy lông mày cũng hơi nhịu dâng lên n à n g cuối cùng vẫn là cảm thấy khương hàn có chút quá quá là hấp tấp mặc dù thủ đoạn của hắn khả năng rất nhiều thế nhưng tu vi dù sao quá thấp tứ phẩm khoảng cách mà lại đối phương lại là kinh nghiệm phong phú cộng d â m cứng rất có thể thật gặp nhiều thua thiệt có ý tứ ta còn thực sự muốn nhìn xem khương yêu nhiệt như thế nào lật thuyền trong mương nếu là hắn bị đánh gần chết ta đây chỉ sợ ta muốn cười một năm ngụy nguyên thì là xúc động nói ra hắn nhưng là chưa từng có xem khương hàn thua, qua. Nếu như khương hàn thật thua vậy hắn nhất định sẽ cao hứng bừng bừng vỗ tay ngươi cho ta đại ca là ngươi a hắn mới sẽ không thua lãnh hồng tuyết không lưu tình chút nào phản bác đối với khương hàn hắn nhưng là tràn đầy lòng tin dù sao hắn biết khương hàn còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng thôi đi ngươi làm hắn khương yêu nghiệt là thần tiên a ta cũng không tin hắn có thể đánh bại cái tên này ngụy nguyên không phục nói vậy ngươi liền đợi đến n h ì n tốt lãnh hồng tuyết nói nếu là hắn thật đánh bại cái tên này về sau ta nhận hắn làm đại ca ngụy nguyên một mặt lớn lối nói lãnh hồng tuyết cười lạnh một tiếng không nói gì hàn sơn cùng lạc dương bất đắc dĩ lắc đầu bất quá trong lòng cũng cảm thấy khương hàn phần thắng không lớn chịu chết đi cuối cùng cái kia khôi ngô tráng hắn hoàn thành x u ố thế một cước đạp nát mặt đất cả người hướng về khương hàn bạo xông tốc độ nhanh chóng khi thế q u á lớn hoàn toàn như cùng một con rời dây cung cự tiễn bá đạo vô song hắn không có chút nào sức tưởng tượng chiêu thức mà là dùng thân thể trực tiếp va về phía khương hàn tựa hồ muốn khương hàn đâm đến chia năm xẻ bảy xem ra thiết quần là thật nổi giận thế mà liền chỗ dựa băng đều xuất ra hắc tử nhịn không được cảm khái nói đừng tưởng rằng không có thiết truy thiết quần thực lực liền yếu trên thực tế hắn tay không chiến đấu lợi hại hơn nhất là một chiêu này chỗ dựa băng thông qua va chạm trong nháy mắt sinh ra lực bốc phát đem địch nhân đục bay một chiêu này trong nháy mắt bùng nổ lực lượng khủng bố kính người hắn đã từng tận mắt thấy thiết quần đem tỏ nếu là đụng vào nhân thân bên trên đây tuyệt đối là toàn thân xương cốt đ ứ t đoạn ngũ tạng lục phủ thành làm thịt náo h tràn diện mặt thẹo cùng nắm đồng dạng ánh mắt kinh ngạc đây là thiết quẩn đón sát thủ đối mặt thiết quẩn h m ộ t chiêu này bọn hắn cũng không có chút nào chống đỡ lực lượng có thể nói này khương hàn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà khương hàn tựa hồ cũng không có chút nào né tránh ý tứ đứng tại chỗ nhìn xem khí thế k i a như là băng lôi thiết quẩn tựa hồ tùy ý hắn va chạm tới ta dựa vào cái tên này điên rồi đi, làm sao không tránh né chẳng lẽ thật muốn chết đi ngụy nguyên nhịn không được cả kinh kêu lên hàn s trong chấp nhoáng này tâm lập tức nâng lên cổ họng liền đối k h ư ơ n g hàn tràn ngập lòng tin lãnh hổng tuyết giờ phút này cũng nín thở nắm đấm nắm chặt khẩn trương không thôi ha ha ha chịu chết đi thiết cùng thấy k h ư ơ n g hàn thế mà không tránh không né trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại ý l i ê n phảng phất đã thấy k h ư ơ n g hàn bị chính mình đâm đến chia năm xẻ bảy xuống t r à n g cái loại cảm giác này đem sẽ vô cùng mỹ d i ệ u thế là hắn lúc này không nữa lưu có sức lực nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ một c ư ớ c đạp trên hư không anh, không khí như sấm nổ bỗng khí thế kinh khủng trực tiếp tại hắn chỗ đạp chỗ hư không nổ tung trực tiếp lạnh mặt đất hình thành một cái hố to mà tốc độ của hắn lần nữa tăng lên dữ dội lực lượng càng là đạt đến cực hạn nháy mắt liền đến khương hàn trước mặt sau đó dùng kinh thiên vĩ địa chi thế va về phía khương hàn khương hàn nhìn xem khí thế quay c u ồ n g như thiên thạch rơi xuống tiết cuồng trong mắt chẳng những không có chút nào ý sợ hãi tương phản còn r ũ n g động một cỗ cực kỳ máu nóng điên cuồng c h i ế n ý đến được tốt chỉ thấy khương hàn hét lớn một tiếng trong cơ thể tâm cảnh biện cả trong nháy mắt s ô i trào giống như sóng lớn đang không yêu l o n g bừa bãi tàn phá cùng lúc đó khương hàn thân thể cũng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệnh đất liền sẽ màu đen long lân quay quần mà ra t r ớ c mắt bao trùm toàn thân của hắn Lấy hàn eo cùng, rộng, tiếp lấy Hắn ư như n Hàn huyền cung, lượng rộng, đánh g eo quyền. lực trực mở một ra tiếp Giờ k c à Hàn y Khương thế ự a n ư thần trợ, h t thể tác động mà ộ t mạch m thành, trên hành như chạy. Mà vân nước nắm t a y lực l ư ợ n g c à ngưng là n g tụ như một giống như vô kiên bất tồi vất thạch. h á n Hán thế mà đang m ư ợ n trợ này thiết quần khí thế cưỡng ép đột phá thiên quân đại thế đại thành chi cảnh. Hàn sơn cảm nhận được hương hàn khí thế bỗng nhiên gia tăng m á h liệt con ngươi trong nháy mắt chừng cho vo. Kẻ điên hoàn toàn liền là kẻ điên. Nay loại cực đoan trạng thái chiến đấu hạ đột phá hoàn toàn liền là dùng tính mệnh đang đánh cực ca. một phần bạn không có đột phá. đây tuyệt đối là thịt nát xương tan xuống tràng không chỉ có là hắn l à dương nguy nguyên, nguyên lãnh hồng tuyết cùng với ảnh la sát ba người khác toàn bộ đều khiếp sợ đây quả thực quá điên cuồng vê anh một tiếng giống như mười vạn kinh lôi cùng kêu lên nổ tung tiếng vang tại hai người va chạm trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung sau một khắc một cố vô cùng kinh khủng gió lốc dùng hai người làm trung tâm ẩm ẩm nổ tung hình thành lực phản chấn trực tiếp đem hai người hất bay trên mặt đất hình thành một cái đường kính đi đến vài trăm mét to lớn hô sâu liên trốn ở ngoài ngàn mét hàn sơn bọn người bị này kinh khủng cuồng phong thổi đến lung lay sắt đổ thật mạnh hắn thật chỉ là tứ phẩm võ hầu hàn sơn đám người trong lòng cả kinh nói không thể tin được trùng kích như thế là từ tứ phẩm võ hầu tạo thành lạc dương thì là nhìn chòng chọc vào phía trước h ư ớ n g đi tựa hồ muốn nhìn một chút gương hàn tình huống nhưng mà phía trước bụi đất đầy trời một mảnh v ẫ n đủ sau một hồi lâu cho bụi tan đi một đạo thân ảnh kết lúc thân tâm lại lần nữa chấn động mạnh một cái chỉ thấy một cái vĩ nạn thân ảnh lơ lửng giữa không chúng sau lưng một đôi cánh khổng lộ nhẹ nhàng chấp lấy trên thân quần áo đã hoàn toàn pha thoái lộ nhẹ nhàng chấp lấy trên thân quần áo đã hoàn toàn pha thoái t ộ n nhẹ nhẹ nhìn xuống thương sinh mạnh mẽ băng lãnh cao quý vô địch tại thế gian chương hai trăm linh sáu thượng cổ t à thuật khương hàn t h ả phụ cả người trong thiên hạ hắc tử mấy người cũng hoàn toàn bị này kinh khủng va chạm trò c h o n g váng nhìn một chút đầy trời c u ồ n c u ộ n cho bụi bọn hắn lông mày lập tức nữ h cực hạ n chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ có loại dự cảm xấu làm cho bụi tán đi khương hàn thân ảnh hiện lộ tại trước mặt bọn hắn lúc bọn hắn tâm đột nhiên nhảy một cái cái tên này thế mà bình an vô sự cái tiêu t i ế t cùng chẳng phải là khi bọn hắn đem ánh mắt chuyện rời đến t i ế t quần phương hướng lúc một màn trước mắt càng làm cho bọn hắn lần nữa khiếp sợ. chỉ thấy thiết quần cả người quỳ một chân trên đất hai tay chống đất trong miệng p h u n ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt cực kỳ thống khổ tái nhuận cái này cái này sao có thể mặt thẹo nhịn không được kinh ngạc nói mặc dù hắn cùng thiết quần có cửu hoán nhưng là đối với thiết quần thực lực hắn cũng là phát ra từ nội tâm thừa nhận hiện tại thiết quần thế mà bị một cái tứ phẩm võ hầu đánh bại hơn nữa còn là thua ở hắn am hiểu nhất thể s á t vật lộn bên trên đây quả thực khiến cho hắn không thể tin được thiết quần ngươi không sao chứ hắc tử cũng lập tức bay lượn đến thiết quần bên cạnh lo lắng vô một cái thiết quần bà vai nhưng mà cái vỗ này thiết cùng lại phảng phất mất đi tất cả khí lực cả người con mắt tối đen triệt để tê liệt ngã trên mặt đất cái này hắc tử triệt để choáng váng chết rồi cái này sao có thể xa xa hàn sơn mấy người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi này thiết cùng thế mà bị khương hàn một quyền đánh giết rồi khương hàn giờ phút này trên mặt lại không có chút nào gợn sóng tương phản cặp kia băng lánh màu đỏ tươi dựng thẳng đồng từ bên trong còn lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng vừa mới đối chiến trong nháy mắt hắn liền trực tiếp tiến vào long hóa trạng thái đem tu vi của mình tăng lên tới ngũ phẩm tri cảnh đồng thời mượn nhờ thiết cùng cái tia cỗ cùng bạo khí thế áp bách h á n t hiện ê n quân đại thế nhất cử đột phá, trực tiếp đạt đến thành cảnh. Hán đại đột đạt đại tiếp chi i thế trực phá, h cử tại đối tại nguyên khí của mình t r ư ở n g không đã đạt đến một cái hoàn mỹ trình độ nói một cách khác hiện tại khương hàn thi triển bất luận cái gì chiêu thức trong cơ thể nguyên khí đều không có chút nào lãng phí thậm chí còn có thể phát huy ra vượt xa bình thường tác dụng đối với thể xác cùng nguyên khí hoàn mỹ không chế trực tiếp nhường khương hàn chiến l ự c cùng với công kích chiêu thức uy lực đại tăng cho nên vừa rồi một quần kia tại cung thiết quần đụng nhau trong nháy mắt hắn nguyên khí liền trực tiếp xuyên thấu thiết quần phòng ngự đánh vào trong trái tim của hắn làm vỡ nát đối phương trái tim nay loại đối với nguyên khí hoàn mỹ không chế có thể nhường khương hàn đem công kích mình hết thể vì n ă n g toàn bộ rơi vào kẻ địch nhược điểm lên mà ngũ tạng lục phụ chính là thiết quần g nhược điểm lớn nhất thiết quần g tu luyện hoành luyện c h i pháp cường hãn bất quá là da lông cùng cơ b ắ p cùng với xương cốt thôi đối với ngũ tạng lục phụ lại không có nửa điểm tăng cường đương nhiên thiết quần g chỗ dựa băng uy lực cũng là không hề kém giờ phút này khương hàn rõ ràng cảm giác được tay phải của mình cánh tay xương bị đánh rách tả tơi cũng may khương hàn long hóa về sau thân thể sức khôi phục cũng cực kỳ cường hãn cho nên những thương thế này đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn may nhờ đột phá đến thiên quân đại thế đại thành tri cảnh bằng không vừa rồi một kích kia thật đúng là không khương hàn trong lòng vui mừng nói giờ phút này hắn cảm giác mình cùng trước đó rõ ràng cảm giác không giống nhau có loại người nhẹ như yến đối nguyên khí có loại như cánh tay vung chỉ cảm giác loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng lại nhường khương hàn hiểu rõ hắn so với trước cường đại hơn nhiều mượn nhờ kẻ địch huy áp cưỡng ép bức bách chính mình đột phá thiên địa đại thế càng lộ tiểu tử ngươi còn tưởng là thật để cho chúng ta lau mắt mà nhìn hắc tử nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo sắc ý trong lòng cũng như cho tàn bên trong đầu nhập vào mới nhiên liệu bắt đầu cháy hừng hực dâng lên quá khen hắn quả thật không tệ bất quá đáng tiếc tính cách của hắn quá mức lô mãng mà lại tự tư từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có suy nghĩ qua muốn cùng các người hợp lại khương hàn vừa cười vừa nói nếu là bốn người này hợp lại hắn vẫn thật là bắt bọn hắn không có cách nào bất quá khương hàn cũng l i ệ u định dùng này thiết q u ù n g tính cách nhất định xuất thủ trước tuổi con nhỏ không chỉ thiên phú cường hãn tâm tính tàn nhẫn còn công vụ tâm kế ngươi đến cùng là ai h á c tử mở miệng hỏi rõ ràng hắn đã đã nhận ra thanh niên trước mắt không đơn giản tại hạ hạ người vô danh không đang nhắc đến đạo là các ngươi ta rất hiếu kỵ sau lưng ảnh la sát thế lực đến cùng là cái dạng gì thế lực cùng với các người đối với đại hạ nữ đế hiểu rõ đến cùng có bao nhiêu khương hàn vừa cười vừa nói nay đại hạ ly châu hắn tình thế bắt buộc cho nên trước lúc này hắn đối với đại hạ nữ đế hiểu rõ càng nhiều càng tốt tiểu tử đừng nói chúng ta không biết bất luận cái gì liên quan tới nữ đế ti n tức coi như biết cũng sẽ không nói cho ngươi nửa điểm ta ảnh la sát tại vào tông trước đó liền đã lập xuống thế độc tuyệt đối sẽ không lộ ra liên quan tới ảnh la sát nửa điểm ti n tức bằng không chết không yên lành cho nên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả hát tử lạnh cười nói tiểu tử người thông minh như vậy không bằng gia nhập chúng ta ảnh la sát như thế nào người như ngươi mới chúng ta tông chủ nhất định hoan g n h e n mặt thẹo cũng vừa cười vừa nói khương hàn thì là mỉm cười nói tạ ơn các vị h ả o ý bất quá ta đối gia nhập các ngươi ảnh la sắt cũng không có hứng thú bởi vì ta chỉ muốn muốn đại hạ ly châu cho nên liên quan tới các ngươi ảnh la sắt tình báo ta là tình thế bắt buộc các ngươi không có cách nào nói ra miệng ta đây chỉ có thể đối với các ngươi thi triển siêu hồn siêu hồn hắc tử cùng nắm lộ ra không h i ể u biểu lộ bất quá mặt thẹo vẽ mặt lại trong nháy mắt âm lãnh xuống tới xa xa lạc dương đồng dạng không hiểu nay lục soát hồn bí thuật đến cùng là cái gì siêu hồn như phá hồn bị siêu hồn người sống không bằng chết thuật sau như ngớ ngẩn như thế tàn nhẫn ác độc chi thuật sống tại thượng cổ liền đã thất truyền ngươi lại sẽ như này tà thuật mặt thẹo phẫn nộ nhìn về phía khương h à n ó i hắc tử nắm bao quát lạc dương đám người đều là giật mình siêu hồn như phá hồn câu nói này bọn hắn nghe hiểu nói đúng là siêu hồn liền tựa như dùng đao phá hồn khách vỡ vét đôi phương trí nhớ quá trình này tất nhiên sống không bằng chết mà này tà thuật qua đi bị siêu hồn người tự nhiên cũng là mất đi hết thể trí nhớ biến thành một cái, cái gì cũng không biết ngớ ngẩn thế giới này thế mà còn có tàn nhẫn như vậy chi thuật hắc tử cùng nắm sau mày d c h í nhớ chính là là một người nhất tư mật nhất vật c h â n quý nếu như bị người cưỡng ép phá lấy há lại bọn hắn chỗ có thể khoan l ư ợ n g không chỉ có là bọn hắn liên lạc dương bọn người cảm thấy khương hàn vận d ù n g thuật này tựa hồ có chút k h ô n g ổn ta nói qua ta đối đại hạ ly châu tình thế bắt buộc liên quan tới các ngươi ảnh la sắt tình báo ta cũng nhất định phải được các ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn ác độc cũng tốt hôm nay ta khương hàn thế tất yếu lấy trí nhớ của các ngươi bởi vì ta có không thể không làm như vậy lý do khương hàn nhìn về phía trước mắt ba người vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc lên hắn nói qua chính mình cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thiện nhân nếu như có thể cứu như tuyết dù cho khiến cho hắn mang thiên cổ tội nghiệt hắn cũng cam tâm tình nguyện vì người trong thiên hạ hắn có khả năng phụ chính mình nhưng vì như tuyết hắn có khả năng phụ người trong thiên hạ tốt một cái nhất định phải được tà thuật không tà thuật chúng ta không có quyền bình luận bởi vì chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là thiện nhân tiểu tử ngươi muốn giết chúng ta có khả năng chỉ cần quả đấm của ngươi đủ cứng ta ảnh la sát chỉ có đ a o hạ quỷ không có r ụ ộ t đầu người ngươi muốn lấy trí nhớ của chúng ta cứ tới lấy tốt bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đừng ném tính mạng của mình hát tử lạnh cười nói trong tay xuất hiện một thanh chiến ao trong mắt hiện ra một c ô mãnh liệt chiến ý cái k i a gọi là nam thanh niên trực tiếp lấy ra một tờ huyền cung kéo như trăng tròn nhắm ngay khương hàn cùng lúc đó mặt thẹo k i a trong tay huyền tơ như g i á n trưởng quanh quẩn cánh tay tùy thời thường tính mạng người khương hàn thấy cảnh này trong mắt cũng hiện ra một c ô mãnh liệt chiến ý ảnh la sát quả nhiên đều là hảo hán đã như vậy cái k i a khương m ộ i chỉ có đắc tội nói xong khương hàn một bước đ ạ p ở hư không thân hình trong nháy mắt bạo cướp như thiên thạch rơi xuống đất n ư ớ về phía gọi là làm hắc tử nam tử chăm trượng khoảng cách t r ớ c mắt đã tới đấm ra một quyển càng lạy càng lạy cương t r ư ơ n g hai trăm linh bảy khương hàn sư hồn thiên ti vạn long phượng vê anh một tiếng vang thật lớn khương hàn nắm đấm trực tiếp n ệ n ở hát tử chiến đao bên trên kinh khủng uy năng trong nháy mắt c h ú t xuống hát tử lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực chuyển đến sau một khắc cả người liền bay ngược ra ngoài lực lượng thật mạnh hát tử cảm giác được chiến đao bên trên chuyển đến khủng bố cự lực trong lòng kinh hãi không thôi liên tiếp lui ra phía sau trăm trượng khoảng cách mới tan mất hết thẻ kinh lực vừa rồi trong nháy mắt đó hắn có loại cánh tay thoát lực é m chút cầm trong tay chiến đao rời tay bay ra cảm giác không chỉ như thế liên ngũ tạng lục phủ hắ cho hay còn tại đằng sau k hương hàn cười lạnh một tiếng lúc này liền muốn lần nữa lướt đi cho cái k i a h ắ c tử trọng thương ngay tại lúc k hương hàn lướt đi trong nháy mắt k hương hàn sắc mặt lại là đột nhiên n h ấ t biến ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ sau đó không chút do dự nào tán sau lưng cánh hình thành gió lốc văng k hương hàn cánh rịa cùng không khí cọ sát ra từng đạo hoa mỹ tiết lửa từng sợi tơ vàng đứt đoạn thanh â m không ngừng văng lên xa xa mặt theo biến sắc hắn bố trí tỉ mỉ tơ vàng lồng giam thế mà cứ như vậy bị cắt đứt phải biết hắn kim loại tơ n h ệ n đều là vẫn thạch luyện chế mà thành mặc dù bởi vì tinh tế. trình độ bền bỉ muốn so với bình thường vẫn thạch kém một chút nhưng này cũng so huyền thiết càng thêm cứng rắn hiện tại khương hàn thế mà dùng cánh đem hắn ngăn cách vậy hắn cánh đến cùng là có nhiều sắc bén khương hàn ngăn cách tớ nhện khoe miệng liền hiện ra một đạo cười lạnh một c ư ớ c đạp ở hư không sau lưng cánh đồng thời chớp tốc độ lần nữa tăng lên dữ dội bởi vì khương hàn thiên quân đại thế đã bước vào đại thành c h i cảnh tốc độ muốn so trước đó càng nhanh cho nên vẹn vẹn chẳng qua là trước mắt đem liền đổi kịp hát tử hát tử con ngươi co g i t lại cái tên này long hóa sau thật chỉ có ngũ phẩm thu vi tốc độ này s ợ là so với vo hầu cường giả tối đỉnh cũng không kém là bao nhiêu lại tiếp ta một q u y ề n khương hàn hét lớn một tiếng n ắ m đấm n ắ m chặt lần nữa oanh ra một q u y ề n một q u y ề n này lực lượng kinh thiên động địa mà lại ngưng tụ một cỗ hắc tử trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn thế mà không tránh không né trong tay chiến đao lúc này bổ ra này một đao nguyên khí phong trào khai sơn liệt địa t ự a hồ muốn xé rách hư không dù cho khương hàn phòng ngự mạnh hơn cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ này một đao l ư a bại câu thương đầu pháp quả nhiên đều là ngon nhân vụ ngay tại khương hàn kinh ngạc hắc tử tàn nhẫn đồng thời một đạo núi tên lại từ đằng xa gào thét tới một tiến này giống như thần long gào thét trước mắt đã tới bất quá một t i ế n g này trôi nhắm chuẩn cũng không phải là khương hàn yếu hại mà là khương hàn bên trái đó là khương hàn duy nhất có khả năng né tránh hát tử một đao này vị trí nói cách khác một t i ế n g này cơ hồ phong kín khương hàn đ ư ờ n g lui v ư a khương hàn không thể không lưỡng bại câu thương tốt một cái tỉ mỉ phối hợp bất quá các ngươi không khỏi quá xem thường ta khương hàn một tiếng cười khẽ thế công chẳng nhưng không có yếu bớt tương phản toàn thân nguyên khí hoàn toàn ngưng tụ tại trên nắm tay khiến cho trên nắm tay k i n h lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội đi đến một cái cực đoan khủng bố trạng thái chết đi hát tử thấy khương hàn thế mà không tránh không né lúc này trong tay chiến đao hung hăng chém xuống. muốn cùng khương hàn tới cái cá chết lưới rách keng ngay tại lúc hắn chiến đao bổ vào khương hàn đỉnh đầu trong nháy mắt lại phát ra một tiếng tinh thiết v à chạm tiếng vang chỉ thấy một thanh bán nguyệt cung loan đao xuất hiện tại khương hàn hướng trên đỉnh đầu cực tốc xoay tròn ngăn lại h á t tử lực lượng này kinh người một đao cái gì h á t tử trong nháy mắt kinh hãi thế công của mình bị ngăn cản bất quá cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều khương hàn nắm đấm liền đã gào thét mà tới trực tiếp một quyền nện ở hắc tử ngực thiên thạch rơi xuống đất hắc tử toàn bộ thân hình giống như bị va chạm mặt đất thế mà hình thành gợn sóng hình hoàn toàn tiếp lấy cả người hắn tựa như thiên thạch bay ngược. đem một mảnh cây cối đục gãy trọn vẹn bay rớt ra ngoài ba trăm trượng hắc tử trong miệng máu tơi ư cồn u vún một đôi mắt nhìn chòng chọc vào khương hàn trong mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không căm lòng chết rồi xa xa hàn sơn đám người lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc vừa rồi trong nháy mắt đó lòng của bọn hắn đều phản phất nâng lên cổ họng coi là khương hàn muốn cùng cái này hắc tử đồng quy vô tận không nghĩ tới khương hàn không chỉ lông tóc không t ổ n hào gì còn một quyền đánh giết đối phương bắt phẩm võ hầu một quyền cơ hồ trăm vạn cân lực lượng toàn bộ bùng nổ ở trái tim lên trái tim đã hoàn toàn hóa thành thiên á t cho dù là đại La Kim Tiên cũng cứu không được. quả nhiên là vô cùng kinh khủng xa xa mặt thẹo nhìn xem ngã trên mặt đất không có khí tức hát tử l ô ngày m lập tức nhăn đến cực hạn giờ k h ắ c này hắn mới chính thức nhất thiết cảm nhận được trước mắt người thanh niên này mạnh mẽ khương hàn lại không để ý đến bọn hắn mà là bay thấp tại hát tử bên cạnh một cái tay đặt tại trên đỉnh đầu của hắn tiếp lấy khương hàn bàn tay hiện ra một đạo huyền ảo vô cùng ánh sáng một cố cường đại hồn lực gợn sóng tàn ra khương hàn con mắt khép hở vẻ mặt trăng nghiêm tất cả mọi người xem theo cái k i ể cố hồn lực phun trào hát tử trong đầu bắt đầu bay lượn ra cái này đến cái khác điểm sáng sau đó theo khương hàn cánh tay tr cái này là trong truyền thuyết siêu hồn tà thuật thật có khả năng đọc đến người khác trí nhớ lạc dương như có điều suy nghĩ hỏi có lẽ vậy bất quá khương hàn là giết hắn mới lục soát lấy trí nhớ của hắn h ắ n là giảm bớt hắn không ít t h ố n g khổ hàn sơn gật đầu nói trong lòng cũng là kinh ngạc tàn t h á n thu hoạch người khác trí nhớ này theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn liền là thần tiên thủ đoạn khương hàn có thể làm đến điểm này chẳng những có thể dùng để bọn hắn nhìn má than thở đồng thời cũng là một hồi dùng mình xa xa mặt thẹo cũng không có ngăn cản hắn cũng muốn nhìn một chút khương hàn đến cùng thu hoạch cái nào trí nhớ sau một hồi lâu, khương hàn thu hồi đặt tại hắc tử trên đầu bàn tay một lần nữa nhìn về phía mặt thẹo ánh mắt sắp bén nhường mặt thẹo có loại chính mình bỗng nhiên bị nhìn thấu cảm giác ngươi thu hoạch cái gì trí nhớ mặt thẹo tò mò hỏi rất nhiều kinh nghiệm của hắn cùng với một chút các ngươi huấn luyện trí nhớ có thể nói các ngươi có thể sống tới ngày nay xác thực bỏ ra so người khác gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần đại giới khương hàn thản nhiên nói thế nào đồng tình chúng ta mặt thẹo cười nạo bọn hắn thứ không thiếu nhất liền là đồng tình cái gọi là thương hại bất quá là đối bọn hắn trầm trọc không đáng h ộ đồng cũng không là cái thế giới này cường giả không cần đồng tình chỉ có kẻ yếu mới cần mà các ngươi đều là hoàn toàn xứng đáng cường giả không cần những thứ này khương hàn cười nói hàn thấy cái gọi là cường giả cũng không là thực lực mạnh bao nhiêu mà là đỉnh thiên lập địa dũng cảm sinh tử những người trước mắt này chính là hoàn toàn xứng đáng không sợ sinh tử người bởi vì bọn hắn gặp qua đại khủng bố gặp qua máu me đầm địa thấy qua thủ tục tương tàn linh hồn đã sớm luyện t h à n h bách chết bất khuất h u y ể n như cương thiết nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì người ta hôm nay chỉ có một người có thể sống cho nên hôm nay ngươi không chết thì là ta vong bất quá trước lúc này ta vẫn là muốn biết đến cùng là phương nào thế lực bồi dưỡng được ngươi dạng này một cái yêu nghiệt mặt theo tò mò hỏi khương hàn mỉm cười trịnh trọng hồi đáp phiêu tuyết thành người ở rể khương hàn khương hàn phiêu tuyết thành người ở rể có ý tứ hôm nay nếu là có thể chết tại ngươi một cái người ở rể trong tay cũng tính chết có ý nghĩa bất quá tại giết chết ta trước đó vẫn phải nhìn ngươi có bản lánh hay không tại ta thiên ti vạn long phược hạ sống sót mặt theo cười lạnh một tiếng lập tức bàn tay nằm chắc quả đấm trong chốc lát cây cối mặt đất toàn bộ nổ tung từng đạo màu bạc t ơ mỏng phá đất mà lên hóa thành vô số rắn trườn trong nháy mắt đem khương hàn bao bọc trở thành một cái bánh trưng khương hàn xa xa hàn sơn chờ người quá sợ hãi mà mặt thẹo trên mặt cũng xương hiện ra v ẻ n dữ tợn ý cười có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo hắn thiên ti vạn long phược hạ sống sót tiếp xuống khương hàn sẽ bị hắn thiên ti vạn long phược từng điểm từng điểm nắm chặt chậm rãi thẩm thấu tiến vào máu thịt bên trong mãi đến máu tươi chạy hết mà chết vô luận hắn làm sao dãy rủa cũng không cách nào thoát khỏi tương phản này màu bạc tơ n h ệ n theo hắn dãy rủa ngược lại càng ngày càng gấp thậm chí bắt đầu thẩm t ấ u tiến vào v ả y giáp màu đen bên trong tựa hồ muốn v ả y giáp màu đen cho các đức vô dụng ta này thiên ti vạn long phược càng dãy rủa n ắ m chặt càng nhanh dạng này chỉ sẽ tăng nhanh tử vong của ngươi khương h à n coi như ngươi thiên phú lại cao hơn hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ mặt theo lệnh cười nói lại một cái chết tại hắn thiên ti vạn long phược một khi trói buộc liền không người có thể thoát khỏi coi như cái này khương hẳn lại người tiên cũng không ngoại lệ Thật đ ú người là hiểu rõ liền tốt cho nên vẫn là từ bỏ giấy ruộng thật tốt hưởng thụ cuối cùng này ngắn ngủi sinh mệnh đi mặt theo lệnh cười nói nói xong liền không nữa đi xem khương hàn hàn thấy khương hàn đã là một người chết không được chúng ta phải đi cứu hắn xa xa lạc dương thấy cảnh này nhịn không được lo làm nói chờ một chút hàn sơn lại là khoát tay nói còn chờ cái gì lại tiếp tục như thế khương hàn liền bị giết ngươi nếu là không ra tay ta tự mình tới lạc dương chân mày to cao lại nói tiếp lấy liền muốn lướt đi hàn sơn lập tức một hồi kinh ngạc lạc dương đối với khương hàn khẩn trương có phải hay không có chút quá mức lạc dương thì ta cảm thấy hàn sơn đại ca nói rất đúng khương yêu nghiệt nếu không có hướng chúng ta cầu cứu đó nhất định là chính mình có biện pháp ngụy nguyên thì là giữ chặt lạc dương nói đúng khương hàn sẽ linh hồn truyền âm nếu như cần cứu viện hắn đã sớm mở miệng hàn sơn cũng là khuyên căn nói có thể là hắn một phần vạn n g ư ợ ngùng mở miệng đâu lạc dương vẫn như cũ có chút lưỡng lự yên tâm khương hàn ta hiểu rõ ra mặt của hắn so ta còn dày hơn muốn nói hắn ngượng n g ủng vậy căn bản không có khả năng ngụy nguyên lúc này phủ định nói thật lạc dương nửa tin nửa ngờ đó là nhất định các ngươi mới biết hắn không bao lâu không hiểu rõ hắn cái tên này liền là trên đời này nhất người vô sỉ chỉ cần hắn sự tình muốn làm thật đúng là không có hắn ngượng n g ủng cho nên các ngươi yên tâm đi ngụy nguyên một mặt vương lòng nói lạc dương thấy ngụy nguyên nói như vậy lo lắng tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều bất quá nhìn về phía khương hàn phương hướng vẫn như cũng lộ ra một cô lo lắng lạc dương tỷ ta đại ca không có việc gì này vẫn thạch tơ mặc dù cứng rắn có thể n g h ĩ muốn vây khốn ta đại ca còn còn thiếu rất nhiều một mực không nói gì lãnh hồng tuyết đột nhiên mở miệng nói người khẳng định như vậy chẳng lẽ biết hắn có thủ đoạn gì hay sao nhanh nói cho ta một chút hắn ẩn giấu thủ đoạn gì ngụy nguyên vội vàng hứng thú hàn sơn cùng lạc dương cũng tò mò nhìn về phía lãnh hồng tuyết không rõ lãnh hồng tuyết làm sao như thế chắc chắn lãnh hồng tuyết cười thần bị nói chính các ngươi nhìn xem liền biết hàn sơn cùng lạc dương đều là nghi hoặc xem ra khương hàn là thật sự có ẩn giấu thủ đoạn bất quá muốn tránh thoát này mà bạc tơ nhện trói buộc tựa hồ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy à n à y khương hàn đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển vậy mà có khả năng thoát khỏi này màu bạc tơ n h ệ n trói buộc cho nên bọn họ nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng tràn ngập tò mò đào sơn ngươi vì luyện này thiên ti vạn long phược trả giá không ít đại giới đi đ ê m này tơ n h ệ n thẩm thấu tiến vào máu thịt bên trong có đau hay không khổ tơ n h ệ n kén tầm bên trong lần nữa chuyển đến khương hàn thanh âm dĩ nhiên thống khổ bất quá vì để cho tơ n h ệ n có thể hoàn toàn bị nguyên khí không chế xuất k ỳ bất ý dung nhập máu thịt bên trong là nhất định lựa chọn mặt theo vừa cười vừa nói tơ n ệ n chỗ lợi hại ngay tại ở nó vô cùng nhỏ bé rất khóc nếu là đem tơ nghện c u ố n quanh ở trên tay cũng rất dễ dàng bị đối phương phát hiện có thể dung nhập máu thịt bên trong đối phương dù cho nhãn lực mạnh hơn cũng rất khó phát giác có thể nói mặt thẹo vì luyện cứ như vậy tuyệt kỹ bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới điểm này khương hàn cũng là theo hát tử trong trí nhớ thu hoạch s á c thực đủ hung ác ngươi liệu mạng như vậy tu hành là vì báo phụ m â u thù đi khương hàn vang lên lần nữa ngươi hỏi không khỏi nhiều lắm đi ngươi chẳng lẽ không hẳn là ngẫm lại còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao sao mặt thẹo hừ lạnh nói nếu lúc này khương hàn thế mà còn có tâm tư quan tâm chuyện của hắn chẳng lẽ không hẳn là k h ó c cùng hắn cầu x i n tha thứ sao suy màu bạc kén lớn bên trong truyền đến khương hàn tiếng cười lạnh người cười cái gì mặt thẹo n h ư ớ n g mày nói ta cười ngươi thật cảm thấy ngươi này màu bạc tơ nhện có thể vây được ta khương hàn thanh âm truyền đến n ữ khí trên cao nhìn xuống mang theo một cỗ mánh liệt trào phúng mặt thẹo trong lòng giật mình có loại dự cảm xấu nám bắn hắn mặt thẹo cũng không chậm c h ễ lúc này hét lớn một tiếng tiếp lấy liền khống chế màu bạc tơ n ệ n cấp tốc co vào mong muốn đem khương hàn triệt để khi chết nhưng vào đúng lúc này một cỗ kinh khủng nhiệt độ từ trên người khương hàn buộc phát ra tiếp lấy mặt thẹo liền thấy từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đen theo màu bạc kén lớn bên trong thầm t ấ u ra theo lên hỏa diễm bùng cháy cái k i a màu bạc tơ nhện thế mà bị từng sợi hòa tan đứt đoạn cái gì này cái gì h ỏ a diễm mặt thẹo trong lòng quá sợ hãi đây chẳng lẽ là xa xa hàn sơn cùng lạc dương cũng không nhịn được chừng tó mắt lộ ra vẻ khiếp sợ ta nói qua ngươi tơ nhện là khốn không được ta ngươi vẫn thạch tơ mặc dù cứng rắn nhưng như trước vẫn là ngăn cản không nổi ta địa ngục minh họa đúng k ô khương hàn vừa cười vừa nói giờ phút này quấn quanh ở trên người hắn tơ n ệ n đã cơ bản bị đứt địa ngục minh h ỏ a cái tên này làm sao có thể nắm giữ khủng bố như vậy hòa diễm hàn sơn cùng lạc dương cũng là kinh hại không thôi thế mà thật là địa ngục minh h ỏ a địa ngục minh h ỏ a là cái gì ngụy nguyên một mặt khó hiểu nói đó là một loại cực đoan kinh khủng hòa diễm tới từ địa ngục chỗ sâu có thể đ u n g khô thế gian hết thảy mà lại nó còn có khả năng tiến hóa biến thành mạnh hơn hòa diễm nhưng chỉ vẹn vẹn làn à y sơ cấp nhất trạng thái đó cũng là thánh nhân cường già cũng không dám tùy tiện tiêm nhiễm hàn sơn hồi đáp lợi hại như vậy ngụy nguyên kinh ngạt nói không nghĩ tới hương hàn hòa diễm thế mà lợi hại như vậy c h ắ c không được liền này vẫn thạch cấp tơ nhện đều có thể tùy tiện đốt đoạn mặt theo lông mày lập tức nhăn đến cực hạn hắn thiên ti vạn long phược thế mà bị người cho phá giờ phút này khương hàn trên người màu bạc tơ nhện đã đốt đứt hơn phân nửa vụ một đạo mũi tên từ đằng xa cực tốc phóng tới tốc độ nhanh như tiết chớp thẳng đến khương hàn giữa lưng khương hàn cười lạnh một tiếng một đạo ngọn lửa màu đen trong nháy mắt lướt đi hướng về kia mũi tên lao đi phúc thử mũi tên cùng ngọn lửa màu đen va chạm thế mà trực tiếp hóa thành cho bụi cái này sao có thể núp trong bóng tôi nắm thần tâm chấn động hắn vẫn thạ ngọn lửa màu đen này nhiệt độ là đến cao bao nhiêu chương hai trăm linh chín chém giết mặt thẹo nắm tự hủy hai mắt vâng cuối cùng một cây tơ nhện đứt đoạn khương hàn cũng hoàn toàn tránh thoát mặt thẹo thiên ti vạn long p h ư ợ c g trói buộc từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đen ở trên người hắn bừng bừng bùng cháy khiến cho nguyên bản liền giữ tận long hóa trạng thái trở nên càng thêm có đánh vào thị giác không nghĩ tới ngươi thế mà còn nắm giữ này loại mạnh mẽ hòa diễm có thể phá ta thiên ti vạn long p h ư ợ n ngươi vẫn là thứ nhất mặt thẹo từ cười nhạo nói ngươi nếu là thần phục với ta ta có khả năng bông tha ngươi một mạng k ư ơ n g hàn c hắn vẫn là muốn mời chào ý nghĩ dù sao thông qua hát tử trí nhớ hắn phát hiện hai người kia trên võ đạo có tiềm lực rất lớn tương lai trong vài năm là có thể vượt nhập thánh cảnh nếu như có thể chiêu mộ được bọn hắn tương lai nói không chừng có khả năng trở thành không sai trợ lực ta mặc dù đối ảnh la sắt cũng không có hảo cảm gì nhưng ta đào sơn vẫn là biết một cái nguyên tắc cái k i a chính là bất trung hai chủ nếu ta đã là ảnh la sắt người cái k i a tuyệt đối sẽ không lại thần phục với ngươi dù cho đi theo ngươi về sau tiền đồ xán lạ mặt theo đạo cười nói nụ cười trên mặt nhìn như tù ý thế nhưng ánh mắt lại là cực kỳ kiên định khương hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn liền biết kết quả sẽ như này nay chút ảnh la sát sát thủ không nói là tốt là xấu nhưng ít ra đều là thẳng thắn cương nghị h ắ n tử đã như vậy cái t i ê u ta không thể làm gì khác hơn là đã tội thương hàn cũng không nói thêm lời trực tiếp bắt đầu thôi động ngọn lửa màu đen hòa d i ễ m bùng cháy bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt bay lên rất nhiều mặt theo cũng bản năng cảm nhận được ngọn lửa màu đen này bên trên ẩn chứa đáng sợ năng lượng cái này năng lượng như là công kích trên người bọn hắn bọn hắn tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt hóa thành cho bụi nay địa ngục minh họa thật là đáng sợ chúng ta cách xa nhau vài trăm mét đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía một khi tiêm nhiễm hẳ khương hàn làm sao lại không nhận này hỏa diễm ảnh hưởng hàn sơn nhịn không được sợ h ã i thà nói n nay địa ngục minh hỏa cho dù là hắn cũng không dám đi được vào đại ca chính là hồ n tu pham là hồ n tu hồn làm chủ p h á c h làm phụ hồn có thể dung luyện bản m ệ n h đồ vật dùng vật dưỡng hồn dùng hồn ngự vật p h á c h thì có thể tu luyện bản m ệ n h bí pháp n à y địa ngục minh hỏa chính là bị đại ca dung luyện bản m ệ n h hồn vật cho nên ngọn lửa màu đen này đối với hắn cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương lãnh hồng tuyết nói rõ lý do nói ra nay chút cũng là k ư ơ n g hàn thôn vệ địa ngục minh hỏa về sau dạy cho lãnh hồng tuyết lãnh hồng tuyết lúc ấy còn nhìn không nghĩ tới hồn tu cư nhiên như thế thần kỳ bản mệnh hồn vật thì ra là thế liên quan tới bản mệnh hồn vật sự t ì n h ta cũng chỉ là tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua còn tưởng rằng chẳng qua là truyền thuyết không nghĩ tới lại có thể là thật hàn sơn kinh ngạc nói một bên lạc dương cũng là kinh ngạc không thôi nàng đã từng may mắn gặp qua một tên thánh cảnh hồn sư mà mấy tên hồn sư đã từng cùng nàng nói qua bản mệnh hồn vật chi pháp kỳ lạ vô cùng bình thường hồn sư tuyệt đối sẽ không tùy tiện lựa chọn bản bệnh đồ vật bởi vì một người cả đời chỉ có thể lựa chọn một cái bản mệnh hồ vật cho nên cho dù là tên kia thánh cảnh hồn sư cũng không có chính mình b ả n m ệ n h hồn vật không nghĩ tới khương hàn thế mà thành công có được thuộc về mình b ả n m ệ n h hồn vật hơn nữa còn là mạnh mẽ địa ngục minh họa mặt theo những mày như lâm đại địch đối mặt có được địa ngục minh họa khương hàn hắn có thể không có năm chắc đối phó thống chi hắn hiện tại đã thụ thương không nhẹ bất quá hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua trừ phi hắn ngã xuống bằng không mơ tưởng khiến cho hắn k ấ t phục tới đi a xuống b ằ không mơ tưởng khiến cho hắn khuất p h ụ tới đi nhường ta nhìn ngươi thực lực chân chính mặt theo hét lớn một tiếng khí thế như cầu vồng vậy liền như ngươi mong muốn khương hàn mỉm cười. Lập tức hai chân thân hình như mũi tên p h á không trong n g á y mắt tan biến tại tại chỗ c h ư ớ c mắt liền đến mặt thẹo phụ cận tốc độ thật nhanh hắn mới tứ phẩm nếu như ngũ phẩm có phải hay không có thể thánh cảnh cường giả chống lại mặt thẹo trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu trong con mắt của mọi người võ h ầ u cảnh đều là không thể nào chiến thắng thánh cảnh cường giả bởi vì thánh nhân cùng võ h ầ u cảnh có một cái không thể vượt qua hào rộng thế nhưng hiện tại mặt thẹo lại bắt đầu hoài nghi bởi vì giờ khắp này khương hàn bày ra thực lực đã vượt xa khỏi tự thân tu vi nay loại vượt cấp trình độ cơ hồ là trước đó chưa từng có thật là đáng sợ Bất quá giờ phút này không cho phép mặt theo n g c p ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ trong tay xuất hiện một thanh chiến ao không hăng chém về phía khương hàn nắm đấm keng chiến ao trong nháy mắt đứt đoạn mặt theo giật mình chính mình chiến đao thế mà bị chấn đoạn rồi và ảnh chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều khương hàn lại là một quyền nện ở lồng ngực của hắn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bùng cháy đem mặt t h è o cả người nuốt trừng lấy mặt t h è o hướng về sau bay ngược đồng thời cả người cũng bắt đầu hóa thành cho bụi theo lồng ngực bắt đầu hướng về thân thể bốn phía cấp tốc lan tràn một quyền ngụy nguyên nhịn không được nuốt nước miếng một cái khương hàn một quyền này thật là đáng sợ không chỉ vỡ vụn mặt t h è o trái tim còn đem mặt t h è o đốt thành cho bụi hô cùng phong hô qua mặt t h è o cả người cũng tại đây cùng phong dưới triệt để bị thổi tan bất quá bị thổi tan lúc mặt t h è o trên mặt lại lộ ra một tia giải thoát nụ cười khương hàn nhìn xem mặt thẹo bị thổi tan thân ảnh tâm tình cũng không có quá chấn động lớn vô luận là võ giả vẫn là người tú chân nếu bước lên con đường này cái kia liền không còn có đường về sinh tử đều là trong nháy mắt hôm nay hắn có khả năng tùy tiện chém giết mặt h ẹ o ngày khác người khác cũng có thể giống bóp chết một con kiến một dạng bóp chết hắn bên này là tu chân giới mạnh được yếu thua một tiếng nhánh cây đứt gãy thanh âm văng lên khương hàn quay đầu nhìn lại chỉ thấy tránh nút trong bóng tối năm thế mà theo chỗ tối đi ra khương hàn hơi kinh ngạc theo lý mà nói kẻ trước mắt này hoặc là cùng hắn liều chết hoặc là quay người chạy trốn mà bây giờ hắn lại tựa như không có cái gì phát sinh một dạng theo chỗ tối đi ra ngươi rất mạnh đào sơn chết tại trong tay của ngươi hắn hết sức chịu phục nắm xem nói với khương hàn vậy còn ngươi khương hàn nhiều hứng thú mà hỏi ta cũng không phải là đối thủ của ngươi ta có thể cảm giác được phi đao của ngươi một mực gần nấp tại ta ẩn não địa phương ta coi như trốn cũng không có khả năng trốn được nắm thẳng như nói khương hàn mỉm cười tâm ý khé động mười hai ngọn phi đao liền từ đằng xa tề c ấ ớ p tới t r ư ớ c mắt đã tới mỗi một chuôi bay trên đao đều thiêu động kinh khủng ngọn lửa màu đen địa ngục minh hỏa phối hợp hồn sư phi đao uy lực thật chính là kinh người đáng sợ hàn sơn sợ hai thà nói hồn sư dùng hồn lực ngự vật v ố n là khó lòng lại thêm địa n g ụ c minh h ỏ a đáng sợ hòa diễm dù cho có ý phòng ngự vậy cũng muốn ăn bên trên thế lớn h ú n g chi còn là mười hai trôi cho nên ngươi dự định nhận vua khương hàn hỏi lần nữa đối với vị thần này tiến thủ hắn cũng không có nửa điểm phản cảm vừa vặn tương phản hắn vô cùng tán thưởng đối phương bình tĩnh bình tĩnh cùng với nhạy bén thần tiến thủ lại là ánh mắt kiên định nói không ta muốn cùng ngươi s o một thoáng tiến đạo l i n h mộ ngươi nếu là có thể đón lấy ta tiếp xuống một tiến này ta đây liền ngừng ngươi đối ta tiến hành siêu hồn không tiếp nổi vậy ngươi cũng chỉ có thể xuống địa mục theo ta nếu như ta không có đòn sai ngươi cưỡng ép siêu hồn cùng tự nguyện siêu hồn vẫn là có khác nhau rất lớn à. nếu là ta cưỡng ép phong bế một chút trí nhớ cho dù là siêu hồn cũng không lục ra được đi ngươi thế mà liền này đều biết khương hàn hơi kinh ngạc nói tuất ta đây liền tiếp ngươi một tiết này nắm nghe vậy trên mặt cũng lộ ra ý cười tiếp lấy hắn làm ra một cái nhường khương hàn m ư ờ i phần khiếp sợ sự t ì n h chỉ thấy nắm hai ngón thành câu trực tiếp xuyên thùng hốc mắt của chính mình mạnh mẽ đem con mắt của mình cho móc sợ hãi tự hủy mắt hắn đây là muốn làm gì không phải muốn so tiết sao mua con có thể bán tên bán chúng sao ngụy nguyên càng là nhịn không được cười nói lạc dương đám người mặc dù không có đáp lời bất quá trong lòng cũng là cực kỳ tán đồng nguy ê nguyên n sau khi bọn hắn nhìn về phía khương hàn lúc lại phát hiện người sau giờ phút này như lâm đại địch thần tình nghiêm túc Trường tâm tiễn tiên nhất. trong thôi. tới thế tự mắt. biết một thần tiễn thủ tới nói, hai mắt có thể là cực kỳ trọng sao, tiễn cực nhiên, nắm thế, là có Khương nắm đăng nhân Hàn nhìn nắm, lòng cũng kinh ngạc không Không nghĩ nắm nói, cung cần lâm mà bi hai Phải đối với cái hai pháp, phía học hủy là là có cực cự kỳ xa sao yếu. Dù hai mắt mù, lại có được kinh thiên vĩ nạn chi t i ế n pháp d i ệ t thần sát thần không người có thể tránh né hắn tiến pháp công kích bởi vì hắn dựa vào là không phải thị lực mà là tâm lực bắn ra cũng là tâm tiễn khương hàn mở miệng nói ra không sai một chiêu này chính là thần tiễn cổ tháp tâm tiễn cũng là ta cao nhất t i ế n pháp nguyên bản ta coi là này pháp đời này đều sẽ không thi triển không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dùng tới n á m tử cười nhạo nói hai hàng huyết lệ theo hốc mắt chạy x u ô i xuống tới lộ ra cực kỳ thê lương tâm tiễn tri pháp chính là dùng thọ nguyên làm đại giá dùng thực lực ngươi bây giờ sợ là chỉ có thể thi triển một tiễn cương hàn lần nữa mở miệng nói không nghĩ tới này nắm tu hành chính là tâm tiễn chi pháp xem ra ngươi đối với tiễn pháp tạo nghệ là thật không cạn thế mà liên tâm tiễn chi pháp nơi mấu chốt đều biết không sai tâm tiễn chi pháp hao tổn chính là thọ nguyên cho nên với ta mà nói đây cũng là sinh tử chi tiễn ngươi nếu là có thể đo lấy vậy coi như ngươi bản sự ngươi nếu là không tiếp nổi vậy chỉ có thể theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục nắm lệnh cười nói nói xong liền xuất ra một thanh l ớ n cung làm ra đáp cùng bắn tên rắn vẻ tiếp lấy hắn hình dạng liền bắt đầu xuất hiện biến hóa nguyên bản mái tóc màu đen thế mà trong nháy mắt trở nên tuyết trắng dâng lên không chỉ như thế liền khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện rất bao sâu sâu nếp nhăn làn da cũng bắt đầu trở nên giản mùa dâng lên cùng lúc đó một thanh vô hình mũi tên tại hắn trên dây cung ngưng tụ ngưng tụ mũi tên trực chỉ khương hàn bất quá xa xa lạc dương đám người cảm giác được rõ ràng này lợi trên tên ẩn chứa đến một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng cỗ này đáng sợ có thể số lượng lớn dùng tùy tiện miệu s á t một tên vo hầu c ả n h cường giả tối đỉnh thật là đáng sợ mũi tên đây chính là hắn trong miệng tâm tiễn thế mà dùng thọ nguyên làm đại giá bất quá uy lực này cũng là kinh khủng do người ngụy nguyên nhịn không được sợ hai thà nói h hắn hoàn toàn hẳn phải chết không nghi ngờ dù cho hắn hoàn toàn thi triển ra lôi đình huyết mạch cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi không chỉ có là hắn hàn sơn cùng lạc dương cũng đều là loại cảm giác này một tiên này thánh nhân phía dưới cơ hồ không người có thể ngăn cản lãnh h ồ n g tuyết lông mày cũng níu chặt không thôi nhìn phía xa cầm cùng nắm trong lòng cũng là rung động không thôi đang đi ra thiên nguyên thành lúc hắn còn cảm giác đến thiên phú của mình n g bị tiên xem thường những cái kia bình thường võ hầu cảnh cờ giả nhưng là bây giờ hắn lại cảm giác được thiên vũ đại lục không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy tuyệt đối không thể coi thường bất luận cái gì người Bất luận cái gì võ giả đều có thể thuộc luận đều cái có có được giả gì võ về một ì n đón những này giản tiện hắn h thủ, thủ thể chém đưa có sát sát rất tùy giết. mà m tiên này khương hàn chỉ sợ không t i ế p nổi hắn địa ngục minh hỏa có khả năng đốt cháy v â n thạch cấp lui tên thế nhưng này thọ nguyên ngưng tụ tâm tiễn lại không cách nào tiêu hàn sơn lắc đầu nói ra lạc dương nhớ mày tiên lặng không nói khương hàn giờ phút này đứng trên không trung thân hình vẫn như c ũ duy trì tại long hóa trạng thái cái k i a mạnh mẽ đanh thép đôi rồng trên không trung lay động giống như trường tiến quật phát ra tiếng nổ đồng đoàng ông m ư ơ i hai ngọn phi đao trôi nổi tại trước người hắn giống như m ư ơ i hai con màu lam hồ điệp loan nguyệt đao cũng trôi nổi ở trong tay phải của hắn không ngừng xoay tròn tản ra l a n g lệ khí tức khương hàn mắt sáng như b ư c ánh mắt cũng biến thành cực kỳ l a n g lệ một tiến g này là hắn chiến đấu đến bây giờ duy nhất khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp một chiêu hơi không cẩn thận thật khả năng bị bắn giết có thể chuẩn bị xong nắm cười lạnh một tiếng cứ việc ra tay khương hàn đáp lại nói nắm nghe vậy nhân miệng cười một tiếng lập tức ngón tay buông lỏng cái tiêu đạo vô hình mũi tên liền đ o t dây cung mà g i hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng khương hàn tới vô hình mũi tên bắn da cùng không khí ma sát ra hoa mỹ hòa di phía trên tận chứa uy năng phản phất bắn giết hết thảy chú y hóa thuần sát khương hàn không dám sơ xuất lúc này thôi động mười hai ngọn phi đao hội tụ vào một chỗ xoay tròn cấp tốc hình thành một cái con q u a y một dạng đối đầu này cực tốc mà đến mũi tên một chiêu này truy hóa chính là hắn tu luyện h ồ n kỹ mười hai ngọn phi đao hỗ trợ lẫn nhau có thể phát huy ra phi đao uy lực lớn nhất vain mười hai ngọn phi đao cùng tâm tiễn đụng vào nhau phát ra một hồi nổ vang hai có lực lượng giống như thiên thạch va chạm vain nhưng mà phi đao chẳng qua là ngăn trở tâm tiễn một lát tiếp lấy liền tại đây kinh khủng đánh trúng hóa thành b ậ tan khương hàn giật、mình. vẫn thạch cấp phi đao thế mà cứ như vậy bị trấn át lực lượng này đến cùng là khủng bố đến mức nào nhưng mà cái kia tâm tiễn lại là lực lượng không giảm tiếp tục hướng về khương hàn p h o n g tới thật là đáng sợ một tiễn hàn sơn đám người trong lòng lẩm bẩm trong lòng đều là cảm thấy khương hàn không có khả năng ngăn lại một t i ễ n này khương hàn nhữ mày lúc này thôi động bên tay phải loan nguyệt đao loan nguyệt đao tại hồn lực thôi đ ộ n g dưới bắt đầu cực tốc lựa chọn keng khương hàn bàn tay manh liệt mà đối với tâm tiễn bay tới hướng đi vỗ cái kia loan nguyệt đao liền hung hăng va về phía lợi kiếm v anh trong chốc lát thiên địa t ư thái một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt dùng hai cỗ lực lượng làm trung tâm hình thành năng lượng vòng nổ tung năng lượng vòng những nơi đi qua hết thẻ cây cối cự thạch toàn bộ bị ép thành phân vụn liền khương hàn cũng bắn ra một n g máu người cùng loan nguyệt đ a o đều là bị một tiễn này chấn đến liên tục hướng về sau nhanh lùi lại xa xa hàn sơn đám người dồn dập hướng về sau nhanh lùi lại này năng lượng kinh khủng gió lốc liền bọn hắn đều không dám mạnh mẽ chống đỡ một khi bị đánh trúng sợ rằng cũng phải chịu bên trên không nhẹ thương thật là đáng sợ ngụy nguyên đám người nhìn xem phương viên ngàn mét bị san thành bình địa to lớn đất trống nhịn không được sợi hóa thành bọn hắn sớm đã bị miễu sát căn bản không có khả năng đo lấy bất quá bọn hắn giờ phút này lại không kịp cảm khái bởi vì một tiễn này cũng không có kết thúc khương hàn mặc dù dùng loan nguyệt đao tan mất tâm tiễn phần lớn năng lượng thế nhưng tâm tiễn lực lượng vẫn như cũ vẫn còn ở đó giờ phút này khương hàn liên tiếp trên không trung giấm ra mấy cái lớn lôi n à y mới một lần nữa ngừng lại bị tâm tiễn trùng kích tạo thành lui lại xu thế mặc dù như thế khương hàn như trước vẫn là bị tâm trên tên lực lượng kinh khủng chấn thương ngũ tạng lục phủ loan nguyệt đao vẫn như cũ cùng tâm tiễn rằng co mà khương hàn giờ phút này toàn bộ hồn lực đều đã rót vào loan nguyệt đao bên trong đã sắp sắp không kiên trì được nữa. tùy thời đều có thể bị tâm tiễn phá vỡ loan nguyệt đao phòng ngự một t i ễ n động xuyên trái tim thật là đáng sợ tâm tiễn c h ắ c không được cổ tháp được vinh dự thật tiễn một t i ễ n này bên trong ngoại trừ sinh mệnh n g ừ n g tụ tâm lực bên ngoài còn có một c ố cường đại vô cùng ý chí hương hàn trong lòng khiếp sợ l ầ m b ầ m g ắ t gao cắn răng kiên trì lấy tâm tiễn tri pháp chính là tiễn pháp cao nhất tạo nghệ lấy ý chí làm cùng dùng tâm lực làm tiễn lực lượng vô tận ta cả đời truy cầu tiến đạo không nghĩ tới cuối cùng mới ngộ ra mũi tên này đạo trần đế nằm đứng trên không trung áo bào màu trắng đón gió tung bay trên mặt vẻ mặt phức tạp có tự dễ ước có xúc động có tiết hận. không sai hạ tại thi triển tâm tiễn cuối cùng này một tiến lúc rốt cuộc hiểu rõ như thế nào tiến đạo nguyên lai tâm tiễn chỗ cường đại cũng không ở chỗ cái tia cổ sinh m ệ n h lực mà là này bắn tên người ý chí cùng quyết tâm chính là bởi vì có này quyết tâm quyết tử cùng ý chí một tiến này mới phá lệ mạnh mẽ chỉ tiếp hắn thọ nguyên sắp hết đã là d ầ u hết đ è n t ắ t ông n ắ m đứng chắc tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời trên thân khí tức tự nhiên mà thành cùng bốn phương thiên địa hòa làm một thể mạnh mẽ khí tức tràn ngập một phía cái gì hắn thế mà tại thời khắc này đột phá đến thiên nhân hợp nhất xa xa hàn sơn đám người nhất thời lộ ra thân sắc kinh ngạc lúc này đột phá thiên nhân hợp nhất đây là lao thiên đang nói đùa sao và anh cuối cùng hao phi cuối cùng một tia hồn lực phá toái tâm tiễn khương hàn cũng dùng mệt mỏi ánh mắt nhìn về phía nắm cảm nhận được trên người hắn tự nhiên mà thành khí tức trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi trước khi chết đột phá thiên nhân hợp nhất chương hai trăm mười một đoàn tử bí mật một lớp đã s n bằng một lớp khác lại khởi đoàn tử khí tức cùng đất trời bốn phía hòa làm một thể cả người tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất bất quá giờ phút này tuổi thọ của hắn đã sắp muốn tiêu hao hầu như không còn cho dù là đột phá đến thiên nhân hợp nhất cũng không làm nên chuyện gì bởi vì tu vi của hắn còn không có đi đến cựu phẩm đ ỉ n h phong cho nên cũng không thể lập tức đột phá thánh cảnh có nhiều hơn thọ nguyên nói cách khác hắn cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết cái này là thiên nhân hợp nhất ta rốt cuộc minh bạch thánh cảnh mạnh lớn đoàn tử cảm thụ được bốn phương thiên địa từ đ ấ y lòng cảm khái nói thiên địa vẫn như cũng là cái tia thiên địa thế nhưng cảm thụ hắn người đã phát sinh biến hóa như vậy trong mắt của hắn thiên địa tự nhiên cũng theo đó không giống nhau cảnh giới khác nhau thấy thế giới cũng hoàn toàn khác biệt linh hồn của ngươi rất mạnh mẽ ta có thể cảm giác được linh hồn của ngươi muốn so bình thường linh hồn cường đại hơn rất nhiều ngươi có thể đón lấy ta một tiến này không van đoàn t ử cặp k i a mù hai mắt chuyển hướng khương hàn hướng đi bình thản mở miệng nói vừa đột phá thiên nhân hợp nhất liền phải chết tiếc n ố i không tiếc n ố i khương hàn cười hỏi không có cái gì tiếc n ố i không tiếc n ố i ta nếu là không cưỡng ép thi triển tâm tiễn chết sống có số giàu có nhờ trời ta có thể đột phá thiên nhân hợp nhất nhìn trộm cái thế giới này một góc của băng sơn đã chết cũng không tiếc đoàn từ cười nói ồ thiên nhân hợp nhất sau thế giới hết sức không giống nhau khương hàn tò mò hỏi rất khác nhau muốn đặc sắc nhiều lắm đoàn tử cười ha ha nói cực kỳ giống nhiều đến một cái bánh kẹo tiểu hài cực kỳ đắc ý khương hàn mỉm cười nhìn về phía đoàn tử tầm mắt cũng biến thành hâm mộ khương hàn ngươi nếu muốn biết liên quan tới ảnh la s á t cùng đại hạ nữ đế sự t ì n h ta đây liền đem ta biết đều nói cho ngươi đoàn tử đột nhiên quay đầu đối khương hàn nghiêm mặt nói khương hàn gật gật đầu ảnh la s á t chính là đại hạ nữ đế tiếp h thân thị nữ sáng tạo đến nay đã mấy ngàn năm mà ảnh la sắt tông chủ mỗi một đời đều là do đời trước tông chủ chỗ chọn lựa mang về tông môn bí mật bồi dưỡng vĩnh viễn dùng nữ đế thị nữ đoàn tử nói thì ra là thế khương hàn trong lòng lẩm bẩm những chuyện này tại hắc tử trong trí nhớ cũng chưa từng xuất hiện xem ra trước mắt đoàn tử biết sự t ì n h rõ ràng muốn so cái kia hắc tử nhiều hơn nhiều cái kia liên quan tới đại hạ nữ đế bí t à n g đâu khương hàn tò mò hỏi đại hạ nữ đế bí t à n g ta khuyên ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? coi như ngươi đã biết đại hạ nữ đế lăng mộ chỗ ta khuyên ngươi vẫn là đ ừ n g đi đại hạ nữ đế khi còn sống liền đã tuyệt đỉnh đình phong nàng lăng mộ cơ quan tầm tầng, tầng cấm chế vô số bởi vì năm đó lăng mộ đều là chính nàng một tay bày ra chính mình đem chính mình táng tại trong lăng mộ cho nên không ai có biết nàng sống hay chết đoàn tử tiếp tục nói chính mình táng chính mình khương hàn trong lòng kinh ngạc nếu quả như thật như đoàn tử nói cái kia đại hạ nữ đế lăng mộ làm hung phạm h i ể m vô cùng mà lại đại hạ nữ đế rất có thể thật sống sót dù sao không ai thấy được nàng thật đã chết rồi nếu như đại hạ nữ đế không chết bọn hắn xông vào trong lăng mộ thật chính là tự tìm đ ư n g chết dù sao lấy đại hạ nữ đế tu vi xông vào nàng lăng mộ người tuyệt đối sẽ không có tốt súng tràng cái kia liên quan tới đại hạ ly châu truyền thuyết có phải là thật hay không là có hay không tại đại hạ nữ đế trong miệng khương hàn hỏi đại hạ ly châu đúng là theo đại hạ nữ đế cùng một chỗ vào lăng mộ điểm này ảnh la sắt bên trong ghi chép rõ ràng đến mức có hay không bị đại hạ nữ đế ngậm vào trong miệng cái này không được biết ly châu xác thực có được trường sinh bất lão kinh thiên vi nạn lực lượng điểm này lịch sử đều có ghi chép không thể nghi ngờ đoàn tử đáp lại nói khương hàn nghe vậy trong lòng một khối đá cũng hạ xuống đại hạ ly châu đối với hắn mà nói thật rất trọng yếu nếu đại hạ ly châu có được trường sinh bất lao tác dụng vậy đối với thể sắc cùng linh hồn đều có rất mạnh duy trì tác dụng kể từ đó nhan như tuyết linh hồn tổn thương cũng có thể chữa trị ngươi vì sao sẽ biết nhiều như vậy khương hàn kinh ngạc hỏi bởi vì ta là đời t r ư ớ c con gái của tông chủ tử là nàng chính miệng nói cho ta biết đoàn tử cười nói khương hàn trong lòng giật mình nay đoàn tử lại có thể là đời t r ư ớ c ảnh la sát con gái của tông chủ tử vậy hắn làm sao lại luân lạc tới một cái ảnh la sát nho nhỏ sát thủ hết sức kinh ngạc sao ảnh la sát tông chủ là không cho phép thành thân sinh con cho nên đời t r ư ớ c tông chủ cũng không có đem ta là con của hắn bí mật công bố ra ngoài đoàn tử suy cười nói trên mặt biểu lộ nói không rõ trào phúng vẫn là cười khổ k ư ơ n g hàn nhữ mày không nghĩ tới này đoàn tử thế mà còn có dạng này thân thế xem ra thế gian này số khổ người thật đúng là không í t ta cũng không trách hắn hiện tại ta có thể đi gặp nàng đến nơi đó nàng hẳn là có thể nhật ta đoàn tử cười nói khương hàn mỉm cười chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm thấy đoàn tử chết là đúng chính hắn một loại giải thoát ta giết các ngươi ngươi không hận ta còn đem nhiều như vậy bí mật nói cho ta biết khương hàn hỏi ra trong lòng nhất vấn đề nghi hoặc vô luận là trước đó mặt thẹo vẫn là trước mắt đoàn tử tựa hồ chết đều không có hà khí cái này khiến khương hàn trong lòng đã thấy kinh ngạc lại thấy bội phục đoàn tử lần nữa tự r ễ cười một tiếng chúng ta làm sát thủ sớm muộn có bị người giết chết ngày đó cho nên ta cùng đoàn tử sớm đã đem sinh tử không để ý nếu đều là chết chết tại trên tay người nào cái kia có cái gì khác nhau mà lại có thể chết ở ngư i dạng này một t i ê n tài trong tay cũng không có chút nào biết khuất khương hàn nhìn xem ý cười đ ầ y mặt đoàn tử trong lòng khiếp sợ không thôi đây là cái gì dạng tâm cảnh mới có thể đem sinh tử xem như thế thanh đạm khương hàn tự hỏi chính mình là làm không được hắn có rất nhiều quan tâm sự tình có rất nhiều không nguyện ý bỏ đồ vật cho nên hắn không cách nào thấy rõ sinh tử thậm chí còn rất sợ chết tốt nên nói đều nói rồi ta cũng nên lên đường hy vọng ngươi có thể đạt được ước muốn hàn sơn đám người bay lượn tới nhìn xem đoàn tử tọa hóa địa phương trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ khương yêu nghiệt không nghĩ tới ngươi thế mà trở nên mạnh như vậy đều bắt kịp ta lợi hại ngụy nguyên vô vô khương hàn bà vai nói một bên lãnh hồng tuyết đám người nhất thời lúc thì chắn mắt cái tên này thật đúng là không biết xấu hổ cái gì gọi là bắt kịp ngươi lợi hại người ta ban đầu liền so ngươi lợi hại được ca khương hàn không thèm để ý cười cười đối với ngụy nguyên vô sỉ hắn cũng sớm đã thành thói quen ba ba thật phấn khích không nghĩ tới tại đây xa xôi vân định sơn mạch còn có thể kiến thức đến như thế đặc sắc quyết đấu nhưng vào lúc này một đạo c h ố n g tiếng vô tay vang lên tiếp lấy hai bóng người theo chỗ tối đi ra khương hàn manh kinh ánh mắt lập tức lăng lệ xem hướng người tới hắn hồn lực thế mà không có phát giác được sự tồn tại của đối phương hàn sơn đám người nhìn người tới vẻ mặt cũng trong nháy mắt âm chầm xuống như lâm đại địch cầm đầu nam tử mịt cười ánh mắt nghiền ngẫm không sai Bọn hắn chính là trước ớ i tiềm từ l đó tào trường công bọn hắn mới vừa tiến vào vân đình sơn mạch thời điểm hắn hồn lực còn có thể dò xét đến sự hiện hữu của bọn hắn thế nhưng hiện tại cho dù là tào trường công cùng phong thanh ngư đứng trước mặt của hắn tại hắn hồn lực cảm giác bên trong cũng là trống rỗng loại tình huống này chỉ có một khả năng cái kia chính là thiên nhân hợp nhất cùng với che giấu hồn lực linh bảo phong thanh ngư có thể không nhận hắn hồn lực dò xét điểm này khương hàn cũng không cảm thấy ngoài ý mướn thế nhưng tào trường công thế mà cũng có thể làm được cái này nhường khương hàn trong lòng tò mò vô luận là tào trường công tiến vào thiên nhân hợp nhất vẫn là trên người có che giấu hồn lực linh bảo cái kia đều không phải là dễ đối phó nhân vật nếu như là người trước tào trường công thực lực sẽ dị thường khủng bố nếu như là người sau cái kia khương hàn hồn tu khả năng đối tào trường công lên không đến bất kỳ tác dụng gì cho nên vô luận là loại nào bọn hắn tình cảnh hiện tại đều sẽ không quá tốt húng chi còn có một cái thánh cảnh phong thanh ngư hàn sơn lạc dương mấy người cũng là ngưng trọng vô cùng không nghĩ tới bọn hắn tránh thoát hải hoàng t ô n người nhưng không có tránh thoát tiềm lòng các hai vị này Nho nhỏ, nhỏ quyết đấu còn không lòng nhãn, nếu như không có chuyện hai pháp vào quyết đấu tiềm được đại các có cái kia giá gì, vị xin thứ cho tại hạ không thể phục bồi. Hàn đối tàu trường cho hạ không phục Khương Hàn hai công xong bồi. đối người nói、ra. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Xin muốn ra. quay dừng bước chúng ta vừa rồi cũng đã nhận được hai tảng đá một khối trên đó viết đông hải đáy biển lòng v ư ơ n g c u n g một cái khác khối lại viết lạc nhật rừng rậm phượng tây u ố c không biết hai địa phương này đến cùng cái nào mới là thật nữ đế lăng mỗi chỗ cũng hoặc là hai cái đều không phải là tào trường công cười nhìn về phía khương hàn nói khương hàn đám người nhất thời một hồi một cười năm người nhìn nhau đều có chút xấu hổ bọn hắn đều cảm thấy này tào trường công đám người vận khí quá xui xẻo nhặt được hai cái k h o á n g thạch phía trên khắp rõ ràng đều là giả địa điểm kỳ thật chúng ta có khắc địa điểm có ba cái phân biệt là đáy biển l o n g vương cung mặt trời lặn phượng tê cốc cùng với bắc nguyên lạc thần phong trong đó bắc nguyên lạc thần phong mới là thật địa điểm hương hàn như nói thật nói đối với tào trường công bọn hắn tới nói dấu diếm này chút cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì bắc nguyên lạc thần phong quả là thế bất quá ta làm sao biết ngươi nói có phải thật vậy hay không chẳng lẽ này ba cái địa chỉ liền là ngươi lập tào trường công cười nói kỳ thật hương hàn nói lời giống như hắn suy đoán khi nhìn đến hai cái này địa chỉ lúc hắn liền đã liên tưởng đến bắc nguyên lạc thần phong chẳng qua là hắn cần muốn tìm người chứng thực một thoáng hiện tại khương hàn nói như vậy trong lòng của hắn cũng đã tám chín phần mười bất quá hắn còn làm u ố n lại g õ một cái trước mắt này mấy con chuột vậy các hạ nghĩ muốn như thế nào mới có thể tin tưởng khương hàn mở miệng hỏi rất đơn giản chỉ cần ngươi đem trước ngươi siêu hồn bí pháp dạy cho ta sau đó ta lại từ các ngươi năm người bên trong lấy ra một người tiến hành siêu hồn dạng này liền có thể tiêu chử nghi vấn của ta ta o trương công cười nói khương hàn cùng với hàn sơn đám người sắc mặt đều là nhất biến đối bọn hắn tiến hành siêu hồn cái kêu bị siêu hồn người chẳng phải là muốn biến thành ngớ ngẩn này không khỏi khi người quá đáng đi liền coi như các ngươi tiềm long các thế lực mạnh mẽ tu vi của các ngươi cao hơn chúng ta vậy chúng ta cũng sẽ không tùy ý ngươi như vậy khi nhục hàn sơn lập tức phẫn nộ nói ra những lời này đơn giản liền là đối bọn hắn trào phúng xem ra này tào t r ư ờ n g công ép căn bản không hề đem bọn hắn để vào mắt các ngươi trước đừng kích động ta đây là muốn tốt cho các ngươi các ngươi ngắm lại cùng hắn để cho ta giết sạch toàn bộ các ngươi không bằng hy sinh các ngươi một người trong đó bảo toàn bốn người khác tào trương công cười nói ngươi đánh、giám. chúng ta năm người nếu là một đồng đội vậy ngươi mơ tưởng để cho chúng ta bán đồng đội ngụy nguyên nhịn không được m ắ g to liền lãnh hồng tuyết ánh mắt cũng biến thành phá lệ lăng lệ trong lòng tức giận không thôi vậy ngươi liền sai ta cũng không phải khiến các ngươi bán đồng đội mà là cho ngươi làm đồng đội kính dân cơ hội trong các ngươi chắc chắn sẽ co vì đồng đội hy sinh chính mình người đi t à o trương công tả mỹ cười nói trước mắt một màn này đúng là hắn lựa thích nhìn xem con mồi bởi vì làm sinh tồn mà lựa chọn đây là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tỉnh có đôi khi hắn thấy chính là chém giết lẫn nhau mà có lúc cũng sẽ thấy tranh nhau chịu chết đại nghĩa lăng nhiên tình cảnh vô luận loại nào. h ô người muốn hy sinh chính mình bảo toàn bọn hắn vậy bọn hắn thật nguyện ý bị một nữ tử như thế bảo hộ t à o trường công tiếp tục nói lạc dương nhớ mày Vừa muốn mở miệng nói chuyện lại thấy một bên hàn sơn đứng ra nói ta là đội trưởng nếu muốn hy sinh tự nhiên muốn để ta tới không được thực lực của ta yếu nhất liền để ta tới đi lãnh hồng biết nói n g ư ơ i đánh giám chỉ cần vòng đến lao t ử tại còn chưa tới phiên các ngươi chết trước ngụy nguyên cũng là mười phần kiên cường nói ra có ý tứ các ngươi hiên ngang lẫm liệt thật để cho ta cảm động vậy còn ngươi Ngươi liền không có cái gì mong muốn nói tao trương công cười nhìn về phía khương hàn hỏi kỳ thật từ đầu đến cuối hắn đều đang quan sát khương hàn biểu lộ nhưng mà khương hàn đến bây giờ thủy chung sắc mà không thay đổi không có nửa điểm đặc d u n g cái này khiến tào trường công cảm thấy khương hàn có chút nhìn không t h ấ u hàn sơn mấy người cũng quay đầu nhìn về phía khương hàn bởi vì bọn hắn phát hiện theo vừa rồi đến bây giờ khương hàn đều không nói gì không nghĩ tới tào công tử công tâm chi thuật vận dụng như thế thành thạo ngắn ngủi mấy câu liền n h ư ờ n g đội hưu của ta theo phản kháng tâm tính chuyển biến trở thành làm đồng đội hy sinh trạng thái loại thủ đoạn này thật chính là giết người trong vô hình không hổ là đế sư đồ đệ khương hàn cười tán thường nói từ vừa mới bắt đầu tào trường công liền bày ra một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ mục đích đúng là vì để cho bọn hắn cảm giác mình không có phản kháng chỗ trống chẳng lẽ ngươi cảm giác mình có thể đánh bại chúng ta hoặc là theo chúng ta trên tay chạy trốn tào trương công nhiều hứng thú nói nói tựa như là đang t r e o chọc làm một đám lồng giam bên trong chuột để bọn hắn lẫn nhau lẫn nhau cắn xé thời điểm lại phát hiện có một con chuột mong muốn nhảy dựng lên cắn hắn cái này lồng giam chủ nhân biết đánh nhau hay không qua ta không biết bất quá ta biết không thử một chút vậy liền thật trở thành ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay sâu kiến mà ta khương hàn không muốn làm sâu kiến khương hàn ánh mắt sắc bén nhìn về phía tào trương công tào trương công khỏe miệng cười lạnh trong mắt tràn đầy khinh thường một bên một mực không nói gì phong thanh ng đúng kém chút bị ngươi lượn quanh tiến bảo lão tử cho tới bây giờ chỉ có đứng đấy chết không c ó quỷ mà sống hôm nay cho dù chết lão tử cũng muốn nhường ngươi không dễ chịu ngụy nguyên lúc này quát hàn sơn mấy người cũng lần nữa phẫn nộ ánh mắt tràn ngập chiến ý đúng bọn hắn cho dù chết cũng không thể như thế biệt khuất sống sót thật sự là dốt nát cái này là kết quả ngươi muốn để bọn hắn đổi tiếp ngươi cùng đi chịu chết k h ư ơ n g hàn nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là một người thông minh không nghĩ tới như thế ngu ngội tao trương công suy cười nói ta lúc nào nói qua để bọn hắn theo ta chịu chết một mình ta ngăn lại các ngươi là đủ khương hàn cười nói ngươi một người ngăn lại hai chúng ta tao trương công một mặt kinh ngạc hàn sơn mấy người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc thậm chí hoài nghi là không phải mình nghe lầm l i ê n phong thanh ngư cũng đều kinh ngạc nhìn về phía khương hàn ánh mắt lộ ra một tia tức giận một cái tu vi chỉ có tứ phẩm võ h ầ u cảnh lại dám nói ngăn lại hắn chương hai trăm mười ba khương hàn xuất t r ạ m khiêu chiến thánh nhân oai khương hàn ngươi không cần thiết một người chịu chết nếu chúng ta là một đ o à n đội tự nhiên muốn cùng tiến thối hàn sơn mở miệng nói ra hàn thấy khương hàn là dự định tự mình một người chịu chết dùng cái này tới bảo vệ hàn nhóm dù sao lấy khương hàn thực lực ngăn lại tào t r ư ờ n g công còn có một khả năng nhỏ nhoi có thể ngăn lại phong thanh ngư cái k i a trên cơ bản không có một tia hy vọng hàn sơn nói rất đúng chúng ta là một đ ồ n đội sao có thể nhường một mình ngươi chịu chết lạc dương nói theo đại ca ta cũng cho rằng ngươi không có nhất định muốn làm như thế cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ l i ề u mạng với ngươi lãnh hồng tuyết cũng mở miệng nói ngụy nguyên càng là vô vô khương hàn bà vai không khách khí chút nào nói khương yêu nghiệt đừng tưởng rằng ta không biết ngươi liền muốn một người làm anh hùng ta cho ngươi biết chỉ cần có ta ở đây vậy liền không có ngươi làm anh hùng cơ hội khương hàn một hồi dở khóc dởi bốn người này xem ra là nhận định hắn không phải trước mắt hai người này đối thủ cho nên mới sẽ nói ra dạng này một phen ta cũng không có muốn chịu chết khương hàn bất đắc dĩ nói một mình ngươi cản bọn họ lại hai cái đây không phải chịu chết là cái gì ngụy nguyên mười phần dứt q u o n nói ta là thật sự có thể đánh lui bọn hắn các ngươi cũng biết ta khương hàn xưa nay không nói mạnh miệng ta là thật sự có thủ đoạn đối phó bọn hắn khương hàn vừa cười vừa nói có thể là ngươi những thủ đoạn nào không phải đều đã thi trên sao hàn sơn cũng tò mò hỏi khương hàn bất đắc dĩ cười nói hàn sơn đại ca tin tưởng ta ta thật sự có thể cản bọn họ lại nếu như ta đánh không lại các ngươi lại ra tay không mượn hàn sơn đã ngời ư nhìn nhau nửa tin nửa ngờ khương hàn thật chẳng lẽ có biện pháp đối phó trước mắt cái này t h á n h nhân tốt ta tin từ ngươi bất quá ngươi nếu là đánh không lại vậy chúng ta hôm nay liền bổi ngươi từ chiến đến cùng lạc dương kiên định nói đúng từ chiến đến cùng ngụy nguyên nói theo lãnh hồng tuyết cùng hàn sơn làm người cũng là ánh mắt kiên định không cho phép nửa điểm n g h i vấn yên tâm ta khương hàn còn sẽ không chết ở đây khương hàn trong lòng một hồi cảm động gật đầu nói lập tức nhìn về phía tào trường công đám người tầm mắt cũng trở nên vô cùng lăng lệ ngươi làm thật cảm thấy ngươi có thể ngăn lại chúng ta ngươi vừa rồi những thủ đoạn nào chúng ta đều nhìn tựa hồ hoàn toàn không đủ để uy hiếp được chúng ta t à o trương công cười nạo nói nay sợ là hắn năm nay đã nghe qua buồn cười lớn nhất thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết các ngươi làm sao biết kia chính là ta toàn bộ thủ đoạn thương hàn cười lạnh m á t lại nói như vậy ngươi còn có thủ đoạn không có thi triển có ý tứ xem ra ngươi ẩn giấu so ta tưởng tượng còn muốn càng xấu a bất quá ngươi hồn lực tựa hồ đã tiêu hao hầu như không còn đi tào trương công ánh mắt trầm trọng nói có hay không tiêu hao hầu như không còn ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết khương hàn cười khẩy nói tào t r ư ờ n g công cười lạnh một tiếng không nói gì mà là quay đầu nhìn về phía một bên phong thanh ngư người sau lập tức hiểu rõ tào t r ư ờ n g công ý tứ chủ động đứng ra nói ra tiểu tử chúng ta không muốn lãng phí thời gian đưa ngươi siêu hồn bí pháp giao ra ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết phong thanh ngư thanh â m nhìn như bình thản nhưng lại có cực mạnh lực xuyên đấu câu nói này thật giống như đập vào khương hàn trong tâm khả một dạng khiến cho khương hàn thần tâm chấn động cái này là thánh cảnh cường giả khương hàn trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm tiền bối đây là dự định xuất thủ trước khương hàn mở miệng hỏi đã thối lui đến xa xa hàn sơn mấy người cũng là c h o mày nay cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống theo lý mà nói hẳn là tào trưởng công xuất thủ t r ư ớ c mới đúng dạng này khương hàn coi như không thể hạ gục tào trưởng công nhưng ít ra có thể tại tào trưởng công trên tay kiên trì một quãng thời gian mà trong khoảng thời gian này rất có thể sẽ xuất hiện c h u y ể n cơ nhưng là bây giờ cái này thánh nhân lại muốn xuất thủ t r ư ớ c cái kia khương hàn chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ là bại khương hàn đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi ngươi nghị dẫn dắt ta ra tay cùng ngươi đân đấu sau đó cố ý kéo dài thời gian bất quá ngươi vĩnh nghị không ra tao ta dạy trường công cười lạnh không thôi nhìn về phía khương hàn ánh mắt tràn đầy vô tận n i ệ m ai khương hàn khét cười một tiếng khí định thần nhàn kỳ thật tào trường công ý nghĩ đã sớm nằm trong dự đoán của hắn cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn làm tốt một người đối chiến hai người chuẩn bị phong lão thanh cảnh mạnh mẽ tại tại nguyên lực của mình duệ biến trở thành thánh nguyên lực đồng thời du nhập chính mình thiên địa c à n nộ hình thành thuộc về mình thánh vực thánh vực bên trong đối thủ lại nhận ngài thánh vực c p chế không biết ngài thánh vực ai sẽ mạnh bao nhiêu khương hàn cười nhìn về phía phong thanh ngư nói n g ư ơ i nếu muốn cảm thụ t a đây tựa như ngươi mong muốn phong thanh ngư cười lạnh một tiếng tiếp bàn tay n ắ m chắc quả đấm ông một cố cường đại thánh nguyên lực theo trên người hắn đông nhiên trải tản ra tới tiếp lấy khương hàn liền cảm giác được trên người mình lập tức đè ép một ngọn núi lớn toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị ép cong hai chân uốn lượn g run dậy không ngừng dâng lên thật mạnh lực áp bách cái này là thánh cảnh thánh vực ai khương hàn trong lòng cả kinh nói hắn cũng không có rõ ràng cảm thụ qua thánh cảnh mạnh mẽ thế nhưng hiện tại thời khắc này hắn cũng hiểu được vì cái gì võ hầu cảnh cường g i ả tại thánh cảnh cường g i ả trước mặt như thế không chịu nổi m ộ t k ích to lớn như vậy lực áp bách đừng nói chiến đấu cho dù là c h u y ể n động đậy bước chân đều vô cùng khó khăn cái kia thánh cảnh cường g i ả giết bọn hắn chẳng phải là dễ dàng tiểu tử hiện tại ngươi hẳn là hiểu rõ chính mình cùng thánh nhân khoảng cách đi ta hiện tại thi triển bất quá là thánh vực u y áp cũng không có phát huy ra thánh vực chân chính tác dụng vẹn vẹn chẳng qua là uy áp ngươi liền không chịu nổi ngươi không cảm thấy trước ngươi lời quá mức hài hước phong thanh ngươi khinh thường nói ra tao trường công cười nhìn xem thẳng không tầm thường sống lưng t h n g h ẳ n ánh mắt trở nên càng thêm trào phúng. thật sự là buồn cười hết ngồi đ á y giếng thánh vực thật như thế mạnh xa xa nguyễn nguyên hỏi dĩ nhiên thánh nhân mạnh nhất bản lĩnh chính là thánh vực mỗi người thánh nhân thánh vực tác dụng cũng khác nhau hiện tại phong thanh ngư thi triển bất quá là thánh vực bình thường uy áp mà thôi mặc dù như thế cái kia cũng không phải bình thường võ hầu cảnh cường giả có khả năng ngăn cản hương hàn lần này q u á thật có chút khinh thường hàn sơn lắc đầu nói ra hiện tại xem ra khương hàn thật không có nửa điểm có thể cùng phong thanh ngư chống lại tiền vốn lạc dương t r o mày trong tay lợi kiếm nắm chặt đến đã chấm bệnh nhưng vào đúng lúc này khương hàn lại là nợ nụ cười nguyên lai、like、đây chính là thánh s ắ c thực rất mạnh bất quá mong muốn vẹn vẹn dùng cái này ngăn c h n ta chỉ sợ còn còn thiếu rất nhiều khương hàn n g n g đầu nhìn về phía xa xa phong thanh ngư ánh mắt lộ ra một tia khiêu khích tiếp lấy khương hàn trên thân tản mát ra một cố cường đại hồn lực theo cố này hồn lực bùng nổ một chùm kim quang từ trên trời giang xuống trực tiếp đụng vào này thánh vực phía trên vê anh phong thanh ngư ngưng tụ vô hình thánh vực lập tức run lên lay động một cái phong thanh ngư giật mình kinh ngạc nhìn về phía chùm sáng màu và nóng xa xa hàn sơn mấy người cũng dồn dập lộ ra thần sắc kinh ngạc này kim quang lại có thể dung chuyển thánh nhân trường vực、ừ. phong thanh ngư g ử i l ệ n h một tiếng tựa như sấm nổ lúc này liền muốn thôi động thanh vực nhưng vào lúc này kim quang lần nữa trung kích lần này lực lượng càng là kinh người vô cùng vê anh chỉ nghe một tiếng nổ vang bốn phía vô hình không gian phảng phất sơ băng ẩm ẩm chút xuống cái gì thanh vực bị phá rồi xa xa hàn sơn đám người nhất thời hoảng sợ nói phong thanh ngư cùng t à o trường công đều là biến sắc mau nhìn ngụy nguyên đột nhiên cả kinh kêu lên hàn sơn cùng lạc dương đám người nhất thời nhìn về phía khương hàn phương hướng chỉ thấy khương hàn giờ phút này đã thẳng xuống lưng thẳng tắp vĩ n ạ n mà sau l ư n g hắn đứng bước một tôn càng thêm uy vũ kim giáp tự nhân chương hai trăm mười bốn thánh nhân quyết đấu hàng núi bên ngoài hàng núi hàn sơn đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc này kim giáp tự nhân cho bọn hắn một loại rất mạnh cảm giác áp bách loại cảm giác này không hề giống thánh cảnh cường giả thánh vực uy áp bất quá lại không thể so với thánh vực uy áp yếu chuẩn thánh c h i cảnh linh hồn chi thể phong thanh ngư nhìn xem khương hàn sau lưng kim giáp tự nhân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc linh hồn chi thể vẫn là chuẩn thánh tri cảnh linh hồn chi thể làm sao lại thực thể hóa tao trường công nghi ngờ nói bình thường linh hồn chi thể xác thực không có khả năng thực thể hóa. Bất quá trước mắt quá linh h ồ n này thế â n hẳn không phải là bình linh hồn thân thể h p ả mà còn có dạng này truyền thuyết cái kia người đã chết chẳng lẽ có thể sống thêm một lần tao trương công tò mò hỏi không nhất định không vào tiên thiên người linh hồn quy vệ m i n h giới không cách nào có được linh trí sẽ chỉ ngơ ngơ ngác ngác dĩ nhiên vong linh cũng có thể tu hành vào tiên thiên liền c ó thể khôi phục trí nhớ kiếp trước còn có một loại phương pháp liền là cùng nhân gian hồn sư tiến hành linh hồn câu thông sinh ra k h ế ước dạng này cũng có thể khôi phục trí nhớ dĩ nhiên này chút cũng chỉ là thần quỷ trí bên trong ghi chép truyền thuyết đã vô cùng xa xưa không thể nào khảo chứng phong thanh ngư nói nói như vậy nay thần quỷ trí truyền thuyết là có thật trước mắt này kim giáp cự nhân chính là khương hàn triệu hoán đi ra vong linh tào trường công nhìn về phía h ư ơ n g hàn sau lưng kim giáp cự nhân ánh mắt âm trầm nói thương hàn thế mà hiểu được mãnh liệt như vậy viễn cổ bí thuật cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt sinh ra một c ô ghen ghét chi ý đến mức cái gọi là chuẩn thánh c h i cảnh cái này hắn biết cái k i ê u chính là đối với thiên địa đại thế cảm nộ đã đi đến thiên nhân hợp nhất c h i cảnh nguyên lực trong cơ thể hoặc là hồn lực cũng đã vượt nhập thánh cảnh thế nhưng trong cơ thể nguyên lực cùng hồn lực đều không có tiến hóa thành làm thánh nguyên lực cùng thánh hồn lực giai đoạn giai đoạn này cường giả vô phương ngưng tụ thánh vực cho nên khoảng cách chân chính thánh cảnh vẫn kém hơn một chút trước mắt này kim giáp tự nhân hẳn là cảm nộ đã đi đến thiên nhân hợp nhất thế nhưng hồn lực tu vi nhưng không có chân chính chuyển hóa tr nguyên lai、like、cái tên này còn có giúp đỡ c h ắ c không được hắn không có chút nào hoảng bất quá này người vóc dáng có phải hay không quá cao ngụy nguyên một mặt hồ đồ hỏi đồ đần đây là khương hàn đại ca triệu hắn đi ra vong linh chỉ là không có nghĩ đến thực lực lại đã đạt tới c h u ẩ n thánh trí cảnh lần trước gặp hắn vẫn chỉ là võ hầu cảnh đ ỉ n h phong thực lực lãnh hồng tuyết rất khinh bị ngụy nguyên liếc mắt cảm khái nói ra vong linh ngụy nguyên trừng to mắt lộ ra vẻ kinh ngạc phản phất phát hiện cái gì vật chủng hiếm có một bên hàn sơn cùng lạc dương cũng lấy nhau đều là kinh ngạc không thôi nay khương hàn thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp mà lại mỗi một lần đều vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. khương hàn giờ phút này cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới chính mình lão tổ thế mà đột phá đến chuẩn thánh c h i cảnh kim giáp cự nhân tựa hồ nhìn ra khương hàn nghĩ hoặc nói ta đã cùng ngươi hình thành khế ước trở thành thủ hộ linh tướng thu được trí nhớ đối với thiên địa cảm ngộ năng lực muốn so với cái tia ngơ ngơ ngác ngác vong linh cường đại hơn nhiều cho nên ngay tại trước đó không lâu ta vừa qua khỏi l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất thì ra là thế khương hàn cười nói kim giáp cự nhân càng mạnh sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lại càng lớn nay đối với hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình hiện tại ngươi cần ta làm cái gì kim giáp cự nhân mở miệm lần nữa t h anh â m như t r ù n g lớn giúp ta giết hắn khương hàn t r ị phong thanh ngư nói phong thanh ngư tròng mắt hơi h í p sắc cơ tái hiện nhất phẩm thánh cảnh đã hình thành chính mình thanh vực nghĩ muốn giết hắn rất khó kim giáp cự nhân nhìn về phía phong thanh ngư nói vậy liền giúp ta ngăn lại hắn khương hàn nói cái này có khả năng kim giáp cự nhân tự tin nói nói xong liền đi ra nhìn về phía phong thanh ngư phong thanh ngư nằm chắc quả đấm chân phải hơi hơi xê dịch nửa bước vẹn vẹn chẳng qua là này một cái động tác tinh tế liền đem khí thế của mình lập tức xúc thế tới cực điểm trong chốc lát, giữa thiên địa nguyên khí phảng phất bị một đầu bàn tay vô hình đ ạ lại cực kỳ đèn é n kim giáp cự nhân trong mắt cũng dấy lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng mắt sáng như bước tản ra một cỗ hạo đáng a i hai người khí thế đụng nhau trực tiếp chấn động phương viên mười dặm thật mạnh cảm giác áp bách cái này là thánh nhân ở giữa quyết đấu chỉ là khí thế áp bách liền cường hãn như thế hàn sơn đám người nhịn không được sợ hãi t h a n nói bọn hắn chưa từng thấy qua thánh nhân ở giữa quyết đấu trước mắt này chuẩn thánh cùng nhất phẩm thánh cảnh quyết đấu khí thế liền đã để bọn hắn cảm giác được cực kỳ đèn é n thật không biết thánh cảnh cường giả tối chẳng phải là khí thế một phát thiên băng địa liệt vây anh chỉ nghe hai tiếng tiếng nổ đùng đoằng đồng thời nổ tung tiếp lấy h ẳ n sơn đám người liền thấy nguyên bản phong thanh ngư cùng kim giáp cự nhân chỗ đứng chỗ đều là một cái trăm mét hô to sau đó bọn hắn liền thấy hai đạo ánh sáng đường trực tiếp đánh vào nhau va chạm nháy mắt đại đ ị a lần nữa lõm bụi đất vỡ nát hai người sau khi đục liền tách ra sau đó lần nữa va chạm như thế lặp đi lặp lại không ngừng trên không trung đan sen điện quan g tiềm thạch ở giữa hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần tốc độ làm người ta nhìn mà than thở cho dù là hàn sơn bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người mơ hồ q uy tích không cách nào thấy do hai người ra tay động tác bất quá trên không vang lên tiếng nổ đùng đoàn lại đang không ngừng xé rách màng nhĩ của bọn hắn thật mạnh thánh cảnh cường giả thật so võ hầu cảnh đ ỉ n h phong mạnh mẽ không chỉ một sao nửa điểm hàn sơn lần nữa cảm khái nói ngụy nguyên cùng lạc dương cũng là kinh ngạc không thôi lãnh hồng tuyết giờ phút này lại là những mày hắn biết hắn lão buộc là thánh nhân nhưng là cho tới nay không có nhìn qua lão buộc chân chính ra tay hôm nay thấy này phong thanh ngư mạnh mẽ hắn mới chính thức ý thức được thánh cảnh cường giả là mạnh bao nhiều k ư ơ n g hàn nhìn xem hai đại thánh cảnh chiến đấu. trong mắt cũng không có quá nhiều gợn sóng dù sao hắn nhưng là được chứng kiến người tu chân đại chiến người trang diện kia muốn xa xa so trước mắt cảnh tượng này hùng vĩ n à n và lần khương hàn đưa ánh mắt về phía một bên tàu trường công người sau cảm nhận được khương hàn tấm mắt cũng hướng về khương hàn xem ra nếp miệng lên một tia cười lạnh nhờ ngươi triệu hồi ra vong linh kiềm chế lại p h o n g lão dạng này ngươi liền có thể đối phó ta một khi chém giết ta dạng này có khả năng không hề cố kỵ đối phó p h o n g lão quả nhiên không hổ là thiên vũ nổi danh nhất người ở rể bất quá ngươi thật cảm thấy ngươi có thể giết chết ta ta trương công vừa cười vừa nói có thể hay không giết thử một chút chẳng phải sẽ biết khương hàn l ệ n h cười nói trong mắt chiến ý mười phần có ý tứ khương hàn ta thật chính là càng ngày càng tán thưởng ngươi nếu như ngươi là sinh ra ở đế đô thế lực lớn gia tộc nói không chừng thật sự có thể trở thành cùng ta phân cao thấp đối thủ thế nhưng thân là phiêu tuyết thành người ở rẻ ngươi vô luận là tầm mắt vẫn là tài nguyên đều muốn lạc hậu chúng ta rất nhiều có chút khoảng cách là ngươi không cách nào tưởng tượng mà trong mắt ta đối thủ của ta từ đầu đến cuối đều chỉ có ba cái. cái tia chính là đêm trường ca kinh tầm n h ạ bàn thống tào trường công lạnh cười nói ánh mắt cực kỳ khinh thường xa xa lạc dương cùng hàn sơn đều là giật mình không nghĩ tới này tào trường công thế mà dùng đêm trường ca kinh tâm nhạc bảng thống làm làm đối thủ ba người này là ai đây chính là chim ứng con bảng ba vị trí đầu tồn tại có lẽ chim ứng con bảng hàm kim lượng không cao bất quá này ba vị trí đầu vị trí xác thực chân thực thực trí danh quy bởi vì ba người này là đế quốc công nhận thiên tài bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ sớm tại thật lâu trước đó liền đã thiên nhân hợp nhất nghe nói ba người bọn họ cũng đều đã vượt nhập thánh cảnh mà tuổi của bọn hắn đều là không cao hơn hai mươi tuổi nhất là tên thứ nhất này bảng thống càng là mười tám tuổi liền đã vào thánh cảnh nay tào trường k ô n g chỉ đem ba người này làm, làm đối thủ có thể nghĩ hắn là bực nào tự phụ khương hàn nghe đến lời này lại là khịt mũi cười lạnh thân thế mang tới khoảng cách xác thực rất lớn lớn đến hạn chế rất nhiều kẻ yếu tưởng tượng thế nhưng hắn khương hàn nhưng lại xa xa không ở trong đám này bởi vì của hắn tầm mắt muốn xa xa áp đảo trên phiến đại lục này tất cả mọi người phía trên cho nên tào trường công lời nói này hắn thấy liền hoàn toàn là một chuyện cười vậy thì tốt liền để ta nhìn một chút đế sư tri đồ cùng ta cái này phiêu tuyết thành người ở rể có được như thế nào khoảng cách khương hàn ánh mắt lăng lệ chiến ý mười phần dốt nát sâu kiến coi là leo ra ngoài miệng giếng liền cho rằng nhìn trộm đến thiên địa thật tình không biết ngươi thấy chẳng qua là một mảnh hàn g núi đã ngươi muốn gặp biết ta đây liền để ngươi kiến thức một chút tào trường công cũng nổi giận không nói nhầm nữa nếu khương hàn muốn gặp biết hắn không ngại cho đối phương bên trên cái này nhân sinh bài học cuối cùng n h ư n g hắn biết thiên địa này to lớn thế là tào trường công cả người cũng trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu khí thế bất ngờ ư khương hàn trước núi thái sơn sụp đổ mà đổ sộ bất động nhìn xem tào trường công biểu lộ hắn liền biết tào trường công suy nghĩ trong lòng giờ phút này hắn rất muốn nói với tào trường công một câu ngươi tự cho là nhìn trộm đến thiên địa thật tình không biết chẳng qua là một cái càng lớn hăn g núi bất quá hắn vẫn là quyết định dùng nắm đấm đi nói cho tào trường công đạo lý này dạng này sẽ để cho hắn càng thêm khắc sâu một chút chương 215, t h i ê n nhân hợp nhất mười vạn đại lôi thuật tái hiện đ ề cử đọc siêu cấp toàn năng học sinh quan bậc thang thần cấp đấu thị hào tế đô thị mạnh nhất của mình ta hẹ chặt liền tâm giới thần cấp long vệ tổng giám đốc đặt đi sùng tự tiên ngũ nguyên hạo như lôi tào trường công lật bàn tay một cái một túm một cố hạo nhiên nguyên lực theo hắn trong cơ thể bỗng nhiên hội tụ ở lòng bàn tay trong chốc lát trưởng tâm lôi động tiếp lấy tào trường công đối khương hàn liền cách không đánh ra một t r ư ở n g khương hàn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ kinh khủng lôi đình mai đập vào mặt phản phất quay c u ầ n mà đến thao tiên h s ó n g lớn một t r ư ở n g vô r a đủ để đem một cái cao t r ă m trượng cự sơn san thành bình điện hùng manh quá trường y xa xa hàn sơn đám người trong lòng kinh ngạc nói dạng này một t r ư ở n g liền bọn hắn cũng không dám nói chính mình có thể tiếp được nhưng mà khương hàn trên mặt cũng không có bao nhiêu cỡ sóng tương phản toàn thân khí thế bán ra một cỗ sắc bén vô cùng đao khí theo trên người hàn bán ra cựu trọng ký nhất khương hàn ánh mắt ngưng tụ lấy tay làm nào trực tiếp đối l ê nhưng t vào đúng lúc này tàu trường công thân hình đột nhiên xuất hiện tại khương hàn trước mặt một quyền hung hăng đánh tới hướng khương hàn mặt tốc độ nhanh như thiền điện trên mặt còn mang theo cực kỳ khinh miệt chi thế hạng nhiên chi khí trùng trùng địa điệp uy thế kinh người khương hàn không chút do dự lúc này điều động toàn thân nguyên khí đối tạo trường công nắm đấm liền trực tiếp vanh ra một q u y ề n vê n g nắm đấm n ô i bính giống như thiên thạch đ ụ n g nhau trong n g á y mắt uy năng nổ tung khương hàn thân hình lúc này bị chấn lui ra ngoài mấy trăm trượng hai tay h á o tung bay tan mất đây cơ hồ gần trăm vạn cân cự lực cuối cùng tung bay rơi xuống đất nơi xa tạo trường công cũng có vẻ cực kỳ kiên cường lộn mấy vòng nhảy v ọ t liền vững vàng dừng lại thân hình đương nhiên vẹn vẹn mấy bước này cũng là mấy trăm trượng khoảng cách n h ả vọt chỗ vẫn như cũ có thiên địa nguyên khí gợn sóng không ngừng khuyết tán ra tới thật là lợi hại hạo nhiên chính khí xem ra tào công tử những năm này dưỡng khí công phu không có hưởng phí liền hạo nhiên chi khí vậy mà như thế thuần khiết k h ư ơ n g h à n từ đáy lòng cảm khải nói tào trường công tu luyện hẳn là cùng loại với hạo nhiên chính khí loại bao hàm khí chi pháp lâu dài thai ngén tự thân chính khí giờ phút này mới có thể bắn ra như thế thuần khiết c ư ờ n g mánh nguyên khí lại thêm hắn lĩnh ngộ đại thế cũng cần phải là thiên địa hạo nhiên đại thế khí thế kéo dài có được mạnh mẽ hạo nhiên a i trong chiến đấu thẳng thắn thoải mái cực kỳ bá đạo người thiên quân đại thế cũng đã đạt đến vào hóa cảnh lại có thể đem nguyên khí hoàn mỹ vận dụng có thể lĩnh ngộ ba đại thiên đại đại thế xem xem bởi vì tào trường công đang nói lời nói này thời điểm khoe miệng còn mang theo một tia khinh miệt chi ý ý vị này chính mình thiên quân đại thế cũng không có chân chính tiến vào pháp nhãn của hắn quả nhiên tào trường công nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng lần nữa rêu cực nói thiên quân đại thế mặc dù được công nhận tam đại cường đại nhất thế thế nhưng thiên địa đại thế chúng quy là thiên địa đại thế không vào thiên nhân hợp nhất cuối cùng vẫn là không có chân chính bước vào thiên địa cảm ngộ cánh cửa ếch hàn sơn đám người giật mình chẳng lẽ cái tên này bước vào thiên nhân hợp nhất hay sao không thể nào làm sao nhìn dáng vẻ của hắn đều không giống a ngụy nguyên cũng là một mặt kinh ngạc nói thiên nhân hợp nhất ngươi cũng có thể nhìn ra lãnh hồng tuyết tò mò hỏi dĩ nhiên ngươi nhìn hắn dáng dấp cái k i a xấu xí dạng xem xét cũng không phải là thiên nhân hợp nhất liệu giống như ta vậy anh tuấn người đều không có thiên nhân hợp nhất hắn làm sao có thể thiên nhân hợp nhất ngụy nguyên, nguyên một mặt đương như nói lãnh hồng tuyết lúc thì trắng mắt cái tên này có vẻ như dáng dấp cũng không ra sao đi bất quá hắn cũng cảm thấy này tào trường công rất không có khả năng đã đi đến thiên nhân hợp nhất c h i cảnh khương hàn thấy tào trường công ánh mắt cũng biến thành cảnh r ắ t lên mặc kệ tào trường công có hay không tiến vào thiên nhân hợp nhất hắn dám nói ra lời nói này đã nói lên hắn có niềm tin sau đó hắn không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự thật đúng là không làm gì được hắn tào công tử nói như vậy xem ra là đã bước vào thiên nhân hợp nhất tri cảnh khương hàn hỏi tào t r ư ờ n g công cười lạnh một tiếng lập tức vừa xài bước ra trong chốc lát cả người hắn trong nháy mắt cùng thiên địa hòa làm một thể bốn phía thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng tại quanh quẩn lấy hắn xoay tròn thế mà thật chính là thiên nhân hợp nhất hàn sơn đám người trong lòng kinh ngạc nói không nghĩ tới tào t r ư ờ n g công ẩn giấu thế m i như thế sâu vào thiên nhân hợp nhất ý vị này tào t r ư ờ n g công không sớm thì muộn sẽ bước vào thánh cảnh chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề xem ra đế sư đồ đệ thật đúng là không có hời hợt hạng người khương hàn cũng từ đáy lòng cảm khải nói tào trương công khinh thường cười một tiếng hàn thấy thương hàn tán thưởng bất quá là một con kiến hôi hâm mộ ngữ điệu căn bản không có chút nào giá trị có thể nói thương hàn hiện tại ngươi hẳn là hiểu rõ người ta chỉ ở giữa t r ê n l ệ n h đến cùng là có bao l ớ n đi ta có thần thiết cấp hộ giáp có được thiên nhân hợp nhất càng ngộ ta công pháp tu luyện càng là truyền thuyết cấp bên trong đỉnh tiêm công pháp một trong từ nhỏ tiếp nhận bồi dưỡng vậy cũng là sư tôn ta tỉ mỉ vũng trồng vô luận tầm mắt vẫn là khí bao hàm đều không phải là như ngươi loại này tiểu thành c h ấ n bên trong đi g a tình gờ đạt được một chút khí vận hạng người chỗ có thể sánh được có đôi khi nội tình mới thật sự là không thể phá vỡ tồn tại khí vận tràng qua là nhất thời tào t r ư ờ n g công cực kỳ ngạo khí nói ra cho đến giờ phút này hắn mới chính thức không giữ lại chút nào thể hiện ra hắn ngạo khí hắn giờ phút này bệ n g h ệ thiên hạ coi trời bằng vung nhất thời vật khí hương hẳn trong lòng tươi lạnh có lẽ theo tào trường công hắn có thể có được thành tựu hiện tại dựa vào là chẳng qua là khí vận gia trì là vận khí tốt nhưng mà chỉ có hắn tự mình biết n à y chút thành tựu bất quá là hắn dùng trăm năm tự do đổi lấy thế gian này tại sao có thể có lăng không mà đến khí vận thiên điệu đại đồng một tâm một dương hỗ trợ lẫn nhau có quả tất có bởi vì chẳng qua là có đôi khi ngoại nhân không cách nào nhìn thấu thôi nay tào trường công đã vào tiên nhân hợp nhất lại có thần thiết cấp hộ giáp khương hàn chỉ sợ rất khó thủ thắng hàn sơn lắc đầu nói ra hắn giờ phút này đã làm tốt chuẩn bị cùng khương hàn cùng nhau l i ề u mạng chiến đấu mẹ nó lão tử cũng không tin lão tử hôm nay sẽ chết ở chỗ này ngụy nguyên cũng là nhịn không được mắm to nhìn về phía tào trường công ánh mắt tràn ngập phẫn nộ lạc dương cùng lãnh hồng tuyết đều là n ắ m đấm n ắ m chặt kết thúc khương hàn tào trường công cười lạnh một tiếng lập tức liền bước ra một bước một bước chính là ba trăm triệu sau đó tại hàn sơn đám người trợn mắt hốc mồm bên trong hướng về khương hàn cấp tốc vào tới lòng bàn tay hạo nhiên chi khí giống như cự long chiếm cứ khí thế hùng hồn vô cùng tốc độ thật nhanh nơi xa hàn sơn đám người cả kinh nói không nghĩ tới này tàu trường công tốc độ thế mà lập tức bạo tăng nhiều như vậy trọn vẹn tăng lên gấp đôi phải biết hắn ban đầu tốc độ liền đã vô cùng cường hãn hiện tại càng là khủng bố như vậy không chỉ như thế hắn một trường uy lực cũng đồng dạng tăng lên gấp đôi chết đi tàu trường công cười lạnh trong mắt sát ý g i rào rất nhanh liền khoảng cách khương hàn chỉ còn m ư ơ i mét nhưng vào đúng lúc này khương hàn lại là n h t miệ cười một tiếng ngươi thật cho là dạng này liền có thể giết ta ngươi không nhìn đỉnh đầu của ngươi khương hàn cười lạnh nói tào trường công giật mình trong lòng có loại dự cảm xấu hắn đột nhiên n g n g đầu trong chốc lát da đầu trong nháy mắt r u lên chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn chẳng biết lúc nào hiện hiện mấy ngàn lôi đỉnh tiểu cầu mỗi cái lôi đỉnh tiểu cầu bên trên đều ẩn chứa mạnh mẽ hủy diệt vai rơi khương hàn cười lạnh một tiếng bàn tay bỗng nhiên đ è xuống phảng phất kéo xuống một ngọn núi lớn mấy ngàn lôi đỉnh bỗng nhiên hạ xuống trực tiếp đem tào trường công ba bọc tào trường công vẹ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi mong muốn tránh đi khương hàn khoe miệ n ắ m đ ấ m trong nháy mắt vừa nắm v anh mấy ngàn lôi đình đồng thời nổ tung trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái vô cùng kinh khủng lôi đình gió lốc phương viên hai mươi dặm trực tiếp bị san thành bình điện cái này xa xa hàn sơn đám người nhất thời bị một màn này cho kinh ngạc đến gây người lộ ra khó có thể tin vẻ mặt l i ê n nơi xa giao thủ phong thanh ngư đều bị động tĩnh bên này cho kinh động hướng về nhìn bên này tới khương hàn thì làm mượn nhờ này cố kinh khủng lôi đình gió lốc thân hình cấp tốc lui lại một bước chính là ngàn trượng chương hai trăm m ư ơ i sáu h ạ n nhiên trở lại khương hàn dùng thân làm vỏ đao thật là khủng khiếp lôi đình oai không nghĩ tới khương hàn thế mà thật lưu lại một tay hàn sơn mấy người cũng liên tiếp lui ra phía sau mấy trăm trượng nhìn trước mắt bụi đất đầy trời một mảnh cháy đen hô to trong lòng cảm khái vặt h ẩ n vừa rồi khi bọn hắn thấy cái kia lít nha lít nhít lôi đỉnh quả cầu ánh sáng lúc cũng thực giật này mình như thế đông đảo lôi đỉnh quả cầu ánh sáng nếu là nổ trên người bọn hắn thật không biết hậu quả sẽ là dạng gì e là cho dù có thần cấp áo giáp hộ thể nay tàu trường công cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào dù sao thần cấp áo giáp chỉ có thể bảo vệ n g ư c yếu hại lại không thể bảo vệ toàn thân khương hàn giờ phút này cũng đã một lần nữa ổn định thân hình quả nhiên n lửng h g khói mù tắm đi tàu trường công thân ảnh cũng lần nữa hiện lộ ra thời khắc này tàu trường công lộ ra cực kỳ chật vật trên thân quần áo đã hoàn toàn pha thoái hạ thân quần áo cũng vẹn vẹn chẳng qua là che kín thân thể cả người quần áo tạ tơi bẩn thịu trên đầu còn bốc lên lượn lờ khói đùi hoàn toàn tựa như là theo đùi đất bên trong bỏ ra tới tên ăn mày nơi nào còn có trước đó hăng hái bộ dáng Tào t r ư ờ n g công vẻ m ặ tạo cũng chầm cực đến đã âm chầm đến cực hạn, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm. Hắn mắt đấm điểm. chặt, cực t à trường công khi nào chật vật như thế qua hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ phiêu t u y ế t thành người ở dễ chỉnh thảm hại như vậy này nếu là chuyển đi tuyệt đối phải so với hắn đế đ ồ đám người kia chê cởi chết mà lại nếu không phải hắn có thần cấp áo giáp hộ thể ngăn cản đại bộ phận lôi đình nổ tung uy lực t r ù n g kích chỉ sợ hắn hiện tại cũng không phải là bị thương nhẹ đơn giản như vậy nói không chừng đã trọng thương không đứng lên nổi rất tốt khương hàn ngươi đã thành công chọc ra ta có thể đem ta bước đến một bước này ngươi cũng đủ để tự hào bất quá tiếp xuống hết t h ả đều kết thúc tào trường công nắm đấm nắm chặt tay phải trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm lăng lệ lộ ra một cỗ cường đại hạo nhiên chi k h í thật mạnh kiếm khí điều này chẳng lẽ liền là đế sư hạo nhiên kiếm khí hàn sơn kinh ngạc nói ngụy nguyên mấy người cũng là những mày nay hạo nhiên kiếm khí bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ uy hiếp cực lớn k h ư ơ n g hàn ánh mắt cũng cực kỳ lăng lệ cỗ này hạo nhiên kiếm khí uy thế kinh người tại tào trường công thiên nhân hợp nhất thôi đầu dưới uy thế càng là đã đi đến một cái cực đoan khủng bố trạng thái một kiếm này nếu là hạ xuống đừng nói bát phẩm võ hậu cảnh, cảnh cường giả tối đỉnh đều không thể không bất quá khương hàn trên mặt lại không có chút nào ý sợ hãi tương phản còn hiện ra một cô mãnh liệt c h i ế n ý thiên địa có hạo nhiên vạn vật đều luân hồi khương hàn đây là ta tu luyện dòng giã bảy năm một kiếm tên là hạo nhiên trở lại bình thường có rất ít người có thể bức bách ta sử dụng ra một kiếm này thế nhưng hôm nay ta liền dùng nó tới tiễn ngươi về tây thiên cũng xem như đối ngươi lớn nhất tôn kính tàu trường công khí phách nhìn về phía khương hàn ánh mắt cực kỳ lăng lệ làm tay của hắn chỉ bôi qua mũi kiếm lúc một cô kinh thiên hạo nhiên chi khí phóng lên tận trời mạnh mẽ kiếm y trong n h y mắt b a phủ phương viên hơn mười d ặ n hạo nhiên kiếm khí là lại có thể có người có thể ép hắn sử dụng ra một chiêu này tại khoảng cách k hương hàn bọn hắn mấy chục dặm bên ngoài hải hoàng tông đám người nhất thời cảm nhận được cỗ này mãnh liệt kiếm khí dồn dập hướng về kiếm khí hướng đi nhìn tới cùng lúc đó những cái kia tìm kiếm khoáng thạch kim loại người cũng bị này cỗ kiếm khí cho kinh động lộ ra thần sắc kinh ngạc khí thế kia ta là dù như thế nào đều không tiếp nổi một kiếm này tào trường công vẹn vẹn chẳng qua là b á t phẩm liền so ta cái này cựu phẩm mạnh nhiều như vậy thật không hổ là đế sư tri đồ thế mà nắm giữ hạo nhiên kiếm khí hàn sơn lần nữa cảm khải nói hắn có thể gia nhập huyết nhận liên minh nói thế nhưng hiện tại hắn mới chính thức ý thức được cùng những cái kia đ ỉ n h tiêm t i ê n tài so ra sự tranh lệch giữa bọn họ thật không phải là một chút điểm tào trường công như thế khương hàn cũng là như thế lạc dương đồng dạng t h e o lông mày níu chặt trong mắt hiện ra một cô lo lắng bá đạo như vậy hung mánh một kiếm không biết khương hàn có thể hay không đón lấy mẹ nó không nghĩ tới này tào con rùa mạnh như vậy bất quá đó cũng là lao tử không có bát phẩm tu vi nếu là lao tử có bát phẩm như cũ có khả năng ngược hắn ngụy nguyên cực kỳ không phục nói lãnh hồng tuyết không nói gì bất quá vẻ mặt lại là cực kỳ âm trầm nguyên bản hắn cậy tải khinh người cảm giác mình là khó gặp thiên、tài. tương lai đã định chức sẽ trở thành là một cờ giả sau này gặp được khương hàn hắn hiểu được thiên ngoại hữu tiên h nhưng chỉ vẹn vẹn cảm thấy khương hàn là một ngoại lệ có thể hiện tại này một đường đi tới vô luận là ảnh la sát hải hoàng tông t ử đệ cũng hoặc là trước mắt tào trưởng công đều cho hắn một loại áp lực cực lớn liên bên cạnh hắn nguy nguyên mặc dù trên mặt hắn luôn là một bộ khinh thường biểu lộ thế nhưng nội tâm của hắn vẫn là không thể không thừa nhận、Nguyễn、nguyên trên thân có được to lớn tiềm lực cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được thiên vũ đại lục nhân tài rất nhiều căn bản không thiếu hụt thiên tài nếu như không có đầy đủ nỗ lực cái kia điểm thiên p h căn bản chỉ có thể coi là cái、giám. cho dù là hắn thấy thiên phú đã đỉnh tiêm khương hàn đại ca vẫn như c ũ l i ề u lĩnh tại cùng kẻ địch quyết tử đấu tranh hắn quyết định dùng khương hàn làm gương dù cho đổi không t h i p hắn cũng nếu có thể thời khắc có thể thấy bóng lưng của hắn chớ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau khương hàn nhìn xem khí thế kinh thiên tảo trường công nếp miệng lên một vệ cười nhạt ta trước đó luyện qua một môn đao thuật tên là nôi u đao thuật là một môn bao hàm khí chi pháp lấy khí nôi u đao nguyên khí càng là hùng hậu đao khí càng t ị n h sau này đao của ta c h ặ đước ta coi là môn này bí thuật liền không có cách nào lại tu luyện bất quá có một lần ta trong lúc vô tình phát hiện môn này bí thuật cũng không phải là chỉ có đao có khả năng thi triển chỉ cần trong lòng còn có đao ý người cũng có thể làm đao cho nên này mấy tháng đến nay ta một mực tại dùng đao khí thai n g é n tự thân hiện tại là thời điểm giúp đao khương hàn ánh mắt bên trong trong nháy mắt t ó é hiện ra một cỗ mánh liệt đao ý tiếp lấy hắn bước ra một bước trong chốc lát đao khí trung thiên một cỗ mánh liệt đao ý trực tiếp quay bốn phía p h o n g vân b ổ ra hướng trên đỉnh đầu tầng tầng mây trướng thật mạnh đao ý hắn thế mà dùng tự thân làm vào đao thai n g é n đao ý hàn sơn đám người trong nháy mắt chừng to mắt lộ ra thần s l i có thể nói cử động lần này hoàn toàn liền là một cái cử động điên cuồng mà lại loại hành vi này rất dễ dàng liền sẽ trọng thương chính mình cho nên không ai sẽ dùng tự thân làm vỏ đi thai nghén kiếm ý cùng đạo ý coi như người thai nghén đạo ý lại như thế nào há có thể cùng ta hạo nhiên kiếm khí chống lại đi chết đi tàu trường công gầm lên giận dữ trường kiếm trong tay lúc này chém xuống hắn muốn đem này khương hàn triệt để chạm dưới kiếm sau một khắc một đạo kinh thiên kiếm mang trong nháy mắt lướt đi kinh khủng kiếm y trồng chất giống như thiên hà c h ú t xuống có thể hay không chống lại thử một chút chẳng phải sẽ biết khương hàn cười lạnh một tiếng lấy tay làm đao một đao bổ ra giống như lực phách s â n h ạ đao mang trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh hồng lướt ngang trời cao vây anh một tiếng nổ vang rung trời đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau giống như tình hà nổ tung kinh khủng kiếm khí cùng đao khí mảnh vỡ trực tiếp bao phủ một phía đem khương hàn cùng tạo trưởng công đồng thời đá Tàu t tầng tầng đương ô nhiên g khương hàn cũng không khá hơn chút nào khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi thân hình tầng tầng rơi ở phía xa sắc mặt tái nhuận xa xa hàn sơn đám người trận mắt hốc mồm thế mà thật tiếp nhận hạo nhiên kiếm khí phải biết này hạo nhiên kiếm khí có thể là đế sư tuyệt ký thành danh trong thiên hạ không có mấy người dám cùng này chống lại thế nhưng hiện tại khương hàn thế mà tiếp xuống tàu trường công ty triển hạo nhiên kiếm khí nay quả nhiên là kinh thế hái tục cử chỉ chương hai trăm mười bảy đánh c h ô n g lại cuối cùng một lá bài t ẩ y tàu trường công giấy rủi lấy mong muốn đứng lên nhưng mà trước đó đao khí cùng kiếm khí mảnh vỡ đã chấn thương hắn kỳ kinh bắt mạch hắn giờ phút này chỉ cần khẽ động chính là toàn thân nói h nói h vô cùng khiến cho hắn thống khổ không thể tả a tàu trường công phát ra phẫn nộ tiếng gào thét trên mặt dữ tận b v n phần hắn thế mà bị một con kiến hôi ra hỏa làm bị thương loại trình độ này cái này khiến hắn như thế nào c a m tâm khương hàn hàn sơn mấy người cũng bay lượn đến khương hàn bên cạnh khi bọn hắn thấy khương hàn trải rộng máu tới lúc cũng là một hồi vô cùng lo sợ đặc biệt là lạc dương khuôn mặt một hồi hoa rung thất sắc một bộ không biết làm sao bộ dáng ta không sao không chết được nhưng mà khương hàn lại cố nén đau nhức cười cười sau đó chậm dại đứng dậy ngầm đầu nhìn về phía nơi xa kim giáp cự nhân cùng phong thanh ngư chiến đấu hàn sơn mấy người cũng theo khương hàn tầm mắt nhìn lại cho mày giờ phút này kim giáp cự nhân thân thể đã vô cùng hư hảo tùy thời đều có thể phá thoái hắn dù sao chẳng qua là chuẩn thánh c h i cảnh căn bản không phải chân chính vượt nhập thánh cảnh phong thanh ngư đối thủ chỉ sợ qua không được bao lâu kim giáp cự nhân liền sẽ thua trận mà bây giờ khương hàn nguyên khí trong cơ thể cùng hồn lực đã toàn bộ thâm hụt căn bản không có sức t á i chiến chúng ta đi kim giáp cự nhân kiên trì không được bao lâu chúng ta nhất định phải nhanh rời đi khương hàn ánh mắt lăng l ệ nói Tốt. hàn sơn lúc này không chút do dự trực tiếp cóng lên khương hàn mang theo mấy người hướng về vân đỉnh sơn mạch bên ngoài lao đi các ngươi trốn không thoát tào trường công thấy khương hàn đám người chạy trốn lúc này phẫn nộ quát tầm lên tiếp lấy liền muốn đứng dậy đuổi theo nhưng mà kinh mạch bị hao tổn hắn căn bản vô phương vận dụng nửa điểm nguyên khí chỉ có thể trơ mắt nhìn khương hàn đám người chạy trốn đáng chết tào trường công nhịn không được m ắ n g thầm lập tức liền hướng về phía phong thanh ngư phương hướng hô to p h o n g lão đừng để bọn hắn chạy phong thanh ngư tự nhiên cũng chú ý tới khương hàn đám người đ ộ n tĩnh ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ nếu để cho một cái võ hầu cảnh từ trong tay của hắn chạy mất cái kia truyền đi tuyệt đối sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn thế là hắn lúc này không lưu tay nữa thánh nguyên l ự c ai bỗng nhiên bùng nổ trực tiếp một quyền đánh vào kim giáp cự nhân trên lồng ngực và n h kim giáp cự nhân không chịu nổi phong thanh ngư lược quyền đánh kích triệt để bạo vỡ đi ra hóa thành đầy trời kim quang phong thanh ng sau đó liền hướng về khương hàn bọn hắn bỏ chạy phương hướng đuổi theo cứ việc khương hàn bọn hắn đã trước đó chạy trốn nhưng mà phong thanh ngư tốc độ căn bản không phải bọn hắn có khả năng v ớ i tới cho nên vẹn vẹn chẳng qua là một cái hô hấp ở giữa khương hàn bọn hắn liền bị đổi u kịp v ạ n bối muốn chạy trốn hỏi qua ta ý thấy không có phong thanh ngư ngăn lại khương hàn đám người đường đi lạnh giọng hỏi xa xa tào trường công thấy cảnh này khoe miệng cũng câu lên một tia cười lạnh muốn chạy trốn nà mơ khương hàn ngưng mày ánh mắt cũng biến thành phá lệ n g n g trọng các bậc thánh nhân quả nhiên so hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều trước đó hẳn là có chỗ lưu thủ mới cùng kim giáp cự nhân chiến đấu lâu như vậy nếu thật là toàn lực chém giết chỉ sợ hắn kim giáp cự nhân đã sớm thua trợ t i ê n bối không hổ là cấp bậc thánh nhân cường giả thực lực lệnh ván bối bội phục khương hàn mở miệng nói hàn sơn mấy người cũng là cảnh giác vô cùng nhìn xem phong thanh ngư tuy thời chuẩn bị l i ề u mạng một trận chiến phong thanh ngư thì là nhẹ nhàng cười một tiếng hoàn toàn coi nhẹ hàn sơn đám người tầm mắt rơi vào khương hàn trên thân ngươi chiến đấu mới vừa rồi ta cũng nhìn tứ phẩm võ hậu cảnh liền có được thực lực thế này nhất là ngươi cuối cùng cái kia dùng thân làm v à đao thai n é n đao khi bị pháp liền lao phu cũng hết sức bội phục ngươi kim giáp cự nhân cũng không tệ cự nhân có thể bức ta sử dụng ra ba thành thực lực thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ sợ cũng chỉ có đêm trường ca kinh tâm nhạc bản thống ba vị này t h i ê n kiêu có thể ép ngươi một đầu phong thanh ngư vừa cười vừa nói tiền bối quá khen v ă n bối tuổi trẻ còn thấp há có thể cùng đế quốc ba đại thiên kiêu sánh vai khương hàn khiêm tốn nói ra hắn biết trước mắt lao giả này tuyệt không phải thiện bối phận trước mắt còn có thể mặt mũi hiền lành cùng hắn nói chuyện phiếm nói rõ đối phương còn mục đích gì khác quả nhiên phong thanh ngư lần nữa mở miệng nói khương hàn thân phận của ta ngươi cũng biết tìm lòng các phó quan phụ trách bồi dưỡng tiềm long c á t nhân tài thay tam hoàng tử hiệu lực nếu như ngươi nguyện ý ta có khả năng thu ngươi làm đồ nhường ngươi gia nhập chúng ta tiềm long c á t trở thành tiềm long c á t thống lĩnh tương lai tam hoàng tử đang lâm đế vị thiên vũ đế quốc đệ nhất tướng quân vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác xa xa t ả o trường công lập tức năm đấm năm chặt ánh mắt phẫn nộ phong thanh ngư thế mà lôi kéo khương hàn còn đem tiềm long c á t thống lĩnh vị trí giao cho khương hàn kể từ đó khương hàn tại tiềm long các địa vị chẳng phải là còn muốn ở trên hắn hàn sơn đám người cũng là cả kinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tiềm long các thống lĩnh vị trí tuyệt đối quyền cao chức trọng. chỉ cần tam hoàng tử xưng đế tương lai chưa hẳn không có thể trở thành đế quốc đệ nhất tướng quân hiện tại này phong thanh ngư thế mà dùng chức vị này tới lôi kéo khương hàn xem ra là thật đã hiểu quý tài chi tâm nhưng mà khương hàn nhưng trong lòng thì cười nạo không thôi đế quốc đệ nhất tướng quân thu ta làm đồ đệ như hắn thật chỉ là phiêu tuyết thành một cái người ở rể có lẽ thật đúng là sẽ bị phong thanh ngư mở ra điều kiện cho đà động nhưng mà hắn cũng không phải thật sự phiêu tuyết thành người ở rể mà là tại hiến khuynh thành trong đầu ngay mười trăm năm một người, người địa cầu đừng nói đế quốc đệ nhất tướng quân cho dù là đế quân vị trí nhường cho hắn hắn đều chưa hẳn sẽ coi trọng cho nên phong thanh ngư lôi kéo đã định trước tốn công vô ích tiền bối văn bối tư chất ngu dốt luôn luôn không thích bị ước thúc chỗ lấy tiền bối hảo ý văn bối vẫn là tâm lĩnh khương hàn quả quyết cự tuyệt nói hắn không phải là không có nghĩ tới giả vờ đáp ứng phong thanh ngư tạm thời ổn định đối phương thế nhưng hắn rõ ràng biết hướng tiềm lòng c á c dạng này thế lực tuyệt đối không phải trên miệng đáp ứng là được nhất định sẽ làm cho ngươi lập xuống huyết t hệ mà một khi lập xuống huyết hệ cái kia khương hàn coi như muốn đổi ý vậy cũng không làm nên chuyện gì cho nên giả vờ đáp ứng không cách nào lừa bịp trước mắt vị này thành cảnh cường giả tiểu tử ngươi thật không suy tính một chút dùng ngươi thông minh tài trí hẳn phải biết một khi ngươi cự tuyệt gia nhập tiềm long cắt loại kia ngươi chính là một con đường chết dù sao không là bằng hữu liền có thể trở thành kẻ địch tiềm long cắt là sẽ không bỏ mặc một cái có tiềm lực kẻ địch tiếp tục trưởng thành tiếp phong thanh ngư ánh mắt cũng biến thành giống như lưới đao lăng lệ khương hàn đám người tùy tiện cảm giác được phong thanh ngư trong cơ thể lúc nào cũng có thể bùng nổ sắt khí hàn sơn đám người đều là nhìn về phía khương hàn khương hàn lắc đầu đã như vậy, vậy lao phu liền không thể để ngươi sống nữa phong thanh ngư sát cơ trong nháy mắt t á hiện tiếp lấy liền muốn lướt đi thẳng hướng khương hàn không là bằng hữu chưa ch tiền bối ngài có lẽ cũng đã biết ta cùng thất công chúa quan hệ đi thất công chúa tại đế quân trước mặt có rất mạnh lực ảnh hưởng mà bây giờ thất công chúa từ đầu tới cuối duy trì trung lập nếu như ngươi giết ta rất có thể nhường thất công chúa đảo h ư ớ n g cựu hoàng tử bên kia dạng này không thể nghi ngờ cho ba hoàng tử điện hạ mang đến phiền toái rất lớn ta nghĩ điểm này tiền bối hẳn là rất rõ ràng mới đúng khương hàn trực tiếp mở miệng uy hiếp nói lời này vừa nói ra phong thanh ngư bắn ra sát ý cũng trong nháy mắt tàn đi nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng biến thành ngưng trọc lên người đang uy hiếp ta phong thanh n g tức giận nói không phải uy hiếp mà là tại nhắc nhở tiền bối. Ta vốn k chăm chăm. hư vừa vừa ngư ngươi y địch thật o à n cho là thất công chúa lại bởi vì ngươi mà lựa chọn cùng thái tử la địch ngươi không khỏi quá cao xem chính ngươi tao trường công cũng từ đằng xa đi tới trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ mặt phong thanh ngư nghe vậy ánh mắt cũng lăng lệ nhìn về phía khương hàn rõ ràng hắn cảm thấy tào trường công nói lời có lý mặc dù lý thiền đã từng cùng khương hàn từng có gặp nhau thế nhưng hiện tại hai người dù sao đã là người của hai thế giới há lại sẽ vì khương hàn lựa chọn cùng thái tử l à địch bất quá hắn cũng biết lý thiền không phải một cái theo lẽ thường có thể cân nhắc người mà lại năng lượng của nàng cũng sát thực đối thái tử cùng cựu hoàng tử tranh đấu đưa đến tác dụng rất lớn khương hàn thì là cười cười bỏ qua tào trường công nhìn về phía phong thanh ngư cười nói tiền bối đại khái có thể thử một lần nhìn một chút ta cái mạng này có thể hay không tả hữu thất công chúa ý nghĩ nói xong khương hàn tự tin nhìn về phía phong thanh ngư phong thanh ngư cũng nhìn xem khương hàn tựa hồ mong muốn theo khương hàn trên mặt tìm ra chột dạ sơ hở nhưng mà khương hàn ánh mắt kiên định như sắt không có chút nào còn sóng ừ sâu kiến liền là sâu kiến thất công c h u ỗ là không thể nào quan tâm sống chết của ngươi phong lão giết bọn hắn tào trường công khinh thường nói các ngươi đi thôi nhưng mà một bên phong thanh ngư lại đứng ra nói ra lời này vừa nói ra tào trường công cùng hàn sơn đám người đều là giật mình phong thanh ngư thế mà thật thả bọn họ đi phong lão tào trường công cũng liền bề bộn nhìn về phía phong lão hỏi phong thanh ngư thật là k h o á t tay ngăn lại tào trường công khương hàn mỉm cười tạ ơn tiền bối nói xong liền dẫn một mặt ngậu ép hàn sơn đám người theo phong thanh ngư đám người bên người gặp thoáng qua làm thấy phong thanh ngư thật thả nhóm người mình chạy ngụy nguyên mấy người cũng là giật mình không thôi nay khương hàn đến cùng cùng thất công chúa quan hệ thế nào lại có thể uy hiếp được phong thanh ngư khương hàn cũng là giật giật khoe miệng bất đắc dĩ cười cười trong lòng lẩm bẩm quả nhiên cuối cùng này một lá bài tẩy vẫn là dùng đến sớm biết ngay từ đầu liền sẽ ra hổ liền tốt lãng phí một cách vô ích nhiều khí lực như vậy chương hai trăm mười tám đế quốc công chúa rất xấu khương h không sai sẽ ra hổ chính là khương hàn cuối cùng một lá bài tẩy đương nhiên đây cũng là cuối cùng không có biện pháp biện pháp chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng này một lá bài tẩy thật đúng là có tác dụng thế mà thật hù dọa mất mật phong thanh ngư cái này khiến khương hàn có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới cuối cùng lại là khương tiền h cứu mình một mạng uy khương hàn đế quốc thất công chúa cùng người quan hệ thế nào vừa rời đi vân đỉnh sơn mạch pha vi ngụy nguyên liền kìm nén không được nghi ngờ trong lòng vô vô khương hàn bà vai hỏi hàn sơn mấy người cũng tò mò nhìn về phía khương hàn đối với thất công chúa bọn hắn cũng là có hiểu biết vị công chúa này tại đế quốc thanh danh hết sức vang mà lại không chỉ đứng hàng khuynh thành bảng thứ hai hơn nữa còn đứng hàng chim ứng con bảng đệ tứ không chỉ như thế thất công chúa mặc dù thân là nữ nhi c h i thân nhưng lại c h ấ n thủ đông hải đã có mấy năm bậc cân quắc không thua đấng mày dâu có thể nói tại đế quốc võ giả bên trong có được không tầm thường địa vị là thế hệ trẻ tuổi bên trong thần tượng nhìn xem bốn người ánh mắt y ế u kỳ thương hàn cười cười nói đế quốc thất công chúa cùng ta có thể có quan hệ gì ta chẳng qua là lừa bọn họ thôi ta mới không biết cái gì đế quốc thất công chúa không biết phong thanh ngư lại không phải người ngu nào có tốt như vậy lừa gạt ngụy nguyên đầy vẻ khinh bị nói ra hàn sơn mấy người cũng là lắc đầu rõ ràng bọn hắn cũng cảm thấy khương hàn lý do này không khỏi quá mức gợ ép được à ta đây nói với các ngươi lời nói thật thất công chúa xác thực ở nhà ta qua một đoạn thời gian cô gái này trong ngày thường luôn là khi dễ người ngang ngược c à n g rỡ ta trước kia không ít bị n à n g khi dễ sau này mới biết được nàng tự hồ liền là đế quốc thất công chúa khương hàn một mặt bất đắc dĩ hồi đáp thì ra là thế cái kia hẳn là là thất công chúa ra cửa du lịch thời điểm hàn sơn đám người gật đầu nói ngụy nguyên trong lòng hiểu rõ nguyên lai khương hàn cùng thất công chúa còn có dạng này gặp nhau khương hàn thì là cười, cười. nhìn xem m ấ y người tin là thật bộ dáng trong lòng thở dài một hơi khương thiền bị hắn mẹ thu dưỡng sự tình đế quốc cũng không có công khai cho nên có rất ít người biết đế quốc thất công chúa đã từng thất lạc qua đại đa số người thì là nhận vì đế quốc thất công chúa từ nhỏ đã thân ở trong thâm cung không hề lộ diện thôi khương hàn cũng không muốn khương thiền thân phận bộc lộ ra đi dù sao hắn không muốn đế quốc thất công chúa đã từng bị vứt bỏ chuyện như vậy bị người cầm lấy đi làm đề tài nói chuyện cái kia thất công chúa có phải thật vậy hay không rất xinh đẹp nàng có thể là khuyên thành bảng đệ nhị nhân vật ngụy nguyên lần nữa hưng phấn hỏi dáng dấp rất xấu lại xấu lại béo căn bản không có trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy khương hàn đ ố n g nhiên cười xấu xa nói rất xấu không có khả năng a nàng không phải khuynh thành bảng đệ nhị sao ngụy nguyên một mặt không hiểu hàn sơn cũng là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc s ắ c thực rất xấu a các ngươi đừng tin cái gì khuynh thành bảng vậy cũng là giả nói không chừng là nàng dùng đế quốc công chúa thân phận bức bách người ta đưa nàng bài danh viết lên khương hàn tiếp tục nói dạng này a ta còn tưởng rằng đế quốc thất công chúa lại xinh đẹp lại khí khái hào hùng còn muốn đi đông hải tìm nàng làm cái phò mã ra đương đương đây ngụy nguyên một mặt thất vọng người ta coi như lại xấu ngươi cũng làm không được phò m ã ra lãnh hùng tuyết lập tức liếc mắt nói hàn sơn cùng lạc dương đều là bất đắc di lắc đầu khương hàn trong lòng cười xấu xa ai bảo khương thiền khi còn bé tổng khi dễ nàng hiện ở sau lưng nói nàng điểm nói xấu lại có thể thế nào ngươi đang nói người nào lại xấu lại béo ngay tại lúc khương hàn đắc ý thời khắc một đạo thanh lanh thanh â m từ một bên chuyển đến khương hàn quay đầu nhìn về phía bên cạnh phát hiện mình bên cạnh chẳng biết lúc nào thế mà nhiều một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử làm nàng nhìn người tới hình dạng lúc trong nháy mắt con ngươi co g ụ c lại phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh một bên hàn sơn mấy người cũng là như lâm đại địch mà bọn hắn xem hướng người tới lúc đồng dạng con ngươi co r ụ t lại trong lòng đều c h ấ n đẹp quá đẹp thế gian này thế mà sẽ có như thế cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành dung mạo bên trong còn lộ ra một c ố khác ba khí một đôi hoa đảo con ngươi sáng ngời như sao trời đôi mắt chỗ sâu còn mang theo một tia giống như cười mà không phải cười dáng người càng là không cần nói thon dài huyền chuyển tiên khí m ư ờ i phần cho dù là lạc dương tại hắn trước mặt đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm mỹ nữ người tìm ai ngụy nguyên nhịn không được nuốt nước miếng một cái sau đó kích động đi ra phía trước hỏi nhưng mà nữ tử áo đỏ đối n ó lại là làm như không thấy con mắt thủy trung nhìn chằm chằm khương hàn cười nói ngươi vừa rồi tại nói người nào lại xấu lại béo khương hàn lập tức một hồi xấu hổ không biết nên mở miệng như thế nào nhưng mà nhưng trong lòng thì thầm mắng không thôi n à y đáng chết bà nương làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây không sai n à y trước mắt nữ tử áo đỏ trừ hắn vị kiêm phong tỷ tỷ khương thiền còn ai vào đây hắn đang nói đế quốc thất công chúa mỹ nữ ngươi là không biết n à y đế quốc thất công chúa sở dĩ có thể lên bảng khẳng định là âm thầm thu mua bài bảng người bất quá dùng mỹ nữ dung mạo của ngươi đảo là có thể như muốn thành bảng xếp vào ba vị trí đầu ngụy nguyên không chút n g h ỉ ngợi nói lời này vừa nói ra khương hàn hận không thể đem ngụy nguyên cho tắt bay giới ạ cái này tốt này bà điên không chừng sẽ làm sao trừng trị hắn đây ồ ta thật sự có xinh đẹp như vậy khương thiền nhìn về phía ngụy nguyên cười nói dĩ nhiên ngoại trừ khương hàn người vợ ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất một cái không s o vợ hắn xinh đẹp hơn ngụy nguyên n ế t miệng cười nói khương thiền mỉm cười sau đó cười nhìn về phía khương hàn khương hàn giờ phút này muốn tự tử đều có khương hàn ngươi biết nàng hàn sơn cũng tò mò nhìn về phía khương hàn dĩ nhiên nhận biết ta là tỷ tỷ của hắn khương thiền dành nói nguyên lai、like、là tỷ tỷ a ngụy nguyên nhãn tình sáng lên gương mặt hưng phấn hàn sơn cùng lãnh hồng tuyết cũng thở dài một hơi bọn hắn còn tưởng rằng lại tới cái gì kẻ đ â y bất quá này khương hàn thế mà còn có xinh đẹp như vậy tỷ tỷ làm thật là khiến người ta kinh ngạc khương hàn giờ phút này lại là sắc mặt tái xanh không biết nên nói cái gì cho phải tỷ ngươi làm sao lại tới này bên trong khương hàn kiên trì hướng về phía khương t i ề n liếm lác mặt cười nói nghe được khương hàn gọi tỷ hàn sơn đám người triệt để yên lòng đương nhiên là lo lắng an toàn của ngươi cho nên tới xem một chút đệ đệ ngươi nha khương thiền mỉm cười nói chuyện đồng thời đi đến khương hàn trước mặt thừa dịp một bên hàn sơn đắm người không chú ý một thanh nắm chặt khương hàn bên hông thịt khương hàn trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh nhưng mà trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may này bà nương ra tay đúng là mẹ nó nặng đệ đệ thấy ngươi bình an vô sự ta cũng yên lòng bất quá cha để cho ta bảo hộ ngươi cho nên tiếp xuống ta sẽ cùng ngươi cùng đi khương thiền vừa cười vừa nói khương hàn lập tức xứng sở này con mụ điên muốn cùng chính mình cùng đi vậy hắn chẳng phải là sẽ chết rất thế thảm tỷ cái này không được đâu đội hữu của ta đều tại đây ngươi đi theo ta bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý khương hàn vội và nói g n nói xong còn hướng về phía ngụy nguyên đám người chớp mắt vài cái nhưng mà ngụy nguyên hoàn toàn xem nhẹ khương hàn á n h mắt lập tức đứng ra nói dĩ nhiên không có ý kiến thêm một cái liền nhiều một phần lực lượng chúng ta cao hứng còn không kịp đúng ta đồng ý khương hàn tỷ tỷ gia nhập hàn sơn cũng nói theo liền lãnh hồng tuyết cũng đều gật đầu ta không có ý kiến khương hàn trong nháy mắt sụp đổ một đám thấy sắc vong nghĩa ra hỏa xem ra ngươi đồng đội cũng không là như vậy không có tình người đã như vậy đệ đệ tiếp xuống ngươi đi đến đâu tỷ tỷ liền cùng đến đâu rồi khương thiền q u a y đầu lại hướng lấy khương hàn cười xấu xa nói khương hàn lập tức giật giật khoe miệng ngoài cười nhưng t r o n g không cười lần này xong chương hai trăm mười chín khương tiền h thực lực khương hàn tỷ tỷ phẫn nộ mà đi khương tỷ tới ăn một chút gì đây là ta nướng chân thú ngụy nguyên một mặt định nọt bộ dáng đem trong tay cái kia lớn chân thú đưa cho khương thiền khương thiền cũng không k h á c h khí trực tiếp đem chân thú tiếp nhận sau đó ngụm lớn bắt đầu ăn ngụi nguyên nhìn xem khương thiền ăn chính mình nướng chân thú gương mặt xúc động liếm láp mặt cười nói mùi vị thế nào tay nghề không tệ khương thiền gật gật đầu ngụy nguyên nghe vậy càng là kích động không thôi khương hàn ở một bên nhìn xem liếm cầu bộ d á ngụy n g nguyên bất đắc dĩ lắc đầu cái tên này thật đúng là một kẻ ngu ngốc khương thiền dạng này con mụ điên kỳ thật ngươi xung xoe liền có thể chiếm được tay bất quá hắn cũng khó được đi ngăn cản dù sao liền hắn đều cầm cái này con mụ điên không có cách thế nào nguyên khí trong cơ thể cùng hồn lực khôi phục hay chưa khương thiền cũng không tiếp tục để ý ngụy nguyên mà là quay đầu nhìn về phía khương hàn cười nói đã khôi phục hơn phân nửa khương hàn thành thật trả lời khương thiền lập tức cười nạo một tiếng không có bản sự kia cũng không cần cứng rắn ra mặt tào trường công dù sao cũng là bát phẩm võ hầu lại có thần thiết cấp hộ giáp hộ thân nếu không phải là hắn hạo nhiên kiếm khí luyện được không tới nơi tới trốn bằng không thì bằng vào hắn thiên nhân hợp nhất cùng hạo nhiên kiếm khí kết hợp ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể hạo nhiên kiếm khí như thế mạnh khương hàn g nghi hoặc hỏi dĩ nhiên đây chính là đế sư lão gia hỏa kia thành danh kỹ năng chính là thiên địa nguyên khí đi qua thời gian dài tu thân dưỡng tính thai n g é n mà thành tự thân tâm tính càng cao hạo nhiên kiếm khí càng mạnh nếu là đế sư đích thân đến đừng nói ngươi một cái nho nhỏ võ hầu liền la thánh cảnh bên trong cũng không bao nhiều người có thể chống lại. khương thiền không chút khách khí nói ra khương hàn xứng sở này đế sư thế mà mạnh mẽ như vậy hiện tại ngươi nên biết mình yếu bao nhiêu đi đánh không lại còn mạnh mẽ chống đỡ mất mặt không mất mặt khương thiền một mặt trào phúng nói ra khương hàn một hồi xấu hổ khương thiền quả nhiên vẫn là dạng này rung mánh bất quá khương hàn nhưng trong lòng không có nửa điểm phản cảm tương phản còn cảm thấy ấm áp bởi vì hắn biết khương thiền là tại quan tâm an nguy của hắn mà lại nàng lời nói này cũng nói nàng sớm đã tới chỉ bất quá dấu trong bóng tối không hề lộ diện thôi đối với mình vị tỷ này hắn là thật nửa điểm triệt đều không có người lãnh mộ thiên quân đại thế khương thiền đột nhiên tò mò hỏi ừ n đã bước vào thiên quân đại thế đại thành c h i cảnh tiến thêm một bước chính là thiên nhân hợp nhất khương hàn gật đầu nói tốt công kích ta nhường ta nhìn n g ư ơ i thiên quân đại thế rốt cuộc mạnh cỡ nào khương thiền đột nhiên mở miệng nói ách cái này không được đâu khương hàn s ư n g sở do dự nói nhường ngươi công kích ngươi liền công kích l ệ mê chậm c h ạ m cùng cái đàn bà giống như khương thiền thì là trợn mắt chừng một cái trực tiếp quát lớn khương hàn lập tức không còn gì để nói đàn bà chính mình thẳng thắn cương nghị hát tử làm sao đến nảy bà nương trong miệng liền biến thành đàn bà dứt khoát khương hàn cũng không trần trờ nữa điều động tiên địa lại thế chuẩn bị công kích một bên hàn sơn đám người chú ý tới bên này động tĩnh đều là tỏ m ò nhìn tới n à y tỷ đệ hai cái muốn lập u bàn vừa vặn có thể thừa dịp lúc này nhìn một chút khương hàn t ỷ t ỷ đến cùng có bao nhiêu lợi hại đối với khương thiền hàn sơn đám người một mực trong lòng còn có nghi hoặc bọn hắn luôn cảm thấy khương thiền rất mạnh thế nhưng thủy trung vô phương nhìn đấu bất quá hàn sơn vẫn mơ hồ cảm giác được cái này khương thiền thực lực chỉ sợ muốn ở trên hắn cẩn thận k ư ơ n g hàn hét lớn một tiếng tiếp lấy thân hình liền trực tiếp lướt tầm ầm ra toàn thân nguyên khí cùng lực lượng cơ thể trực tiếp thôi động đến cực hạn. nháy mắt liền đến khương thiền trước mặt a khương hàn lại tiến bộ tựa h ồ nguyên khi đã đi đến tứ phẩm võ h ầ u cảnh đ ỉ n h phong hàn sơn kinh ngạc nói trước đó khương hàn cũng là tứ phẩm võ h ầ u cảnh thế nhưng nguyên khi rõ ràng không có đi đến đ ỉ n h phong trình độ thế nhưng bây giờ lại mơ hồ có đột phá ngũ phẩm võ h ầ u cảnh xu thế cái tên này liền là một cái đồ biến thái mỗi lần bị thương này cùng sau đại chiến tu vi đều có chỗ đột phá ngụy nguyên một mặt tập mãi thành thói q u e n nói hẳn là công pháp nguyên nhân ta từng nghe phụ thân ta nói qua có loại mạnh mẽ công pháp mỗi lần chỉ cần toàn lực chiến đấu l gật gật ông khương i phủ, thực l hàn một quyền đánh tới hướng thương thiền quyền phong như sơn băng địa liệt nhưng mà khương thiền trên mặt lại là không có chút nào gợn g sóng thậm chí cái kia cợt nhà khêu gợi bờ môi còn câu lên một vệ cửa khẽ tiếp lấy hàn sơn đám người liền thấy khương thiền dối ra một đầu tinh tế bàn tay t r ắ n đoãn nhất chỉ bắn ra trực tiếp tại trên gậy Khương Hàn trên Bành! một tiếng vang thật lớn khương hàn thân hình tựa như cùng rời dây cung mũi tên bay ngược mấy trăm trượng đ ụ n g vào xa xa trên đại thụ cái gì hàn sơn đám người trong nháy mắt kinh hãi ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết cũng lập tức đứng thẳng người một mực yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này lạc dương cũng chừng to mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt khương hàn lại rất mạnh bọn hắn trước đó đều đã chính mắt thấy dù cho vẹn vẹn chẳng qua là tứ phẩm võ hậu cảnh vậy cũng có thể cùng bát phẩm võ hậu cảnh chống lại thế nhưng giờ phút này hắn tại khương tiền trước mặt thế mà không hề có lực hoạt thủ khu khu. khương hàn theo phế tích bên trong đứng lên mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ hắn đã sớm đoán được này con mụ điên sẽ rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới thế mà cường đại đến loại trình độ này quá mạnh vừa rồi trong nháy mắt đó hắn căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng hắn có loại cảm giác khương tiền nếu là muốn giết hắn tại vừa rồi trong nháy mắt đó liền có thể giết hắn cái trăm n g à n lần cái này là ngươi l ĩ n h mộ thiên quân đại thế đơn giản như là cất chó khương tiền nhịn không được mắng khương hàn vẻ mặt trong nháy mắt xanh mét ngươi đã vào thánh cảnh ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi k ư ơ n g hàn bất đắc dĩ hồi đáp thánh cảnh một bên hàn sơn đám người nhịn không được nuốt nước miếng một cái này thương h à n là cái đồ biến thái t ỷ t ỷ của hắn thế mà so với hắn còn muốn biến thái nàng mới bao nhiêu lớn thoạt nhìn cũng nhiều lắm là hai mươi tuổi hai mươi tuổi thánh cảnh cờ ư n giả g nay chỉ sợ đủ để cùng đế quốc ba đại thiên tài sánh vai đi cái này ngụy nguyên, nguyên nhịn không được nuốt nước miếng một cái trước đó tất cả cái vật tại thời khắc này trong nháy mắt không còn sót lại chút gì hai mươi tuổi thánh cảnh nữ tử hắn có thể không có nửa điểm tâm tư lại theo đuổi loại tồn tại này đã đạt đến một cái hắn cao không thể trả mức độ lãnh hồng tuyết thì là ánh mắt hốt hoảng trong lúc nhất thời bắt đầu hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ thế giới bên ngoài thiên tài cao thủ nhiều như vậy lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi hắn hết thể gặp bao nhiêu thiên tài đáng thương hắn cũng không biết hắn gặp được một nhóm người vậy cũng là đế quốc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật đánh giám đừng nói ta căn bản không có sử dụng thiên nhân hợp nhất coi như là thánh nguyên lực ta cũng không có đụng tới mảy may là ngươi quá yếu thủ đoạn của ngươi cùng công pháp mặc dù rất nhiều thế nhưng ngươi kinh nghiệm thực chiến vẫn là có ít ta coi như cùng ngươi cùng các loại cảnh giới ta như cũ có khả năng giữ ngươi khương thiền không chút khách khi mắng khương hàn khoe miệng có giật chính mình có yếu như vậy sao làm sao đến khương tiền trong miệng liền trở nên không đáng giá một đồng chỉ bằng ngươi thực lực này còn muốn đi lạc thần phong lấy được ly châu chẳng lẽ ngươi thật cho là đại hạ nữ đế lăng mộ là ngươi nói đi thì đi dùng thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ đi không đến lạc thần phong khương tiền tức giận nói khương hàn lông mày cũng trong nháy mắt n h u lại hắn có thể cảm giác được khương tiền lần này là thật nổi giận dù cho lại nguy hiểm ta cũng muốn đi khương hàn tựa hồ hiểu rõ khương tiền ý đổ đến khương tiền đôi mắt lăng lệ nhìn về phía k ư ơ n g hàn hoa đào con ngươi lộ ra một cỗ bẩm sinh sát phạt chi phí k ư ơ n g hàn lại là tầm mắt như sắt không có chút nào dao động hai người đối mặt một lát khương thiền cuối cùng thua trận thư l ệ n h một tiếng nói ngươi nếu là thật có tổn thương gì ta sẽ đi phiêu tuyết thành p h ụ thành chủ thay ngươi tự tay chấm dứt này phần nhân duyên nói xong liền phẩy tay h áo bỏ đi trước mắt liền đã ngoài trăm dặm khương hàn nhìn xem khương thiền rời đi hướng đi yên lặng không nói tình huống như thế nào ngụy nguyên một mặt một bức tốt như vậy mang quả nhiên lại đi rồi chương hai trăm hai mươi thế cục nghiêm trọng khương hàn lần nữa tìm kiếm đột phá khương thiền vẹn vẹn chẳng qua là ba bước liền đã đến ngoài trăm dặm bực này kinh khủng thân pháp có thể nói là người ta nhìn mà than thở、Vụ. một đạo thân ảnh xuất hiện tại khương thiền bên người người đến là cái láo giả khi lão giả thấy khương thiền khuôn mặt lãnh được hàn s ư ơ n g lúc lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ tính như ve mùa đông bộ dáng trước mắt vị này tiểu tổ tông có thể là một cái mười phần sắt tinh người nào chọc tới nàng đều không có quả ngon để ăn đặc biệt là khi nàng thật phẫn nộ thời điểm lúc này nếu là chọc tới nàng cái k i a xuống c h à n g đường đề cập có nhiều thảm bất quá hắn cũng là rất ít thấy trước mắt vị này tiểu tổ tông tức giận như thế chuyện gì ngay tại lão giả suy nghĩ rời đi thời điểm khương thiền ánh mắt lăng lệ nhìn về phía láo giả n g a khí băng lánh hồi bẩm công chúa Đông hải bên kia linh lung tuyết sơn nhan ra bên kia có động tĩnh tựa hồ đã phái người xuống núi chúng ta là không phải muốn nhắc nhở một chút k hương công tử lão giả do dự một chút thận trọng nói hắn biết khương thiền là đi gặp khương hàn hiện tại tức giận như vậy nhất định là cùng khương hàn huyên náo không vui cho nên lúc này để khương hàn tuyệt đối là tự tìm khổ ăn bất quá hắn cũng biết khương thiền đối khương hàn để bụng trình độ cho nên coi như kiên trì hắn cũng muốn đem tình báo nói ra quả nhiên ngay tại lão giả lời nói hạ xuống thời khắc khương thiền lông mày nhữ chặt dâng lên vẻ mặt càng là âm trầm đến cực hạn lão giả lập tức hối hận nói ra lời nói này trong lòng buồ nhưng mà lão giả trong suy tưởng khương thiền phẫn nộ tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện tương phản khương thiền cũng là dần dần tỉnh táo lại chuyện này tạm thời không nên nói cho nàng biết nếu linh lung tuyết sơn đã phái người xuống núi cái k i a chắc chắn sẽ đem hắn mang đi lúc này nói cho hắn biết sẽ chỉ trở nên gây gắt hắn cùng linh lung tuyết sơn mâu thuẫn dùng thực lực của hắn bây giờ làm tốt không nên cùng linh lung tuyết sơn có bất kỳ xung đột khương thiền lắc đầu nói ra có thể là khương công tử sau đó nếu là biết chuyện này chẳng phải là kết quả càng hỏng bét lão giả suy nghĩ một chút nói đó cũng là về sau sự tình bất quá linh lung tuyết sơn là sẽ không tổn thương nhan như tuyết cho dù có mâu thuẫn cũng sẽ không lớn đi nơi nào trước mắt mấu chốt nhất vẫn là mau sớm khiến cho hắn tăng cao thực lực qua không được bao lâu đế quốc đem triệt để náo động khương thiền có chút phiền muốn nói nguyên bản nàng là dự định n h ư ờ n g khương hàn bình an tại phiêu tuyết thành sinh hoạt cả một đời có thể là không nghĩ tới đông hải thế cục hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng liên võ đế thành lão quái vật ra tay số lần cũng bắt đầu trở nên nhiều hơn đi qua hai ba cái tháng lão quái vật mới sẽ ra tay một lần thế nhưng hiện tại một tháng bên trong thậm chí sẽ ra tay hai ba lần nói không chừng qua nửa năm nữa thậm chí một năm đông hải phòng tiến liền sẽ bị công phá đến lúc đó đế quốc cương thổ diện tích cũng đem lần nữa thu nhỏ khi đó đế quốc bách tính cũng rất khó lại an cư lạc nghiệp xuống cho nên nàng mới có thể như thế lo lắng khương hàn thực lực tăng lên trên thực tế khương hàn thực lực tăng lên đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng lão giả nghe được khương thiền trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đông hải thế cục xác thực không thể là con a kỳ thật linh lung tuyết sơn mang về nhan như tuyết cũng là chuyện tốt trong cơ thể nàng linh lung tuyết tâm còn không có hoàn toàn thức tỉnh một khi thức tỉnh thế tất sẽ trở thành làm linh lung tuyết sơn thế hệ trẻ tuổi trụ cột bất quá khi đó khương công tử cùng nhan như tuyết hôn sự cũng sẽ trở nên hết sức khó giải quyết lão giả v u ố t v u ố t tròm dâu nói ừ ý của ngươi là khương hàn không xứng với tương lai nhan như tuyết khương t h i ề n vẻ mặt lần nữa lạnh lẽo lão giả trong nháy mắt như có gai ở sau lưng vội và nói ta không phải ý tứ này ta là sợ linh lung tuyết sơn sẽ như vậy nghĩ dù sao khương công tử xuất thân có chút lão giả nói được nửa câu liền ngừng lại bởi vì hắn cảm thấy nói thế nào đều không thích hợp khương thiền khịt mũi cười một tiếng nói hắn linh lung tuyết sơn lại tôn quý đi nơi nào đổi lại là ta căn bản t r ư ớ n g mắt hắn linh lung tuyết sơn then chốt vẫn là xem nhan như tuyết ý nghĩ nếu là nhan như tuyết vào linh lung tuyết sơn không nhìn chúng thương hẳn cái kia ta chính là r ế t đến tận linh lung tuyết sơn ngay trước hắn lao tổ trước mặt một thương chấm dứt nàng nếu là nàng còn có mấy phần lương chi ta đây liền dùng khương hàn tỷ tỷ thân phận tới cửa cầu hôn nhìn hắn linh lung tuyết sơn ứng vẫn là không đáp lao giả một hồi ngạnh tràn trệ hắn so với ai khác đều thanh sở trước mắt vị này tổ tông nói một là một nói ra được sự tình liền nhất định sẽ làm đến bất quá nghĩ đến đây vị tổ tông giết đến tận linh lung tuyết sơn tình cảnh hắn liền tê cả ra đầu dạng như vậy toàn bộ đại lục chỉ sợ thật muốn lật trời dù sao vị này tiểu tổ tông sau l ư n g dính dấp đồ vật nhiều lắm nhất là là vị nào được rồi chúng ta hồi trở lại đông hải đi khương thiền đột nhiên mở miệng nói ách khương công tử muốn đi lạc t h ầ n phong nơi đó hung hiểm đến t ư ợ điểm công chúa điện hạ chẳng lẽ không hỗ trợ lao giả một mặt kinh ngạc nói không cần có một số việc nhường chính hắn đi sông tốt bất quá ngươi thay ta đem cái này đồ vật giao cho hắn khương thiền nói ra nói xong trong tay liền nhiều hơn một cái màu xanh ra trời bảo giáp thiên long biện tâm giáp công chúa điện hạ đây chính là ngài thiếp thân bảo giáp đông hải chiến loạn không ngừng một phần vạn lao giả lập tức khẩn trương đến n à y thiên long biện tâm giáp chính là khương thiền thiếp thân nội giáp chính là do cực kỳ kiên cố thần thiết cấp biện tâm sắt rèn đúc mà thành còn lấy thánh cấp hải yêu tinh huyết tối l u y ệ n qua trình độ chắc chắn vượt xa t ạ o t r ư ở n g công món k i a thần thiết cấp chiến giáp khương thiền đã từng mấy lần nương tựa theo thiên long biện tâm giáp bảo vệ tính mệnh hiện tại khương thiền lại muốn đem vật này đưa cho khương hàn nay bằng với đem chính mình bảo mệnh phủ đưa người、a. một phần vạn khương t i ề n nếu là có cái sơ xuất cái tia đế quân bên kia hắn bàn giao thế nào ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy nhường ngươi làm ngươi liền là làm ta về trước đông hải ngươi nếu là không đem vật này giao cho trong tay hắn vậy ngươi cũng không cần trở về gặp ta khương thiền thẳng tiếp nhận mệnh lệnh bắt buộc nói xong đem màu làm chiến giáp ném cho lão giả sau đó chính mình đạp không mà đi lão giả bưng lấy chiến giáp ngũ vị tạp trần thì thào thở dài nói khương hàn a khương hàn ngươi là đi cái gì đại khí vật mới khiến cho một nữ tử như thế vì ngươi ngay tại khương thiền cùng lão giả đối thoại thời khắc khương hàn cũng k h o a n chân ngồi xuống bắt đầu tiếp tục lĩnh hội thiên quân đại thế nếu khương thiền nói hắn l ĩ n h nộ thiên quân đại thế rất yếu vậy đã nói do hắn thiên quân đại thế còn có chỗ tăng lên nói một cách khác coi như là thiên đ ị a đại thế đại thành vậy cũng có chỗ khác nhau có thể là hắn hiện tại đã đối với tự thân lực lượng cùng nguyên lực trưởng khống đều đã đi đến cực hạn mong muốn tại không đột phá thiên nhân hợp nhất tình huống dưới lại có đột phá lại chiều này lấy phương hướng nào đi đột phá đâu khương hàn hai mắt nhắm nghiền t h â n tâm hoàn toàn chìm vào chính mình trong đan điền trong đan điền nguyên khí như tinh vân nhất đô mỗi một tia nguyên khí đều có thể tùy tâm sử dụng khống chế thần tâm lại chìm vào trong t h c thể mỗi một cây cơ bắp mỗi một sợi khí huyết đều có thể tùy tiện đây tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể làm đến nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu một chút cái gì đến cùng là thiếu chỗ nào khương hàn trong lòng lẩm bẩm cả người rơi vào trong trầm tư đông nhiên hắn hai mắt tỏa sáng ta hiểu được thiên quân đại thế khống chế không chỉ có chẳng qua là nguyên lực và khí huyết còn có điểm trọng yếu nhất vậy liền là chính mình tâm cảnh khương hàn trong lòng kích động nói cái gọi là tâm cảnh liền là chính mình tâm cảnh biển cả tâm cảnh biển cả hư vô m ở mịt rất dễ dàng bị xem nhẹ cho nên khương hàn ngay từ đầu cũng không có hướng phía trên này nghĩ thế nhưng vừa rồi hắn cẩn thận nhớ lại cùng khương thiền chiến đấu tình、cảnh. hắn hồi tưởng lại k h ư ơ n g t h i ề n trong nháy mắt trong nháy mắt kia、yeah. hắn rõ ràng cảm giác được k h ư ơ n g t h i ề n cả người khí thế hoàn toàn bùng nổ hóa thân trở thành một tòa cao lớn vô cùng cự sơn đây cũng là tâm cảnh đạt đến mức độ cực cao mới có cảm giác nghĩ tới đây khương hàn liền không do dự nữa lúc này đi cảm thụ tâm cảnh của mình miệt cả Trước tu tới Cảm nộ hành, Khương Hàn mang nộ hành trọng yếu nhất vẫn cảnh tu hành càng trọng yếu kích thích. là ngộ. cùng đầy đủ thể nếu như thời gian dài tiếp tục như vậy rất có thể sẽ thẻ tại thiên nhân hợp nhất cái này cửa hải lên trước đó khương thiền mặc dù không nói lời nào nhưng lại dùng hành động nói cho hắn thiên nhân hợp nhất chân chính bí quyết bởi vì loại chuyện này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời hiện tại khương hàn cả người hoàn toàn chìm vào đến tâm cảnh của mình trong b i ể n rộng giờ phút này khương hàn rõ ràng có thể cảm giác được tâm cảnh của hắn b i ể n cả nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế vẫn là có rất nhiều gần sóng nói một cách khác hắn hiện tại tâm cảnh còn chưa đủ bình tĩnh có thể là muốn đi đến chân chính ôn hòa trạng thái như thế nào dễ dàng như vậy sự tình người khác chẳng qua là tâm hồ mà hắn lại là tâm hải mong muốn ổn định tâm hồn tự nhiên muốn so ổn định tâm h ả i dễ dàng quá nhiều khương hàn nỗ lực chạy không chính mình nhường lòng của mình có thể càng thêm bình tĩnh trở lại theo hắn chạy không tâm cảnh của hắn biển cả cũng bắt đầu từ từ bình tĩnh trở lại bất quá mặt biển như trước vẫn là có quần quận vận sóng thật là khó a khương hàn trong lòng lẩm bẩm mong muốn tâm cảnh tuyệt đối ôn hòa cái này thật sự là quá khó khăn phải biết trải qua sự tình càng nhiều tập n i ệ m trong lòng cũng càng nhiều tâm cảnh mong muốn bình ổn cũng là càng khó mặc kệ lại thử một lần khương hàn khẽ cắn răng lần nữa chạy không chính mình lần này tinh thần của hắn cũng bắt đầu dần, dần an tĩnh lại bốn phía thanh n â m bắt đầu tàn biến mùi cũng bắt đầu tàn biến liền linh hồn cảm giác cũng đều tại từ từ giảm bớt khương hàn cả người liền phảng phất ngủ say tiến nhập một cái hoàn toàn từ tình trạng của ta a hắn đang làm gì nguyễn nguyên đột nhiên nhìn về phía khương hàn tò mò nói bởi vì tại trong cảm nhận của hắn khương hàn khí tức thế mà bắt đầu một chút biến mất n à y loại tan biến cùng khí tức thu lại hoàn toàn khác biệt thời k h ắ c này khương hàn liền phảng phất một khối đá một dạng bình thường hào không một chút s i n cơ lãnh hùng tuyết hàn sơn cùng với lạc dương nghe được n g u y n g u y ê n cũng rối rít nhìn về phía khương hàn khi bọn hắn cảm nhận được khương hàn biến hóa trên người lúc trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn sẽ không chết ta ngụy nguyên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nói xong liền muốn tiến lên nhìn một cái khương hàn tình huống đừng quay dậy hắn hắn là tiến nhập một cái hoàn toàn từ tình trạng của ta đây cũng là bước vào thiên nhân hợp nhất để i m báo ngươi nếu là tiến lên rất có thể liền phá hủy hắn càng ộ lạc dương lập tức ngăn lại ngụy nguyên nói ra thiên nhân hợp nhất mẹ của ta cái tên này tu hành nhanh như vậy vừa mới vừa đột phá thiên địa đại thế đại thành chi cành không bao lâu đi ngụy nguyên chừng tóm mắt hàn sơn cùng lãnh hồng biết trong lòng cũng là cảm khái và p h n ngay tại trước đó không lâu k h ư ơ n g Hàn đối với chiến thần tiễn thủ thời điểm đột phá đến thiên địa đại thế đại t h á n h chi cảnh vừa mới qua đi không đến thời gian một ngày nếu như lúc này lại đột phá thiên nhân hợp nhất vậy liền thật chính là kỳ tích không chỉ có là bọn hắn liền lạc dương đều cảm giác được k hương hàn trên người khủng bố tiềm lực h à n là hắn vừa rồi tỉ tỉ kêu lập bàn âm thầm chỉ chọn hắn khiến cho hắn có linh mộ không thể không nói tỉ tỉ nàng là thật khủng bố bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta luôn cảm thấy trong miệng nàng tỉ tỉ giống một người hàn sơn đưa ra nghi vấn trong lòng người nào loại mỹ nữ này cũng không thấy nhiều ngươi sẽ không phải nói nàng là kinh tầm nhãn a Nguyễn、nguyên cười trêu chọc nói hàn sơn lắc đầu nói không phải kinh tâm nhạ ta cảm thấy nàng giống như là khương hàn trong miệng thất công chúa các người nhớ kỹ vừa rồi khương hàn tỉ tỉ nói chính mình tên gọi là gì sao khương tiền a làm sao vậy、Nguyễn、nguyên một mặt không hiểu hỏi nhưng mà một bên lãnh hồng tuyết cùng lạc dương lại đồng thời con người co r ụ t lại hàn sơn cũng không trả lời nguyên nguyên mà là cùng lãnh hồng tuyết cùng lạc dương đồng thời l i ế n nhau ba người ánh mắt tướng đụng xác định ý nghĩ trong lòng sau đó dồn dập run run một thoáng tình huống như thế nào、Nguyễn、nguyên một mặt không hiểu lãnh hồng tuyết bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ nhìn không nổi nữa khoác lên ngụy nguyên trên bờ vai nói vừa rồi khương hàn t ỷ t ỷ có phải hay không hỏi ngươi khương hàn đang nói người nào lại xấu lại béo ngươi trả lời như thế nào đế quốc thất công chúa a làm sao rồi ngụy nguyên vẫn như cũng một mặt không hiểu lãnh hồng tuyết nhịn không được lật ra một cái liếp mắt cái tên này đầu là tảng đá làm sao dứt khoát cho một cái dứt khoát nhắc nhở ngươi biết đế quốc thất công chúa kêu cái gì sao lý thiền a khuynh thành trên bảng viết vô cùng ngụy nguyên nói được nửa câu trong nháy mắt hơi ngừng cả người giống như là ăn phải con ruồi một dạng sắc mặt tái xanh lãnh hồng tuyết thấy ngụy nguyên như thế biểu lộ liền biết hắn đã linh mộ cười vô vô ngụy nguyên bà vai tự cầu phúc ngụy nguyên một mặt im lặng nhìn thoáng qua lanh h ồ n g tuyết lại liếc mắt nhìn một bên đắm chìm trong vòng ngã bên trong khương hàn tức g i ậ n đến nổi trận lôi đỉnh khương hàn ta tiên sư cha ngươi ngươi hô ta xong ta thế mà ngay trước đế quốc thất công chúa mặt nói nàng lại béo lại xấu xong cái này xong ta phỏ mã ra vị trí cứ như vậy không có ngụy nguyên kêu trời trách đất nói một bên lãnh hồng tuyết cùng hàn sơn trong nháy mắt bạch nhãn cái tên này đang suy nghĩ cái gì đâu coi như ngươi không nói câu nói kia phò mã ra vị trí ngươi chỉ sợ cũng không có nửa điểm hy vọng đi bất quá khi bọn hắn nhìn về phía khương hàn Lúc, nhưng trong lòng thì kinh ngạc nguyên lai khương hàn cùng đế quốc thất công chúa còn có cái tầng quan hệ này mà lại đế quốc thất công chúa còn cố ý theo đông hải chạy tới gặp hắn trách không được trước đó phong thanh ngư sẽ thả nhóm người mình đi nếu là phong thanh ngư t h ậ t động thương hàn cái kia thất công chúa hòa thái tử trở mặt thật đúng là s ắ t v á n đã đóng thuyền tử sự t ì n h trừ cái đó ra bọn hắn cũng cảm t h á n đế quốc thất công chúa uy vũ ba khí làm thật không hổ là nữ bên trong cờ ư n giả g l i ê n vừa rồi cái kia phần khí chàng cùng thực lực tương lai nhất định là chúa tể một phương tồn tại k h u n h thành bảng thứ hai chi mưng con bảng đệ tứ tuyệt không phải là hư danh thậm chí này chim ưng con bảng thứ ba vị trí còn có khả năng tranh một chuyến ông nhưng vào lúc này thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo động phương viên mười dặm thiên địa linh khí toàn bộ hướng về một bên ổn thỏa như láo tăng nhập định khương hàn tụ đến quân quận nguyên khí trong nháy mắt h ó a thành một đạo vòng xoáy linh khí a hắn đây là muốn đột phá thiên nhân hợp nhất rồi hàn sơn kinh ngạc nói lạc dương khẽ to mày nhìn xem một màn này suy nghĩ c h ố c l ắ t nói hẳn không có thiên nhân hợp nhất động tính tuyệt đối không phải thiên địa linh khí hội tụ đơn giản như vậy hắn thiên nhân hợp nhất hẳn là còn chưa tới hoa hậu bất quá hắn thiên địa đại thế、Cung、cũng đã đạt đến đại thành đình phong Đã có khả năng lợi dụng tự thân nguyên ă n l ợ h nguyên n phảng phất bị kích thích lúc này khoanh chân ngồi xuống lãnh hồng tuyết cũng yên lặng ngồi xếp bằng mà xuống bắt đầu tu luyện hàn sơn cùng lạc dương bất đắc dĩ lắc đầu dứt khoát cũng khoanh chân ngồi xuống tu luyện dù sao bọn hắn lại không tăng lên liền bị khương hàn bỏ rơi xa xa thế là một nhóm năm người liền tại trở về du thủy thành quan đạo cạnh trên gò núi toàn bộ tu hành dâng lên chương hai trăm hai mươi hai khương hàn đột phá lão tử là cái nam nhân này thoáng qua chính là ba ngày dòng g ã ba ngày khương hàn ngồi ở chỗ đó không n ú c nhích tí nào hàn sơn lạc dương bọn người lần lượt tỉnh lại nhiều lần duy chỉ có khương hàn không có nửa điểm đ ộ n g tính cái tên này tại sao lại không có đ ộ n g tính trước đó còn tại thôn vệ thiên địa nguyên khí hiện tại nửa điểm phản ứng đều không có ngụy nguyên bọn người theo trong tu hành lui ra tới từng cái lần nữa nhìn về phía khương hàn ta cũng không rõ ràng chúng ta lại cho hắn một chút thời gian đi lạc dương lắc đầu nói ra hàn sơn đám người gật gật đầu ai cũng không biết cái tên này đột phá không có ta đều đã đi đến ngũ phẩm võ hầu cảnh đ ỉ n h p h o n g đối với lôi thần huyết mạch trường khống cũng thay đổi mạnh hiện tại ta chỉ cần mở ra huyết mạch thất phẩm võ hầu cảnh ta cũng có sức đánh một trận ngụy nguyên đắc ý nói ra tôi đi bằng vào huyết mạch cũng mới dám đánh thất phẩm võ hầu ta nếu là có huyết mạch của người bát phẩm võ hầu ta đều có thể treo lên đánh lãnh hồng tuyết k i n h bị nói ra then chốt ngươi không có huyết mạch ngươi mặc dù công pháp không sai lĩnh ngộ tu hành cũng không tệ thế nhưng so với ta còn kém một chút mà lại ta cảm ngộ tu hành vẫn là tiểu thành c h i cảnh chờ ta đến đại thành tùy tiện được ngươi ngụy nguyên lập tức phản bác lãnh hồng tuyết lập tức phẫn nộ trừng mắt bất quá hắn cũng biết ngụy nguyên nói là sự thật hắn cảm ngộ tu hành cao hơn qua ngụy nguyên nhưng mà chiến lược so với ngụy nguyên vẫn là kém một kia dù sao lôi đình huyết mạch cuối cùng không phải huyên nào chơi ngụy nguyên thấy lãnh hồng tuyết phẫn nộ nụ cười trên mặt càng đắc ý ngươi sẽ chỉ khi dễ lãnh hồng tuyết có bản lĩnh chúng ta đánh một chút nhưng vào lúc này một thanh nguy nguyên đám người đều là quay đầu lại phát hiện khương hàn đã mở hai mắt ra một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn người cuối cùng tỉnh rồi chúng ta còn tưởng rằng ngươi tọa hóa đâu thế nào đột phá đến ngũ phẩm võ h ầ u cảnh không có nguy nguyên mở miệng hỏi ừ m đột phá bất quá đột phá không lớn võ tu đã đi đến võ h ầ u cảnh ngũ phẩm đ ỉ n h phong sau khi biến thân có thể đạt tới lục phẩm võ h ầ u cảnh hồn tu cũng đột phá đến lục phẩm cảnh võ hồn riêng phần mình tăng một phẩm đáng tiếc không có đi đến thiên nhân hợp nhất nhưng thiên địa đại thế cũng đã đi đến đình phong tại tiến một bước chính là thiên nhân hợp nhất khương hàn gật đầu nói đối với hàn sơn đám người hắn cũng không có dấu gi n cũng là, cũng là a lời nói g này ra sợ rằng sẽ bị bên ngoài võ hầu cảnh cường giả vây đánh tới chết cái tiêu thực lực ngươi tăng lên nhiều ít sau khi đột phá có không có cảm giác gì lãnh hồng tuyết đứng ra hỏi hắn có thể cảm giác được khương hàn cả người khí chất tựa hồ có một điểm biến hóa loại biến hóa này hắn cũng không nói lên được bất quá duy nhất có thể xác định chính là khương hàn trở nên mạnh hơn là có một ít tăng lên ta trước đó lĩnh n g ộ tâm cảnh thời điểm đã nhận ra tâm cảnh diệu dụng phát hiện tâm cảnh bình ổn có thể làm đến thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều cũng t ỉ như hiện tại ta có thể một quyền bóp tảng đá lại có thể làm cho tảng đá bảo trì nguyên trạng khương hàn một bên nói một bên cầm lấy một khối tảng đá cứng rắn nắm đấm bóp tảng đá lập tức chấn động nhưng mà toàn bộ tảng đá lại phản phất không có biến hóa chút nào giống như chờ khương hàn thổi một ngụm tảng đá lập tức hóa thành bột phấn tiêu tán trên không trung hàn sơn cùng ngụy nguyên đá m người nhất thời giật mình dồn dập từ dưới đất cầm lấy một khối thử một cái nhưng mà tảng đá bị bọn hắn b ó p toàn bộ bóp nát căn bản làm không được giống khương hàn dạng này chẳng qua là đem tảng đá hoàn toàn c h ấ n vỡ lại ảnh hưởng kỳ hình hình coi như thế trong chiến đấu lại có thể như thế nào đây ngụy nguyên có chút không hiểu không đều là giống nhau bóp tảng đá sao bảo trí nguyên trạng lại có thể thế nào người đây liền không hiểu được bóp tảng đá lại có thể làm cho tảng đá bảo trí nguyên trạng điều này nói rõ khương hàn đối với nguyên khí cùng tự thân lực lượng khống chế đã đạt đến suất thần nhập hóa chi cảnh nặng có thể thiên quân nhẹ lấy như lông hầm bơi cứ như vậy trong chiến đấu hắn có khả năng đem mỗi một phần lực lượng đều phân phối cực kỳ vô cùng nhuẩn nhuyễn n g ư ơ i cùng hắn đồng dạng một c h i ê u thi triển dùng đồng dạng lực lượng hắn đánh tới hiệu quả có thể là ngươi gấp ba trở Lên. Hàn Sơn Trịnh chọc nói. Liên đội không không phục lực rất có thể kẻ địch tìm không thấy ngươi nửa điểm được điểm hiện tại ngươi coi như không sử dụng t r ư ớ c ngươi hai đại bí thuật ta khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi đi hàn sơn nhìn về phía khương hàn nói hàn đại ca nói đùa ngươi bây giờ đã cựu phẩm võ hầu cảnh định phong thiên địa cảng nộ cũng đã đại thành tại tiến một bước chính là thánh cảnh đến lúc đó ngươi có khả năng tùy tiện ngược ta khương hàn khiêm tốn cười nói dùng hắn hiện tại chiến l ự c s ắ c thực có khả năng tại không sử dụng bí thuật tình huống g ớ i đánh bại hàn sơn bất quá hắn cũng phát hiện thực lực của hắn các phương diện tăng lên rất nhiều nhưng là thủ đoạn công kích lại vô cùng t i ế u thốn bởi vì cựu trọng quy nguyên nào cựu trọng quý nhất về sau liền đã không quá thích hợp hắn hiện tại liền sẽ khiêm tốn chờ ta triệt để đã thức tỉnh lôi t h ầ n huyết mạch nhất định phải đánh với ngươi một lần ngụy nguyên không phục nói tốt ta chờ ngươi khương hàn mỉm cười không có chút nào đem ngụy nguyên khiêu chiến để vào mắt đương nhiên hắn cũng biết ngụy nguyên tiềm lực còn là rất lớn tuyệt đối là trong bốn người cao nhất một cái tốt đã ngươi đã tỉnh vậy chúng ta liền xuất phát tả lần này chúng ta chậm trễ thật lâu chỉ sợ tin tức đã triệt để truyền ra chúng ta cũng nên hồi trở lại huyết nhận liên minh p ụ mệnh lạc dương đứng ra nói ra khương hàn gật gật đầu trở lại huyết nhận liên minh p ụ mệnh về sau hắn liền chuẩn bị đi lạc thần phong tìm kiếm đại hạ ly châu chỉ có dạng này hắn có thể mau sớm cứu tỉnh nhan như tuyết chờ một chút khương công tử này là công chúa điện hạ để cho ta giao cho ngươi mời ngươi nhận lấy nhưng vào lúc này một cái lao giả từ đằng xa lướt đến chớp mắt liền đến khương hàn trước mặt trong tay bưng lấy một cái màu lam nội giáp thánh cảnh khương hàn cùng với hàn sơn đám người đều là con người co r ụ t lại người tới lại là một cái thánh cảnh cường giả b i ể n thần tâm sắc tạo thành nội giáp mặt trên còn có yêu thú khí tức hẳn là dùng thánh cấp yêu thú máu tươi thối l ư ợ qua khương hàn nhìn về phía cái kia nội giáp liếc mắt liền nhìn ra trong lúc này giáp lai lịch À, ngươi thế mà có thể nhìn ra trong lúc này giáp lai lịch không sai đây thật là công chúa điện hạ nội giáp nàng cảm thấy ngươi đi lạc thần phong không an toàn cho nên để cho ta đem cái này nội giáp giao cho khương công tử lao giả kinh ngạc nói ra t h ầ n thiết cấp nội giáp một bên hàn sơn đám người đều là chừng tóm ắ t đây chính là giá trị hơn trăm triệu kim tệ nội giáp a phải biết chế tạo một kiện thần thiết cấp binh khí toàn bộ tài liệu liền hao phí mấy ngàn vạn kim tệ như loại này nội giáp cần thiết tài liệu càng nhiều mà lại chế tác yêu cầu càng cao thúng chi này còn lấy thánh cảnh nguyên thú tinh huyết thối luyện qua nội giáp bảo vật như vậy coi như đối với thất công chúa tới nói chỉ sợ cũng là vô cùng chân quý đi hiện tại thế mà đem vật này đưa tặng cho khương hàn rõ ràng đối khương hàn quan tâm đến cùng nặng bao nhiêu nhưng mà khương hàn giờ phút này lại là những mày hắn đưa tay sở một thoáng cái này màu làm chiến giáp phía trên ba đạo vết cào vẻ mặt càng ngày càng trầm trọng n à y vết cào rất sâu có thể đem thần thiết cấp nội giáp cầm ra dấu vết như vậy này phải cần sức mạnh khủng bố cỡ nào lao giả tự a hồ nhìn ra khương hàn tâm tư chủ động nói ra này là công chúa điện hạ có một lần nên chiến hạ yếu lúc trong lúc vô tình gặp một cái đế cấp nguyên thú hải long vương cũng chính là chúng ta nói tới tuyệt đỉnh c cũng may mà cái này nội giáp công chúa điện hạ mới giữ được một mạng lao giả đạm cười nói khương hàn biểu hiện khiến cho hắn có chút hài lòng nếu như khương hàn cao hứng bừng bừng kết quả nội giáp hắn nhất định sẽ trở về tại thất công chúa trước mặt hung hăng tham thượng khương hàn một bản dù cho thất công chúa không cao hứng thế nhưng hiện tại khương hàn cử động lần này nói do hắn ít nhất còn có lương chi tiền bối ngươi đem nội giáp mang về đi ta không cần khương hàn đột nhiên thu tay lại nói hàn sơn đám người đều là một mặt kinh ngạc thân thiết cấp nội giáp cũng không cần cái tên này nước hạ liền lao giả cũng đều xứng sở người chắc chắn chứ lao giả đột nhiên có chút xem trọng lên khương hàn tới khương hàn rất là kiên định g ậ t đầu mặt khác xin ngại trở về cho cái k i a đàn bà mang câu nói liền nói lao tử là cái nam nhân tuyệt không xuyên nữ nhân xuyên qua nội giáp còn có lao tử là cái nam nhân còn chưa tới phiên nàng một cái đàn bà quan tâm lao giả nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình lập tức cười ha ha t ố t ta nhất định sẽ đem lời của ngươi một chữ không lọt mang cho thất công chúa dám nói nàng là cái đàn bà ngươi vẫn là đầu một cái ha ha ha khương hàn ta hiện tại rất xem trọng ngươi xứng đáng nam nhân như chữ nói xong lão giả liền hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại, tại chỗ khương hàn n é t miệm một tiếng nhìn lao giả rời đi hướng đi như có điều suy nghĩ một bên hàn sơn mấy người cũng là yên lặng không nói nhìn một chút khương hàn không biết nên nói cái gì chương hai trăm hai mươi ba trở lại du thủy thành h u y ế t nhận liên minh đại nhân vật đại hạ nữ đế lăng mộ tiền triệu bảo tàng thật hay giả du thủy thành một nhà t ử lâu bên trong một người nam tử kinh ngạc nhìn về phía ngồi cùng bàn nam t ử hỏi đương nhiên là thật ta nói với các ngươi này đại hạ nữ đế lăng mộ nơi ở ngay tại trước đó không lâu bị lạc sơn thành thủ hạ thám tử cho trong lúc vô tình đạt được sau đó bị ảnh la s á t truy sát trước khi chết tại huyết nhận liên minh rơi xuống hộ đưa tình báo nhiệm vụ muốn đem tình báo này đưa về lạc sơn thành trong tay thành chủ đáng tiếc chưa kịp huyết nhận liên minh hộ tống tiểu đội đi đến lạc sơn thành thành chủ liền bị giết huyết nhận liên minh chịu không được áp lực liền đem tin tức này công bố ra các ngươi n g ắ m lại đại hạ đế biến mất mà triệt để suy bại mà năm đó thiên vũ đế quốc chiếm lĩnh đế đ ô lúc cũng không có tìm được đại hạ đế quốc quốc khố cất g i các ngươi nói này đại hạ đế quốc mấy ngàn năm tích xúc đi nơi nào nam tử đồng bạn sinh động như thật nói nam tử cùng mặt khác mấy tên ngồi cùng bàn đồng bạn đều là lộ ra vẻ kinh ngạc gật đầu nói khẳng định bị đại hạ nữ đế mang vào lăng mộ đại hạ đế quốc mấy ngàn năm tích xúc ca nghe nói còn có cái kia viên vô giá đại hạ ly châu chỉ là này châu liền đã giá trị địa quốc trong lúc nhất thời mấy người toàn bộ sắc mặt b à bừng thần sắc kích động vậy cái này đại hạ nữ đế lăng mộ đến cùng ở đâu trong đồng bạn có người truy vấn này lăng mộ chỗ các ngươi căn bản nghị không ra cũng vĩnh viễn đ ư n g suy nghĩ đây chính là thế gian này bên trên chỗ nguy hiểm nhất đông hải đáy biển long vương cung trước đó nói ra tân bí nam tử nói ra tân bí đông hải long vương cung mấy người con ngươi lập tức co r i ụ c lại trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt nếu như là đông hải long vương cung vậy bọn hắn thật đúng là một tia hy vọng đều không có đông hải là địa phương nào đây chính là hải yêu địa bàn chớ đừng nói chi là này chỗ hung h i ể m trung tâm chỉ sợ liền võ đế thành thành chủ đều chưa hẳn có thể đuổi đến đó đi c ầ u thí đông hải long vương cung nay đại hạ nữ đế lăng mộ rõ ràng tại xuống núi dây núi p ư ợ n t â cốc lân cận tòa có một tên tráng hắn lập tức đứng ra châm trọng nói đánh giắm, rõ ràng liền là bắc hoang băng nguyên l lại có một người nhảy ra nói người m ớ i đánh giám rõ ràng liền là phượng tê cốc là lạc thần phong trong lúc nhất thời hai người tranh luận không ngớt mọi người khác thì là hai mặt nhìn nhau liền lên tiếng trước nói ra đáy biển lòng vườn cung người cũng đều như m ả y đứng tại chỗ nhưng mà bọn hắn cũng không có chú ý tới tại t h u quán này trong một cái góc giờ phút này đang có năm người đang yên lặng đang ăn cơm khoe miệng còn lộ ra nụ cười thẳng nhiên xem ra mấy ngày nay sự tình đã triệt để chuyển ra trên cơ bản chỉ cần là võ giả đều đã biết được lúc này lãnh hùng biết nói ha ha ha nhìn xem bọn hắn tranh đấu bộ dáng thật đúng là có thú không biết sẽ có hay không có người thật đi lạc nhật sơn m ạ c h phượng tây cốc hàn sơn đại ca không nghĩ tới ngươi cũng có xấu bụng thời điểm thế mà đùa nghịch toàn bộ đế quốc võ giả xoay quanh ngụy nguyên, nguyên nhết miệng cười xấu xa nói hàn sơn nghe vậy lúc này cười ha ha mặt mũi tràn đầy đất ý có thể đùa nghịch đế quốc đại bộ phận võ giả xoay quanh đây cũng là một đạo vinh quang sự tình ngụy nguyên, nguyên ngươi cao hứng cái gì ngươi quên hiện tại ngươi có thể là có tiếng khương hàn giờ phút này lại là hết chuyện để nói trong chốc lát ngụy nguyên, nguyên lập tức đem lại khương hàn không đề cập tới việc này hắn đều quên hàn sơn càng là một mặt xấu hổ hướng về phía khương hàn trừng mắt liếc các ngươi còn còn ý tứ cười ra tiếng ta nghe nói có thánh nhân cường giả đã đi lạc nhật sân mạch còn không có tới gần phượng tây cốc liền gặp được một đầu thánh cảnh nguyên thú kết quả bị trực tiếp lột xuống một cánh tay chờ một khi đại hạ lăng mộ tại lạc thần phong sự tỉnh công bố ra chỉ sợ cái tia thánh nhân tuyệt đối sẽ khắp thế giới tìm chúng ta nhất là ngươi nguyên, nguyên lạc dương bất đắc dĩ lắc đầu nói đây cũng là nàng vừa lấy được tin tức ngoa tạo còn thật sự có người đi thế mà còn là thánh cảnh cường giả lần này xong cựu hận này giá trị có phải hay không kéo quá cao ngụy nguyên, nguyên nghe được lạc dương trong n h mắt hoảng hốt Khương、hàn cùng lãnh h ồ n g tuyết hai người thấy cảnh này lập tức nhìn nhau cười một tiếng cái tên này hiện tại mới hoảng không khỏi cũng quá mất linh hết yên tâm đi ngươi là huyết nhận liên minh người chỉ cần không một thân một mình chuyển động bình thường sẽ không có người tìm ngươi phiền thoái mặt khác ngươi khiêm tốn một chút cũng không có người biết rõ ngươi chính là cái kia ngụy nguyên hàn sơn ă n u ổ i ngụy nguyên liên tục gật đầu khiêm tốn một chút khương hàn thì là cười cười sau khi cơm nước no nê bọn hắn liền hướng về huyết nhận liên minh hội quán đi đến nhưng mà bọn hắn lại phát hiện nguyên bản bình tĩnh huyết nhận liên minh hội quán bây giờ biến đến náo nhiệt dị thường mặc kệ là lầu một vẫn là lầu hai thậm chí liền lầu ba đều có không ít người những người này có rất nhiều tại du thủy thành bản địa võ giả bất quá tuyệt đại đa số đều là theo nơi khác chạy tới trong đó không thiếu rất nhiều hát thiết cấp cùng với đồng thao cấp huy chương huyết nhận liên minh người mà bọn hắn giờ phút này tụ tập tại cùng một chỗ tựa hồ cũng là bị đại hạ nữ đế lăng mộ sự t ì n h hấp dẫn tới các ngươi có thể tính trở về xem xem các ngươi đâm cái sọn liêu thanh như thấy khương hàn đám người lập tức tiến lên đón phàn nàn nói ra khương hàn đám người một hồi xấu hổ hắn cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ cho liều thanh như mang đến phiền toáy nhiều như vậy bọn họ đều là hướng về phía đại hạ nữ đế lăng mộ tới khương hàn tò mò hỏi dĩ nhiên bọn họ đều là tới huyết nhận liên minh tìm hiểu tin tức muốn có được xác thực liên quan tới đại hạ nữ đế lăng mộ vị trí bằng không thì ngươi cho là bọn họ tại đây bên trong l à m gì ngươi nói các ngươi thả tin tức liền thả tin tức đi làm gì làm ra ba cái địa điểm hiện tại tốt tất cả mọi người hỏi huyết nhận liên minh muốn cái xác thực đáp án liêu thanh như ông nàng chịu nặng ngực bất đắc dĩ lắc đầu nói khương hàn đám người lần nữa xấu hổ liều thanh như cũng không có chân chính ý trách cứ nhìn khương hàn đám người một cái nói tốt các ngươi có thể còn sống trở về ta đã rất cao hứng đi với ta lầu ba đi huyết nhận liên minh có tổng mình có đại nhân vật tới m u ố n gặp các ngươi đại nhân vật là tuyết ngân cấp c ư ờ n g giả hàn sơn tò mò hỏi gặp các ngươi liền biết so với các ngươi ngẫm lại bên trong lợi hại hơn chút liêu thanh như vừa cười vừa nói nói xong liền dẫn khương hàn đám người hướng về lầu ba đi đến rất nhanh khương hàn đám người liền được đưa tới lầu ba một gian cực kỳ ẩn nấp trong m ậ t thất cái này m ậ t thất cực kỳ ẩn nấp rất khó bị phát hiện dù cho trước đó khương hàn có hậu lực đều không có phát hiện lầu ba này thế mà còn có một gian như thế rộng lớn phòng tối làm khương hàn nhìn về phía trong phòng tối người lúc lại là tâm run lên bật bật giờ khác này ở trước mặt bọn hắn hết thể có ba người ba người này phân biệt là một cái lao giả và một đôi thanh niên nam nữ mà tại lao giả và thanh niên nam nữ ngực đều là xứng mang một cái tuyết ngân cấp huy t r ư ờ n g ba cái thanh nhân hàn sơn đám người trong lòng khiếp sợ đến thời khác này ba người chỉ là đứng ở nơi đó liền cho bọn hắn một c ô to lớn vô cùng áp lực đặc biệt là lao giả kia càng làm cho bọn hắn cảm thấy là một tòa không thể vượt qua núi cao bất quá chân chính nhường khương hàn kinh ngạc chính là trước mắt này cái cô gái trẻ tuổi nàng không là người khác chính là lúc trước hắn tại hát thạch sơn mạch nội bộ gặp phải mỹ nữ kia võ hầu mỹ nữ võ hầu tựa hồ cũng phát hiện khương hàn thanh lanh trong đôi mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc bất quá rất nhanh này tơ kinh ngạc liền trực tiếp giảm đi bày ra một bộ không biết khương hàn bộ dáng chương hai trăm hai mươi bốn ra trường ca các lão mời khương hàn đối với mỹ nữ võ hầu ánh mắt biến hóa cũng không có chút nào phản cảm tương phản hắn cũng rất là phối hợp thu hồi ánh mắt của mình đem hắn vùi đầu vào một bên lão giả và thanh niên trên thân lão giả này tuổi tắc cũng không nhỏ thoạt nhìn không sai biệt lắm có bảy tám mươi tuổi bộ dáng dâu tóc mặt trắng trên mặt cũng không ít nếp nhăn. nhưng cái này người theo bọn hắn vào nhà đến bây giờ thủy chung tấm lấy một cái mặt cái tia lăng lệ đôi mắt chẳng qua là trên người bọn hắn nhìn thoáng qua liền m ư ờ i phần dứt khoát thu hồi trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng dù cho liền khinh miệt đều không có nhưng mà đây càng thêm nói rõ thanh niên này mạnh mẽ bọn hắn chính là lần này hộ đưa tình báo năm người l a o giả mở miệng thanh â m như mộ cổ tần h trùng khiến cho người đình thai nhức g c hồi bẩm các lão bọn hắn chính là lần này hộ tống nhiệm vụ năm người vị này là đội trưởng hàn sơn ngoài ra bốn người phân biệt là lạc dương n g u y nguyên lãnh hồng tuyết cùng với khương hàn liêu thanh như nói vị này chính là chúng ta huyết nhận liên minh t r ư ở n g lão các lão bên người hai vị phân biệt là chúng ta huyết nhận liên minh bên ngoài minh thành viên dạ t r ư ở n g ca cùng bên trong minh thành viên lâm vô song liêu thanh như lại quay đầu đối khương hàn đám người giới thiệu nói các lão dạ trương ca h à sơn đám người dồn dập lộ g i vẽ kinh ngạc l i ê n khương hàn cũng lộ ra nhất thời kinh ngạc không có nghĩ đến cái này thanh niên lại có thể là đế quốc ba đại thiên tài một trong dạ trường ca trách không được như thế coi thường bọn hắn nghe nói cái này người kiếm pháp đã sớm đi đến thiên nhân hợp nhất luyện thần đình phong l i ê n thế hệ trước cường giả đều đối với hắn lễ n h ư ợ n g ba phần cũng là tương lai có hy vọng leo lên võ đạo bảng lớn nhất một trong những người được lựa chọn hàn sơn mấy người cũng hơi kinh ngạc bọn hắn không chỉ có chẳng qua là kinh ngạc dạ trường ca thân phận còn kinh ngạc cái này các lão vị này các lão tại huyết nhận liên minh bên trong cũng có được thân phận không tầm thường chính là huyết nhận liên minh biết ngân cấp sáu đại quản sự một trong thực lực thâm bất kh không nghĩ tới lần này thế mà liền các lao đều xuất động khương hàn đám người kinh ngạc tại người tới thân phận đồng thời lão giả cũng đang đánh giá khương hàn đám người làm hắn ánh mắt nhìn về phía khương hàn ngụy nguyên cùng với lanh hồng t u y ế t lúc trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc ba cái ngũ phẩm cảnh võ hầu ta nghe nói lần này vây g i ế t các ngươi đều là ảnh la sát ảnh từ cấp sát thủ bọn hắn thực lực thấp nhất đều là bát phẩm cảnh võ hầu các ngươi thế mà có thể còn sống trở về xem ra các ngươi đều có chính mình chỗ hơn người lão giả cười tán thường nói lời này vừa nói ra dạ trường ca cùng lâm vô song cũng đều nhìn về khương hàn đám người nhất là lâm vô song tại biết khương hàn tu vi lúc trong lòng kinh ngạc vô cùng lúc trước nàng nhìn thấy khương hàn lúc khương hàn bất quá mới thông mạch cảnh m à thôi lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm thế mà đã tăng lên tới võ h ầ u cảnh đây là bực nào tu hành tốc độ các lão này ngụy nguyên chính là lôi đình huyết mạch mà khương hàn đồng dạng cũng là tổ long huyết mạch người sở hữu trên thân hai người đều có to lớn tiềm lực đến mức lanh h ồ n g tuyết hắn là thiên nguyên thành lãnh gia người lãnh gia năm đó cũng đi ra không ít thanh nhân bất quá hắn hiện tại còn không phải chúng ta huyết nhận liên minh người liêu thanh như nói thiên nguyên thành lãnh gia nói như vậy ngươi đã nắm giữ lãnh gia quỷ ảnh mười tám tầng bị pháp các lao thấy lãnh hồng tuyết kinh ngạc hỏi lãnh hồng tuyết con ngươi lập tức cọ r ụ t lại cái này quỷ ảnh mười tám tầng chính là bọn hắn lãnh gia lớn nhất cơ mật hắn không cùng bất luận cái gì người nhắc qua liền khương hàn hắn đều không nói không nghĩ tới trước mắt lao giả này thế mà biết việc này hồi bẩm các lão quỷ ảnh mười tám tầng ta vẫn chưa lĩnh mộ lãnh hồng tuyết thành thật trả lời quỷ ảnh mười tám tầng rất mạnh mẽ cần thiên nhân hợp nhất về sau mới có thể chính thức tu hành hắn đến nay không có nhập môn lao giả gật gật đầu vậy ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta huyết nhận liên minh trở thành bên trong mình một thành viên hàn sơn đã người giật mình l ã o giả này t h ế m à t r ự c tiếp nhường lanh hồng tuyết vào bên trong mình. Ta có khả năng gia nhập bên ngoài mình, thế nhưng t u y ệ t không vào bên trong mình. Lanh hồng tuyết lại là quá q u y ế t nói. Được a l ã o giả c h ầ m ngâm m ộ t l á t gật gật đầu, đem một viên đ ồ n g tàu c ấ p huy chương n é m cho lanh hồng tuyết. Lập tức l a o giả liền không tiếp tục để ý lanh hồng tuyết, mà là đưa mắt nhìn sang khương hằng cùng nguyên Nguyễn nguyên. nguyên, nguyên c h í n h là thiên hạ kiệt đều biết、Nguyễn、nguyên. n à y lôi t h ầ n huyết mạch tên là c h í n h nguyên. Laoza giống như kời mà không phải kời nhìn về phía、Nguyễn、nguyên. Hồi bầm cả lão, đúng thế.、Nguyễn、nguyên có chút lung tù nói. Ha ha, không sai. không biết n g ư ờ i này lôi đình huyết mạch như thế nào có thể hay không biểu hiện ra cho chúng ta nhìn một chút lão giả vừa cười vừa nói Tốt. ngụy nguyên lúc này hưng phấn nết miệng cười một tiếng sau đó liền bắt đầu thôi động lôi đình huyết mạch sau một khắc một cô cường hãn lôi đình hồ quang điện theo trên người hắn tuân ra tiếp lấy gương hàn đám người liền phát hiện ngụy nguyên trên thân bắt đầu hiện ra một cỗ kỳ dị lôi đình hoa văn bất quá này lôi đình hoa văn chỉ từ chỗ mi tâm của hắn trải rộng đến chỗ cổ trên thân thể nhưng không có bao trùm lâm vào hắn lôi đình huyết mạch còn không có hoàn toàn thất tình nhưng mặc dù như thế khí tức của hắn cũng đã theo ngũ phẩm cảnh đ ỉ n h phong tăng lên tới lục phẩm cảnh đ ỉ n h phong không sai huyết mạch mới phát giác tỉnh không đến một phần m ư ờ i liền có thể tăng một phẩm cảnh tu vi nếu là huyết mạch của ngươi hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h ngũ phẩm cảnh liền có thể có được võ hầu cảnh đ ỉ n h phong chiến lược lao giả tán thưởng gật đầu nói t a ơn các lao khen ngợi ngụy nguyên đắc ý gãi đầu một cái bị một cái thánh nhân như thế khen ngợi này với hắn mà nói đơn giản liền là một cái thiên đại vinh dự cuối cùng lao giả lại đem tầm mắt vẻ mặt tự nhiên cũng không có nửa điểm không được tự nhiên ta biết ngơi phiêu tuyết thành con rể tại phiêu tuyết thành một trận chiến bên trong đánh bại thế tử tề hoàng không chỉ thiên phú bất phảm trí tuệ cũng là tương đương hơn người không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập bên trong mình các lão lần nữa phát ra mời cảm tạ các lão yêu mến bất quá khương hàn còn là ưa thích tự do khương hàn không tiêu ngạo không tự tin nói đối với các lão biết được sự tích của mình hắn cũng không có thấy nửa điểm ngoài ý mớn tương phản d u n g huyết nhận liên minh tình báo nếu là không biết sự tích của hắn đó mới gọi kỳ quái quả nhiên thiên tài đều là có phẩm tính ngươi là như thế dạ trường ca cũng là như thế đã như vậy ta cũng không bắt buộc ngươi vẫn là hát thiết cấp huy trường đi đây là đồng thau cấp huy trường dùng thực lực của ngươi đủ để tấn thăng đồng thau cấp lao giả ném cho khương hàn một viên đồng thau cấp huy t r ư ờ n g t a ơn các lão khương hàn tiếp nhận huy trường, nói c ả m tạng. Tốt, c h à o hỏi liền đến n ơ i đi, tiếp đây x u ố n g ta m u ố nói h thăm cảm h chuyện chính, này đại hạ nữ đế lăng mộ đến cùng ở chỗ t cùng này nữ lăng đến nào. đại đế i Lao g mộ trở lại chuyện chính Hồi nói. ầ mộ tạng đã như vậy vậy các ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới lạc thần phong đi đại hạ nữ đế lăng mộ tìm tòi hư thực các lão đột nhiên nói ra lời này vừa nói ra hàn sơn đám người đều là giật mình dĩ nhiên các ngươi nếu là không nguyện ý cũng có thể không t h a m g i a dù s a o này lạc thần phong hung hiểm đến cực điểm cho dù là ta cũng là cựu tử nhất sinh các lão lần nữa nói bổ sung hàn sơn đám người ngay vậy cũng bắt đầu trầm m ặ t xuống khương hàn thì là ánh mắt k i ê n định khoe miệng lộ ra mị cười nguyên bản hắn còn tại lo lắng làm sao thuyết phục huyết nhận liên minh cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới hiện tại không nghĩ tới huyết nhận liên minh thế mà chủ động mời mời bọn họ như thế bất đi hắn không ít công phu chương hai trăm hai mươi năm ly biệt nhắc nhở các lão kỳ vọng đi dĩ nhiên đi đây chính là đại hạ nữ đế l a n g mộ bên trong nhất định có rất nhiều kỳ chân dị bảo ngụy nguyên cái thứ nhất đứng ra kích động nói tiếng nói của hắn hạ xuống bốn phía hoàn toàn yên tĩnh dạ trường ca nhết miệng lên một tia cười lạnh ánh mắt c h à o phúng vậy các ngươi đâu các lão cười cười nói nhìn về phía hàn sơn đám người hàn sơn tựa hồ có chút lưỡng lự suy nghĩ thật lâu này mới nói các lão ta thì không đi được đi qua nhiệm vụ lần này ta rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình không đủ đi chỉ sợ cũng không về được các lão gật gật đầu tôn trọng lựa chọn của người người trẻ tuổi hiểu được đúng mực là chuyện tốt t a ơn các lão hàn sơn nói c ả m tạ ta cũng từ bỏ đi tới lạc thần phong lạc dương mở miệng nói nàng cũng ý thức được này l ạ c thần phong hung hiểm vô cùng dùng thực lực của nàng đi cũng là trên cơ bản chịu chết sẽ còn liên lụy người khác Tốt. Các lao gật đầu. Lập tức các lao liền đem tầm mắt rơi vào lánh hồng tuyết Các các cùng trên thân. Ta đại ca đi, ta đi. lánh lao Lập lao liền vào hồng đầu. đem rơi Kh khương hàn k h ẽ mỉm cười nói lập tức nhìn về phía các lão nói các lão ta muốn biết lần này huyết nhận liên minh lại phái nhiều ít người đi tới lạc thần phong các lão nghe vậy cũng là có chút kinh ngạc không có nghĩ đến cái này khương hàn thế mà sẽ hỏi lại hắn huyết nhận liên minh cao thủ trên cơ bản đều trú đóng ở đông hải đại bộ phận vô phương rời đi đông hải cho nên lần này đi tới lạc thần phong cũng không có nhiều người chỉ có chúng ta mấy cái các lão vừa cười vừa nói chỉ có chúng ta mấy cái cái kia thế lực khác đâu khương hàn m ứ n mày thế lực khác cũng là như thế ta biết người đang lo lắng cái gì ngươi yên tâm lần này lạc thần phong chuyến đi tuyệt đối sẽ không có tuyệt đỉnh cảnh cao thủ các lão vừa cười vừa nói khương hàn hơi hơi thở dài một hơi nếu có tuyệt đỉnh cảnh cao thủ vậy hắn đạt được đại hạ ly châu hy vọng cơ hồ không có tha thứ v ă n bối m ạ o phạm không biết các lão có thể hay không cho tại hạ biết tu vi của ngài khương hàn lần nữa mở miệng nói lời này vừa nói ra bốn phía bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lâm vô song cùng dạ trường ca đều là ánh mắt ngưng tụ tựa hồ cảm thấy khương hàn vấn đề có chút quá phận khương hàn không được vô lễ liêu thanh như cũng liền bể bộn q u á lớn rất sợ khương hàn vấn đề chọc dẫn tới các lão nhưng mà các lão lại là cười cười nói không sao nếu là mong muốn cùng một chỗ mạo hiểm tự nhiên muốn lựa chọn có thể tin được đ ồ n g bạn khương hàn không có sai mà lại tu vi của ta cũng không phải bí mật gì lao phu tư chất n g u dốt đã là tuổi thất tuần bất quá mới ngũ phẩm t h á n h cảnh ngũ phẩm t h á n h cảnh một bên hàn sơn lạc dương cùng với ngụy nguyên đám người dồn dập hít vào một ngụ m khí lạnh trước đó nhất phẩm t h á n h cảnh phong thanh ngư liền lợi hại như thế ngũ phẩm t h á n h cảnh thật là mạnh bao nhiêu khương hàn cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới này các lão lại có thể là ngũ phẩm thanh cảnh cao thủ tốt ta và các ngươi cùng một chỗ đi tới lạc thần phong khương hàn mở miệm nói cứ quyết định như vậy đi lần này chúng ta hết thẻ sáu người ba ngày sau xuất phát vậy các ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi các lão vừa cười vừa nói khương hàn đám người hành lễ sau đó liền đi theo l i ễ u thanh như cùng một chỗ thối lui ra khỏi phòng tối khương hàn bọn hắn vừa đi một bên lâm vô s o n g liền mở miệng nói các lão tại sao phải kéo lên bọn hắn cùng đi d ù n g bọn hắn v õ hầu cảnh chiến lược tựa hồ không thể giúp chúng ta gấp cái gì dạ trường ca cũng tò mò nhìn về phía các lão tựa hồ đồng dạng đang nghi ngờ vấn đề này bây giờ đông hải thế c ụ n hỗn loạn áp lực càng lúc càng lớn chúng ta cần bồi dưỡng càng nhiều thế hệ trẻ tuổi lần này lạc thần phong là một cái đại cơ duyên bọn họ đều là tiềm lực to lớn thiên tài nếu là có thể trưởng thành đối tại chúng ta huyết nhận liên minh thậm chí toàn bộ thiên vũ đều là chuyện tốt các lão đột nhiên ngưng trọng nói ra lâm vô song gật gật đầu nàng một mực sống ở đông hải huyết nhận liên minh tổng minh tự nhiên biết đông hải hình thức càng ngày càng nghiêm trọng cho nên các lão lời nói này nàng cũng là rất tán thành lúc trước nàng liền là nhìn chúng khương hàn tiềm lực mới thu nạp hắn tiến vào huyết nhận liên minh có thể là lạc thần phong như thế n g hiểm bọn hắn sống sót tỷ lệ s ợ là hết sức xa vời đi lâm vô song tâu mày nói huyết nhận liên minh không nuôi phế vật bọn hắn như là chết chỉ có thể chứng minh bọn hắn không có còn sống vô liếng dù cho tương lai lên đông hải chiến trường cái kia cũng là đường chết một đầu dạ trường ca cuối cùng mở miệng nói thanh â m b ă n g lãnh lâm vô song nhữ mày không nói gì các lao cũng không có phản bác dạ trường ca cảm khái nói những năm này chúng ta thấy qua vô số thiên tài n g ã xuống dạ trường ca này lời mặc dù vô tình nhưng lại có mấy phần đạo lý chết tại thăm dò cơ duyên trên đường dù sao cũng so sống sờ sờ bị hải yêu xé rách thân thể muốn tốt rất nhiều lâm vô xong nghe vậy cũng trầm mặc xuống vẻ mặt trầm trọng cũng chưa từng thấy tận mắt đông hải chiến trường người căn bản là không có cách tưởng tượng đông hải chiến trường tràn diện đến cùng có nhiều tàn khốc có đôi khi không phải bọn hắn vô tình mà là cái thế giới này buộc bọn hắn không thể không vô tình bất quá ta cũng là xem trọng bọn hắn đặc biệt là cái kia khương hàn ta cảm thấy hắn nếu là có thể trưởng thành tương lai nói không chừng có thể vì ta huyết nhận liên minh tăng thêm một viên đại tướng các lão vừa cười vừa nói các lão làm sao như thế xem trọng hắn lâm vô song kinh ngạc nói tuy nói khương hàn lại tổ long huyết mạch thế nhưng tổ long huyết mạch mong muốn hoàn toàn thức tỉnh cũng rất khó cần phải có mạnh hơn long huyết đi hấp thu mới được bằng không thể chất cường hóa hiệu quả sẽ chỉ theo tu vi đề cao càng ngày càng yếu ánh mắt là một người tâm cảnh cửa sổ kẻ này ánh mắt trầm ổ n đơn thuần tâm cảnh tâm cảnh của hắn rộng lớn sợ là tại hai người các ngươi phía trên như thế xem ra hắn cũng là một cái có chuyện xương người một khi vào thánh cảnh tiền đồ bất khả h ạ m lượng các lao cảm khai nói tâm cảnh tại ta cùng dạ trường ca phía trên lâm vô song hơi kinh ngạc thương h à n tâm cảnh phía trên nàng còn chưa tính dù sao tâm cảnh của nàng chẳng qua là một cái hồ nước thế nhưng dạ trường ca liền khác biệt kinh nghiệm của hắn chỉ cần hiểu hắn người đ ề u biết hắn chỗ đã trải qua vô số sự tình tâm cảnh như là giang hà rộng lớn vô cùng chính vì vậy dạ trường ca kiếm pháp mới có thể cường hắn đến một cái cực đoan trình độ nếu như khương hàn tâm cảnh tại dạ trường ca phía trên đây chẳng phải là nói hắn tương lai sẽ càng thêm khủng bố dạ trường ca trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới các lao đối khương hàn đánh giá cư nhiên như thế cao vô s o n g trong ba ngày này ngươi có khả năng thử đi tiếp xúc một chút cái này k ư ơ n g hàn đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện hắn khả năng thật cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau các lão vừa cười vừa nói lâm vô song gật gật đầu trầm m ặ t xuống bất quá trong lòng đã hạ quyết tâm chuẩn bị đi hiểu rõ một chút cái này khương hàn mà liền tại các lao cùng lâm vô song ba người nói chuyện lúc khương hàn cùng hàn sơn mấy người cũng theo lầu ba đi tới lầu một hàn sơn sư huynh lạc dương sư tỷ các ngươi thật muốn đi ngụy nguyên có chút không ngừng nói ừ m các ngươi lần này đi lạc thần phong cẩn thận một chút lạc thần phong cựu tử nhất sinh hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về hàn sơn vừa cười vừa nói không biết hàn sơn sư h u n h cùng lạc dương sư tỷ tính toán đến đâu rồi xoay chuyển trời đất giao thành sao khương hàn có chút hiếu kỳ hỏi hàn sơn lại là lắc đầu nói không được ta dự định trực tiếp đi đông hải trải qua những chuyện này về sau ta phát hiện vẫn là muốn đi đông hải mới có thể nhanh nhất tăng lên chính mình khương hàn gật gật đầu mặc dù hắn không biết đông hải chân chính tình huống nhưng là từ hắn lấy được tình báo đến xem đông hải đúng là một chỗ giỏi nhất tôi luyện người địa phương cái k i a lạc dương sư tỷ đâu khương hàn tò mò hỏi ta dự định cũng đi đông hải lạc dương nói nếu như là đi qua nàng cũng không cảm giác mình cần phải b ả o hiểm thế nhưng tại kiến thức đến khương hàn tiên h phú về sau nàng theo trong đáy lòng sinh ra một cỗ tự ti cỗ này tự ti đôn đốc nàng không thể không đi mạnh lên khương hàn gật gật đầu không nói thêm gì nữa trong tay xuất hiện hai quyển chiến pháp này hai quyển là thích hợp hàn sơn sư minh cùng lạc dương sư tỷ chiến pháp coi như ta đưa hai vị li biệt chi lễ truyền thuyết cấp chiến pháp hàn sơn cùng lạc dương đều là giật mình không nghĩ tới khương hàn tiện tay liền đưa bọn hắn một bản truyền thuyết cấp chiến pháp lúc này liền muốn c ự tuyển bất quá vừa nghĩ tới khương hàn nhiều thủ đoạn liền dứt khoát thu số dưới Tốt, vậy chúng ta liền nhận khương hàn tiền đồ của ngươi vô khả hà lượng tuyệt đối không nên chết tại lạc thần phong chúng ta tại đông hải chờ ngươi hàn sơn trịnh trọng nói yên tâm không chết được khương hàn cười nói lạc dương cũng nhìn về phía khương hàn ánh mắt n g ư n g trọng khương hàn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi cái này ân tình ta sẽ một mực nhớ kỹ hy vọng còn có thể tái kiến ngươi khương hàn mỉm cười đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới lạc dương trong đầu phong ấn mạnh mẽ trí nhớ căn dặn nói lạc dương sư tỷ không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên từ bỏ bản tâm của mình nếu không sẽ có phiền bài lớn lạc dương vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không hiểu khương hàn lời nói bên trong hà nghĩa chờ ngươi vào thánh cảnh ngươi sẽ biết khương hàn nói lạc dương cái hiểu cái không gật gật đầu lập tức hai người liền bay người rời đi lạc dương sư tỷ đều muốn đi không đến cái ly biệt ông sao ngụy nguyên đứng ra một mặt cười xấu xa nói Cút. lạc dương lập tức q u a y đầu chừng ngụy nguyên l ư ớ t mắt sau đó tại ngụy nguyên cái kia ghen ghét đến ánh mắt giết người bên trong cho khương hàn một cái ôm sau đó cấp tốc mang theo hàn sơn tan biến tại trên đường phố khương hàn cũng là sướng sở lập tức bất đắc dĩ lắc đầu một bên ngụy nguyên thì là ghen ghét nghiến răng nghiến lợi tên tiểu bạch kiểm này nữ nhân d u y ê n thế nào cứ như vậy tốt chương hàn giờ phút này đang cùng ngụy nguyên cùng với lãnh hồng tuyết luận bàn chiến đấu l nếu h hồng t u y t l i ê không v n đối phải khương hàn đã sớm tại bốn phía bố trí xuống cấm chế chỉ sợ liêu thanh như tại tây ngoại ô hao tốn một trăm linh vạn kim tệ kiến tạo trang viên liền bị san thành bình điệm nhưng mà đối mặt thế như mánh hổ mật quyền khương hàn lại là bình tĩnh tự nhiên chỉ thấy khương hàn rối ra một tay nhanh như tia chớp ra tay trực tiếp bắt lấy ngụy nguyên sát vách sau đó kéo một phát một vùng liền trực tiếp tan mất ngụy nguyên trên nắm tay lôi đỉnh nguyên lực ách ngụy nguyên kinh hãi k h á t một nắm đấm lập tức nắm chặt tựa hồ muốn tiếp tục công kích khương hàn nhưng mà khương hàn tựa hồ sớm co phòng bị trực tiếp một cước đá vào ngụy nguyên phần bụng sau một khắc ngụy nguyên cả người liền hoành bay ra ngoài lăn xuống mấy trăm trượng cả người mặt trên mặt đất ma sắt không biết bao nhiêu lần cực kỳ thảm thiết khương hàn là tiên sư trang ngươi ngụy nguyên tiếng mắng chửi vâng lên khương hàn cười không nói đông nhiên đôi mắt của hắn ngưng tụ. không chút suy nghĩ trực tiếp đối quay người chính là một quyền b ảnh khương hàn sau lưng vừa mới hiện hiện lãnh hông tuyết còn chưa kịp vung lên trùy thủ trong tay mình liền bị khương hàn một q u y ề n cho đòi bay thân hình bay ra ngoài mấy chục mét thế nào còn muốn đánh sao đây đã là hồi bảy mươi tám hợp các ngươi ngay cả ta góp cáo đều không có được phải khương hàn vừa cười vừa nói đánh ngươi muội lại đánh lao tử này xương cốt liền tan thành từng mảnh ngươi cái tên này thật biến thái rõ ràng cùng chúng ta đồng dạng tu vi cảnh giới làm sao cường han đến loại trình độ này ngụy nguyên từ đằng xa đứng lên nhịn không được chửi bậy nói、hán. lãnh hồng tuyết giống như khương hàn đều là ngũ phẩm võ hầu cảnh thế nhưng hai người bọn họ cộng lại tại khương hàn trước mặt chỉ có bị ngược phần mà lại hắn còn mở ra lôi đình huyết mạch ý vị này hắn có được tiếp cận lục phẩm võ hầu cảnh tu vi mặc dù như thế vẫn không có chiếm được nửa điểm c h ỗ t ố t lãnh hồng tuyết cũng từ đằng xa đi tới một bộ thất bại bộ dáng tốc độ của hắn có thể nói rất nhanh cho dù là thất phẩm võ hầu đối mặt tốc độ của hắn đều khó mà chống đỡ thế nhưng tại khương hàn trước mặt tốc độ của hắn căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng thậm chí còn bị áp chế nếu là khương hàn mở ra hồn lực cái kia thì cũng tôi đi mấu chốt là khương hàn cũng không có sử dụng chút nào hồn lực cảm giác lại có thể dự phán động tác của hắn vị trí cái này khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh khương hàn nhìn vẻ mặt cảm giác bị thất bại hai người cười nói ta tu hành công pháp có chút đặc thù nguyên lực hùng hậu trình độ là cùng giai ba đến năm lần lại thêm ta cảm lộ cũng đã đi đến thiên quân đại thế đ ỉ n h phong vô luận là phản ứng lực lượng hoặc là cảm giác đều phải mạnh mẽ hơn nhiều các ngươi mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn là bị ta cho khắc chế thiên quân đại thế liền thật không có nhược điểm lãnh hồng tuyết cũng không nhịn được lên tiếng nói khương hàn nghe vậy suy nghĩ một chút nói có mỗi một loại cảm lộ đều sẽ có nhược điểm chỉ bất quá các ngươi không có phát hiện mà thôi còn giữ bí mật h ừ lần sau ta nhất định phải tìm ra nhược điểm của ngươi đưa ngươi đẻ xuống đất nện ngụy nguyên, nguyên một mặt không phục nói hương hàn bất đắc dĩ cười cười cái tên này mỗi lần bị ngược đều sẽ nói dọa bất quá mỗi lần như trước vẫn là bị ngược thiên quân đại thế toàn thuộc tính tăng lên gần như hoa mỹ lực lượng khống chế cảm giác tốc độ đều tăng lên trên diện rộng nhìn như hoa mỹ nhưng trên thực tế cũng là nhược điểm của nó không biết ta có thể hay không cùng ngươi qua hai chiêu nhưng vào lúc này một đạo thanh âm đạo mạc vang lên ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết nhìn về phía phương hướng của thanh â m con ngươi lập tức cò r ụ c lại dạ t r ư ờ n g ca khương hàn cũng hơi kinh ngạc nhìn xem cùng lâm vô song cùng đi tới dạ t r ư ờ n g ca bất đắc di cười cười dạ sư huỳnh tu vi đã đi đến nhất phẩm thánh cảnh đ ỉ n h phong ta ở đâu là đối thủ của ngài khương hàn đáp lại nói hắn không biết vì cái gì dạ t r ư ờ n g ca đột nhiên sẽ tìm hắn luận bàn theo lý mà nói dù n g dạ t r ư ờ n g ca danh tiếng căn bản sẽ không đưa hắn để vào mắt mới đúng người ta đều là huyết nhận liên minh thành viên ta sẽ không đả thương ngươi chẳng qua là cùng ngươi luận bàn một thoáng dĩ nhiên ngươi nếu là không luận ý ta cũng không nghĩnh dạ trường ca vẫn như c ũ đạm mặt nói nói xong liền bày ra một bộ muốn đi tư thái khương hàn xứng sở này dạ trường ca tự a hồ thật không có ý chí hãn bộ dáng này tự a hồ đối với so tài sự t ì n h cũng không chú ý khương hàn dạ trường ca sư huynh cũng là xuất phát từ hảo tâm ngươi liền cùng hắn luận bàn một thoáng dạ trường ca sẽ áp chế tu vi tuyệt đối sẽ không thương ngươi lâm vô s o n g đứng ra nói ra khương hàn nhìn về phía lâm vô s o n g phát hiện người sau hướng về phía chính mình gật gật đầu khương hàn trong nháy mắt hiểu rõ dạ trường ca đột nhiên đề nghị so tài sợ là lâm vô xong bày mưu đặc kế Tốt, vậy liền làm phiền dạ sư h u n h chỉ giáo một ít khương hàn trịnh trọng nhìn về phía một bên toàn thân áo đen dạ trường ca người sau vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình không xem qua trong mắt đạm m ạ c cũng là thu liễm mấy phần ta không sẽ vận dụng thiên nhân hợp nhất cùng thánh nguyên lực đồng thời ta chỉ xuất một chiều có thể hay không đón lấy xem thực lực của chính ngươi dạ trường ca bước chân xây dịch mặt hướng khương hàn ánh mắt l a n g lệ xin chỉ giáo khương hàn như lâm đại địch cả người trực tiếp tiến vào long hóa trạng thái một thân v ả y giáp màu đen lộ ra phá lệ bá đạo c ư mãnh đối mặt dạ trường ca hắn không dám có chút khinh thị dù sao vị này chính là đế quốc tam đại tuyệt đỉnh thiên tài một trong những nhân vật đây chính là hắn long hóa trạng thái lâm vô song xứng sở trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bởi vì nàng phát hiện khương hàn này long hóa trạng thái cùng lúc trước nàng giết người chết kia đế vương l o n g cơ hồ giống như lúc một bên ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết cũng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem bên này sắp bùng nổ chiến đấu dạng này quyết đấu đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thở dạ trường ca nhìn thoáng qua khương hàn long hóa trạng thái trong đôi mắt cũng lóe lên vẻ khác lạ bất quá này một vệ dị sắc cũng chỉ là một cái thoáng mà qua lập tức vẫn như c ũ khôi phục lại như trước đạm mạc trạc thái t i ế p chiều đi d dạ trường ca cả người liền chớp mắt tan biến tại tại chỗ khương hàn con ngươi lập tức co rụt lại trong lòng hoảng hốt tốc độ thật nhanh một bên lãnh hồng tuyết cũng c h ừ n g thẳng con mắt dùng nhãn lực của hắn thế mà không có thấy rõ dạ trường ca như thế nào tan biến ngụy nguyên, nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn khiếp sợ lại là dạ trường ca tan biến lúc thế mà không có dẫn tới chút nào không khí chấn động khương hàn không chút suy nghĩ lúc này điều động toàn thân nguyên lực hội tụ ở trên cánh tay nắm đấm nắm chặt cựu trọng ám kình quý nhất một quên ném ra thiên đạp đất hãm hừ nhưng vào đúng lúc này trên không lại chuyển đến một đạo k i n h miệ hữ lạnh sau một khắc mọi người liền thấy một đạo tàn ảnh một trưởng vỗ tại khương hàn trên lồng ngực tiếp lấy khương hàn cả người liền không bị khống chế cực tốc bay rớt ra ngoài b à n h trước đó khương hàn bày ra cấm chế trực tiếp bị đánh vỡ cả người bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng đụng đạp mấy đạo phòng úc lúc này mới dừng lại thật mạnh ngụy nguyên cùng lánh hồng tuyết đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh vậy mà lúc này dạ trường ca cũng đã về tới tại chỗ tựa hồ chưa từng xây dịch nửa bước giống như khương hàn nằm tại trong một vùng p ế tích trên mặt cũng là khiếp sợ không thôi tại bộ ngực của hắn ra giờ phút này đã nhiều một cái trưởng ấn một trường ấn dưới vải giáp, giáp là、so、vảy trường trường là, làm vỡ nát hắn lân giáp lại chưa từng thương tới hắn nội tạng một chút điều này nói rõ đối phương đối với hắn cực lớn hạ thủ lưu tỉnh nếu là đối phương muốn giết hắn chỉ sợ một trường này hắn liền đã trở thành lặng nê khoảng cách quá lớn t h ư ơ n g hàn thầm cười khổ nói đối mặt hương thiện như thế bây giờ đối mặt dạ trường ca vẫn như cũ như thế này đế quốc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật làm thật không phải hời hợt h ạ n g người chương hai trăm hai mươi bảy luyện k h í đại sư kim thuộc tính thánh cảnh nguyên hạch thế nào cảm giác gì lâm vô s o n g mở miệng hỏi câu nói này không phải hỏi hướng khương hàn mà là hỏi hướng một bên dạ trường ca lực lượng phản ứng cản bộ phòng ngự vẫn được dạ trường ca ném câu nói tiếp theo liền trực tiếp quay người rời đi lâm vô s o n g nghe đến lời này hơi hơi gật gật đầu có thể làm cho dạ trường ca nói ra n h ữ chữ nói rõ k ư ơ n g hàn tại lực lượng này phản ứng cùng với hiểu được đều tính không tầm thường Đến mức vẫn thương n d k hàn trong lòng lẩm bẩm công kích của hắn thủ đoạn chủ yếu là quyền pháp cùng đao pháp bây giờ quyền pháp cùng đao pháp đều không có đột phá nhất định phải tăng cường tu luyện mới được ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình dạ trường ca sư huynh thiên phú rất cao ngươi cố gắng một chút còn có thể có không thấp thành i ự u lâm vô s o n g tựa hồ rất sợ khương hàn bị đà kích mà sinh ra cái gì khúc mắc khương hàn trong lòng b u ồ n c ư ờ i nếu như cái này có thể đà kích đến hắn vậy hắn sớm đã bị yến khuynh thành cho đà kích tan xương nát thịt yên tâm đi hắn nhưng không có yếu tớt như vậy mỹ nữ có muốn không ngươi cùng ta luận bàn một chút khảo nghiệm một chút ta ngụy nguyên một mặt ta ác tiến lên nói ra lâm vô xong nhìn ngụy nguyên lên mắt trực tiếp khôi phục ngày xưa lãnh đạo không có để ý ngụy nguyên một mặt xấu hổ ngụy nguyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi、à? nàng có thể là chúng ta huyết nhận liên minh hòn ngọc quý trên tay không phải ngươi có thể đánh ngươi chẳng lẽ không có phát hiện lấy nàng sắc đẹp cùng thực lực đủ để leo lên khuynh thành bảng cùng chim ưng con bảng nhưng mà hai cái bảng danh sách phía trên lại đều không có nàng liêu thanh như cười đi tới ngụy nguyên giật mình huyết nhận liên minh hòn ngọc quý trên tay chẳng lẽ nàng là huyết nhận liên minh minh chủ n ữ nhi thương h à n cũng hơi kinh ngạc lâm vô song thân phận tựa hồ có chút không đơn giản lâm vô song nghe đến lời này thì là n h ữ mày nhìn thoáng qua liều thanh như nói ngươi còn tại ghi hận tại ta ta nào dám ghi hận ngươi dùng ngươi tại huyết nhận liên minh địa vị ghi hận ngươi một bên khương hàn cùng ngụy nguyên cùng với lãnh hồng tuyết cũng đã nhìn ra giữa hai người này tựa hồ có mâu thuẫn không nhỏ liêu tỷ người có biết hay không du thủy thành có hay không lợi hại luyện ký sư có thể luyện chế thần thiết binh khí khương hàn thấy bầu không khí có chút xấu hổ tiến lên phía chân nói thần thiết cấp binh khí huyết nhận liên minh không phải có thể hối đoái đủ loại binh khí sao liêu thanh như tò mò hỏi những binh khí kia đều không phải là tam u ớ n Ta muốn liêu à một l o ạ đao đặc b cho cho thanh như hồi đáp vậy hắn cần gì khương hàn nhữ mạnh hỏi không có người biết rõ mỗi lần hắn nói lên điều kiện cũng không giống nhau có lúc là giúp hắn giết người có lúc là giúp hắn làm một chuyện liêu thanh như nói cái kia cái này người hiện tại ở đâu ta nghĩ đi thử xem khương hàn nói cái này người ở tại đông giao trong một khu rừng rậm rạp ta có khả năng mang ngươi tới bất quá hắn không thích người khác tới gần cho nên có thể không đi vào liền xem vận số của chính ngươi liêu thanh như hồi đáp khương hàn gật gật đầu lập tức liền n h ư ờ n g l i ê u thanh như dẫn đường nguyên nguyên lãnh hùng tuyết cùng lâm vô s o n g đều đi theo nghĩ phải xem thử xem vị này luyện khí đại sư rất nhanh khương hàn bọn hắn liền tới đến đông giao một mảnh rừng rậm trước p h i ế rừng rậm này ít ai lui tới cơ hồ không người hỏi thăm bất quá hoàn cảnh cũng là coi như không tệ tựa như thế ngoại đảo nguyên chính là chỗ này vị k i a luyện khí đại sư liền ở tại này trong rừng rậm nhà lá cái này người thực lực thâm bất khả chắc hẳn là thánh cảnh trở lên cao thủ liêu thanh như chỉ về đằng trước chỗ rừng sâu một tòa nhà l á nói thánh cảnh trở lên cao thủ lãnh hồng tuyết đám người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc lúc nào thánh cảnh cao thủ nhiều như vậy ta ở tại du thủy thành lâu như vậy làm sao biết nơi này còn có ở một cái thánh cảnh cao thủ ngụy nguyên lúc thì t r ắ n g mắt gần nhất mấy ngày nay hắn nhìn thấy thánh cảnh cường giả so với hắn thấy qua võ hậu cảnh còn nhiều hắn đều nhanh hoài nghi nhân sinh trong này xác thực ở một cơn giả Ta t có hiện tại lâm vô song vô phương xâm nhập vào đối phương thánh vực bên trong nói do thực lực của đối phương tuyệt đối phía trên nàng cứ việc nàng chẳng qua là một cái vừa mới vượt nhập thánh cảnh không lâu nhất phẩm thánh cảnh nhưng có thể rất hoàn mỹ ngăn cách cảm giác của nàng nói do thực lực của đối phương ít nhất là tam phẩm trở lên thế là n cũng khương i n ngạc. k n hàn tới vị n khí đại trực h mạnh như Không ế mà tiếp đi về phía trước mấy bước đôi phía trước rừng dậm phương hướng cung kính nói vạn bối khương hàn bãi kiến tiền bối nhưng mà khương hàn hạ xuống về sau cũng không một chút phản ứng tiền bối văn bối mong muốn xin tiền bối hỗ trợ luyện chế một cái binh khí nếu như cần gì điều kiện tiền bối cứ mở miệng chỉ cần có thể luyện chế chứ nào văn bối nhất định dốc hết toàn lực xuất ra tiền bối hài lòng trả thù lao khương hàn lần nữa mở miệng nói lần này bốn phía cuối cùng có phản ứng ông một nhóm màu vàng kim chữ lớn tại khương hàn đám người trước mặt hiện hiện một món binh khí một k h ỏ a kim thuộc tính t h á n h cảnh nguyên hạch khương hàn đám người nhìn xem này chữ to dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ kim thuộc tính thanh cảnh nguyên hạch thật sự là công phu sư tử ngoạn kim thuộc tính thánh cảnh nguyên hạch tối thiểu nhất giá trị năm trăm vạn kim tệ vẹn vẹn chẳng qua là rèn đúc phí tổn làm sao có thể đắt như thế ngụy nguyên lúc này tức giận nói liêu thanh như lông mày cũng gấp hóa kim thuộc tính thánh cảnh nguyên hạch chỉ sợ muốn mua cũng mua không được ca lãnh hồng tuyết mở miệng nói huyết nhận liên minh tạm thời không có kim thuộc tính thánh cảnh nguyên hạch tổng bộ bên kia cũng là có bất quá mong muốn theo đông hải bên kia trở tới đây ít nhất cần nửa tháng trở lên thời gian liêu thanh như lắc đầu nói khương hàn n h ữ mày tiền bối liền không có điều kiện khác khương hàn liền vội vắng hỏi không bỏ ra n nhưng mà đáp lại khương hàn lại là năm chữ to người nào phách lối như vậy ngụy nguyên lập tức giận dữ tiếp lấy liền muốn xông tới lại bị khương hàn ngăn lại t ố t ta đi tìm tìm kim thuộc tính nguyên hạch hy vọng tiền bối cho ta một ngày thời gian khương hàn đối phía trước d ừ n g dầm hướng đi nói có thể là lần này lại không có đạt được chút nào đáp lại rơi vào đường cùng khương hàn đành phải mang theo mọi người quay người rời đi chương hai trăm hai mươi tám đi tới ngụy gia liều thanh như bí mật khương yêu nghiệt chúng ta đi thế nào tìm kim thuộc tính thánh cảnh nguyên thú rời đi rừng rậm ngụy nguyên liền nhịn không được phàn nàn nói hàn thấy muốn tìm được kim thuộc tính thánh cảnh nguyên hạch cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào ta có thể không có bản lãnh săn giết thánh cảnh nguyên thú khương hàn cười khổ nói vậy ngươi còn đáp ứng liêu thanh như cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói khương hàn một hồi cười khổ này không phải không có biện pháp biện pháp sao ta ngược lại thật ra có cái chủ ý một bên lãnh hồng tuyết đột nhiên mở miệng nói ý định gì ngụy nguyên tò mò hỏi ta nghe nói đế quốc có một cái dưới đất khu vực giao dịch gọi là am long mỗi tháng mười lăm ngày ban đêm đều sẽ cử hành một trận giao dịch vừa lúc hôm nay chính là mười lăm ngày mà này ám long giao dịch tự a hầu ngay tại khoảng cách dù thủy thành không xa vị dương thành lãnh hồng biết nói ám long ta tại sao không có nghe qua dạng này khu vực giao dịch thương hàn lộ ra thần sắc tò mò hắn nói không sai đêm nay ám long chợ giao dịch chỗ ngay tại vị dương thành này ám long khu vực giao dịch tại đế quốc vô cùng nổi danh tại giao dịch hội chỗ bên trên sẽ xuất hiện bình thường thương hội bên trong rất ít xuất hiện kỳ chân dị bảo thân thiết thánh cảnh nguyên hạch đều sẽ có nếu như vận khí tốt nói không chừng thật sẽ gặp phải kim thuộc tính thánh cảnh nguyên hạch l i u thanh như gật đầu nói thì ra là thế vậy chúng ta có phải hay không hiện trước khi đến vị dương thành liêu thanh mắt như nói g n khương hàn nhớ mày kỳ thật cái này thiếp mời không khó chỉ cần tìm ngụy nguyên trả hắn liền có thể giải quyết dùng ngụy nguyên gia tộc thân thuận hẳn là thu đến thiếp mời mới đúng liêu thanh như lần nữa nói khương hàn lập tức bay đầu nhìn về phía ngụy nguyên tìm ta cha ngụy nguyên một mặt xấu hổ trong khoảng thời gian này hắn một mực chạy ở bên ngoài lúc này đi tìm cha hắn không thể nghi ngờ tương đương bị mắng nguy huynh g i ú p một chút khương h à n cười nhìn về phía ngụy nguyên cười nói ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi cha ta này người lánh khóc nhất vô tình ta nói lên điều kiện hắn luôn luôn đều sẽ không đáp ứng muốn cho hắn dẫn ngươi đi ám long giao dịch cơ hội không có nửa điểm khả năng ngụy nguyên lúc này cự tuyệt nói không thử một chút làm sao biết liền không khả năng nguy huynh dạng này như thế nào ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhường ngươi giúp ta chỉ cần ngươi đáp ứng dẫn ta đi gặp cha ngươi ta liền dạy ngươi thập vạn đại lôi thuật bị pháp liên l à cái kia trên trời toát ra rất nhiều quả cầu xét cái kia khương hàn vừa cười vừa nói thật ngụy nguyên lúc này nhãn tình sáng lên khương hàn một chiêu này hắn đã sớm nghĩ học được hắn nhưng là lôi đỉnh thể chất nếu là có thể nắm giữ bí thuật như vậy thực lực tuyệt đối tăng nhiều đương nhiên là thật khương hàn dụ dỗ nói không được ngươi đến lại thêm một cái dưỡng đao thuật ngụy nguyên con ngươi hơi chuyển động nói dưỡng đao thuật không thích hợp ngươi dạng này ta sẽ dạy ngươi một chút thối luyện ngón tay tiểu bí pháp khương hàn cười nói thối luyện ngón tay bí pháp vậy thì có cái gì dùng ngụy nguyên khó hiểu nói tác dụng cũng lớn thì như thương hàn đối、Nguyễn、nguyên tiến hành linh hồn truyền âm、Nguyễn、nguyên lập tức con mắt toát ra tinh quang lộ ra nụ cười t à ác tốt một lời đã định、Nguyễn、nguyên lúc này đáp ứng nói một bên liều thanh như cùng lâm vô song đều là những mày vừa rồi trong nháy mắt đó nàng rõ ràng cảm giác được、Nguyễn、nguyên cái kia t à ác ánh mắt các nàng có khả năng khẳng định thương hàn nhất định nói cái gì t à ác lời nói lại nhìn、Nguyễn、nguyên này xúc động bộ dáng các nàng càng thêm vững tin không thể nghi ngờ xem ra đều không là độ tốt liều thanh như cùng lâm vô song trong lòng hừ lạnh nói t ư ơ n g hàn lập tức một mặt xấu hổ chúng ta cũng không cùng ngươi đi đứng thương hàn h i ê n viên thanh lăng rời đi huyết nhận liên minh trước khi đi nàng đã lấy được sạch n h n đan đến mức đi nơi nào ta cũng không biết bất quá nàng để cho ta mang cho n g ư ờ i câu nói liêu thanh như nói lời gì khương hàn hơi kinh ngạc c h ắ c không được trở lại chưa nhìn thấy h i ê n viên thanh lăng nguyên lai、like、đã rời đi nàng nói nếu như thế nào tiên ngươi không cùng với nhan như tuyết nàng sẽ tìm đến ngươi nàng h i ê n viên thanh lăng nhất định không thể so nhan như tuyết kém liêu thanh như do dự một chút nói lời này vừa nói ra ngụy nguyên, nguyên cùng lãnh hỏng tuyết đều là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía khương hàn l i u thanh như thì là lắc đầu lâm vô song có chút hiếu kỳ tựa hồ tại làm rõ trong này quan hệ hương hàn đ á n g chát cười một tiếng đối với h i ê n viên thanh lăng hắn vẫn còn có chút ngoài ý m ớ n không nghĩ tới h i ê n viên thanh lăng cư nhiên như thế to gan biểu lộ tiếng lòng của mình thế nhưng hắn cùng nàng đã định t r ư ớ c hữu duyên vô phận không nghĩ tới tiểu tử ngươi nữ nhân duyên tốt như vậy dáng dấp quả thật không tệ thiên phú lại cao s ắ c thực lấy nữ nhân ưa thích có muốn không suy nghĩ một chút lao nương ta liêu thanh như cười trêu c h ọ c nói liêu tỷ cũng không cần chê cười ta ta chỗ nào có thể vào được ngày mắt hương hàn cười khổ nói biết liền tốt ngươi sắc thực sự xuất điểm không phải lão nương n o n an bất quá lâm vô song ngươi cũng là có thể tranh thủ một thoáng liêu thanh như bỗng nhiên vũ cười quyến r u nói liêu thanh như ngươi làm gì lâm vô song lập tức một hồi tức giận không làm cái gì ta chỉ là muốn cho ngươi tìm tốt nhà chồng dù sao ta cũng là ngươi nửa người tỷ tỷ liêu thanh như cười nói ừ không cần ta không giống ngươi vì một cái nam nhân nam chính mình làm như thế đổi phế lâm vô song lúc này thốt ra có thể là nói xong câu đó nàng liền hối hận quả nhiên liêu thanh như tại n g h e nói như thế về sau vẻ mặt triệt để lạnh xuống ta về trước hội quán liêu thanh như ném câu tiếp theo liền một mình nhẹ nhàng đi lâm vô s o n g đứng tại chỗ vẻ mặt thầy nấy nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào khương hàn mặc dù không biết này nguyên do trong đó bất quá cũng có thể đoán ra cái bảy tám phần liêu thanh như cùng lâm vô s o n g hẳn là trước đây thật lâu liền nhận biết bất quá liêu thanh như tựa hồ đã từng ưa thích qua một người nam tử mà trong lúc này hẳn là phát sinh chuyện gì đó không hay dẫn đến nàng không thể cùng nam tử kia tại cùng một chỗ lâm mỹ nữ liêu tỷ có người trong lòng rồi ngụy nguyên liền vội vàng tiến lên hỏi không nên hỏi cũng đừng hỏi lâm vô xong lúc này nghiêm nghị nói Nguyễn、nguyên bị lâm vô s o n g ánh mắt lạnh như băng giật n ả y mình lúc này không còn dám hỏi đã như vậy vậy chúng ta hiện tại liền cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại ta nhà thuyết phục cha ta đi tới vị dương thành đi、Nguyễn、nguyên nói tránh đi khương hàn gật gật đầu tầm mắt liếc nhìn lâm vô s o n g người sau vẫn như c ũ một bộ lãnh nhược băng xương biểu lộ lâm tiểu thư dự định cùng chúng ta cùng nhau tiến đến khương hàn tò mò hỏi không được sao người nếu là không hoan g n ê n ta có khả năng rời đi lâm vô s o n g nói dĩ nhiên không có. có lâm tiểu thư dạng này thánh cảnh cường giả tại chúng ta cũng có thể an toàn rất nhiều khương hàn cười nói xác thực có lâm vô song tại bọn hắn xác thực muốn an toàn rất nhiều dù sao lâm vô song có thể là một cái nhất phẩm thánh cảnh cường giả cho nên bọn họ một nhóm bốn người liền đi tới ngụy gia chương hai trăm hai mươi chín ngụy gia tình thế nguy hiểm ngụy nguyên nộ theo lòng sinh ngụy gia tọa lạc tại du thủy thành phía đông mà ngụy gia cũng xem như du thủy thành số một số hai đại gia tộc duy nhất có thể cùng ngụy gia chống lại chỉ có phía tây hàn gia ngụy gia cùng hàn gia đều là làm khoáng mạch buôn bán hai nhà bởi vì bắc sơn khoáng mạch sự tỉnh thường xuyên phát sinh tranh chấp hôm nay hai nhà càng là ra tay đánh nhau song phương gia tộc cao thủ đều giao thủ rồi tình huống thảm n i ệ t mà ngụy gia bên này võ h ầ u cảnh hết thảy năm người hôm nay liền đả thương ba cái chết một cái có thể nói hôm nay này một trận chiến ngụy gia tổn thất nặng nề nếu như không có tốt đền bù biện pháp ngụy gia rất có thể từ đó không gượng dậy nổi thậm chí hàn gia còn có thể mượn cơ hội này nuốt vào bọn hắn ngụy gia hắn đại gia lần này hàn gia thật không biết xấu hổ thế mà mời ngoại viện hơn nữa còn thật sự quyết tâm tội nghiệp lao t a m bị bọn hắn an t o á n ngụy gia trong đình viện một người mặc chiến giáp nam tử trung niên nhịn không được nổi giận mắng tại bên cạnh hắn còn ngồi ba cái tuổi hơi lớn một điểm nam tử trung niên bất quá giờ phút này ba tên nam tử vẻ mặt đều có chút tái nhuận hiển nhiên là t h ụ t h ư ơ n g không nhẹ n g ồ i ở chủ vị phía trên tuổi tác d à i nhất nam tử trung niên c à n g là che n ngực vẻ mặt tâm trầm đại ca ngươi không sao đi ngươi thay ta chịu hàn mâu lão hồ ly k i ê n một trường chúng hắn băng phách thất vọng đau khổ trường bây giờ hàn khí vào cơ thể chỉ sợ lão ngũ ngụy long nhìn về phía ngụy trường phong lo lắng nói ra không chết được bất quá ta mong muốn c ô i phục ít nhất ba ngày thời gian vô phương vận dụng nguyên khí đoạn này trong lúc đó hàn gia nhất định sẽ tương phản thiết pháp tiến công chúng ta ngụy ra có thể hay không gánh vác được rất khó nói ngụy trường phong cao mày nói lời này vừa nói ra toàn trường bầu không khí lập tức đẻ nén vô cùng sau đó ba ngày sẽ là bọn hắn ngụy da khó khăn nhất gặp thời về sau mẹ nó bọn hắn nếu là g i ả m đến lao tử l i ề u mạng với bọn hắn thật làm chúng ta ngụy da dễ khi dễ lao tứ ngụy thông huyền kích động nói đúng l i ề u mạng với bọn hắn chúng ta ngụy da cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào lão nhị ngụy thiên luân đồng dạng xúc động nói ra nhưng mà vừa nói xong liền kịch liệt h ó k h a n hắn bị người hàn gia đả thương tâm mạch là trong ba người thương nặng nhất một cái chúng ta hiện tại yên lặng theo dõi kỷ biến không nên k i n h cử vọng động ngụy gia trăm năm cơ nghiệp không thể hủy ở trong tay chúng ta bằng không thì chúng ta không mặt mũi đi gặp tổ t ô n g mà lại lao tam thủ vẫn chờ chúng ta đi báo chúng ta không thể tùy tiện chết ngụy trường phong trần bồ nói ba người khác đều là t r ầ m m ặ t xuống từng cái nghiến răng nghiến lợi lao tam chết ngụy gia năm người cũng thay đổi thành bốn người thu này dù như thế nào đều m u ố n báo cha ta trở về nhưng vào lúc này một đạo tiếng gạo phá vỡ bên trong viện yên lặng ngụy nguyên mang theo khương hàn ba người đi vào trong đình viện ừ ngươi còn biết trở về ngươi biết nhận ta cái này cha Nguyện trong ư p h ngày giờ phút n đang ở nổi nóng, lắc đầu. Trong này thường bọn hắn còn sẽ hỗ trợ khuyên mấy câu thế nhưng hôm nay bọn hắn xác thực không có, có tâm tư dù sao bọn hắn cũng cảm thấy thân là ngụy gia tử tôn ngụy nguyên hẳn là làm ngụy gia ra, ra sức mới đúng cha các ngươi đây là thế nào các ngươi thụ thương rồi tam thúc đâu tam thúc làm sao không tại Nguyễn、nguyên cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng có chút thấp thỏm hỏi khương hàn cùng lãnh h ồ n g biết l i ế c nhau rõ ràng bọn hắn cũng đã nhận ra nguyên phụ thân bọn người trên thân khí tức không thích hợp tựa hồ giống như vừa trải qua một trận đại chiến ngươi còn biết quan hệ ngươi tam thúc ngụy trường phong hừ lạnh một tiếng ngụy nguyên không đề cập tới cũng được n h ắ c lên lập tức khiến cho hắn càng tức giận ngụy nguyên khẽ giật mình chưa từng có nhìn thấy cha mình như thế tức giận ngũ thúc tam thúc đi đâu ngụy nguyên liền vội hỏi hướng trong ngày thường nhất dễ nói chuyện lạo ngũ n g long ai ngụy nguyên ngươi cũng nên mê mê chuyện ngươi tam thở dễ ngụy long bất đắc dĩ thở bị người giết bị người nào giết ngụy nguyên, nguyên lúc này chấn động trong lòng cả kinh nói thương hàn đám người cũng là cả kinh không nghĩ tới ngụy gia thế mà tao nổ biến cố như vậy còn có thể là ai đương nhiên là hàn gia không chỉ ngươi tam thúc bị giết ngươi tứ thúc nhị thúc cùng với cha ngươi đều bị hàn gia đả thương hiện tại chúng ta ngụy gia lực phòng ngự sẽ là yếu nhất thời điểm cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất chỗ nào cũng không cần chạy coi như không thể giúp gia tộc ra thêm chút sức vậy cũng miễn cho bị người hàn gia nhằm vào ngụy long đạo hàn gia ta muốn giết sạch bọn hắn ngụy nguyên, nguyên giận g ữ hét một cỗ hầu lam lôi đình theo trên người hắn t u ô n ra tam thúc một mực đối với hắn rất tốt khi còn bé thường xuyên khiến cho hắn cưới tại trên cổ của mình cho nên ngụy nguyên một mực hết sức ưa thích tam thúc của mình trong ngày thường chính mình tra chửi mình đều là tam thúc cái thứ nhất bang bể bột mở miệng nói chuyện thế nhưng hiện tại tam thúc bị g i ế t ta muốn hắn hàn ra nợ máu trả bằng máu ngụy nguyên nắm đấm nắm chặt trong mắt sát ý thao tiên khương hàn cùng lãnh hồng tuyết cũng là sương sở n à y vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngụy nguyên tức giận như thế đi qua hắn luôn là cười đùa ý tưởng thế nhưng hôm nay hắn mới tính thực sự hiểu rõ ngụy nguyên nợ máu trả bằng máu Chỉ bằng ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này tu vi liền có thể đối phó được hàn gia không sợ nói cho ngươi bây giờ hàn gia có hai tên võ h ầ u cảnh cường giả tối đỉnh một tên bát phẩm võ h ầ u cảnh ba tên thất phẩm võ h ầ u cảnh liền ngươi này tu vi ngươi có thể giết hay ngụy trường phong trợn mắt nói hàn thấy ngụy nguyên này gầm thét đơn giản liền là xúc động cử chỉ nếu quả như thật thành thục tuyệt đối sẽ tỉnh táo lại phân tích thế cục thương lượng đối sách mà không phải đ ề u đánh đ ề u giết tốt đại ca ngươi cũng đừng nói nữa ngụy nguyên cũng là đau lòng tam thúc hải tử cũng là tốt bụng ngụy thông huyền khuyên giải nói ngụy nguyên ngươi cũng bình tĩnh một điểm chúng ta đều muốn vì tam ca báo thủ thế nhưng hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ được người ra ngụy thông huyền cũng nhìn về phía ngụy nguyên khuyên giải nói ta biết rồi từ thúc ngụy nguyên bình t ĩ n h nói mấy vị này là ngụy thiên luân nhìn về phía khương hàn đám người nhị thúc hai vị này là hảo huynh đệ của ta một cái gọi khương hàn một cái gọi lanh hồng tuyết bọn họ đều là huyết nhận liên minh thành viên thực lực đều giống như ta đều là ngũ phẩm võ hậu cảnh ngụy nguyên chỉ khương hàn nói ngũ phẩm võ hậu cảnh ngụy ra bốn huynh đệ đều là giật mình khương hàn cùng lãnh hổng tuyết rõ ràng muốn so ngụy nguyên nhỏ hơn vài tuổi nhưng mà tu vi lại không yếu tại ngụy nguyên điều này nói rõ hai người này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài như thế tuổi trẻ thiên tài cùng bọn hắn ngụy ra kết giao cái kia cũng là chuyện tốt vị này là huyết nhận liên minh bên trong minh thành viên gọi lâm vô song nàng là một tên nhất phẩm thánh cảnh cường giả ngụy nguyên giới thiệu nói cái gì ngụy gia bốn huynh đệ đồng thời nhảy dựng lên vội vàng quỳ một chân trên đất chủ nhà họ ngụy ngụy trường phong tham kiến đại nhân không có từ xa tiếp đón còn mong rộng lòng tha thứ ngụy trường phong thấp p h ỏ n nói thánh cảnh cường giả một cái tay đều có thể diệt bọn hắn ngụy gia nếu như bọn hắn ngụy gia có thể có thánh cảnh c ư ờ n giả g hàn gia nơi nào còn dám khi dễ bọn họ hơn nữa còn là như thế tuổi trẻ thánh cảnh c ư ờ n giả g tại huyết nhận liên minh bên trong địa vị chỉ sợ cũng vô cùng không tầm thường đi ngụy gia chủ đứng lên đi ta chẳng qua là ngụy nguyên bằng hữu không cần thiết đi này đại lễ lâm vô song nhàn nhạt mở miệng ống tay náo vung lên một cỗ nhu hòa lực lượng liền trực tiếp nâng mấy người đứng lên chỉ là chiêu này liền chấn động đến ngụy gia bốn huynh đệ trong lòng r u n động không thôi ít nhất bọn hắn xa xa không làm được đến mức này chương hai trăm ba mươi hàn gia phủ đệ khương hàn nộ đ ậ p hàn ra cửa lớn ngụy nguyên, nguyên quý khách quan lâm ngươi làm sao không nói sớm ngụy trường phong đối ngụy nguyên khiển trách ngươi cho ta nói cơ hội sao ngụy nguyên n g ủ y khuất nói ra ngươi còn lý luận ngụy trường phong cả giận nói lập tức lại quay đầu khuôn mặt tươi cười nhìn về phía lâm vô song đại nhân không biết ngài tới ta ngụy ra là không biết có chuyện gì là như vậy ngụy bà bá ta nghe nói ngụy ra thu vào ám long thế m ờ i không biết có thể hay không thể ngụy bà bá mang bọn ta tiến đến k ư ơ n g hàn trước tiên mở miệng nói ám long thế m ờ i thì ra là thế chúng ta ngụy ra xác thực thu vào ám long thế m ờ i một tờ t h ì mời chỉ có thể vào năm người đến lúc đó ta sẽ để cho tôi tớ mang các ngươi thể đến kỳ thật vốn nên do ta tự mình mang các ngươi đi bất quá dưới mắt ngụy gia tình huống các ngươi cũng nhìn thấy ngụy trường phong hơi có thất vọng nói vậy làm phiền ngụy bà bá nếu như ngụy gia có gì cần cứ mở miệng ta cùng ngụy nguyên cũng là huynh đệ khương hàn suy nghĩ một chút nói chỗ nào ngụy nguyên có các ngươi làm huynh đệ cái k i a là vinh hạnh của hắn bây giờ cách khám long giao dịch mở ra còn sớm vài vị không bằng ngay tại ngụy gia nghỉ ngơi thật tốt ngụy trường phong vừa cười vừa nói vậy liền quấy dậy h ư ơ n g hàn cảm kích nói Tiếp lấy Trường phong liền nhường nguyên mang theo liền Phong lấy Nguyễn Nguyễn nhường mang Khương Hàn đám người đi phủ sân sau đi quan. đại á m tham người Nguyễn Sân đi đi đ sau Phụ quan. ca đây có lẽ là cái cơ hội tốt tiểu nguyên cùng huyết nhận liên minh quan hệ xem ra không sai chúng ta có khả năng thỉnh huyết nhận liên minh hỗ trợ vậy hắn h à n ra còn dám bắt chúng ta thế nào lão ngũ ngụy long thấy mấy người rời đi lập tức xúc động nói ra đúng đại ca đây đúng là một tin tức tốt lao tứ ngụy thông huyền nói không ổn chứ không nói huyết nhận liên minh cùng nguyên mà quan hệ có phải thật vậy hay không tốt đến nguyện ý ra tay coi như thật nguyện ý ra tay chúng ta lấy cái gì hồi báo huyết nhận liên minh chẳng lẽ các ngươi quên dù thủy thanh huyết nhận liên minh là không có cấp bậc thánh nhân tồn tại vị này thánh nhân chắc là vì gần nhất đại hạ nữ đế lang mộ một chuyện tới chúng ta ngụy ra đã bấp bênh không thể lại liên lụy đến trong chuyện này ngụy trường phong lắc đầu nói ra thánh nhân cường giả cũng không phải tùy tiện ra tay một khi huyết nhận liên minh thánh nhân ra tay hàn gia bên kia nhất định sẽ cầm chuyện này làm mưu đồ lớn đến lúc đó nói không chừng sẽ cho huyết nhận liên minh mang đến ảnh hưởng không tốt đến mức hương hàn cùng lãnh hùng tuyết h ắ n chẳng qua là cảm thấy hai cái này thanh niên tiềm lực to lớn nhưng bọn hắn tu vi hiện tại cũng không thể giút được ngụy ra cái gì có thể là một phần bạn huyết nhận liên minh không màng h liền là nhìn xem nguyên mã tiềm chất đâu ngụy long tiếp tục nói vậy chúng ta càng không thể kéo nguyên mã chân sau chứ không nói này chút chúng ta lời đầu tiên mình đường đối nếu như thực sự không chịu nổi lại hướng huyết nhận liên minh xin giúp đỡ cũng không mượn ngụy t r ư ờ n g phong cự tuyệt nói ngụy long mấy người cũng không nói thêm lời bọn hắn cũng hiểu rõ ngụy t r ư ờ n g phong lo lắng t ù y tiện mượn nhờ huyết nhận liên minh lực lượng hóa giải mối nguy đối với bọn hắn ngụy ra tới nói chưa hẳn là một chuyện tốt khương hàn các ngươi lời đầu tiên mình dạo chơi đi đến lúc đó cha ta sẽ phái người mang các ngươi đi vị dương thành ta có việc liền đi trước ngụy nguyên đem khương hàn ba người bọn họ đưa đến s l i nguyên c nghiêm, nghiêm túc nói cho nên ngươi liền định một người đi hàn ra ngươi có thể rét nhiều ít khương hàn lạnh giọng hỏi có thể rét nhiều ít liền rét nhiều ít hôm nay dù cho chết ta cũng phải cấp tam thúc lấy lại công đạo là huynh đệ cái kia cũng không cần ngăn cản ta Nguyện、nguyên ánh mắt kiên định đã quyết định đi ai nói đại ca muốn n ă n ngươi kỳ thật đại ca đã sớm biết ngươi muốn đ ộ n g thủ cho nên đang chờ ngươi mở miệng sau đó cùng ngươi cùng một chỗ thẳng hướng hàng, hàng ra lãnh hồng tuyết sủy ư ờ i nói các ngươi muốn cùng đi với ta có thể là đây là chúng ta ngụy g i a việc tư ngụy nguyên sướng sở không nghĩ tới khương hàn cùng lãnh hồng tuyết muốn cùng mình cùng nhau đi tới dù sao hắn chuyến đi này cựu tử nhất sinh ngươi nếu đều nói ta là huynh đệ ngươi cái t i ê chuyện của ngươi chẳng phải ta sự tỉnh một mình ngươi tiến đến hàng, hàng ra hơn phân nửa là muốn chết thế nhưng tăng thêm hai chúng ta vậy liền không nhất định thừa dịp bây giờ còn có thời gian c h ú nhờ g ta liền tới một liền lần y t tẩy hàng hắn Khương Hàn ra. vừa ư c i nói. người, vừa Nguyện Nguyên khắc ô n nói n g gì, bất quá m h ặ t này ắ m đấm lại l tại Giờ run không ngừng. n khắc à nội tâm của hắn giống như rời sông lấp biển vô cùng xúc động khương hàn cùng lãnh h ồ n g t u y ế t nhìn nhau cười một tiếng vô vô bờ vai của hắn nói đều là nam nhân có mấy lời cũng không cần phải nói ngụy nguyên hăng hái gật đầu tiếp lấy ba người liền muốn đi ra ngụy ra các ngươi không có ý định mang ta lên nhưng vào đúng lúc này lâm vô xong lại là đột nhiên nói khương hàn đám người x ư n g sở không nghĩ tới lâm vô xong sẽ chủ động yêu cầu cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến bọn hắn nguyên vốn cũng không có kỳ vọng lâm vô song sẽ đi dù sao lâm vô song cùng bọn hắn nhận biết mới không đến hai ngày người thân là huyết nhận liên minh bên trong minh thành viên lại là thánh cảnh tùy tiện ra tay chỉ sợ không tốt ta khương hàn suy nghĩ một chút nói huyết nhận liên minh làm việc xưa nay không cần hướng bất kỳ giải thích nào ta cùng các ngươi cùng đi nếu như các ngươi có thể tự mình giải quyết ta liền không ra tay nếu như không giải quyết được ta lại ra tay không m u ộ n lâm vô song cực kỳ b á tức giận nói cũng tốt khương hàn gật gật đầu thế là tiếp đó bốn người bọn họ liền hướng về hàn ra phương hướng đi đến hàn ra tại du thủy thành luôn luôn bá đạo bình thường bách tính đều đối bọn hắn kính sợ như hổ cho nên đi ngang qua hàn ra người đi đường đều sẽ vẻ mặt vội vàng không dám dừng lại lâu nửa bước giờ phút này chính là buổi chiều giờ thân trên đường phố còn là có không ít người đi đường hàn ra rộng rãi chỗ cửa lớn giờ phút này đang có hai cái tráng h á n khôi ngô đang ở phòng thủ hai người này đang bưng cái cằm tầm mắt đi khắp tại trong người đi đường dáng điệu không tệ tiểu nương t ử trên thân vẻ mặt tạ ác những cái kia đi ngang qua cô gái trẻ tuổi dọa đến toàn bộ tăng tốc bước chân rất sợ bị này chút ác ma nhân vật cho nhìn chúng xem ra này hàn ra cũng chỉ đến như thế k ư ơ n g hàn thấy cảnh này vừa cười vừa nói trên làm dưới theo có dạng này thị vệ này hàn gia người ở phía trên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào n à y tính là gì hàn gia làm chuyện ác so này nhiều gấp trăm lần một nghìn lần ta nghe nói công tử nhà họ hàn mỗi tháng đều muốn bắt đi ít nhất mười tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử tiến vào phụ đệ sau đó đối nó、no、thi bạo xong việc liền ném cho thủ hạ thị vệ trên cơ bản không có nữ tử từng đi ra phụ đệ dù cho cuối cùng có còn sống cũng điên rồi ngụy nguyên tức giận nói ra hàn gia liền là du thủy thành một k h ỏ a khối ư u ác tính lâm vô song liễu mi cũng hơi nhữu một toán đồng dạng thân là nữ tử nàng tự nhiên hiểu do nữ tử bị người nục nhã sau loại kia cảm giác đau đến không muốn sống nghĩ tới đây lâm vô song thanh lanh trong đôi mắt cũng hiện ra một cỗ sắc ý đã như vậy hôm nay liền để này hàn gia theo du thủy thành hoàn toàn biến mất khương hàn mỉm cười lập tức đi đến hàn gia phủ đệ trước mặt người nào c ú t xa một chút nơi này là nguyên nên tới địa phương trong đó một tên thị vệ thấy khương hàn thế mà tới gần phủ đệ lúc này hùng thần ác sắc quát tiếp lấy còn muốn d ơ tay lên bên trong trường mâu tới đâm khương hàn k ư ơ n g hàn đôi mắt xứng sở trực tiếp ở chung quanh tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong một tay tóm lấy cựa phủ đệ to lớn thạch sư Hung hăng n g h đánh tới hướng phủ đệ trọng đại mấy ngàn cân thạch sư như là mũi tên mãnh liệt bắn mà ra t r ự c tiếp đụng vào hàn gia phủ đệ môn miệt lên hơi anh một tiếng kinh thiên nổ vang hàn gia phủ đệ liền tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm bên trong chia năm xẻ bảy cái này cái tên này đến rồi thế mà chạy đến hàn gia gây dối đúng vậy à đ ắ c tội hàn gia có thể là so chết còn thảm bất quá cái tên này khí lực thật lớn khí lực lại lớn có làm được cái gì ngươi quên năm ngoái có cái võ hầu cảnh cường giả khiêu khích hàn, hàn gia kết quả bị chủ nhà họ hàn một bàn tay nhấn trên mặt đất liền không còn có đứng lên qua. Ai? đến cùng làn niên thiếu khí thịnh đập bể hàn ra mua ô biển chỉ sợ kết cục của hắn lại so với cái kia võ hầu thảm hại hơn theo khương hàn đập ra hàn ra cửa lớn bốn phía cũng vang lên một chuỗi tiếng nghị luận tất cả mọi người nhìn về phía khương hàn ánh mắt đều tràn đầy đồng tình cùng thương hại ngụy nguyên thì là tâm tình xúc động nhiệt huyết dâng trào Trưng 231, hàn ra thiếu tiên lút thấy một hàn hàn định thiên hung hăng càng Hán nguyên bản còn muốn lén lút xông vào hàn vào ra ra, ra, sau quái. cái đó giết hắn tam thúc xuống chàng sẽ có nhiều thảm n g ư ơ i n g ư ơ i là ai n g ư ơ i có biết hay không nơi này chính là hàn gia đắc tội hàn gia ngươi sẽ sống không bằng chết cái kia hai tên thị vệ cũng bị khương hàn cử động dọa cho bối rối lại dám có người đập hàn i a cửa lớn đây là tại muốn chết sao ồ làm sao cái sống không bằng chết khương hàn cười lạnh một tiếng vẫy tay một cái trực tiếp đem mở miệng nói chuyện thị vệ cho h ố t tới tên thị vệ kia trong nháy mắt quá sợ hãi cả người không bị khống chế bay đến khương hàn trước mặt khương hàn một thanh bóp lấy tên thị vệ kia cổ như là bóp lấy một con gà con đừng đừng g i ế ta t ta chẳng qua là hàn gia giữ cửa ngươi cùng hàn gia có cái gì ân đoán tìm hàn gia tốt tên thị vệ kia lập tức sợ một mặt hoảng sợ nói ra ngươi xác định ngươi chẳng qua là giữ cửa không phải hàn gia người khương hàn hỏi ta xác định ta họ triệu không họ hàn chẳng qua là hàn gia chấp nhận hộ vệ hàn gia ân đoán thật mặc kệ ta sự tình a tên thị vệ kia thấy sự tình có chút chuyện cơ lúc này giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng dạng này a cái kia ngươi đi đi khương hàn bông ra tên thị vệ kia tên thị vệ kia lúc này vui vẻ vội vàng liền muốn rời khỏi bốn phía mọi người đều là bất đắc gì lắc đầu cái tên này thực lực cũng không tệ đáng tiếc là cái kẻ ngu những người này thay hàn ra làm việc đã sớm là kẻ không chuyện ác nào không làm giờ phút này không giết bọn hắn bọn hắn đợi chút nữa như cũ trợ trụ vi n g ư ợ c đúng rồi các ngươi công tử bình thường hưởng thụ xong nữ tử có thể phân ngươi nhóm một phần sau khương hàn cười đối tên thị vệ kia hỏi dĩ nhiên công tử chúng ta có thể hào phóng chỉ một mình ta giữ cửa liền đắc thủ bốn năm lần những người khác càng tên thị vệ kia thuận miệng đã nói có thể là lời còn chưa nói hết hắn liền ý thức được không thích hợp vội vàng sửa lời nói không có ta xưa nay không biết cái gì nữ tử khương hàn mỉm、cười. nhìn xem tên thị vệ kia ánh mắt cũng biến thành khinh miệt dâng lên thị vệ kia trong nháy mắt như ngã vào địa ngục vẻ mặt hoảng sợ vừa mới lấy được tân sinh cứ như vậy bị chính hắn một câu làm hỏng giờ khác này hắn có loại mong muốn có chính mình một bàn tay cảm giác nhưng mà chưa kịp hắn làm ra phản ứng một bên rơi xuống đất trường mâu liền bay lượn mà ra trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn đưa hắn đóng đinh ở một bên trên trụ đá tên thị vệ khắc dọa đến hồn phi phách tán vứt xuống trong tay trường mâu liền hướng về hàn ra trong phủ đệ chạy đi khương hàn cũng không có ngăn cản mà là đem cái kia vứt xuống trường mơ hút tới trong tay làm như vậy có thể hay không quá kêu căng rồi lâm vô s o n g đi tới ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết đồng dạng đi theo nàng bên cạnh không cao lắm điệu nếu thật là cao điệu ta liền không đi cửa khương hàn vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra lâm vô s o n g trong nháy mắt sửng sốt không đi môn đi đâu bên trong một bên lãnh hồng tuyết tựa hồ nhìn ra lâm vô s o n g nghi hoặc vừa cười vừa nói không đi môn đương nhiên là đi trên trời à bất quá như thế ta nghĩ đại ca nhất định sẽ chuyển một ngọn núi tới lâm vô xong nghe vậy một hồi ngạc nhiên chuyện một ngọn núi tới này nếu là đọc xuống chỉ sợ hàn ra muốn triệt để điên rồi đi đi thôi kế tiếp còn muốn một trận trận đánh ác liệt muốn đánh khương hàn vừa cười vừa nói ta tới xung phong các người đi theo ta ngụy nguyên, nguyên lúc này đứng ra nói nói xong liền đi tại phía trước nhất chuyện này vốn chính là chuyện của hắn tự nhiên do hắn xung phong khương hàn mỉm cười cũng không có cự tuyệt kết quả là bọn hắn một nhóm bốn người liền đi vào hàn ra p h ủ đ ệ vừa mới tiến tiền viện liền một đoàn người xúc tới cầm đầu là một tên thân mặc cẩm y ngọc bảo thanh niên nam tử thoạt nhìn không sai biệt lắm chỉ có hai mươi tám hai mươi chín tuổi tu vi tựa hồ cũng không thấp đã đi đến lục phẩm võ hầu cảnh tu vi bất quá hắn khí tức lại là có chút phù phiếm rõ ràng đã bị t i ể u sắc móc dông thân thể hắn chính là hàn gia đại thiếu gia hàn định thiên ngụy nguyên đối khương hàn đám người giới thiệu đến khương hàn đám người gật gật đầu rõ ràng cùng bọn hắn đoán một dạng thiếu gia liền là bọn hắn đập chúng ta hàn g i a cửa lớn còn giết chúng ta một cái huynh đệ chạy trốn thị vệ đối thanh niên nói ra có chính mình thiếu gia ở bên người hắn nói chuyện cũng biến thành kiên cường dâng lên nhìn về phía khương hàn đám người ánh mắt cũng biến thành cực kỳ ngạo mạ ô lại dám có người xông vào chúng ta hàn gia Ta nhưng vào lúc này hàn mặt gấu. h định thiên tầm mắt bị đi tại cuối cùng lầm vô song hấp dẫn trong đáy mắt hàn định thiên kinh động như gặp thiên nhân lâm vô song dung mạo lập tức hấp dẫn hắn hắn ngủ qua không biết bao nhiêu nữ tử cái gì thanh lâu hoa khôi cái gì nhà bên tiểu nương tử cùng trước mắt vị này so ra đơn giản liền là dong chi tụ phấn trước mắt vị này vô luận và khí chất đều xa xa khiến cho hắn si mê vô phương tự kiềm chế nhất định phải đạt được nàng tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi hàn định thiên trong lòng xúc động lẩm bẩm giờ khác này hắn thế mà khẩn trương lên một cái lao khách làng chơi thế mà sẽ vì một nữ tử mà thấy khẩn trương đây chính là vô cùng hiếm thấy một sự kiện lâm vô song tự nhiên cảm nhận được hàn định thiên xâm lược tầm mắt đôi mắt lập tức lần nữa lạnh mấy phần đáy lòng sinh ra một cỗ nồng đậm chán ghét ta tưởng là ai nguyên lai là ngụy gia công tử không biết ngụy công tử vô l ễ như thế xông vào ta hàng ra không biết có chuyện gì nếu như hôm nay không cho ra một cái công đạo ta đây hàn ra mặt mũi hướng t r ô n nào đặt hàn định thiên lúc này lạnh cười nói hàn thấy ngụy nguyên liền là một cái tuổi nhỏ thanh niên nhiệt huyết chỉ sợ bởi vì hắn tam thúc chết dưới cơn nóng giận liền mang theo vài người thẳng hướng bọn hắn hàng ra bất quá cứ như vậy hắn vừa v ẫ n có mười phần lấy cớ đem những người này toàn bộ lưu lại nhất là cuối cùng vị mỹ nữ kia không biết có chuyện gì hàn định tiên các ngươi hàn gia giết ta tam thúc đã thương phụ thân ta cùng vài vị thúc thúc ngươi nói ta tới làm gì Nguyện、nguyên hừ lạnh nói ra thấy hàn định thiên hắn liền nghĩ đến đi qua hắn b ở i vì tuổi tác không bằng hàn định tiên h mà bị hàn định tiên h khi dễ tình cảnh hiện tại nhớ tới hắn liền một hồi phẫn nộ nguyên lai là đến báo thủ bất quá nguy nguyên ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi chỉ bằng mấy người các ngươi liền muốn đến báo thủ ta nhìn ngươi đầu góc l à quạng sắt làm a hàn định tiên h cười c h à o phúng nói ha ha ha hàn gia thị vệ đều là một hồi c h à o phúng、Nguyện、nguyên nằm đấm nằm chặt trong mắt tràn đầy phẫn nộ thương hàn cùng lãnh hồng tuyết cũng là cười lạnh liên tục quả nhiên này hàn định tiên cùng hắn nghĩ một dạng hung hăng c ẳ n quấy không được chương hai trăm ba mươi hai trời sinh bại hoại cựu hận mười phần hàng cao nữa là hôm nay dù như thế nào ta đều muốn làm tam t h ú c báo thủ ta muốn các ngươi h ẳ n r a nợ máu trả bằng máu ngụy nguyên vẫn n ộ quát nợ máu trả bằng máu ngụy nguyên ngươi thật chính là ngây thơ không được ngươi tựa hồ quên trước kia ngươi bị ta đánh nằm d ạ p trên mặt đất tình cảnh hôm nay ngươi tự tiện xông vào h ẳ n ra ta coi như giết ngươi các ngươi ngụy gia cũng không dám có chút lời hắn giận À đúng các ngươi ngụy gia chỉ sợ cũng rất sắp theo dù thủy thành biến mất đến lúc đó các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ ngụy hết thể nữ nhân đều sẽ thay ngươi ân cần thăm hỏi một lần thế nào n g ư ơ i vui vẻ sao hàn định thiên đắc ý cười nói nhìn về phía ngụy nguyên ánh mắt tràn đầy mánh liệt c h à o phúng trong mắt hắn ngụy nguyên liền là bại tướng dưới tay của hắn đi qua thua bởi hắn hiện tại vẫn như cũ như thế ngụy nguyên nắm đấm bóp đ ô m đốp rung động trong mắt hiện ra mánh liệt l ử a giận n à y hàn định thiên đơn giản liền là một cái đồ vô s ỉ hàn định tiên h đúng không ta gặp qua rất nhiều hung hăng càn q cánh người không biết ngươi ở đâu ra lực lượng chẳng lẽ ngươi thật coi là ăn chắc chúng ta khương hàn đứng ra vừa cười vừa nói hàn định tiên nhìn khương hàn lên mắt phúc thử cười một tiếng nói từ đâu tới thăm nhóc ta nhìn ngươi liền hai mươi tuổi đều không có đi tiểu tử ngươi không phải hàn ra người à? không phải khương hàn thành thật trả lời vì huynh đệ ra mặt vẫn là lấy tiền làm việc nếu như là người sau ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoan xéo đi miễn cho mất mạng hàn định thiên hung hăng càn quáy nói ra vậy nếu như là người trước đâu khương hàn mỉm cười trước mắt cái này hàn định thiên khí định thần nhàn xem ra là thật ăn chắc bọn hắn cái kia chính là xuân ngươi có biết hay không các ngươi đắc tội sẽ là du thủy thành đệ nhất thế lực chúng ta hàn ra không phải một chút a m i u a cậu có thể chọn nổi nhất là hôm nay qua đi hàn gia cũng không tiếp tục là ngày hôm qua hàn gia hàn định thiên suy cười nói ánh mắt cực kỳ ngạo mạn ồ xem ra hàn gia hôm nay có cái gì đại hị sự a thương hàn vừa cười vừa nói đó là đương nhiên ta hàn gia sau ngày hôm nay đem sẽ trở nên xưa đâu bằng nay đ ừ n g nói du thủy thành chung quanh mười thành đều sẽ thần phục tại chúng ta hàn gia dưới chân đến lúc đó ta hàn định thiên mong muốn đồ vật đem dễ như t r ở bàn tay bất kỳ vật gì đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta hàn định thiên vừa, cười vừa nói ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lâm vô song tựa hồ có ý riêng lâm vô xong ánh mắt trong nháy mắt thanh lãnh lộ ra một c ô m a n h liệt lạnh lẽo rõ ràng hắn đối với hàn định thiên này loại xâm lược tầm mắt có cực lớn phản cảm khương hàn cùng lãnh hồng tuyết lướt nhau đều là hiểu rõ trong lòng đối phương ý tứ xem ra bọn hắn hôm nay nghĩ muốn tiêu diệt này hàn ra tựa hồ sẽ có một ít không nghĩ tới phiền thoái bất quá coi như như thế vì ngụy nguyên bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ hàn định tiên h thân là hàn ra người sắp thực mang cho ngươi tới rất lớn tự tin bất quá có đôi khi không phải ngươi xuất thân địa vị cao liền có thể muốn làm gì thì làm những năm này ngươi giết hại nữ tử chỉ sợ không ít đi khương h ha ha ngươi là tại cùng ta đảm bảo ứng sao không sợ lời nói thật nói với các ngươi chết trong tay ta nữ tử không có một nghìn cũng có tám trăm thì tính sao ta không phải vẫn như cũ sống rất tốt ngươi biết những cô gái kia ở trước mặt ta khóc lóc kể lể lấy cầu xin tha thứ lúc bộ dáng là dạng gì sao hàn định thiên một mặt khinh thường nói k h ư ơ n g hàn bốn người lông mày đều là n h ữ n một cái hàn định thiên khịt mũi cười một tiếng tiếp tục nói các nàng từng cái quỵ ở trước mặt ta điểm đạm đáng yêu nhìn ta để cho ta thả bọn họ đi ta nói với bọn họ chỉ cần các nàng nghe lời ta liền thả các nàng đi sau đó các nàng từng cái liền thật chủ động kỵ tới ngươi biết các nàng ngay lúc đó biểu lộ có nhiều vũ mị sao ha ha các ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra hàn định thiên cười ha ha cười cản dỡ mà xúc động ngụy nguyên nắm đấm nắm chặt trong mắt tràn đầy phẫn nộ lâm vô song thanh lanh trong đôi mắt hiện ra một c ô mãnh liệt sắc ý nàng gặp qua rất nhiều người vô s ỉ thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống hàn định thiên vô s ỉ như vậy đến để cho người ta cắn răng nghiến lợi người cho nên mỹ nữ hôm nay theo ngươi bước vào hàn gia cửa lớn vận mệnh của ngươi liền đã đã chú định bất quá cùng ngươi so g i ta đi qua những cái tia đồ chơi bất quá đều là don chi t ụ phấn chỉ cần ngươi mượn ý ta có khả năng thời gian dài n h ư ờ n g ngươi làm bà ta đang chơi ngán trước ngươi ta sẽ không tổn thương ngươi hàn định thiên ánh mắt trở nên càng thêm tà ác dứt khoát không tiếp tục cẩn dấu ý đồ của mình ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lâm vô s o n g không nghĩ tới thiên vũ đại lục nội bộ rõ ràng đều là phế vật như vậy chúng ta c h ấ n thủ Đông h ả i dùng vô số đầu tính mệnh đổi lấy bọn hắn an bình không nghĩ tới bảo vệ lại là người cặn bã như vậy lâm vô s o n g thật nổi giận nàng nghĩ đến những cái kia vì chống cự thú triều căn nguyện dùng thân thể đi ngăn cản động vật biện lợi trào vó giả nhìn lại một chút trước mắt cái này hàn định thiên nàng bỗng bỗ Ta vốn c hắn ỉ chỉ là lăng lỗi lạnh lùng Hàn muốn một một xem một mức sau kiểu đều tiêu ngươi, ngươi hiện ngươi đến không dùng ngươi. Khương nói biết tội cái tại tội cái tội trời triệt tội chết, chút thích tẩy độ, của cho của ác chỉ hợp đủ của ra, ra, sợ đó đã cũng bị c h ọ c giận hàn định tiên hung hăng c ả n q u ấ y cũng đốt lên nội tâm của hắn h ỏ a diễm khiến cho hắn có loại muốn giết người cho hà giận cảm giác cho ta một cái kiểu chết chỉ bằng các ngươi nếu không phải lão tử hôm nay thấy mỹ nữ tâm tình cao hứng mới lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy bất quá bây giờ lão tử á n giải quyết hết các ngươi lão tử liền còn muốn đi ôm mỹ nữ đâu đúng mỹ nữ này trong ba người có nam nhân của ngươi sao nếu có ta không ngại khiến cho hắn sống lâu một hồi cho hắn một cái miễn phí thưởng thức cơ hội hàn định thiên lệnh cười nói nhìn về phía khương hàn đám người ánh mắt tràn đầy khiêu khích khương hàn đột nhiên cảm thấy tốt cười rộ lên cái tên này thật đúng là trời sinh bại hoại mấy câu liền có thể đem chính mình cho trọc giận nếu là không làm chuyện xấu chứng thật thật là đáng tiếc để cho ta tới ta ngụy nguyên hôm nay sẽ vì những cái kia chết đi thiếu nữ cùng ta tam t h ú c báo thủ ngụy nguyên bước ra một bước khí thế bỗng nhiên bùng nổ ngũ phẩm võ hầu cảnh tu vi không giữ lại chút nào phóng thích mà ra nguyên lai chẳng qua là ngũ phẩm ta lúc này lấy làm bao nhiêu lợi hại đâu ngụy nguyên, nguyên chờ giết n g ư ơ i ta trở về nhất định ân cần thăm hỏi mẹ ngươi xem xem dạng gì bụng có thể sinh ra ngươi ngu xuẩn như vậy hàn định thiên khinh thường cười lạnh lục phẩm định phong cảnh t ù vì bỗng nhiên bùng nổ ngươi lại ra lão tử hôm nay nhất định đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi ngụy nguyên, nguyên đột nhiên giận dữ lúc này bạo lao ra trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh chiến đao một đao bộ dao khí trung tiên giết cho ta hàn định thiên đối bốn phía hộ vệ ra lệnh một tiếng trong tay cũng xuất hiện một cây trường thường hướng về ngụy nguyên, nguyên phóng đi keng một tiếng nổ vang trường thương cùng chiến đao đ ụ n g nhau phát ra ông minh chi thanh hai người thế mà thế lực ngang nhau làm sao có thể hàn định tiên xứ sở có chút không dám tin tưởng ta đi ngươi đại gia hàn định tiên ngụy nguyên thì là phát điên giống như hướng về hàn định tiên đánh tới khí thế như là phát điên châu rừng hàn định tiên n g ứ n mày lúc này vung lên trường t h ư ơ n g vội vàng h ư n g đối ngụy nguyên thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn trường thương trong tay chuyển về lực đạo phản chấn khiến cho hắn có chút chống đỡ không được một bên khác bốn phía hộ vệ cũng hướng về khương hàn đám người vào tới đại ca ta tới lãnh hùng tuyết âm thanh lạnh lùng nói nói xong liền bước ra một bước tan biến tại tại chỗ tiếp lấy một bên hàn định thiên liền thấy một đạo ám ảnh theo cái kia mấy chục tên hộ vệ trước mặt trợt lóe lên sau một khắc hắn mấy chục tên hộ vệ toàn bộ máu tơi ư bắn tung tóe ngã xuống đất mà chết mà một bên khác hương hàn cùng lâm vô s o n g hai người liền động cũng không có động một thoáng không có khả năng hàn định thiên trong lòng cả kinh nói bọn hắn hàn ra hộ vệ đều là tiểu tông sư cấp bậc thậm chí còn có đại tông sư nhưng mà ở trước mặt đối phương thế mà không có chút nào chống đỡ lực lượng cái kia chính là nói thực lực của đối phương ít nhất tại võ hậu cảnh trở lên không đến hai mươi tuổi võ hậu cảnh cái này sao có thể chương hai trăm ba mươi ba ngụy nguyên chiến lược hàn định tiên h h ò a thức t r ă n g b ớ c ẩm nhất kích vừa nhanh vừa mạnh đao bổ mang theo như thực chất đao khí hung hăng nện ở hàn g cao nữa là trên cản thương hàn định tiên h chỉ nghĩ đến trong tay trường thương đ ố n g nhiên chìm xuống tiếp lấy cả người liền trực tiếp bay ngược ra ngoài b à ảnh hàn định tiên h đụng vào xa xa trên núi giả đem chọn cái hòn non bộ va chạm chia năm xẻ bảy hàn định tiên h ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi ngụy nguyên cũng không có đến đây dừng tay ý tứ lúc này vung lên chiến đao tiếp tục hướng về hàn định tiên đánh tới mẹ nó cái tên này là thằng điên Đi. hàn định tiên t căn g bản, vừa vừa bản liền nghĩ mãi mà không rõ chính mình rõ ràng cao hơn ngụy nguyên gia nhất phẩm làm sao lại không chịu nổi ngụy nguyên công kích còn có này loại không muốn sống căn bản không phòng ngự điên cùng đấu pháp đơn giản liền là vô lại giờ phút này thấy ngụy nguyên lần nữa vào tới hắn cảm giác phổi đều nôn tức nổ tung này hàn cao nữa là mặt đều tái rồi ngụy nguyên phương thức chiến đấu đều là tại nhiệm vụ bên trong lịch luyện ra được chiêu chiêu tàn nhẫn mục đích đúng là một cái giết chết đ ị c h nhân này hàn định thiên xem xét liền là công tử ca mỗi một chiêu đều phải bày ra điểm giá đỡ hiện tại lọt vào ngụy nguyên điên c u â n oanh tạc căn bản chống đỡ không được lãnh hồng tuyết vừa cười vừa nói hắn cùng ngụy nguyên ở chung cũng có một đoạn thời gian hai người cũng đã luận bàn qua đối với ngụy nguyên phương thức chiến đấu hắn cũng rõ ràng tàn nhẫn khương hàn cười cười hàn định thiên thực lực kỳ thật không kém gì không có mở ra lôi đình huyết mạch ngụy nguyên thế nhưng hàn định thiên thua liền thua ở phương thức chiến đấu lên tựa như lãnh hồng tuyết nói một cái mục đích tại giết địch dùng bất cứ thủ luật nào một cái khác lại nghĩ đến một chiêu này già chiêu tư thế có đủ hay không trôi chảy chiêu tiếp theo có hay không xuất khí dạng này hàn định thiên bị ngụy nguyên đệ lên đánh không ngạc nhiên chút nào ân cần thăm hỏi lão n ư ơ n g ta ta ân cần thăm hỏi vợ ngươi ngụy nguyên vung đao liền chặt uy lực kinh người đủ rồi hàn định thiên cuối cùng nổi giận một cỗ mánh liệt hỏa diễm theo trên người hắn tuân ra trường thường trong tay q u é t ngang trong nháy mắt hoa thành một đạo hỏa diễm sóng lớn ngụy nguyên bị bước lui bay ngược vài trục trượng hư thật coi bản thiếu gia là tôm chân mềm từ giờ trở đi bản thiếu gia muốn cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là chân chính bách chiến bạch thắng hàn định thiên hừ lạnh một tiếng đầu ngón chân điểm đất mặt đ ỗ n g nhiên mánh liệt bắn mà ra trường thương trong tay xúc thế hỏa diễm gào thét giống như một đầu hỏa diễm cự long hỏa thuộc tính thiên địa đại thế bất quá đáng tiếc chỉ có tiểu thành c h i cảnh khương hàn vừa cười vừa nói hắn vốn cho là hàn định thiên tại thiên địa đại thế bên trên l ĩ n h nộ cũng đã đạt đến đại thành c h i cảnh m ớ i đúng hiện tại xem ra hắn vẫn là đánh giá cao hàn định thiên lãnh hồng tuyết cũng nhịn không được bật cười nay hàn định thiên thực lực xác thực cao không đi nơi nào chết đi ta hỏa long thôn thiên có thể là ta bỏ ra dòng dã m ư ơ i năm mới ngộ ra tới uy lực kinh thiên có thể chết tại một chiêu này phía dưới ngươi cũng đủ để tiêu ngạo hàn định tiên cười lạnh liên tục nhìn phía trước ngụy nguyên trong mắt tràn đầy vô tận trào phúng h à n thấy một thương này xuống ngụy nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu nguyên lai chẳng qua là một cái hỏa thuộc tính tiểu thành đại thế ngụy nguyên đột nhiên cười khổ không thể nói xong ánh mắt trong nháy mắt l a n g lệ một cố kinh khủng lôi đình theo trên người hắn tuôn ra ách hàn định tiên đột nhiên giật mình trong lòng có loại dự cảm xấu nhưng mà chưa kịp hắn hiểu rõ không đúng chỗ nào lúc ngụy nguyên đã ra hiện ở trước mặt của hắn n h ờ n g ư ơ i xem một chút cái gì mới thật sự là cảm lộ tiểu thành đại thế liền dám chắc mức muốn chết ngụy nguyên trong tay chiến đao vung lên mang theo kinh khủng lôi đỉnh phốc thử lôi cung lại lên cơ hồ là trong một chớp mắt a tiếp lấy tiền viện bên trong liền vang lên một hồi tiếng kêu tha thiết chỉ thấy hàn định thiên cánh tay cùng cái k i a bị chặt đ ứ t trường thương ném đi trên không trung nguyên lai、like、trong nháy mắt đó ngụy nguyên trực tiếp một đao chặt đức hàn định thiên trường thương đồng thời chặt xuống hàn định thiên một cánh tay a hàn định tiên vội vàng hướng sau bay lượn trọn vẹn cùng ngụy nguyên kéo ra mấy chục mét khoảng cách làm sao có thể cái này sao có thể ta vẫn thạch cấp trường thương làm sao có thể bị chém đứt hàn định tiên trong lòng khiếp sợ không thôi nhìn xem ngụy nguyên ánh mắt tràn đầy khó có thể tin đối phương không chỉ phá hắn một k í c h mạnh nhất thế mà còn một đao phế đi cánh tay của hắn cùng binh khí lần này ngụy nguyên cũng là không có truy kích nhìn vẻ mặt khiếp sợ hàn định tiên ánh mắt trả phúng hết ngồi đ á y giếng tiểu thành c h i cảnh thiên địa đại thế liền muốn tại trước mặt chúng ta trăng bức ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi ngụy nguyên cười lạnh trong tay chiến đao lôi đình không ngừng t h o á n hiện phía trên lôi đình tràn ngập đáng sợ uy năng xem ra đối với chúng ta còn ẩn giấu một tay lãnh hồng tuyết vừa cười vừa nói ngụy nguyên đột phá liền bọn hắn cũng không biết khương hàn cười cười không nói gì thêm kỳ thật trước đó lúc thì thí hắn đã hoài nghi ngụy nguyên đột phá chỉ bất quá cái tên này có vẻ như mong muốn nghẹn đại triều trang bước một thanh cho nên hắn cũng lười vật trần hiện tại xem ra n à y hàn định tiên vận khí thật không tốt vừa lúc bị ngụy nguyên cầm tới trang bước bất quá ngụy nguyên lôi đình huyết mạch phối hợp lôi đình đại thế xác thực, thực lực tăng cường không ít đại thanh đại thế hàn định tiên cảm nhận được ngụy nguyên thân bên trên phát ra lôi đình uy nghiêm trong lòng giống như lật lên kinh thiên sóng biển. một cái so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi thanh niên lại đã đạt tới đại thế đại thành c h i cảnh cái này sao có thể phải biết hắn nhưng là bỏ ra mười năm mới đột phá thiên địa đại thế cánh cửa bước vào tiểu thành c h i cảnh vốn cho là này tại cùng tuổi bên trong đã không sai mà bây giờ lại bị người vô tình đánh mặt đây quả thực so chặt xuống hắn một cánh tay còn muốn cho hắn thấy khuất đủ hàn đ ị n h tiên h n à y liền là của ngươi cao ngạo ngươi không phải nói liền bằng chúng ta mấy cái không có tư cách giết ngươi sao hiện tại ngay cả ta một cái đều đánh không lại ngươi cảm thấy là ngươi không có tư cách vẫn là ta không có tư cách ngụy nguyên lệnh cười nói dẫn theo chiến đao hướng về hàn định thiên đi đến hàn định tiên h con mắt hiếp lại trong mắt bắt đầu nổi lên một chút sợ hãi ngươi không có thể giết ta ngươi giết ta hôm nay mơ tưởng đi ra hà gia hàn định tiên h uy hiếp nói ra phải không ngụy nguyên cười lạnh mũi lao tại mặt đất vạch ra chói thai thanh â m thanh â m này nhường phảng phất vẽ tại hàn định tiên h trong tâm khảm nhường hàn định tiên h c u n g họng phát khô chết đi ngụy nguyên lúc này ánh mắt l a n g lệ trực tiếp hướng về hàn định tiên chém đi dừng tay ngay tại lúc ngụy nguyên sắp chạm ra này một đau lúc một đạo uy nghiêm thân ảnh văng lên Tiếp lấy một đạo hồi u xuất hiện tại Nguyễn Nguyên y ngáy mặt. Mặt Nguyễn Nguyên này tay ê n ảnh hàn nội trong hiện ẩn chứa lôi đỉnh hắn theo chứa chi thế không h tốc lướt mắt tại trước mặt, mặt một đao, hắn trực tiếp Vụt. đao, ra bộ Một đi, đối lôi đi cực đón. tiếng cọ sát trói thai văng lên chỉ thấy đối phương tay cầm vào nóng trực tiếp tiếp nhận nguy nguyên này một đao tiếp lấy đối phương trở tay một quyền hung hăng nện ở、Nguyễn、nguyên trên lồng l ự c b à ảnh、Nguyễn、nguyên bay ngược ra ngoài khương hàn đám người đều là những mày xem hướng người tới đánh nhỏ lão cuối cùng ra tới rồi chương hai trăm ba mươi bốn nguyên hiện ra thực lực sắc ý nổi lên Nguyễn、nguyên khỏe miệng tràn ra một n g ụ m máu tươi ánh mắt lạnh lùng xem hướng người tới người đến là một người trung niên bộ dáng nam tử thân hình cao lớn uy năng có lưu dâu ngắn thoạt nhìn cực kỳ tinh anh、Nguyễn、nguyên tự nhiên nhận biết cái này người hắn chính là hàn lão tam n h à ta tên là hàn sát thực lực đã đi đến thất phẩm võ hậu cảnh tam thúc của mình liền là chết tại trong tay người nọ cho nên làm thấy hàn sát trong n g a y mắt、Nguyễn、nguyên trong mắt liền bắn ra một cỗ trước nay chưa có sắt ý tam thúc người rốt cuộc đã đến bọn hắn tự tiện xông vào ta hàn ra giết chúng ta hàn ra nhiều người như vậy tuyệt đối không nên thả bọn họ đi hàn định tiên thấy hàn sát xuất hiện con mắt lập tức phát sáng lên lập tức kích động nói hàn sát gật gật đầu liếc qua hàn định tiên đừng chém đứt cánh tay nhũ mảy một thoáng người nào chém bảo hàn sát lạnh giọng hỏi l i ê n là hắn ngụy gia tiểu tử ngụy nguyên hàn định tiên vội vàng chỉ ngụy nguyên nói tốt ta biết rồi ta sẽ trước phế bỏ hai tay của hắn hai chân giao cho ngươi xử trí hàn sát nói còn có cái tia nữ đừng làm bị thương nàng những người khác toàn bộ giết chết hàn định tiên vội vàng chỉ lâm vô xong nói hàn sát nghe vậy đưa mắt nhìn sang khương hàn cùng với lâm vô xong đám người khương hàn cùng lãnh hồng tuyết hắn đều không có vượt qua bởi vì hắn đã nhìn ra khương hàn cùng lãnh hồng tuyết tu vi ngũ phẩm võ hậu cảnh không có chút nào uy hiếp nhưng khi hắn nhìn về phía nữ từ lúc lại phát hiện mình vô phương xem thấu tu vi của đối phương cái này ngược lại để hàn sắt cảnh d ắ c lên chẳng lẽ nữ tử này tu vi ở trên hắn bất quá cái này cũng không nhất định dù sao nữ tử nếu là tu luyện thu liễm khí tức ký pháp hắn cũng không cách nào xem thấu hôm nay là ngày gì ngươi cũng biết tuyệt đối không nên cho ngươi t r a gây phiền t o á i đến mức nữ tử này đợi chút nữa ta sẽ giút ngươi lưu lại bất quá tu vi của nàng ta nhìn không thấu có t hàn ể hay h k lại ta đình nàng. Nàng ô thiên vừa cười vừa nói một bộ nắm bắt mười phần bộ dáng hàn sắt gật gật đầu bất quá trong lòng vẫn là thở dài một hơi chính mình này chất tử tâm tư đều tại nữ nhân trên người nếu là có thể nhiều thả về mặt tu luyện cũng không đến mức nhanh ba mươi tuổi còn dừng lại tại lục phẩm võ hậu cảnh hàn đình thiên thấy mình tam thúc đáp ứng khoe miệng cũng câu lên một tia cười lạnh nhìn về phía ngụy nguyên đám người ánh mắt cũng lần nữa trở nên trào phúng dâng lên có hắn tam thúc tại những người này một cái đều chạy không thoát khương hàn một mực bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy bao quát hàn sát khí tức thăm dò hắn đều giả bội như t h ờ ơ kỳ thật hắn hoàn toàn có khả năng đem khí tức tu liễm nhường hàn sát dò xét t r a không được hắn nửa điểm tu vi thế nhưng hắn cũng không có làm như thế mục đích đúng là muốn cho hàn sát b u ô n g lòng cảnh giác lãnh hồng tuyết cũng là như thế rõ ràng hắn cùng với khương hàn thời gian dài khương hàn một chút tâm tư hắn vất hiểu cho nên khương hàn làm cái gì hắ đ ế người mức một bên lâm bên n vô s o trên thực tế tử vừa mới bắt t nàng liền khinh h vừa mới đầu n g đ ố hàn định tiên n d ạ gọi này người ra tay. Cho nên hàn định tiên tay. g cái ra Cho là tham dò, c ũ ngụy bất một quá là c h nguyên đúng không liền là ngươi chém, chém đức định thiên một cánh tay ta sẽ chặt xuống hai tay hai chân của ngươi đưa ngươi treo ở trên thành lầu nhường du thủy thành đều biết đắc tội ta hàn ra xuống chẳng hàn sắt nhìn về phía ngụy nguyên ánh mắt sắc bén vô cùng thất phẩm võ hầu cảnh khí thế hướng về ngụy nguyên hung hăng áp b á c h tới tựa hồ muốn cho ngụy nguyên chiến ý sụp đổ hàn sát người giết ta tam thúc hôm nay ta ngụy nguyên muốn thay tam thúc báo thù thay ngụy ra đòi lại cái công đạo này ngụy nguyên tay nắm chặt chiến đao ánh mắt giống như lơi đao không có chút nào bởi vì đối phương khí thế mà có nửa điểm kiệt ý. Đi ý thế nhưng tại kiến thức đến nhiều như vậy thánh nhân cường giả về sau hắn há lại sẽ sợ hãi một cái thất phẩm võ hầu lấy lại công đạo cha ngươi cũng không dám nói lời này chỉ bằng ngươi hàn sát giận dữ thân hình lướt tầm ập ra mà theo hắn lướt đi trong nháy mắt một cỗ vô kiên bất tổi khí tức theo trên người hắn t u ô n ra tiếp lấy khương hàn đám người liền thấy hàn sát toàn bộ cánh tay đều biến thành màu vàng kim kim thuộc tính đại thế không gì không phá tựa hồ đã đại thành c h i cảnh chúng ta muốn hay không giúp một cái ngụy nguyên lãnh hồng tuyết n g ư ỡ n g mày này hàn sát thực lực s á t thực rất mạnh tu vi cao hơn ra ngụy nguyên lưỡi phẩm cảm nộ cũng không cần ngụy nguyên kém tạm thời không cần đây là ngụy nguyên thủ liền từ chính hắn tới báo đi k ư ơ n g hàn suy nghĩ một chút cự tuyệt nói lãnh hồng tuyết gật gật đầu xác thực ngụy nguyên nếu như không thể đổ qua cửa hải này chỉ sợi lưu lại khúc mắt lâm vô song kinh ngạc nhìn liếc mắt khương hàn trong mắt lộ ra một tia tán thưởng xem ra các lao nói không sai hắn quả thật có c h ô hơn người lâm vô song trong lòng tán thưởng nói từ đầu đến giờ hắn một mực tại quan sát khương hàn biểu hiện khương hàn từ đầu đến cuối đều là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng mặc dù hắn không có ra tay thế nhưng hồn lực cũng đã sớm đã bao trùm hàn ra mỗi một góc cho nên trước mắt phát sinh hết thảy đều tại hắn trưởng không phạm vi bên trong hiện tại hắn lại muốn mượn trợ cái này hàn sát tới tôi luyện、Nguyễn、nguyên đây đối với、Nguyễn、nguyên tử nói là một trận á c chiến nhưng đồng dạng cũng là một cái tốt nhất đối thủ sắc ý đầy đủ thực lực vừa vặn cao hơn ngụy nguyên một chút không tính quá nhiều chỉ cần ngụy nguyên có đột phá liền có thể có cơ hội chiến thắng đối phương chủ yếu nhất là có thể tôi luyện ngụy nguyên sát tâm chỉ cần ngụy nguyên tự tay chém giết hàn sát cái k i a thu hoạch tuyệt đối không chỉ là được ích lợi không nhỏ đương nhiên ngụy nguyên nếu như không có đột phá thu ở trên tay đối phương hắn cũng có thể kịp thời ra tay cứu viện cho nên trước mắt người thanh niên này mặc dù cũng không có làm gì nhưng lại nắm trong tay toàn cục cha ta không dám nói ta dám nói hôm nay ta muốn cho ngươi biết ta không chỉ dám nói ta còn dám làm ngụy nguyên gầm thét lên tiếng một cỗ kinh khủng lôi đình theo trên người hắn tuân ra sau một khắc một cỗ lôi đình hoa văn trực tiếp trải rộng ngụy nguyên toàn bộ đầu kéo dài đến cổ của hắn chỗ theo này lôi đình lôi đình hoa văn xuất hiện ngụy nguyên trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt nhất phẩm á c h huyền lôi huyết mạch hàn sát s ữ n g sở không nghĩ tới ngụy nguyên thế mà thân có trong truyền thuyết huyền lôi huyết mạch xa xa hàn định thiên cũng là cả kinh làm sao cũng không nghĩ tới ngụy nguyên thế mà còn ẩn tàng như thế một tay kể từ đó chẳng phải là nói ngụy nguyên nghĩ muốn giết hắn dễ dàng chiến đấu mới vừa rồi bất quá là đang đùa bớn hắn nghĩ tới đây hàn định thiên đôi mắt cũng trở nên vô cùng phẫn nộ giờ khắc này hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa có nhục nhã hắn công tử nhà họ hàn làm sao lại bị một cái ngụy gia t i ể u tử cho nghiền ép vâng nhưng vào đúng lúc này ngụy nguyên, nguyên đã vung lên chiến đao cùng hàn sát thiết quyền đánh vào nhau một đao một quyền cọ sát ra hoa mỹ tia lửa hai người nguyên khí va chạm thế mà lực lượng n g a n g nhau cái gì cái này sao có thể hàn định tiên làm sao cũng không dám tin vào hai mắt của mình tam thúc của mình không phải hẳn là nghiền ép này ngụy nguyên, nguyên sao làm sao lại lực lượng n g a n g nhau hàn sát cũng hơi kinh ngạc mặc dù hắn không hề sử dụng toàn lực nhưng cũng không phải một cái lục phẩm võ hầu cảnh có khả năng ngăn cản hiện tại này ngụy nguyên thế mà có thể đỡ công kích của hắn còn không rơi vào thế hạ phòng rõ ràng chiến lược của hắn tương đương không kém kẻ này tất sát và không cuối cùng thành hàn gia h ỏ a lớn hàn sát trong lòng tự nói s ắ t cơ nổi lên chương hai trăm ba mươi lăm hàn sát cường thế ra tay sắt vương phụ thể khương hàn tự nhiên thấy hàn sát trong mắt hiện ra lênh quang niết miệng lên một vệt ý cười dạng này mới có ý tứ chỉ có hàn sát đầy đủ sắc tâm mới có thể chân chính kích phát ngụy nguyên tiềm lực khương hàn vẫn cảm thấy ngụy nguyên trên người có to lớn tiềm lực nếu như có thể đem cỗ này tiềm lực kích phát ra đến tương lai ngụy nguyên thành tựu chưa hẳn tại cái kia dạ trường ca phía dưới đương nhiên cái này tiềm lực có thể hay không bị kích phát ra đến còn rất khó nói nay hàn s á t thực lực rất mạnh nắm giữ kim thuộc tính vô kiên bất tồi thiên địa đ ạ i thế lại tu luyện một chút hành luyện c h i pháp thuật túy dựa vào lực lượng cơ thể chiến đấu ngụy nguyên đao pháp chỉ sợ muốn bị áp chế lãnh hùng tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói ra k ư ơ n g hàn cười cười không có trả lời hắn biết ngụy nguyên sáng tạo ra một cái đao pháp dùng tàn nhẫn lăng lệ đ ú thành đồng thời lại dung nhậm sấm trước đó đối phó hàn định thiên thời điểm căn bản không có thi triển sau đó đối chiến hàn sát hắn là khẳng định sẽ vận dụng bất quá có thể đánh bại hay không hàn sát vẫn là một tần số ngụy ra t i ể u tử người thân có huyền mạch ngụy ra thế mà không đem ngươi giấu đi còn nhường ngươi đi tìm cái chết ta xem ngụy trưởng phong thật chính là giàn nên hồ đồ rồi hàn sát lệnh cười nói trong đôi mắt sát ý càng ngày càng thanh lãnh đồng thời nắm chặt n ắ m đấm cũng bắn ra một cỗ không gì không phá chi thế không sai hàn sát lĩnh mộ chính là không gì không phá chi đại thế tại đây loại đại thế phía dưới chẳng những có thể nhường ra mình cùng cơ bắp cứng lờ đi đến siêu việt vẫn thạch trình độ thậm chí còn có thể ngưng tụ sức mạnh hình thành một cỗ thế không c ả n khí thế ghép lại lấy hai quả đấm này hắn tại du thủy thành sông ra h i ể n hách phi danh có sát vương xưng hảo giờ phút này đối mặt một tên m a u đầu t i ể u tử hắn tự nhiên không để vào mắt ngụy nguyên nghe được hắn sát trên mặt càng là hiện ra một cỗ phẫn nộ bộ mặt lôi đình hoa văn tản ra hảo quang màu xanh lam cực kỳ lộng lẫy kinh khủng lôi đình điện xạ ở trên người hắn không ngừng thoát hiện lộ ra một cỗ cực mạnh uy năng bận sóng ngụy nguyên nắm chặt chiến đao sắc ý m ư ơ i phần ngươi không có tư cách đánh giá cha ta cha ta từ nhỏ d dạy ta giết địch nhưng là cho tới nay không có dạy qua ta ở nút người giết ta tam thúc hôm nay ta liền dùng ta tự tay sáng tạo ra huyền lôi đao quyết nhường người biết giết ta người của người ra là phải trả giá thật lớn ngụy nguyên, nguyên tay cầm chiến đ ao nhãn thần sát ý mười phần kinh khủng lôi đình trải rộng toàn bộ chiến đ ao thế mà n h ư ờ n g chiến đao độ lên một tầng tham t h a m ánh sáng màu lam lôi đình đại thế hơn nữa còn đã đại thành c h i cảnh xem ra ngụy ra còn ra một thiên tài bất quá thì tính sao hôm nay cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng tại chúng ta hàng ra hàn sát hử lạnh nói ra nói xong hắn liền hai quả đấm nắm chặt sau một khắc dưới chân của hắn liền truyền đến một tiếng nổ tung b a n g vang mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo hố to cả người sát mặt đất cực tốc hướng về ngụy nguyên bạo xông tới hình thành khí thế trực tiếp đem mặt đất sàn nhà cho hất bay giống như một đạo lưỡi đao sắc bén phá vỡ bình tĩnh mặt biển chịu chết đi kim cương hỏi đường hàn sát hét lớn một tiếng tay phải trong nháy mắt kim hóa hung hăng hướng về ngụy nguyên đập tới trên nắm tay hình thành áp bách u y nghiêm khủng bố như núi chỉ sợ một quyền này xuống đủ để đ e m này hàn ra nửa cái phủ đệ san thành bình đ i ệ tam thúc nghiêm túc cái này cái này ngụy nguyên chết chắc một bên hàn định h à n thấy chỉ cần tam thúc thật nghiêm túc này ngụy nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà ngụy nguyên trong mắt lại không có chút nào ý sợ hãi tương phản chiến ý mười phần đã ngơi kim cương hỏi đường ta đây liền chặt đứt con đường của ngươi giết lôi c ấ p đường ngụy nguyên hét lớn một tiếng trong tay chiến đao vung lên trong chốc lát một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức theo hắn chiến đao trên tuần ra tiếp lấy cương hàn đám người liền thấy một đạo dài đến ba mươi mét lôi đ ỉ n h đại đao khí hung hăng hướng về hướng về hàn sát năm đâm đánh tới keng đao khí đụng vào hàn sát cái k i ệ kim quang bao khỏa trên nắm tay phát ra một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng n hàn sát cả người cũng bị một kích này cho đẩy lui vẫn chưa xong vạn lôi suy tim ngụy nguyên lần nữa chạm ra một đao này một đao thế mà dẫn động tiên h địa ước ép t ú n ra mấy đạo lôi đỉnh của sáng hướng về hàn sát đánh tới hàn sát lúc này trốn tránh nhưng mà này lôi đỉnh của sáng quá mức tập trung đối mặt cuối cùng một vệ ánh sáng lúc hắn đã tới không kịp trốn tránh đành phải vung đầu n ắ m đấm lên kích vây anh một tiếng nổ vang toàn bộ mặt đất đều đột nhiên chìm xuống hàn sát liên tiếp lui ra phía sau năm bước nhịn không được hò khan mấy tiếng cái này hàn định tiên một mặt kinh ngạc chính mình tam thúc thế mà bị áp chế lại xem ra ngụy nguyên huyền lôi đao pháp sáng tác uy lực còn không sai lại có thể ngăn chặn thất phẩm cảnh võ hầu lãnh hồng tuyết vừa cười vừa nói một bên lâm vô s o n g lại là n h ữ n g mày lắc đầu thương hàn cũng khẽ mỉm cười nói áp chế chỉ sợ đón lấy ngụy nguyên gặp phải rất lớn áp lực h ắ n huyền lôi đao pháp liền ba chiêu hai chiêu trước đều đã thi triển kết quả là chỉ là làm đối thủ lui ra phía sau mấy bước liền g a lông đều không có thương mà hàn sát rõ ràng còn không có chân chính đánh trả đại ca có ý tứ là này hàn sát không hề sử dụng t o lực lãnh hồng tuyết kinh ngạc nói hắn cũng là quên điểm này thấy hàn sát bị đánh lui hắn còn tưởng rằng ngụy nguyên chiến lược gáp chế đối phương hướng hàn sát này loại lão hồ ly tuyệt đối sẽ không dễ dàng thể hiện ra thực lực của chính mình có thể được người xưng là sát vương ta nghĩ không chỉ có chẳng qua là này chút thủ đoạn thương hàn vừa cười vừa nói lãnh h ồ n g tuyết n g ư n g mày nhìn về phía hàn sát quả nhiên giờ phút này hàn sát cả người khí chất thay đổi hoàn toàn tiểu tử thực lực không tệ xem ra không lấy ra chút bản lĩnh thật sự là không giết được ngươi sát vương cụ thể tiếp lấy hàn sát chính là cả đời hát lớn tiếp lấy hàn sát cả người liền bắt đầu biến hóa chỉ thấy toàn thân hắn cơ bắp cũng bắt đầu nâng lên quần áo trực tiếp bị nứt vỡ cả người phảng phất trong nháy mắt bành trướng gấp đôi thân cao trực tiếp đột phá hai mét giang rắc hàn sát bước ra một ước sàn nhà trực tiếp sụp đổ cánh tay vung lên đều dẫn tới một hồi như cồn phong gào thét thế mà đem nguyên khí thông qua kim loại hóa hòa tan vào máu thịt bên trong từ đó đi đến cường hóa toàn thân máu thịt hiệu quả kể từ đó lực lượng của hắn đoán chừng tăng cường gấp đôi lãnh hồng tuyết kinh ngạc nói khương hàn trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hàn sát tựa hồ tại tìm kiếm hàn sát một chiêu này sơ hở ngụy nguyên giờ phút này cũng là cả kinh hàn sát giờ phút này thân bên trên phát ra khí thức liền như là một tôn sát thần. hắn có thể cảm giác được nằm trong loại trạng thái này hàn sắt còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều thế mà liền tam thúc sắt vương p h ụ thể đều bước đi ra tiểu tử hiện tại ngươi không chết cũng phải chết rồi hàn định tiên trực tiếp l ạ n h cười nói đây là hắn lần thứ hai thấy chính mình tam thúc thi triển một chiêu này lần đầu tiên thời điểm là đối phó một cái thất phẩm võ h ầ u cảnh kết quả tên i kia thất phẩm võ h ầ u cảnh quả thực là bị chính mình tam thúc cho tươi sống đập chết hắn thấy này ngụy nguyên cũng không ngoại lệ ngụy ra tiểu tử tiếp nhận trừng phạt đi hàn sắt hừ lạnh một tiếng tiếp lấy chỉ nghe một thanh â n bạo sau một khắc hàn sắt liền xuất hiện tại ngụy nguyên trước mặt cái gì ngụy nguyên lập tức quá sợ hãi vội vàng vung đao liền chặt quá chậm hàn sát cười lạnh một tiếng chưa kịp ngụy nguyên chiến đao hạ xuống liền trực tiếp một quyền nện ở lồng ngực của hắn b à n h tiếp lấy ngụy nguyên tựa như cùng rơi xuống thiên thạch trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng nát ba mặt vết tường lúc này mới dừng lại thật mạnh lãnh hồng tuyết trong lòng cảm t hắn nói hắn đỉnh phong tốc độ chỉ sợ cũng chỉ đến như thế then chốt hàn sát lực lượng cùng phòng ngự là hắn mấy lần t ư ơ n g hàn cũng hơi kinh ngạc nằm trong loại trạng thái này hàn sát chỉ sợ sẽ là hắn đều có chút cố hết sức ngụy nguyên phun ra một n g ụ ồ máu tươi một tay che ngực một tay dùng đao chống đỡ lấy đứng lên toàn bộ sắc mặt tái nhợt vô cùng cực kỳ thống khổ hàn s á t một quyền này cơ hồ chấn thương ngũ tạ n g lục p h ủ của hắn không thể không nói n à y hàn s á t một quyền này thật đáng sợ cơ hồ đã vượt ra khỏi t h ấ t phẩm võ hầu cường giả chiến lược phạm chủ đi đến bát phẩm võ hầu cảnh mở ra lôi đình huyết mạch hình thức ngụy nguyên cũng bất quá mới lục phẩm võ hầu cảnh mà thôi nếu không phải hắn vừa rồi trong nháy mắt dùng huyền lôi triệt tiêu mất hàn sắt một bộ phận lục quyền chỉ sợ giờ phút này hắn cùng với không đứng lên nổi tiểu tử hiện tại ngươi hẳ Cứ việc ngươi t hàn i ê n phú phạm, bất đối phó h thường thất phẩm võ hầu thôi, đối mặt cường giả chân chính, chết. Hàn mặt một cường ngươi đường cùng vẫn con giả võ cuối đối là sắt trên cao nhìn xuống nói thân thể khôi ngô trực tiếp lơ lửng giữa không trung ánh mắt kiệt ngạo l ê n h khốc tam thúc phế đi tứ chi của hắn khiến cho hắn trở thành một tên phế nhân ta muốn nhìn lấy đã từng thiên tài trên mặt đất bỏ bộ dáng hàn định thiên cũng một mặt đắc ý cười nói bị phế một cánh tay n à y đối với hắn mà nói liền là một loại cực lớn xỉ nhục nếu như không có thể đột phá thánh cảnh hoặc là tìm đến cựu phẩm đan dược cánh tay của hắn chỉ sợ đều không thể sinh dài trở lại hắn cả một đời đều sẽ trở thành một tên phế nhân yên tâm hôm nay bọn hắn người nào đều chớ nghĩ xông lấy rời đi nơi này dám đến ta hàn ra gây dối muốn chết hàn sát cười lạnh ánh mắt liếc nhìn khương hàn đáng người khương hàn khinh thường cười một tiếng cũng không nói lời nào vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng cái này khiến hàn sát ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tiểu tử này thế mà còn có thể như thế khí định thần nhàn chẳng lẽ hắn còn có ý vào hắn thấy giải quyết này nguy ê n nguyên mặt khác hai cái ngũ phẩm võ hậu cảnh hắn có khả năng tùy tiện giải quyết đến mức nữ từ kia đến cùng thực lực gì tìm đòi hư thực liền biết đối thủ của ngươi là ta ta còn chưa có chết ta nói qua muốn tự tay giết ngươi ngụy nguyên thẳng sống lưng xóa sạch trong miệng vết máu ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập s ạ c ý tiểu tử xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ vậy liền n h ư ờ n g ta nhìn ngươi đến cùng còn có thể cậy mạnh tới khi nào hàn sát hư lạnh thân hình lúc này lần nữa lướt tầm ập ra toàn bộ tiền viện trực tiếp hình thành một hồi c u n g phong ngụy nguyên ánh mắt l a n g lệ trong tay chiến đao nắm chặt lôi đ ỉ n h cường hóa ngụy nguyên hét lớn một tiếng một cỗ sấm xét lực lượng trong nháy mắt bao trùn toàn thân của hắn liền trong mắt đều hiện ra ánh chớp sau một khắc ngụy nguyên không chút do dự bổ ra một vô dụng hàn sát một quyền ném ra trong nháy mắt n ệ n ở chiến đ a o lên b à n h một tiếng vang thật lớn ngụy nguyên chiến đ a o rời khỏi tay bay ra ngoài ngụy nguyên cả người cũng hướng về sau bay ngược mà đi tiểu tử ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi chịu chết đi hàn sát hừ lạnh một tiếng tiếp lấy thân hình lướt tầm ầm ra đổi sát bay ngược ngụy nguyên, nguyên không tốt ngụy nguyên nguy hiểm lãnh hồng tuyết lập tức giật mình tiếp lấy liền muốn xuất thủ nhưng mà khương hàn lại là kéo lại hắn chờ một chút tin tưởng ngụy nguyên khương hàn ánh mắt kiên định nói có thể là lãnh hồng tuyết có chút lo lắng hiện tại n g u y nguyên chỉ sợ đã không hề có lực h o à n thủ nếu như bị hàn sát đuổi kịp chỉ sợ thật đó là một con đường chết lâm vô s o n g cũng là t h e o lông mày cao lại nhìn về phía khương hàn giờ phút này nếu như không ra tay dù chi liền là nàng một hồi cũng không cách nào cứu n g u y nguyên chờ một chút nhưng mà khương hàn vẫn như cũ kiên định nói lãnh hồng tuyết cùng lâm vô s o n g nghe vậy đành phải d ằ n xuống đến bất quá trong lòng vẫn như cũ tràn đầy lo lắng ta liền phải chết sao tam thúc thủ còn không có báo ta tại sao có thể chết không được ta muốn giết hàn sát ta muốn thay tam thúc báo thủ nguy nguyên thân thể bay ngược thương thế bên trong cơ thể nhường cả người hắn đã khó mà động đậy trước mắt hàn sát đang không ngừng phóng to nháy mắt sau đó liền phải đổi u tới hắn nhưng mà nguy nguyên không cam tâm nội tâm của hắn đang gầm t hét hắn không cam lòng cứ thế mà chết đi tiểu tử kiếp sau nhớ k ỹ giải đầu óc hàn sát xuất hiện tại nguy nguyên trước mặt n ắ m đ ấ m n ắ m chặt trực tiếp nhắm ngay nguy nguyên đan điền đánh tới một q u y ề n này xuống nguy nguyên đan điền liền bị phế đến lúc đó dù cho、Nguyện、nguyên bất tử cũng sẽ trở thành một cái triệt triệt để, để phế nhân Kim không lão tử không cam tâm lão tử muốn hỏi về sau cả nhà ngươi nhưng vào đúng lúc này ngụy nguyên lại phát ra một tiếng kinh thiên gà o ghét sau m ộ t khắc một cỗ kinh khủng lôi đỉnh gió lốc trực tiếp theo trên người hắn nổ tung cái gì hàn sắt trong nháy mắt kinh hãi vội vàng thu hồi nắm đấm lùi lại nhưng mà cỗ này lôi đỉnh gió lốc tới quá nhanh mặc dù là hắn kịp thời rút lui như trước vẫn là bị này lôi đỉnh gió lốc cho đánh chúng cả người bị đánh bay ra ngoài chờ hắn dâng lên ngự thế mà đã một mảnh cháy đen cái này cái này sao có thể hàn định thiên cũng là kinh ngạt nhìn một màn này thành công lãnh hùng tuyết xứng sở lập tức kích động nói lâm vô song cùng khương hàn trên mặt cũng lộ ra ý cười nhìn về phía ngụy nguyên thời khác này ngụy nguyên toàn thân quấn quanh lấy lôi đình này lôi đình giống như một đầu lôi xà không ngừng ở trên người hắn đi khắp đáng sợ lôi đình hoa văn giờ phút này đã theo cổ của hắn chỗ kéo dài đến phần eo của hắn thiên địa linh khí cũng không ngừng hướng về ngụy nguyên tụ đến tràn vào ngụy nguyên trong cơ thể không chỉ chữa trị ngụy nguyên thương thế còn lệnh ngụy nguyên tu vi trực tiếp đột phá đến lục phẩm võ hậu cảnh không chỉ như thế khí tức của hắn còn đang không ngừng tăng vọt giờ phút này ngụy nguyên tóc đen tán loạn không ng trong mắt đều chất động lên mạnh mẽ lôi đ ỉ n h trên thân nguyên bản màu lam lôi đ ỉ n h tại thời khắc này thế mà biến thành màu xanh đậm trong màu lam thậm chí còn kèm theo một tia màu tím điều đó không có khả năng thế mà tại một khắc cuối cùng sống chết trước mắt lần thứ hai t h ứ c t ỉ n h h ắ n sát cả kinh nói không được không thể để cho hắn tiếp tục nữa tiếp lấy hắn liền ý thức được giờ phút này lại không ra tay ngụy nguyên chỉ sẽ trở nên càng mạnh thế là lúc này hướng về ngụy nguyên bạo sông mà đi sau khi hắn xuất hiện tại ngụy nguyên trước mặt chuẩn bị ra quấy lúc ngụy nguyên khỏe miệm lại làm giấy lên một tia cười lạnh vừa rồi đánh vô cùng phải mái đi hiện tại nên đổi lại n g một quyền. Một quyền、so、không, không, không không có khả năng hàn sắt trong lòng kinh ngạc nói thân thể của hắn có thể là tại cường hóa giai đoạn nguyên nắm đấm làm sao có thể làm bị thương hắn nhưng mà sự thật bày ở trước mặt lại hắn không khỏi không tin tưởng vừa rồi một quyền kia là vì c h í n h ta tiếp xuống một quyền này là vì ta tam thúc ngụy nguyên hử lạnh một tiếng lập tức lần nữa đánh ra một quyền phức máu tươi c u ồ n g phún hàn sát thân thể nhiều chỗ mạch máu trực tiếp sụp đổ khắp toàn thân từ trên xuống dưới một đoàn đỏ tía khi tất cả người cũng lập tức đổi phê xuống ngụy nguyên nắm lên hàn sát đầu trực tiếp dùng thiên lôi chi thế hung hăng nện trên mặt đất b à n h đại địa vỡ nát t i ê n viện hình thành một cái hố sâu to lớn nằm dưới đất hàn sát vùng vây hai lần liền triệt để không có động tính ngụy nguyên cao ngạo trôi nổi tại hố sâu bên cạnh ánh mắt kiệt ngạo băng lãnh xa xa h à n định tiên thấy cảnh này triệt để trợn mắt h ố t mồm tam thúc của mình thế mà thua bại bởi ngụy gia ngụy nguyên cái này sao có thể ông nhưng vào đúng lúc này thân thể của hắn đột nhiên chấn động như rơi vào trong nước đá hắn chậm rãi ngầm đầu phát hiện ngụy nguyên cái k i a ẩn chứa x â m xét lực lượng đôi mắt đang lạnh lùng nhìn xem hắn một c ỗ hoảng sợ trong nháy mắt đưa hắn thốn vệ khiến cho hắn đi đứng lạnh quóng không có nghĩ tới tên này huyền lôi huyết mạch hai lần thất ỉ n h vẫn rất anh tuấn lãnh hồng tuyết vừa cười vừa nói mặc dù hắn thường xuyên cùng ngụy nguyên đấu vót mồm bất quá thấy ngụy nguyên đột phá hắn vẫn là đánh đáy lòng mừng thay cho hắn cái tên này nguyên khí hấp thu cũng đình chỉ lại đã đạt tới thất phẩm võ h ầ u cảnh lập tức tăng lên lưỡng phẩm xem ra lần này sắp chết đột phá thu hoạch rất lớn a khương hàn vừa cười vừa nói kỳ thật ngụy nguyên thu hoạch không chỉ có chẳng qua là huyết mạch hai lần t ứ c t ỉ n h cùng thu vi đột phá lưỡng phẩm đơn giản như vậy hắn thu hoạch lớn nhất ở chỗ hắn thu hoạch một cái không thể xóa n h ò a tín nhiệm chuyện này với hắn ngày sau tu hành đưa đến chợ giúp thật lớn làm sao người biết là hắn có thể tối hậu quan đầu đột phá lâm vô song tò mò nhìn về phía khương hàn hỏi khương hàn cười, cười c chỉ bất quá ta tin tưởng ngụy nguyên bởi vì tại hắn trong xương cốt có một câu n g a n kỉnh nói đến đây khương hàn lần nữa lộ ra ý cười điểm này kỳ thật theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngụy nguyên thời điểm liền đã phát hiện cho nên hắn mới sẽ nghĩ đến n h ư ờ n g ngụy nguyên mặt đối với sinh tử đại khủng bố để kích thích tiềm lực của mình thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên lâm vô song hơi có thâm ý nhìn thoáng qua khương hàn nàng phát hiện trước mắt cái này so với chính mình còn nhỏ thanh niên tựa hồ có một đôi có thể nhìn thấu thế gian hết thẻ con mắt đồng dạng cũng có được một khoa cực kỳ lao thành tâm tính nghĩ tới đây hắn không khỏi nghĩ đến ban đầu ở sơn cốc k người thiếu niên trước mắt này đã từng vì nàng bôi lên qua dự thảo mà này bôi lên vị trí vẫn là nàng chưa bao giờ không có bị bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc qua phần lưng nghĩ tới đây dòng suy nghĩ của nàng thế mà bắt đầu có chút vì sợ mà tâm d u n g động động ngươi thế nào ngụy nguyên tựa hồ phát hiện lâm vô song khí tức h ỗ n loạn tò mò hỏi không có gì đột nhiên nghĩ đến một số việc lâm vô song hơi đỏ mặt vội vàng che giấu nói ngươi cũng không phải là muốn đến ta trước kia tại sơn cốc thay người chữa thương sự tình đi kỳ thật ta cái gì cũng không thấy liền nhìn lưng của ngươi không thể không nói da của ngươi thật thật trắng phần lưng cũng rất xinh đẹp xúc cảm lúc ấy không có cẩn thận cảm thụ tựa hồ còn không sai khương hàn cười nói im miệng lâm vô song tức giận nói cái tên này đơn giản liền là một tên h u n đản g cùng lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm giống như lúc liền là một cái đồ vô s ỉ khương hàn cười cười liền lâm vô song điểm này c kế vật cũng có thể giấu giếm được hắn lâm vô song hít sâu một hơi lúc này mới lắng lại lòng của mình hồ nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng biến thành phức tạp cái tên này đến cùng là cái hạ người gì tuyệt đối không nên đối ta cảm thấy hứng thú và không ngươi sẽ yêu ta khương hàn đột nhiên quay đầu đối đầu lâm vô song con mắt lâm vô song lập tức cảm thấy thần tâm r u lên hốt hoảng bỏ qua một bên tầm mắt nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu giống như rung nham tràn b à o bắt đầu sôi trào khương hàn gian xảo cười cười ánh mắt nghiền ngẫm lãnh hồng tuyết một mực nghe đối thoại của hai người hướng về phía khương hàn lặng lẽ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái khương hàn lơ đến cười một tiếng giờ phút này ngụy nguyên cũng đã hoàn toàn ổn định tu vi hướng về khương hàn đám người đi tới đến mức hàn định tiên hắn cũng không có ra tay mà là tùy ý hắn chạy tiến vào trong nội viện đột phá cảm giác thế nào khương hàn cười hỏi thoải mãi thực sự quá sung sướng không chỉ huyết m ạ n h thất tỉnh tu vi cũng liên tục đột phá lưỡng phẩm ta ta cảm giác hiện tại tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận ngụy nguyên xúc động nói ra hắn giờ phút này cũng hưng phấn vô cùng đột phá liền tốt chúng ta kế tiếp còn có một trận trận đánh ác liệt m u ố n đánh khương hàn cười nhìn về phía hàn gia bên trong phủ đúng ta cũng cảm thấy thật kỳ quái chúng ta tại hàn gia náo ra động tĩnh lớn như vậy hàn gia cao thủ hẳn là đã sớm ra tới mới đúng làm sao lại xuất hiện hàn giết một người ngụy nguyên đưa ra nghi ngờ trong lòng hắn cũng không đốc chỉ bất quá cùng khương hàn so ra có đôi khi lộ ra quá khở m ạ thôi trên thực tế hắn vẫn là thật thông minh đúng ta cũng đang nghi ngờ điểm này lãnh hồng tuyết t ỏ mò hỏi khương hàn cùng lâm vô song lướt nhau hai người đều là cười một tiếng này hàn gia hôm nay có động tác lớn ngươi quên hàn định thiên trước đó nói sau ngày hôm nay hàn gia đem xưa đâu bằng này sao đó là bởi vì chủ nhà họ hàn hiện tại đang ở nhất cử đột phá thánh cảnh khương hàn vừa cười vừa nói cái gì hàn bá tại đột phá thánh cảnh ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết đều là kinh ngạc nói chẳng lẽ này chủ nhà họ hàn đã đi đến thiên nhân hợp nhất cùng cựu phẩm võ hầu cảnh đình phong nếu quả như thật khiến cho hắn đột phá vậy bọn hắn ngụy ra chẳng phải là hung hiểm đến t ự c điểm này hàn bá cũng đã đi đến thiên nhân hợp nhất không sai bất quá tu vi tựa hồ còn kém một chút mong muốn đột phá thánh cảnh cần đại lượng nguyên lực mà lại tựa hồ này hàn bá giã tâm rất lớn mong muốn nhất cử ngưng tụ ra thánh nguyên lực cứ như vậy cần có nguyên lực càng lớn cho nên hiện tại hàn gia mấy tên võ hầu cảnh cường giả đang đem bọn hắn nguyên lực dốc vào đến hàn bá trong cơ thể thương hàn vừa cười vừa nói đây cũng là hàn gia một mực không có cao thủ ra tới nguyên nhân kỳ thật hàn gia sớm liền phát hiện có người tới gây dối thế nhưng bọn hắn sáng bạch ra chủ tiến giai thánh cảnh quan trọng hơn cho nên một mực chưa hề đi ra thế nhưng hiện tại hàn sát bị giết chỉ sợ bên trong người cũng sẽ triệt để ngồi không yên còn muốn tiếp tục đi tới sao hiện tại nếu như đi còn kịp khương hàn cười nhìn về phía ngụy nguyên nhất định phải đi vào tuyệt đối không thể để cho hàn bá đột phá bằng không chúng ta ngụy ra liền thật giữ nhiều lạnh ít ngụy nguyên ánh mắt kiên định nói tốt vậy chúng ta liền đi vào quay phá rối khương hàn vừa cười vừa nói cho nên bọn họ một nhóm bốn người liền tiếp tục hướng về nội viện đi đến cùng lúc đó ngụy ra bên trong phủ một người thị vệ vội vã xông vào ngụy ra đình viện gia chủ không xong việc lớn không tốt thị vệ một bên chạy một bên hô lớn ngụy trường phong đ á m người lập tức đứng lên có phải hay không người của hàn gia đánh đến tận cửa rồi không không phải thị vệ thở hổn hển nói ra ngụy trường phong huynh đệ bốn người nhất thời thở dài một hơi chỉ cần không phải người của hàn gia đánh đến tận cửa cái kia liền không sao đúng đúng thiếu gia mang theo ba cái khác h nhân thẳng hướng hàn gia tại hàn gia đánh nhau thị vệ lo l ắ n g nói cái gì ngụy t r ư ờ n g phong giật này cả mình mặt khác ba huynh đệ cũng không nhịn được chừng tóm ắ t lộ ra vẻ khiếp sợ ngụy nguyên g i t đến tận hàn gia đáng chết tiểu tử này liền là tại thêm phiền hắn thẳng hướng hàn gia đó không phải là muốn chết sao ngụy trường phong lo lắng ở trong việc đi đại ca đừng nóng vội vừa rồi thị vệ không phải đã nói rồi sao ngoại trừ nguyên còn có ba cái khác h nhân n g ư ơ n quên cái kia nữ khách nhân là thánh cảnh cừng giả có thánh nhân tại ngụy nguyên chưa chắc có sự tình ngụy lo n khuyên nghe đến lời này ngụy trường phong lúc này mới thở dài một hơi đi chúng ta đi hẳn ra dù như thế nào đều không thể nhường nguyên mà xảy ra chuyện ngụy trường phong vẫn như cũ vẫn là có chút không yên lòng đối ba người nói tốt chúng ta cùng đi dám muốn động nguyên chúng ta liền liệu mạng với bọn hán ngụy thông huyền mấy người cũng dồn dập ánh mắt kiên định nói Tiếp lấy nguy ra b ố chương hai trăm ba mươi tám hàn gia trưởng lão hàn gia kế hoạch cha cha cha không sao ông không sao ông hàn định thiên lảo đảo nghiêng ngã chạy đến nội viện nhưng mà còn không có tới gần phụ thân hắn phòng luyện công liền bị hắn nhị thúc cho ngăn lại quay r ố i định tiên h ngươi dạng này còn thể thống gì chẳng lẽ ngươi quên hôm nay là cha ngươi đột phá tháng này nhị thúc hàn viêm theo trong phòng luyện công đi ra đối hàn định thiên khiến trách nhị thúc nhanh tam thúc bị giết t a một cánh tay cũng bị người bổ xuống hàn định tiên lúc này chỉ tiền viện phương hướng nói ra tam đệ bị giết cái này sao có thể không phải nói liền ụy ra tiểu t ử sao hàn viêm giật mình lúc này mới phát hiện hàn định thiên thế mà thiếu đi một cánh tay xác thực như thế có thể là cái kia ngụy nguyên thế mà người mang huyền lôi huyết mạch vừa rồi cùng tam thúc thời điểm chiến đấu thế mà hai lần đã thức tỉnh tam thúc thi triển ra sát vương p h ụ thể cuối cùng vẫn là bị giết mà lại cái kia ngụy nguyên còn đột phá lớp phẩm hiện tại hướng về bên này đánh tới nhị t h u c ngươi nhanh nhường cha cản bọn họ lại hàn định tiên vội và nói thất phẩm cảnh huyền lôi huyết mạch người sở hữu hàn viêm trong mày lúc này lại đi trở về phòng luyện công cũng không lâu lắm lại đi ra bất quá lần này không phải một mình hắn mà là bốn người ai dám tới chúng ta hàn ra gây dối muốn chết phải không đúng dám đến ta hàn ra gây dối khiến cho hắn có đi không về đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão hàn định thiên thấy đi theo chính mình nhị thúc đi ra ba người vẻ mặt lập tức kích động nói trước mắt ba vị này phân biệt là hàn ra ba vị trưởng lão thu vi của bọn hắn cũng là tương đương không tầm thường tam trưởng lão cùng nhị thúc một dạng đều là tác phẩm võ hậu cảnh nhị trưởng lão đã đi đến bát phẩm võ hậu cảnh đến mức đại trưởng lão hàn mậu càng là đã đi đến vo hầu cảnh đ ỉ n h phong tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút chúng ta mấy cái giờ phút này nguyên khí đều đã còn thừa không nhiều nhị thúc hàn viêm nhắc nhở ừ chúng ta coi như chỉ có một tia nguyên khí cái tia cũng không phải mấy thằng nhãi con liền có thể đối phó hôm nay ta muốn để bọn hắn biết ta hàn ra không phải bọn hắn muốn tới thì tới nhị trưởng lão hàn đồng h ừ lạnh nói ra hắn là nổi danh bạo tính tình bọn hắn chặt xuống định thiên một cánh tay giết hàn sát s á c thực không thể nhẹ tha cho bọn hắn hàn mậu ánh mắt âm hàn nói ra đúng đại trưởng lão ngươi nhất định phải báo thù cho ta h à n định tiên ánh mắt ác đ ộ c nói giờ phút này hắn đã đối、Nguyễn、nguyên n g u y hận thấu xương nếu như không thể giết nguy nguyên hắn chỉ sợ đời này đều sẽ lưu lại khúc mắc tu vi mong muốn tiến thêm chỉ sợ đều sẽ hết sức khó khăn bọn hắn tới nhưng vào lúc này hắn viêm đột nhiên nói tiếp lấy mấy người liền muốn lấy nội viện lối vào chỗ nhìn lại quả nhiên thấy khương hàn bốn người bọn họ hướng về bên này đi tới liên la bọn hắn còn thật chỉ là mấy cái mao đầu tiểu tử t a m trưởng lão hàn lăng nhẹ cười nói ngoại trừ này n g u y n g u y ê n hắn mặc khác ba cái người nhìn không quen mặt hắn không phải là du thủy thành a thế mà còn có một cái nữ ba n hàn ị t r ư g lăng o h nói ra hàn đồng cùng hàn viêm đều là gật gật đầu hàn mâu thì là không nói gì yên tâm ba vị trưởng lão nhị thúc ta trước đó chọc dẫn qua nữ từ này nàng cũng không có ra tay ta muốn tu làm hẳn là không cao hàn định tiên vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình trước đó thăm dò hàn viêm đám người nghe vậy gật gật đầu trong lòng cũng hơi có chút b u ô n g lòng bằng không thì chừng hai mươi tuổi thánh cảnh cái này sao có thể cho dù là toàn bộ thiên vũ đại lục chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái đi như thế nào lại tại đây nho nhỏ du thủy thành gặp phải ngụy gia tiểu nhi ngươi giết ta hàn gia tam gia thế mà còn dám ở chỗ này ngươi là muốn tìm cái chết sao hàn lăng hừ lạnh nói ra nhìn về phía ngụy nguyên ánh mắt tràn đầy khinh miệt không sai ta hôm nay tới chính là muốn tiêu diệt các ngươi hàng i à hàn sắt giết ta tam thúc ta giết hắn đó cũng là hắn trừng phạt đúng tội mà mấy người các ngươi còn đ ả t h ư ơ n g cha ta cùng hai vị thúc thúc hôm nay ta nói cái gì đều muốn vì bọn họ lấy lại công đạo ngụy nguyên đứng ra phẫn nộ nói nhất là thấy đại trưởng lão hàn m âu hắn biết chính mình phụ thân liền là bị cái tên này cho đả thương côn vọng tiểu nhi ngươi thật coi ta hàn gia không người nào sao chỉ bằng ngươi cũng muốn diện ta hàn gia ngươi không cảm thấy buồn cười sao hàn lăng khịt mũi nói ra p h ả n phất nghe được một cái chuyện cười lớn phải không vừa rồi hàn sắt cũng nói như vậy có thể không phải là chết trong tay ta trong mắt ta các ngươi hàn gia bất quá đều là rác rưởi thôi Nguyện、nguyên hử lạnh khinh thường nói thông qua chiến đấu mới vừa rồi đột phá hắn giờ phút này tâm tính đã được đến cải biến cực lớn hắn hiện tại trong mắt có một cô nóng bỏng tín nhiệm khương hàn đứng ở một bên mắt cười đứng ngoài quan sát không sai đây chính là hắn mong muốn nhường、Nguyện、nguyên thu hoạch tự tin mạnh mẽ người muốn chết hàn lăng lập tức bị c h ọ t giận lúc này cầm trong tay trường kiếm hướng về、Nguyện、nguyên c h é m tới một kiếm c h ắ m ra kiếm quang rét lạnh mười dặm hàn viêm đám người cũng không có ngăn cản bọn hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn một chút cái này、Nguyện、nguyên đến cùng thực lực như thế nào nhưng mà、Nguyện、nguyên lại là mỉm cười trong tay chiến đao trực tiếp bổ ra một đao đao mang lóe lên một cái rồi biến mất còn trên không trung hàn lăng liền trực tiếp bị ngụy nguyên này một đao cả người mang kiếm chém thành hai đoạn cái gì hàn viêm cùng hàn đồng đồng thời giật mình mặc dù bọn hắn đã sớm dự liệu được hàn lăng khả năng đánh không lại ngụy nguyên thế nhưng không nghĩ tới hàn lăng tại ngụy nguyên trước mặt c ư n h i ê n như thế không chịu nổi một kích liền hàn mâu cũng đều t r a o m ả y dâng lên cái này là các ngơi ư hàn ra thực lực xem ra cũng không gì hơn cái này đi hàn bà đâu khiến cho hắn cút ra đây chịu chết đi ngụy nguyên trào phúng nói ra hắn khi nhìn đến da người tới không có hàn bà thời điểm l i ê n biết hàn bá giờ phút này đang trong phòng đột phá cho nên dù như thế nào hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết những người này ngăn cản hàn bá nhị thúc nhị trưởng lão đại trưởng lão cái tên này lôi đình rất mạnh đại thế đã đạt đến đại thành c h i cảnh ngàn vạn không thể chủ quan hàn định tiên nhắc nhở nói ra ngươi làm sao không nói sớm hàn viêm chừng hàn định tiên liếc mắt nếu như hàn định tiên nói sớm vậy bọn hắn cũng sẽ không để hàn lăng đi chịu chết còn có ai ra đi tìm cái chết sớm một chút ra tay ngụy nguyên lệnh g ọ n nói ra chúng ta cùng một chỗ độc thủ hàn mâu lại làm ở miệng nói ra nói xong ba người bọn họ liền đồng thời lướt đi hàn mâu trực tiếp đối đầu nguyễn nguyên mà hai người khác thì là hướng về khương hàn cùng lãnh hồng tuyết v ọ t tới theo bọn hắn nghĩ cấp tốc giải quyết hết hai cái này ngũ phẩm sau đó lại thu về tay tới đối phó nguy nguyên đúng đồng loạt ra tay xem bọn hắn còn có thể làm sao hung hăng cả cái hàn định tiên ở một bên g à o lên ánh mắt cũng biến thành lừa lối vô s ỉ nguyễn nguyên thấy ba người đồng thời ra tay hung hăng mắng bất quá khỏe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh cựu phẩm võ hầu đối phó chính mình mặt khác hai cái nghĩ trước hết giết khương hàn cùng lãnh hồng tuyết xem ra đám này đồ đần cũng không có ý thức được ba người bọn họ bên trong ai mới là kinh củng nhất. khủng ư trường. Tử, người hướng Khương cười ơ n Hàn chấn nhiếp bằng Hàn thẳng Hàn, ánh mắt lộ ra một cố lạnh. g thực chết chắc. h Tiểu tử, trực tiếp mắt một xuất t lực, các cố lộ viêm mới ra Vừa thời h điểm,、Hán、liền đã tại n đã h ư ơ h à nhất cùng n l hồng tuyết giữa hai chọn. Hàn h người giữa tuyết t ra lựa làm y ạ lạc i trái cái người niên cái cái bên bước, bằng nhất, còn ràng không thanh Còn nữa một cái ánh mắt lang lệ, một、so、thực một một mắt một rõ khác khác. khác hậu lực lệ, đưa đương nhiên chân chính nhường hàn viêm lựa chọn khương hàn nguyên nhân là bởi vì khương hàn trong tay cầm một cây t r ư ờ n g mâu nay trường mâu hắn dĩ nhiên nhận biết chính là bọn hắn hàn gia cấp thấp nhất thị vệ sử dụng binh khí một cái ngay cả mình binh khí đều không có g i a hỏa thực lực lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào cho nên hàn viêm cảm giác mình hết sức thông minh dạng này liền có thể cấp tốc đem bên trong một cái tiểu tử đánh i ế t đi đến c h ấ n nhiếp toàn trường hiệu quả khương hàn thấy hàn viêm xông về phía mình liền biết trong lòng đối phương suy nghĩ trong lòng khinh thường cười một tiếng tay cầm cái kia trừng mâu chịu chết đi hàn viêm bánh liệt đánh tới hắn cũng không có sử dụng binh khí mà là tay không tấp sát hướng về khương hàn một quyền đập tới bất quá theo hắn đấm ra một quyền quả đấm của hắn bên trên cũng hiện ra nóng bỏng vô cùng h ỏ a diễm h ỏ a diễm đại thế đại thành c h i cảnh phối hợp hắn thất phẩm võ hầu cảnh đ ỉ n h phong thực lực toàn lực một quyền đủ để đánh g i ế t một tên lục phẩm võ hầu húng chi trước mắt thanh niên này bất quá là một cái n g ũ phẩm võ hầu cảnh khương hàn mỉm cười cũng không nói nhảm trực tiếp vung trong tay trường mâu một gậy đập ra ngoài tiếp lấy một bên mọi người liền thấy hàn viêm trực tiếp bị trường mâu một gậy đập chúng cả người bay ngang ra ngoài cái này cái này sao có thể ta sẽ không hoa mắt ta hàn định tiên trừng to mắt lộ ra khiếp sợ cùng không hiểu vẻ mặt một bên đang ở giao thủ hàn mậu cùng hàn đồng cũng bị động tĩnh bên này cho kinh động toàn bộ kinh ngạc hướng về nhìn bên này tới chỉ thấy khương hàn cầm trong tay trường mâu tùy ý đứng ở nơi đó căn bản không nhìn tới hàn viêm bay ra ngoài phương hướng mà hàn viêm va chạm ở trên vách tường bị cục gạch v ù i lấp về sau liền không có động tĩnh nhị thúc hàn định tiên hơi nghi hoặc một chút nếm thử hô coi như mình nhị thúc không cẩn thận bị đối phương một gậy đánh trúng vậy cũng không đến mức không đứng dậy được à làm sao lại không có động tĩnh rồi đừng kêu hắn đã chết khương hàn c ư ờ nhặt nói cái gì hàn định tiên trong nháy mắt kinh hãi vội vàng chạy về phía hàn viêm phương hướng chờ hắn gỡ ra cục gạch xem xét kết quả lại phát hiện mình nhị thuốc thế mà thật không có khí tức hàn mâu cùng hàn đồng trong lòng cũng đồng thời chấn động cái tên này thế mà một gậy gõ chết hàn viêm hàn viêm thất phẩm cái tên này bất quá mới ngũ phẩm hắn đến cùng làm sao làm được ngụy nguyên thấy cảnh này nhịn không được cười ra tiếng các ngươi thật cho là ta là trong bốn người lợi hại nhất không sợ nói thật cho ngươi biết trước đó ta là trong bốn người yếu nhất hiện tại nhà miễn cưỡng xếp tại thứ hai đến n ư ợ c ngụy nguyên lệnh cười nói lời này vừa nói ra trực tiếp nhường hàn mâu cùng hàn đồng cao mày ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía khương hàn cùng chưa từng ra tay lâm vô s o n g rất rõ ràng ngụy nguyên trong miệng so với hắn lợi hại hơn hai người chính là cái này khương hàn cùng lâm vô s o n g ta tới gặp gỡ ngươi hàn đồng trực tiếp vứt xuống lanh hương tuyết hướng về khương hàn đánh tới hắn cũng không tin một cái ngũ phẩm cảnh võ hầu có thể m i ệ u sát hắn một cái bát phẩm võ hầu khương hàn thấy hàn đồng giết hướng mình khoe miệng cũng hiện ra nụ cười thẳng nhiên đi chết đi hàn đồng một kiếm đâm hướng khương hàn một kiếm đâm ra nhanh như tia chớp chớp mắt liền đến khương hàn phụ cận nhưng mà khương hàn cũng không làm ra phản ứng chút nào xem ra cũng chỉ đến như、thế. hàn đồng trong lòng cười lạnh có thể là ngay tại hàn đồng một kiếm đâm tại khương hàn trên người thời điểm sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến bởi vì hắn trường kiếm đâm vào khương hàn thân thể cũng không có xuyên thủng thể sắc cảm giác không tốt là tàn ảnh hàn đồng trong lòng kinh hãi hiện tại mới phản ứng được trễ khương hàn thân hình trực tiếp xuất hiện sau lưng hàn đồng trong tay trường mâu trực tiếp xuyên thủng hàn đồng giữa lưng sao làm sao có thể hàn đồng khiếp sợ quay đầu lại phát hiện người sau đang cười nhìn xem hắn ngươi nếu là đình phong thời kỳ ta có lẽ còn không thể dễ dàng như thế giết ngươi nhưng ngươi đem nguyên khí cho nhà các ngươi gia chủ hiện ở trong người còn thừa không nhiều chỉ bằng điểm này ta giết người như giết chó k h ư ơ n g hàn nhẹ cười nói nói xong liền trực tiếp rút ra trường mâu máu tươi tiêu s ạ hàn đồng ứng tiếng ngã xuống phù phù hàn đồng ngã xuống thanh â m trực tiếp phản phất đập vào hàn định tiên h trên ngực trực tiếp làm hắn chân mềm l ũ n cả người ngồi trên mặt đất nhị trưởng lão cũng đã chết hàn mâu giờ phút này vẻ mặt cũng là âm c h ầ m đến cực hạn nhìn xem hàn đồng thi thể trong lòng phẫn nộ đến cực điểm nếu không phải hắn giờ phút này nguyên khí trong cơ thể còn thừa không nhiều hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên ra tay đánh giết cái này của vọng thanh niên nhưng là bây giờ hắn lại đang suy nghĩ mình liệu có thể hạ gục người thanh niên này nếu đối phương có thể nhất kích giết chết hà n đồng thực lực nghĩ đến cũng sẽ không so với hắn hiện tại yếu đi nơi nào thậm chí có khả năng càng mạnh ngươi đến cùng người nào hàn m â u nhìn về phía khương hàn hỏi khương hàn mỉm cười ta là người như thế nào ngươi không cần phải biết ngươi cũng không cần tại nói với ta các ngươi hàn ra bao nhiêu lợi hại ngươi hẳn là hiểu rõ chúng ta căn bản liền không có đem các ngươi hàn ra làm dễ hành ngoa tạo bá khí ngụy nguyên nhịn không được vỗ tay nói liền lãnh hồng tuyết cái này luôn luôn lánh k h c người đều cảm thấy đại ca lời nói này quá mẹ nó khí phái hàn mâu nghiến răng n g h i ế n lợi hắn vẫn là lần đầu gặp qua phách lối như vậy thanh niên tiểu tử ngươi chẳng lẽ thật cho là mình có tại chúng ta hàn ra cuồn vọng v ô liếng có đôi khi do lớn nhưng là sẽ đau đầu lưỡi hàn mâu cơ hồ sáu mươi tuổi tâm tính đã sớm vững như bàn h ạ c h thế nhưng giờ khắp này nhưng cũng bởi vì một thanh niên lợi mà lòng sinh tức giận là trang b ư ớ c là ngư b ư ớ c thực lực định đoạt dùng tình trạng của ngươi bây giờ giết ngươi thật chính là khi dễ ngươi bất quá ta này người cũng không phải chính nhân quân tử liền ưa thích khi dễ ngươi khương hàn vừa cười vừa nói nói xong liền nắm chặt trong tay trường â u sau đó hướng về phía trước bước ra một bước trực tiếp cầm trong tay trường m â u hướng về hàn m â u ném bay ra ngoài trường m â u ra tay lập tức hóa thành một đạo lưu quang phá không bay lượn khí thế kinh người ngụy nguyên nhịn không được kinh ngạc tàn thán đến cùng vẫn là khương yêu nghiệt liền lân à y ném ra trường m â u khí thế cũng không phải là hắn có khả năng cản liền lâm vô song trong mắt cũng đều loẹ lên một tia kinh ngạc nàng có thể cảm giác được khương hàn này trường m â u bên trong lẩn chứa lực lượng giống như một khỏi l a lôi hàn mẫu giờ phút này cũng là biến sắc trực diện trường mẫu hắn càng thêm thật sự rõ ràng cảm nhận được trường mẫu bên trong ẩ n chứa lẩn ch t hàn ế đến như sấm nổ. Ánh mắt của hắn lập tức trang nghiêm đến cực hạ, không n hạ, chút sấm mắt dám tức của cực lập do o l ã h Hàn đạm. băng trưởng hàn mâu một trưởng vô gia dùng ra chính mình tất cả nguyên khí bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống cái tia bay lượn mà đến trường m â u trực tiếp bắt đầu kết băng nhưng mà trường mâu thế công không có chút nào nửa điểm chậm lại thế mà phá băng mà xuyên thẳng đến hàn mâu tới hàn mâu kinh hãi vội vàng hoành đao ngăn cản hắn giờ phút này căn bản không kịp thu nạp thiên địa nguyên khí và n h trường mâu đụng vào trường đao bên trên trong nháy mắt đem hàn mâu đánh bay ra ngoài bay ngược ba mươi triệu cái tia trường mâu đụng vào chiến đao bên trên cũng trong n hàn á y mắt chia h mâu che ngực, trong tâm chầm đến cực hạ. đến Vừa lòng khiếp sợ lẩm bẩm đương nhiên cũng là h ắ n nguyên khí trong cơ thể còn thừa không nhiều bằng không cũng không phải chật vật như vậy nhưng mặc dù như thế thương hàn bà như xuất quan lâm vô song khí thế bất người khương hàn nhìn phía xa bị chính mình đánh bay hàn mâu nếp miệng lên một tia cười lạnh hắn cũng không định thật giết hàn mâu chẳng qua là mong muốn chấn n h ế p đối phương mà thôi mong muốn giết hàn mâu kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy một cái cựu phẩm võ hầu coi như nguyên khí trong cơ thể không đủ cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chết nếu thật là ép hắn nhất định sẽ bùng cháy tinh huyết của mình đến lúc đó nói không chừng lại là phiền phái lớn không đến sống chết trước mắt không có ai sẽ bùng cháy tinh huyết của mình đương nhiên nếu thật là hàn mâu liệu mạng một lần k ư ơ n g hàn không ngại vận dụng toàn lực ra tay giải quyết hàn mâu nhường hàn bà ra đi bằng không thì coi như hắn đột phá thánh cảnh h ắ n gia cũng là chỉ còn hắn một người mà thôi ngụy nguyên lạnh cười nói nhìn về phía hàn mâu sau l ư n g phòng luyện công ngươi biết ta mọi nhà chủ tại đột phá hàn mâu n h ú n mày liếc nhìn hàn định tiên ta không có ta không nói gì hàn định tiên lập tức hiểu rõ hàn mâu ý tứ phủ nhận nói chuyện này cha hắn liên tục dặn dò qua không muốn đ ố i bất luận cái gì tiết lộ cho nên hắn đối mặt khương hàn đám người thời điểm nói chỉ là hàn gia sau ngày hôm nay đem xưa đâu bằng này nhưng không có nói chuyện cụ thể hàn mâu thấy hàn định tiên không muốn đang nói láo nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía k ư ơ n g hàn đám người không nghĩ tới ngụy gia lại có ngư i dạng này một đứa con trai rất tốt đã các ngươi đã biết vậy liền không sợ nói thật cho ngươi biết ta mọi nhà chủ đang t ạ i đột phá thánh cảnh không bao lâu hắn liền sẽ trở thành một tên thánh cảnh cừng giả thức thời tốt nhất l ă n đi hàn mâu lúc này uy hiếp nói đã như vậy vậy chúng ta càng thêm không có lý do gì đi nếu quả như thật để nhà ngư gia chủ đột phá chắc hẳn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đi khương hàn vừa cười vừa nói hàn mâu không nói gì khương hàn nói là sự thật bọn hắn giết hàn gia nhiều cao thủ như vậy không giết bọn hắn bây giờ san bằng hàn gia lựa g i n mà lại diệt đi ngụy gia vốn là bọn hắn b ư ớ c kế tiếp kế hoạch hừ các ngươi mơ tưởng quay dày cha ta đột phá hàn định thiên lúc này hừ lạnh nói hàn mâu trường đao trong tay cũng cầm thật chặt tựa hồ muốn nghiêm phòng tự thủ làm sao bây giờ giết đi vào ngụy nguyên bay đầu nhìn về phía khương hàn không cần đã không còn kịp rồi khương hàn đột nhiên lắc đầu nói ra tiếng nói của hắn vừa dứt một đạo khí thế trong nháy mắt phóng lên tận trời trong chốc lát thiên địa biến sắc quần quận nguyên khi trực tiếp hướng về hàn ra tụ đến cái này toàn bộ du thủy thành đều bị kinh động đột phá ngụy nguyên ngưng mày trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng hẳn cùng lâm vô song lướt nhau không nói gì du thủy thành bên trong lập tức sôi trào lên a lại có thể có người đột phá thánh cảnh ngươi có biết người nào huyết nhận liên minh hội quán bên trong các lao kinh ngạc hỏi hướng liêu thanh như hẳn là hàn gia hàn bá liêu thanh như nhìn thoáng qua hàn gia phương hướng nói các lao gật gật đầu như có điều suy nghĩ khí tức không đủ thánh nguyên lực cũng không có ngưng tụ hẳn là cưỡng ép đột phá dạ trường ca nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt hướng hắn này loại vừa đột phá thánh cảnh không chỉ ngưng tụ thánh nguyên lực còn ngưng tụ thánh vực chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều tìm không ra mấy cái như loại này cưỡng ép mượn nhờ ngoại lực đột phá hắn căn bản không để vào mắt tựa hồ vô song cũng tại cái hướng kia các lao đông nhiên vừa cười vừa nói ngụy ra người xảy ra chuyện hẳn là ngụy nguyên tiểu tử kia chạy đến tận cửa liêu thanh như đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc ngụy nguyên làm việc luôn luôn chính là như vậy gần lớn bất quá nếu lâm vô song tại cái kia cái kia khương hàn cùng lánh hồng tuyết cũng nhất định tại có khương hàn tại nàng cũng không lo lắng ngụy nguyên an toàn có ý tứ nói không chừng một hồi còn có cho hay các lão vừa cười vừa nói liêu thanh như cười cười không nói gì cùng lúc đó đang ở hướng hàn gia đổi u ngụy gia bốn huynh đệ cũng bị cố khí thế này cho khiếp sợ đây là đột phá thánh cảnh sinh ra thiên địa dị tượng người nào đột phá thánh cảnh rồi ngụy long kinh ngạc hỏi h à n là hàn bá không có nghĩ tới tên này thế mà cưỡng ép đột phá thánh cảnh lần này phiền thoái nguyên mà bọn hắn chỉ sợ có phiền t h o i lớn ngụy trường phong châu mày nói mặc dù hắn biết ngụy nguyên bên người có một cái thánh cảnh cờ giả nhưng dù sao cũng là nhất phẩm thánh cảnh nếu như hàn bá đột phá thái cảnh mặc dù chưa hẳn đánh thắng được nhưng ít ra có khả năng ngăn chặn đối phương thánh cảnh cờ giả đến lúc đó hàn gia cao thủ vẫn là có thể giết chúng ta tốc độ nhanh một chút ngụy thông huyền liền vội vàng gật đầu nói ra cho nên bọn họ bốn người vô cùng lo lắng hướng về hàn gia lao đi giờ phút này hàn gia phòng luyện công môn đã mở ra đi tới một cái vóc người cao lớn trung niên nam tử khôi ngô trên người người này tràn ngập uy nghiêm khí t ứ c tầm mắt giống như lăng lệ lưỡi đao nhìn về phía khương hàn đám người cuối cùng hắn đem tầm mắt rơi vào lâm vô song trên thân rất rõ ràng hắn đã nhìn ra tu vi của đ ố i phương cha thấy cha mình ra tới hàn định thiên lập tức kích động không thôi gia chủ hàn mô cũng cung kính hành lễ hàn bá gật, gật đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất t r o mày cha bọn gia hỏa này rét tam thúc nhị thúc cùng với hai vị trưởng lão ngươi nhất định phải r ế t bọn hắn làm các thúc thúc báo thủ cái kia liền là ngụy nguyên ngụy t r ư ờ n g phong nhi tử hàn định tiên vội vàng chỉ ngụy nguyên nói ra không biết các hạ đến từ phương nào thế lực vì sao cùng ta hàn ra là địch nhưng mà hàn bá cũng không để ý tới hàn định tiên mà là nhìn về phía lâm vô song nói cha nàng liền là một nữ ta đã thăm dò qua không lợi hại hàn định tiên thấy cha mình không để ý đến chính mình liền lần nữa đứng ra nói ra ba nhưng mà hàn định tiên vừa dứt lời hàn bá liền trực tiếp một cái bàn tay rút trên mặt của hắn ngớ ngẩn ta nhìn ngươi là t i ể u sắc làm cho hôn mê đầu ta đã nói với ngươi rồi không biết ngọn ngành nữ tử không nên tùy tiện trêu chọc kết quả đây ngươi thật cho là đối phương bị ngươi chọc giận là bởi vì đánh không lại ngươi mới không có ra tay sao hàn bá hung hăng mắng con trai mình thủ đoạn hắn rõ ràng tàn nhẫn vô phương cái k i a mấy chiêu cái gọi là thăm dò bất quá là trên miệng đùa giật thôi nàng một cái chừng hai mươi tuổi nữ tử coi như lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào hàn định tiên không cam lòng nói khương hàn cùng bị nguyên đám người nghe đến lời này đều là lộ ra một tia cười lạnh hàn bá lập tức có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác ta hàn bá làm sao lại sinh ra ngươi dạng này một cái vô dụng như tử ngươi có biết hay không trong miệng ngươi nữ tử có thể là thánh cảnh cờ ư n giả hàn b á giận nghiến răng nghiến lợi nói a hàn định tiên trong nháy mắt chừng to mắt khó có thể tin nhìn về phía lâm vô s o n g hàn b á không còn gì để nói khương hàn đám người lại là cười trên n ỗ i đau của người khác nợ nụ cười lâm vô s o n g giờ phút này bước ra một bước nói hiện tại ngươi hẳn là hiểu rõ vì sao ta cùng hàn ra là địch con của ngươi không che đậy miệng mong muốn nuốt ta hàn gia chủ ngươi cảm thấy ta có thể nuốt xuống khẩu khí này đến mức ta đến từ chỗ nào nói cho các ngươi biết cũng không sao Đông Đông nhận liên minh. Đông hải nhận liên minh. Hàn Hải huyết Hải huyết t lập bá ứ chương trong lòng n giật m ì t r ớ c m ắ hai trăm bốn mươi mốt khương hàn chủ động xin đi giết giặc hàn bá sát khí đằng đằng nguyên lai vị này nữ đại nhân đến từ đông hải huyết nhận liên minh là tại hạ không biết dạy con đắc tội đại nhân mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ hàn bá đối lâm vô song cung tính nói nếu như nữ từ trước mắt này chẳng qua là một cái bình thường nhất phẩm thánh cảnh hắn có lẽ không có khả năng không có khả năng lên tiếng nói xin lỗi nhưng là đối phương nhưng lại có đông h ả i huyết nhận liên minh thân phận như thế tuổi trẻ liền có thể vượt nhập thánh cảnh tại huyết nhận liên minh địa vị tuyệt đối không thấp hàn ra cùng là địch đây tuyệt đối là một con đường chết hàn định tiên giờ phút này cả người đều đang run dày hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thế mà tại trong lúc vô tình xông ra như thế một cái đại h o ạ n dù cho hắn có ngốc giờ phút này cũng đã ý thức được trước mắt này trên người nữ t ử chỗ có năng lượng thật xin lỗi đại nhân là tại hạ có mắt không châu đắc tội đại nhân mong rằng thứ tội hàn định tiên lúc này quỳ xuống một mặt thành khẩn nói ra lâm vô s o n g cười lạnh hàn định thiên làm nhiều việc g á c nếu như chỉ dựa vào một câu nói xin lỗi liền có thể tha thứ đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi hàn bá thấy lâm vô s o n g biểu lộ n h u mày một thoáng nói không biết đại nhân muốn ta hàn ra làm thế nào mới bằng lòng tha thứ k h u ở n tử người tự tay giết hắn sau đó tự phế tu vi ta liền đến đây dừng tay lâm vô s o n g nói hàn bá đôi mắt trong nháy mắt lạnh xuống đại nhân thật chẳng lẽ muốn diệt ta hàn ra để cho ta tự phế tu vi ngụy ra hã lại sẽ b u ô n g tha ta con cháu nhà họ ngụy thủ thương có thể báo thủ chẳng lẽ ta hàn ra tử đệ liền phải bị giết sao hàn bá nhìn về phía lâm vô song một mặt lòng đầy căm phẫn nói ra một bên không nói gì khương hàn nghe đến lời này trong lòng trong nháy mắt thẩm thàn cao minh hết sức rõ ràng hàn bá hiểu rõ lâm vô song cùng ngụy i a quan hệ cũng biết lâm vô song xuất hiện ở nơi này nguyên nhân dự định tan giá lâm vô song ra tay ý nghĩ h à n ý tứ rất rõ ràng đây là hàn ngụy hai nhà gia tổ cân đoán dây dưa đã lâu không có ai đúng ai sai ngụy i a tam thúc bị giết có thể hàn gia cũng đã chết nhiều người như vậy hiện tại là bọn hắn hàn gia đang ăn thua thiệt nếu như lâm vô song ra tay cái t i ế chính là bên người thân không cần đạo lý quả nhiên lời này vừa nói ra lâm vô s o n g mày liễu liền n h u lại hàn bá lời tựa hồ có ba phần đạo lý đại nhân ta hàn gia cùng ngụy gia ân đoán có khả năng đi lên n g ư ợ c dòng tìm hiểu ba đời hàn gia giết người của ngụy gia vô số nhưng ngụy gia giết hàn gia đồng dạng không ít dù thủy thành huyết nhận liên minh t ọ a c h ấ n nơi này chưa bao giờ quản qua việc này hôm nay đại nhân nếu như nhúng tay là không đúng đối với ta hàn gia bất công hàn bá thấy mình nói lời có hiệu quả thế là rèn sắc khi còn nắm nói lâm vô xong quả nhiên bị hàn bá một phen nói có chút dao động dâng lên ngụy nguyên có chút lo lắng nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào nói lãnh h ồ n g tuyết thì là nhìn về phía khương hàn người sau bất đắc dĩ lắc đầu vỗ tay nói làm thật không hổ là chủ nhà họ hàn bực này không đánh mà thắng chi pháp quả nhiên là cực kỳ lợi hại bất quá ngươi tựa hồ quên một điểm ngụy nguyên chính là huyết nhận liên minh người mà hắn tương lai càng thêm sẽ trở thành làm thủ hộ đông hải một p h â n tử cái kia đông hải huyết nhận liên minh giúp hắn hoàn toàn là đương nhiên tương phản quý công tử cả ngày cánh đồng hoa liều ngõ hẻm không có chút nào lòng t i n thủ bởi vì cái gọi là cha nào con nấy hàn định tiên lần này hành động nếu không phải hàn gia dung túng há lại sẽ sống đến bây giờ nói cho cùng hàn gia có tồn tại hay không ý nghĩa cũng không lớn Khương、hàn lời này vừa nói ra hàn b á ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo trong đôi mắt thậm chí lóe lên một tia sắc cơ lâm vô song nghe được khương hàn giao động tâm cũng trong nháy mắt kiên định xuống tới nàng hiểu rõ khương hàn những lời này đang nói cho nàng nghe khương hàn nói không sai ngụy gia có thể nuôi dưỡng được nguyên nguyên rõ ràng ngụy gia bản tính không xấu thế nhưng hàn gia ra dạng này một cái t h a i h o a xác định vững chắc cũng không khá hơn chút nào coi như hắn trợ giúp ngụy gia diện hàn gia đó cũng là vì dân t r ừ hại tiểu tử ngươi là ai lại vì cái gì cùng hàn gia không qua được hàn bà ánh mắt lăng lệ nhìn về phía k ư ơ n g hàn đối với trước đó chuyện xảy ra hàn bá cũng đều đã biết được khương hàn có thể bằng vào ngũ phẩm võ hầu cành chém giết bảy tám phẩm cao thủ còn có thể đẩy lui cử phẩm rõ ràng thực lực phi phạm hàn thực sự nghĩ mãi mà không rõ ngụy ra tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy hỗ trợ ta là ai không trọng yếu trọng yếu là hôm nay hàn gia nhất định phải bị diệt ta có khả năng n ô n g tha hàn gia già trẻ thế nhưng ngươi hàn bá hàn mâu còn có hàn định thiên phải chết khương hàn vừa cười vừa nói nếu như hôm nay không giúp ngụy nguyên diệt trừ hàn gia chỉ sợ ngụy ra chẳng phải liền sẽ nên đón đại họa bởi vì bằng vào hàn bá một người liền đủ để diệt toàn bộ ngụy ra khẩu khí thật lớn tiểu tử ngươi hẳn phải biết ta đã đột phá đến thánh cảnh coi như ngươi có thánh cảnh cao thủ hỗ trợ thì tính sao ta hàn b á như là muốn đi các ngươi người nào ngăn được hàn b á cũng triệt để nổi giận nhìn về phía khương hàn ánh mắt tràn đầy sắc ý hắn đang uy hiếp ý là nói cho khương hàn các ngươi không giết chết được ta chờ ta chạy đi tìm tới nhà các ngươi người đến lúc đó để cho các ngươi hối hận không kịp khương hàn cười lạnh hắn khương hàn đợi này lớn nhất vậy ngược liền là có người cầm người nhà của hắn tới uy hiếp hắn làm hàn b á nói ra lời nói này thời điểm khương hàn đã trong lòng của hắn đem hắn phán quyết tử hình nếu lời đều đã nói mức này hàn gia chủ hôm nay ta coi như đánh bạc cái mạng này cũng sẽ không để ngươi rời đi nơi này khương hàn vừa cười vừa nói trong mắt lại là hàn quan g tuân r a khương hàn để cho ta tới đi ngươi không phải là đối thủ của hắn mặc dù hắn vừa đột phá thánh cảnh thế nhưng cuối cùng vẫn là thánh cảnh cừng giả lâm vô s o n g nhìn ra khương hàn tâm tư ta nghĩ thử một lần khương hàn lại là vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra một bên ngụy nguyên cùng lãnh hồng t u y ế t đều là giật mình liền hàn bá bản thân đều lộ ra một tia kinh ngạc một cái ngũ phẩm võ hậu cảnh lại dám cùng hắn ra tay phải biết đây chính là sinh tử chiến Khương Hàn, chiến ta biết lâm ự c của n g ư ơ vô song cảm thấy khương hàn chưa hẳn hiểu rõ thánh cảnh cùng võ hầu cảnh khoáng cách cho nên nhắc nhở lần nữa nói ta muốn thử xem nhưng mà khương hàn lại là mỉm cười nói ra cùng trước đó lời giống vậy một đôi mắt nhìn về phía lâm vô song nhìn như bình thản trên thực tế lại lộ ra một cỗ không dung kháng cự cảm giác lâm vô song khẽ giật mình nhìn xem khương hàn ánh mắt có chút không biết làm sao tốt vậy ngươi cẩn thận một chút sau một hồi lâu lâm vô song đáp lại nói nàng không biết tại sao mình lại đáp ứng thật giống như khương hàn con mắt có một cô ma lực tiểu tử ngươi khẳng định muốn đánh với ta hàn bá đột nhiên cảm giác được b u ồ n cười hắn vốn cho là đối thủ của mình lại là lâm vô song lại không nghĩ tới lại là một cái ngũ phẩm võ h ầ u cảnh nếu là hắn bị một cái ngũ phẩm võ h ầ u cảnh đánh bại cái kia sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ đế quốc chê cười làm sao hàn gia chủ là không dám sao nếu như không dám quỳ xuống thần phục với ta ta cũng không để ý khương hàn khẽ cười nói hàn bá con mắt trong nháy mắt hít lại tay cầm thấy nguyên khí dời dạc sắc khí đằng đằng t r ư hàn bá hư lạnh một tiếng thân hình liền biến mất i ể u tại ử chỗ hàn g hắn ó bá hư lạnh một tiếng thân hình liền b i à n mất ở tại chỗ hàn bá hư lạnh một tiếng thân hình liền biến mất ở tại chỗ、Khương、hàn bá hư lạnh một tiếng thân hình liền b i à n mất ở t n g chỗ hàn bá thân hình liền trước mắt đã tới tiếp lấy chưa kịp hắn phản ứng hàn bá một t h ư ở n g liền hung hăng đập vào bộ ngực của hắn lại sau đó hắn liền cảm giác được bốn phía hết thảy đều cấp tốc theo trước mắt hắn xảy qua ảnh cuối cùng khương hàn va sụp tứ phía vách tượng lúc này mới đứng vững thân hình của mình mặc dù như thế lồng ngực của hắn cũng giống là n ổ tung đau đớn thật mạnh cái này là thánh cảnh cường giả vừa đột phá thánh cảnh còn c h ư a n g ư n g tụ thánh nguyên lực liền mạnh mẽ như vậy khương hàn trong lòng cảm k h ả i nói hắn cảm giác mình có chút đánh giá thấp hà n bá đánh giá thấp thánh cảnh cường giả thực lực thế nhưng hiện tại chính mình thổi châu đã thúc giục đi ra cho dù l à quỳ cũng muốn đem chính mình thổi đến châu thực hiện tiểu tử ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi có thể đối phó ta không sợ nói thật cho ngươi biết vừa rồi một trưởng kia ta chỉ bất quá dùng năm thành lực lượng nếu như mười thành ngươi bây giờ đã là một bộ tử thi hàn bá lạnh cười nói nhìn về phía khương hàn ánh mắt tràn đầy khinh thường vừa rồi một trường kia cũng là hắn thăm dò kết quả phát hiện trước mắt người thanh niên này tựa hồ cũng chỉ đến như thế một bên hàn định thiên cũng là cười lạnh không thôi một cái ngũ phẩm cảnh liền muốn khiêu khích chính mình phụ thân quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào khương hàn nghe đến lời này khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười khổ quả nhiên vẫn là tu vi quá thấp đã như vậy cái kia liền đột phá phá cho ta khương hàn cười lạnh một tiếng lúc này đem trong ngày thường áp chế huyền hoàng tạo hóa quyết vận chuyển tới lớn nhất t r ạ thái sau một khắc bốn phía nguyên khí liền trực tiếp hướng về khương hàn tụ đến khương hàn như là t h n tính thôn hấp lấy bốn phía thiên địa nguyên khí nguyên bản đã ngũ phẩm võ hầu cảnh đỉnh phong tu vi tại thời khắc này cũng bắt đầu bung lỏng hướng về lục phẩm võ hầu cảnh đánh tới ban đầu tu vi đột phá cần một cái nước chạy thành sông quá trình cưỡng ép đột phá sẽ dễ dàng tạo thành nguyên khí trong cơ thể quá phức tạp mà tạo thành căn cơ bất ổn thế nhưng hiện tại khương hàn lại lựa chọn cưỡng ép đột phá đến mức tôi luyện quá trình trực tiếp thả trong chiến đấu trải qua đi hàn bá trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc như thế hút vào nguyên khí tốc độ cho dù là hắn đột ph Thế trước nhưng hiện ở một người thanh n bên thế mà lâm vô song nhìn xem điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí khương hàn trong mắt cũng là kinh ngạc vô cùng võ giả bình thường căn bản không dám loại tốc độ này hấp thu thiên địa nguyên khí bởi vì thiên địa nguyên khí tới gần chứa chất bẩn nay loại chất bẩn hút vào trong cơ thể sẽ chỉ hủy đi chính mình căn cơ khiến cho tu vi tiến thêm đương nhiên còn có một chút cái tiêu chính là người bình thường kinh mạch căn bản chịu không được như thế thiên địa linh khí trung kích thế nhưng hiện tại khương hàn lại là thành thạo đ i ê u luyện、Vậy、anh đại khái sau ba hơi thở khương hàn trong cơ thể vang lên một thân nổ vang tiếp lấy khương hàn tu vi liền trực tiếp theo ngũ phẩm võ h ầ u cảnh đột phá đến lục phẩm võ h ầ u cảnh ngoa tạo thế mà đột phá khương yêu nhiệt tu luyện đến cùng là cái gì công pháp l u tiên nói đột phá liền đột phá ngụy nguyên cũng không nhịn được cảm khai nói nhìn về phía k ư ơ n g hàn ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng lúc đó ngụy gia bốn huynh đệ cũng tại thời khắc này chạy tới khi bọn hắn thấy trước mắt một màn này lúc cũng không khỏi kinh ngạc lạ t h ư ờ n g tình huống như thế nào ngụy trường phong đi đến ngụy nguyên trước mặt hỏi cha sao ngươi lại tới đây hàn gia hàn sắt cùng hàn lăng đều bị ta giết hàn đồng cùng hàn viêm bị khương hàn giết đi hiện tại hàn gia cao thủ cũng chỉ còn lại có hàn bá cùng hàn mâu khương hàn hiện tại đang ở đối phó hàn bá bất quá này hàn bá đã đột phá thánh cảnh khương hàn không thể không đột phá chiến đấu ngụy nguyên đem hôm nay trải qua sự tình toàn bộ nói ra hàn gia cao thủ chết bốn cái ngụy gia bốn huynh đệ nghe đến mấy câu này lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc lại có hai cái vẫn là ngụy nguyên ra tay bất quá rất nhanh bọn hắn liền trao mày dâng lên này thương hàn muốn đối phó hàn bá hắn không phải mới ngũ phẩm võ h ầ u cảnh sao coi như đột phá vậy cũng bất quá mới lục phẩm võ h ầ u cảnh làm sao có thể là đã đột phá thánh cảnh hàn bá đối thủ bất quá ngay tại ngụy trường phong mong muốn đưa ra trong lòng mình nghi ngờ thời điểm hắn lại đột nhiên phát hiện ngụy nguyên tu vì đã biến thành thất phẩm võ h ầ u cảnh buổi sáng thời điểm không phải mới ngũ phẩm võ hậu cảnh sao làm sao mới mấy canh giờ không có gặp liền biến thành thất phẩm cha ngươi yên tâm thương yêu nhiệt thực lực mạnh lắm ngươi chớ nhìn hắn hiện tại là lục phẩm võ hầu cảnh. nhưng trên thực tế coi như là ba cái ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn ngụy nguyên tựa hồ nhìn ra ngụy trường phong nghi hoặc một mặt không thèm để ý nói ra ngụy trường phong nghe đến lời này lần nữa kinh ngạc nhìn về phía khương hàn ba cái ngụy nguyên đều không phải là thanh niên này đối thủ cái này sao có thể hắn là biết mình n h i t ử bản tính nếu không phải thật tâm phục khẩu phục con của hắn là không thể nào nói ra như vậy có thể coi là như thế hàn bá đã đột phá đến thánh cảnh cho nên đáy lòng của hắn vẫn là không cảm thấy khương hàn có thể đối phó hàn bá thoải mái hàn bá chúng ta hiện tại có khả năng đánh tiếp khương hàn cười nhìn về phía hàn bá ánh mắt lộ ra mỉm cười trong nháy mắt đột phá khiến cho hắn cảm giác được tự thân lực lượng lần nữa mạnh lên loại cảm giác này để trong lòng hắn phấn khởi lục phẩm cảnh ngươi cảm thấy lục phẩm liền có thể g i ế ta t hàn bá cười n ạ o nói trong mắt hắn ngũ phẩm cùng lục phẩm có cái gì khác nhau khương hàn mỉm cười trong nháy mắt bước ra một bước một cỗ long hống tiếng tại hắn trong cơ thể vang lên tiếp lấy khương hàn chỉnh cá nhân trên người trong nháy mắt hiện ra màu đen long lân khải giáp khí tức trong người cũng tại thời khắc này lần nữa tăng vọt nhất phẩm không phải lục phẩm thất phẩm cảnh k ư ơ n g hàn vừa cười vừa nói màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử lộ ra một c có thể cùng dạng này thánh cảnh cường già giao thủ với hắn mà nói cũng tính là một loại tôi luyện tổ long huyết mạch hàn bá trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc c h ắ c không được trước mắt người thanh niên này phách lối như vậy nguyên lai cùng mụy gia tiểu t ử một dạng đều thân có kỳ lạ huyết mạch bất quá này tổ long huyết mạch tựa hồ cũng không tính mạnh mẽ vẹn vẹn chẳng qua là tăng một phẩm mà thôi nhất phẩm mụy gia bốn huynh đệ trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc không có nghĩ đến cái này khương hàn cũng là đặc thù huyết mạch người sở hữu tới đi nhường ta nhìn n g u y ê dạng này trần thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào khương hàn vừa cười vừa nói trước mắt hàn bá nhiều lắm là tính cái trần thánh cũng không phải là chân chính thánh cảnh cái k i a cũng không phải ngươi có thể chống đỡ chịu chết đi hàn bá h ừ l ạ n h một tiếng thân hình lần nữa lướt đi đồng dạng là một trường thế nhưng một trường này lại ẩn chứa đại sơn áp đỉnh chi thế thật mạnh ngụy ra bốn huynh đệ nhịn không được sợ hãi than nói trước mắt cái này hàn bá đã cường đại đến bọn hắn bốn huynh đệ hợp lại đều không phải là hắn đối thủ mức độ kể từ đó người thanh niên này chẳng phải là giữ nhiều lãnh ít